Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện mặt Thế Điền Viên Tiểu Địa Chủ. Chương 86, gâu gâu gâu. Đối diện này nhóm người biến sắc mặt tốc độ quá nhanh, vừa mới còn ở cùng người rằng có tiểu thất chúng nó lập tức cũng hôn mê đầu, nhìn đối diện đám kia người, mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn chúng nó, vẻ mặt chờ mong, phóng thích thiện ý bộ dáng sôi nổi quay đầu trở về nhìn về phía nhà mình chủ nhân. Nhìn xem chủ nhân ý tứ đến tột cùng là cái dạng gì. Tần Tố Vân có chút hồ nghi nhìn hả chấn nam liếc mắt một cái, nàng có điểm hoài nghi nhà mình cầu có phải hay không thật sự có thể người được đêm qua trộm đồ vật người nọ hương vị. ban đêm bão tuyết như vậy đại thực mau là có thể trực tiếp đem người bước chân cấp vùi lấp đại hát chúng nó tuy rằng dùng ngọc lộ lúc sau thân thể tố chất xa xa vượt qua bình thường mặt khác chó săn. Chính là muốn từ trên nền tuyết người được mấy cái giờ phía trước người khác hương vị có phải hay không quá khó khăn điểm. Trong đám người, tào thục phân sắc mặt theo bản năng đổi đổi, sớm biết rằng sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này, nàng nói cái gì hôm nay buổi sáng cũng sẽ không theo này nhóm người cùng nhau đến bên này xem náo nhiệt. Nàng Nhi Tử cùng nam nhân trước đó vài ngày trên mặt đất chấn giữa đều bị thương, tuy rằng không đến mức nhưng thật ra triệu phú quý như vậy, trực tiếp đi nửa cái mạng, nhưng nàng Nhi Tử cũng là bị tạp đến nứt xương, trong nhà nam nhân cánh tay cũng bị thương, mỗi ngày tùy tiện động nhất động ngực liền vô cùng đau đớn. Tại đây loại tình huống dưới tàu thục phân lại như thế nào bỏ được làm chính mình nhi từ cùng nam nhân lên núi đốn củi đâu. Ngay cả phía trước trong thôn kêu người chặt cây khởi phòng ở thời điểm nàng cũng chưa bỏ được làm nhà mình nhi từ cùng nam nhân cùng nhau trên núi. Tào thuộc phân trong nhà dự phòng củi lửa không nhiều lắm, phòng ở lại lần này động đất giữa sập trong nhà cũng không có gì dư tiền, ngay cả phía trước mua than củi thời điểm cũng là bóp năm rồi lượng tìm người vay tiền mua, nhưng mà như vậy điểm than củi tại đây loại cực đoan thời tiết giữa thiêu cháy thực mau, ngày xưa dùng lượng đặt ở hiện, hiện giờ căn bản không được mỗi ngày tiêu hao than đá cơ hồ để được với ngày thường 10 ngày qua còn không ngừng. Dưới tình huống như thế, trong nhà củi gỗ than đá chứa đựng lượng kịch liệt trượt xuống tào thục phân nhưng thật ra nghĩ tới chính mình lên núi đốn củi, nhưng mà tại đây loại thời tiết dưới, nàng có chỗ nào dám lên sơn đâu. Đi thông thôn sau núi thượng con đường kia thượng bởi vì không ai rửa sạch tuyết động sớm đã vượt qua 1 mét rất cao, rắn chắc địa phương càng là xa xa vượt qua 2 mét độ cao. Toàn bộ trên núi đều bị đại tuyết cấp phong bế. Bão tuyết tiến đến ngày đầu tiên, trong thôn còn có các thôn dân lên núi đốn củi. Nhưng mà chờ thêm một buổi tối, ngày hôm sau tuyết động độ dày vượt qua đùi khi, liền căn bản không có người lại đỉnh bão tuyết trên núi đốn củi, đại gia liền sợ bị nhốt ở trong núi ra không được. Loại này dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp thời tiết bọn họ trước kia nhưng cho tới bây giờ không có trải qua quá. Hơn nữa phía trước phát sinh quá động đất, trên núi rất nhiều địa phương đều thay đổi dạng, vạn nhất xảy ra chuyện gì kia cũng thật chính là tính không ra. Sợ hãi trên núi đốn củi xảy ra chuyện trong thôn đại gia hỏa nhóm có than đá thiêu than đá, không có than đá liền nổi lên lúc trước trong thôn tìm người lên núi đốn củi khởi phòng ở những cái đó đại thụ còn có chút người quan hệ tốt trong nhà củi gỗ than đá không nhiều lắm, liền mấy nhà ước hẹn ban ngày đãi ở bên nhau, giảm bớt củi gỗ tiêu hao lượng chờ buổi tối lại từng người về nhà ngủ. Cứ như vậy, đại đa số người đều có thể miễn cưỡng ngao đi xuống, những cái đó than củi than đá cũng đều còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Duy độc tào thục phân cảm thấy thượng một lần cùng tần tố vân cãi nhau, bị cầu trước mặt mọi người cắn rớt quần ở người khác trước mặt ném mặt mũi. Bởi vậy hoàn toàn không muốn cùng những người khác kết nhóm cùng nhau quá, liền miễn cưỡng trống ở nhà mình hậu viện nguyên bản phóng cách quốc tạp vật trong phòng ở nhóm lửa sưởi ấm. Nhưng mặc dù là kia gian đầu gỗ tạp vật phòng diện tích rất nhỏ, này đó củi gỗ than đá mỗi ngày thiêu hao lượng cũng như cũ đại đến kinh người. Chống được hiện giờ tàu thục phân trong nhà củi gỗ than đá lập tức liền phải thấy đáy, bởi vậy nàng mới nghĩ buổi tối trộm đi trong nhà người khác lấy một ít. Nguyên bản chỉ nghĩ từ thường tuyết mai ra chọn cái hai gánh lại kiên trì một tuần, nhưng mà không nghĩ tới thường tuyết mai vợ chồng hai người ngủ thật sự chết, nàng động tác không hề có bừng tỉnh buổi tối ở nhà ngủ hai người. Kết quả là, một cái không cầm giữ được nàng liền trực tiếp chọn năm gánh than đá về nhà. Vì không cho người hoài nghi, nàng thậm chí còn vòng đường xa, riêng hướng tần tố vân bên này chuyển động một vòng, mới đưa kia mấy gánh than đá cấp dấu đi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là bởi vì chính mình vòng đường xa ở tần tố vân bên này dạo qua một vòng, cho nên mới bị người phát hiện. Tưởng tượng đến chính mình kế tiếp rất có khả năng sẽ bị nữ nhân này trong nhà cầu cấp tìm được tung tích tào thục phân sắc mặt liền càng thêm khó coi, nhìn về phía tần tố vân ánh mắt cũng liền không tự chủ được mang theo vài phần khó nén chán ghét nếu không phải bởi vì nữ nhân này chính mình lại sao có thể bại lộ đâu. Nàng ngày hôm qua ban đêm chính là từ đầu tới đuôi đêm chính mình che đến kín mít ngay cả đi đường thời điểm đều là khom lưng làm người nhìn không ra thân cao. Chẳng sợ chính là ngày thường nhận thức nàng người, gặp được nàng, chỉ sợ cũng đoán không ra đêm qua người nọ chính là nàng. Cà cà, thì thầm đỉnh đầy đầu phong tuyết từ trong phòng trực tiếp bay ra tới, dừng ở tần tố vân trên vai, nghiêng đầu đánh giá nhà mình cửa những cái đó cầm ô thôn dân. Màu lông tươi đẹp ngũ thải ban lan kim cương anh vũ trực tiếp hấp dẫn ở mọi người trong mắt, ở một tảng lớn bạch hôi hắc bối cảnh giữa, như vậy xinh đẹp một con đại điều tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Ngay cả nguyên bản còn ở bởi vì nhà mình than đá bị người trộm đi mà phiền não tưởng hồng mai, đều không tự chủ được bị trước mắt này chỉ điều cấp hấp dẫn, lớn như vậy chỉ điều các nàng trước kia nhưng gần chỉ là ở TV thượng gặp qua đâu. Nếu mọi người đều tin tưởng đại hắc tiêu thất chúng nó năng lực không bằng chúng ta liền thừa dịp hiện tại đi thưởng thím trong nhà nhìn xem có thể hay không đủ mau chóng đem đêm qua trộm than đá ăn trộm cấp tìm ra. Tần Tố Vân dưới đáy lòng thở dài một hơi, nàng hoàn toàn không biết đại hát chúng nó có thể hay không đủ thật sự hỗ trợ tìm được những cái đó mất đi than đá, nhưng mà Tần Tố Vân trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, ngược lại nhìn qua cùng phía trước giống nhau, bình tĩnh không gợn sóng. Đúng đúng, chúng ta chạy nhanh đi xem có thể hay không đủ tìm được tăng lương tâm gia hỏa. Tưởng thím lần này không tìm tần tố vân bọn họ xem video, ngược lại bởi vì phía trước trong thôn những người khác nói kia phiên lời nói lựa chọn tin tưởng tần tố vân cùng hoắc thiên thần. Đương nhiên, này trong đó chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì tưởng hồng mai hiện giờ muốn tìm tần tố vân mượn cầu, nếu là ở ngay lúc này đắc tội đối phương, đối phương không muốn mượn cầu kia chẳng phải là liền bạch bạch phóng chạy cái kia hắc tâm can tạc sao. Tần tố vân mang theo đại hắc chúng nó đi ra ngoài. Rất có loại không châu bắt chó đi cầy giống nhau hương vị, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không đủ tìm được đêm qua cái kia trộm than đá ra hỏa chỉ có thể hy vọng đại hắc chúng nó cứu rác so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhanh nhạy. Nhưng mà liền ở tần tố vân căng ra đầu đi ra ngoài thời điểm, dừng ở tần tố vân trên vai thì thầm đột nhiên bay lên tới trực tiếp ở tào thục phân đỉnh đầu xoay quanh, hưng phấn cà cà kêu lên, một đôi mắt nhỏ còn gắt gao nhìn chằm chằm tào thục phân. Cà cà cà! vân vân vân vân đêm qua người này đêm qua người này đã tới nhà của chúng ta đã tới nhà của chúng ta đêm qua người này đã tới nhà của chúng ta ca ca ca đêm qua chính là người này đã tới nhà của chúng ta ca ca ca mọi người tào thục phân sao lại thế này ngươi ngày hôm qua ban đêm như thế nào sẽ tới tần tố vân nhà bọn họ bên này chẳng lẽ đêm qua cái kia đến nhà của chúng ta trộm than đá chính là ngươi Thì thầm tiếng kêu rất lớn, cũng thực rõ ràng, tưởng hồng mai vừa nghe tức khắc sắc mặt xanh mét, xoa eo, hai mắt chừng, nhìn về phía tàu thục phân, trong ánh mắt mang theo hừng hực ngọn lửa. Tưởng tím, người nhưng ngàn vạn đừng nghe này, chỉ điều ở chỗ này nói hưu nói vượt ta sao có thể làm chuyện như vậy đâu? Ta là cái dạng này người sao? Chúng ta đều là lão hàng xóm, đại gia cùng nhau ở trong thôn ở vài thập niên, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Tàu thục phân sắc mặt khó coi tự nhiên không có khả năng trả lời là... Nói cái gì đâu, cốt ngay, cốt ngay. Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nàng sắc mặt khó coi phất tay muốn xua đuổi ở nàng đỉnh đầu xoay quanh thì thầm, nhưng mà thì thầm phi đến cao tào thục phân dùng hết toàn thân trên dưới sức lực cũng không năng lực đem thì thầm đuổi đi, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tần Tố Vân. Ta nói Tần Tố Vân nên không phải là ngươi cố ý hãm hại ta đi. Nó một con anh vũ có thể biết cái gì, vì cái gì nó sẽ đột nhiên bay đến ta đỉnh đầu nói nói như vậy này nếu không phải ngươi dạy ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. nào có anh vũ như vậy thông minh, có thể nhận người. này rõ ràng chính là ngươi cố ý hãm hại ta cho nên mới giáo hội này chỉ điều nói nói như vậy. liền anh vũ đều sẽ hãm hại người. đợi lát nữa nhà các ngươi cầu khẳng định sẽ tìm được nhà ta đi. người này rõ ràng chính là ở trả thù ta phía trước động đất sự tình. tào thục phân nói chuyện thanh âm rất lớn, tựa hồ nhìn qua rất có tự tin bộ dáng. Nhưng mà chỉ có tào thục phân chính mình biết lớn như vậy lãnh thiên chính mình sau lưng ra nhiều ít hãn Giá, Tần Tố Vân còn chưa nói lời nói, thì thầm trước không làm Thì thầm đại nhân chính là trên đời này thông minh nhất điều, người này cư nhiên dám nói nó liền người đều không quen biết Còn không phải là chỉ không mau hai chân thú sao, nó chẳng lẽ liền điểm này đều nhận không ra sao Người này trên người còn ăn mặc ngày hôm qua ban đêm màu đen áo bông đâu Không ai giáo, ngày hôm qua ban đêm chính là ngươi lén lút khiêng đòn gánh ở nhà của chúng ta viện môn khẩu. Cạc cạc cạc, thì thầm thở phì phì kêu to trực tiếp lao xuống xuống dưới một móng vuốt chảo rối loạn tào thục phân đầu tóc. Nó ngày hôm qua ban đêm ngủ ở lầu ba tổ chim thời điểm, chính là tận mắt nhìn thấy người này lén lút lén lút. Người cây bẹp mau xúc sinh thế nhưng còn dám bắt người ta muốn đánh chết ngươi. Tào thục phân múa may trong tay dù, hung hăng tạp hướng thì thầm. Đủ rồi triệu hưng quốc trào một cái đã bắt được tàu thục phân múa may ô che cánh tay cao mày nhìn về phía tàu thục phân đây là chỉ điều mặc dù là nó nói sai nói ngươi cũng không nên như vậy kim cương anh vũ chính là quốc gia bảo hộ động vật như thế nào có thể tùy tiện đánh giết đâu điều thị giác năng lực là sở hữu động vật giữa tốt nhất nếu đêm qua thật là ngươi trộm cầm thường thím trong nhà than đá ta hy vọng ngươi vẫn là đem những cái đó than đá còn cấp thường thím Tần Tố Vân hướng về phía thì thầm vẫy vẫy tay, làm đại anh vũ bay trở về chính mình trên vai, nhíu mày nói. Nhà nàng này chỉ điều trừ bỏ ở ăn mặt trên sẽ nói dối ở ngoài, mặt khác địa phương chính là chưa bao giờ sẽ nói dối gạt người. Trường 87, cái gì than đá không than đá, nhà của chúng ta phía trước chính mình chính là mua không ít than đá. Còn cần trộm nhà người khác sao? Tào Thục Phân Cắm Eo giận chỉ Tần Tố Vân nói, chúng ta hai nhà chi gian mâu thuẫn toàn bộ trong thôn đều biết. Này điều là ngươi dưỡng, cậu cũng là ngươi dưỡng, quay đầu lại nói như thế nào còn không đều là ngươi một chương miệng. Này đó cậu cùng điều đều biết cái gì, bất quá chính là đàn xúc sinh thôi, người cái này chủ nhân chỉ nào chúng nó không phải đánh nột sao. Tào thục phân khổ người bãi ở đâu, nàng nổi giận đùng đùng, chống nạnh giận mã bộ dáng vẫn là thực hù người. chung quanh vài cái thôn dân bị nàng chấn trụ, đại gia cũng đều sôi nổi nhỏ giọng nói thầm lên như vậy xem ra tào thục phân nói tựa hồ cũng có chút đạo lý a này anh vũ là đối phương dưỡng cầu cũng là đối phương dưỡng vạn nhất nếu như bị vu tội tào thục phân chẳng phải là cũng thực ủy khuất kia đến lúc đó chân chính ăn trộm không phải đào tàu sao đại gia hòa xem tào thục phân này hồ người khí thế cũng cảm thấy cũng không như là tào thục phân trộm này vừa không là tần tố vân trộm cũng không phải thiếu thúy chân trộm cũng không phải tào thục phân trộm kia đồ vật sốt cuộc là ai trộm mọi người cao mày từng người thảo luận tào thục phân hù ở các thôn dân nhưng mà lại không có hù trụ hà trấn nam hà trấn nam nhướng mày hướng về phía tào thục phân nói tào đại tỷ kích động như vậy chẳng lẽ là trột giả Trột giả ta sao có thể sẽ trột giả tào thục phân hai mắt chừng lớn tiếng nói ta chỉ là không nghĩ bị người bôi nhọ mà thôi tào đại tỷ nếu không trột giả vì cái gì kích động như vậy đâu hà trấn nam nhìn chằm chằm tào thục phân Trước không nói hai chúng ta người ngay cả tàu đại tì ra ở tại chỗ nào cũng không biết liền nói trong nhà này mấy cái cầu ngày thường thông khí đều là hướng trong núi chạy căn bản không ở trong thôn truyền động đây là toàn thôn người đều biết đến sự tình. Chúng nó lại sao có thể biết tàu đại tì ra ở tại nào. Nếu tàu đại tì cảm thấy chúng ta sẽ giữa đường động tay chân bôi nhọ ngươi. Như vậy khiến cho thôn trưởng mang theo đại hắc tiểu thất chúng nó qua đi đi ta cùng tần tiểu thư hai người liền ngốc tại trong nhà làm thiếu đại tỷ cùng những người khác ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau chờ cứ như vậy mặc dù là chúng ta muốn động thủ chân chỉ huy đại hắc chúng nó bôi nhọ ngươi cũng không cơ hội hạ chấn nam câu môi cười cười ánh mắt giống như lưỡi đao giống nhau sắc bén nói vậy chúng ta như vậy an bài tào đại tỷ hẳn là không có gì vấn đề đi nếu như vậy tào đại tỷ còn cảm thấy là chúng ta bôi nhọ ngươi ta đây đào cảm thấy rất có khả năng chính là tào đại tỷ ngươi có vấn đề Rốt cuộc nếu là dựa theo tàu đại thì theo như lời, chúng ta có thể đem này chỉ anh Vũ huấn luyện đến mái nhà đào đại thì nông nỗi, như vậy chúng ta trực tiếp làm nó ngậm căn dây xích vàng đặt ở tàu đại thì ra, lại đem chuyện này nói cho cấp thôn trưởng, dẫn người đi bắt người, như vậy nhưng chính là trực tiếp bắt cả người lẫn tang vật. Hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ, lại đến làm trong nhà này chỉ điều vô tội tàu đại tỷ hà Trấn Nam nói chuyện nói có sách mách có chứng, bên cạnh đoàn người cũng sôi nổi gật đầu, có chút người nghe xong lúc sau càng là trực tiếp đi nổi lên mày. Nếu này chỉ điều thật sự giống Tào Thục Phân nói như vậy, là bị người huấn luyện lúc sau mới đến bôi nhọ nàng lời nói, như vậy Tần Tố Vân các nàng huấn luyện đến làm này chỉ điều ngậm điều kim vòng cổ đặt ở Tào Thục Phân trong nhà không phải dễ như chờ bàn tay sự tình sao. Đối phương nếu phía trước không có như vậy làm, như vậy khẳng định là có hai cái nguyên nhân, hoặc là chính là này điều căn bản làm không được hoặc là chính là này điều có thể làm được nhưng là không đi làm. Nếu có thể làm được không có đi làm như vậy cũng đã nói lên mây bay căn bản khinh thường đi làm chuyện như vậy. Nói như vậy, chỉ sợ cũng là này điều đêm qua thật sự gặp qua tàu thục phân. Đám người bên trong, một ít người hiền nhiên nghĩ tới điểm này. Bọn họ nhìn về phía tàu thục phân ánh mắt tức khắc mang theo vài phần xem kỹ có càng là trực tiếp liền nổi lên mày, trong lòng nghĩ này chỉ anh vũ phía trước nói rốt cuộc là thật là giả. Lúc này, một cái trung niên nữ nhân càng là đi lên khuyên giải nói, đúng vậy thục phân, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tần tiểu thư người như vậy hào, khẳng định sẽ không làm ra như vậy bôi nhọ sự tình, ngươi cũng không cần quá mức thần hồn nát thần tính, chuyện này làm thôn trưởng mang theo kia mấy cái cầu cha một cha sẽ biết. Kia mấy cái cầu bản lĩnh lớn đâu phía trước động đất thời điểm người cũng thấy rồi tìm người một tìm một cách chuẩn lần này chúng nó khẳng định cũng có thể đủ tìm được đêm qua trộn than đá ra hòa kia chính là cái này trung niên nữ nhân ngoài miệng nói an ủi nói nhưng lúc này nàng tâm lý đến tận cùng là nghĩ như thế nào cũng liền không ai biết. bất quá hà chấn nam này phiên lời nói hiển nhiên thuyết phục thôn trưởng cùng với mặt khác vây xem các thôn dân liên quan tưởng hồng mai cũng cảm thấy chính là như vậy cái lý nếu tần tố vân các nàng thật sự muốn hãm hại tào thục phân khẳng định khoảng thời gian trước liền làm hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ này không phải bạch lãng phí thời gian sao? bọn họ phía trước chính là nghe triệu trung đức hai huynh đệ nói qua này chỉ anh vũ mới đến không mấy ngày căn bản không quen biết bọn họ trong thôn người lại sao có thể biết tào thục phân cùng tần tố vân có thủ oán đâu? cho nên vô luận là thôn trưởng vẫn là tưởng hồng mai cùng với những người khác hoặc nhiều hoặc ít tào thục phân dâng lên vài phần hoài nghi. Bị mọi người dùng hoài nghi ánh mắt từ đầu tới đuôi trên dưới đánh giá, Tào Thục Phân cảm thấy chính mình liền phảng phất giống bị người đặt ở hòa hình giá thượng nướng BBQ giống nhau. Rõ ràng lúc này chính trực trời đông giá rét gió bắc hô hô thổi mạnh nhưng mà nàng sau lưng lại là chảy ra từng đạo rậm rập mồ hôi mỏng, nếu không phải hiện giờ quần áo xuyên rắn chắc chỉ sợ trên lưng mồ hôi đã sớm đã xâm thấu quần áo bị những người khác nhìn vừa vặn. Tào Thục Phân sắc mặt khó coi ít hầu khô khốc hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời Triệu Hưng Quốc cũng không biết, xem không phát hiện Tào thục phân khó coi sắc mặt, hắn gật gật đầu, đối với Hạ Trấn Nam nói, Ngươi cái này chú ý không tồi, khiến cho này mấy cái cầu đi theo ta đi thôi, không có chủ nhân ở một bên chỉ huy. Này đó cầu tự nhiên sẽ dựa theo nguyên bản khí vì tìm được cái kia ăn trộm, chẳng qua kia phiến địa phương phía trước bị chúng ta xem xét quá, cũng không biết này đó cầu có thể hay không đủ hỗ trợ tìm được kia ăn trộm. Triệu hưng quốc nhếu nhếu mày tưởng hồng mai bọn họ vợ chồng hai người ở tới phía trước chính là đã đem kia phiến than đá bốn phía khu vực nhìn cây biến, trung quanh dẫm lên không ít những người khác giấu chân, cũng không biết những người này giấu chân có thể hay không đem đêm qua người nọ hương vị vùi lấp. Khó trách cảnh sát ngày thường lấy phá án lấy được bằng chứng thời điểm, những người khác đều không thể ngốc tại bên cạnh miễn cho phá hư hiện trường, như vậy ngẫm lại thật là quá có đạo lý. Thôn trưởng không cần lo lắng ta vừa mới nghe thường tím nói nhà bọn họ phía trước là dùng vài nhựa cái than đá. Đêm qua cái kia ăn trộm khẳng định chạm vào kia khối vài nhựa. Nhưng là kia khối vài nhựa trừ bỏ thường tím bọn họ hai vợ chồng. Những người khác hẳn là không có chạm qua. ngươi làm đại hắc chúng nó nghe nghe kia khối vài nhựa chúng nó hẳn là là có thể tìm được đêm qua trộm than đá cái kia tiểu tặc. Tần Tố Vân ngồi sổm xuống thân sơ sờ đại hắc lông su su đầu. Tưởng Hồng mai đùi một phách nói không sai kia khối vải nhựa bị ta nam nhân nhặt về tới còn không có bị những người khác chạm qua đâu kia mặt trên khẳng định chỉ có chúng ta hai vợ chồng cùng cái kia ăn trộm hương vị vì làm thôn trưởng bọn họ nhìn xem đêm qua nhà mình bị trộm than đá nhà bọn họ kia khối vải nhựa từ nhặt về đi vào hiện tại đều còn không có đắp lên đi đâu những người khác không có việc gì tự nhiên cũng không có khả năng đi quan tâm một khối vải nhựa sự tình cho nên kia khối vải nhựa thượng thật đúng là cũng chỉ có thưởng hồng mai hòa điền bằng nghĩa cùng với cái kia ăn trộm hương vị Triệu Hưng Quốc vừa nghe lời này, trong lòng Đại Định liên tục gật đầu nói, hảo hảo. Chúng ta đây này liền mang theo cậu qua đi nhìn xem. Tranh thủ hôm nay đem cái kia ăn trộm cấp bắt lấy. Hai người các ngươi yên tâm, đợi lát nữa chúng ta nhìn xem này đó cậu có thể hay không đủ tìm được những cái đó than đá có hay không vật chứng, liền biết chúng nó có hay không oan uổng người. Nếu trước đó đêm qua người kia đột nhiên tự thú chúng ta có thể từ nhẹ xử lý. Bất quá này tốt nhất là muốn mau một chút miễn cho chờ này đó cầu tìm được rồi đêm qua cái kia trộm than đá ăn trộm, lại đến ăn năn ta chính là không ứng. Nói xong câu đó, Triệu Hưng Quốc còn riêng dùng ánh mắt nhìn quét một bên tàu thục phân cùng thiếu Thúy chân cùng với chung quanh những người khác. Nhưng mà đám người giữa lại không có một người nói chuyện, nhưng thật ra có mấy cái thôn dân không được gật đầu cảm thấy thôn trưởng nói lời này rất thật sự có hay không oan ủa người, nhìn xem có hay không vật chứng là được. Vô luận là này đó cầu, vẫn là này chỉ điều đều không thể đem như vậy nhiều than đá chọn đến nhà người khác. Nếu mấy thứ này cũng chưa tìm được như vậy sự tình cũng liền lại lần nữa trở lại nguyên điểm, bọn họ lại đến thảo luận mặt khác xử lý biện pháp cũng là giống nhau. Gần chỉ là hơn 10 phút công phu, đại gia liền quyết định xuống dưới tưởng hồng mai đối này cũng rất là tán đồng. Kết quả là Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người cùng với Tiếu Thúy Trân còn có mặt khác hai cái tự phát lưu lại thôn dân tổng cộng 5 người tất cả đều lưu tại Tần Tố Vân bên này. Mặt khác người tắc đi theo thôn trưởng Tào Thục Phân tưởng hồng mai các nàng đi tìm kia đêm qua mất đi than đá. Tần Tố Vân ngồi sổm xuống. Phân biệt sơ sơ tiểu thất đại hắc chúng nó đầu chó, loát một phen này đó tiểu gia hỏa nhóm trên người cầu mau, làm chúng nó đi sớm về sớm, đến lúc đó chờ chúng nó tìm được rồi ăn trộm lúc sau trở về liền cho chúng nó thêm cơm, ăn tốt hơn ăn. Thượng một lần mua trở về những cái đó thịt heo cùng thịt bò trong nhà còn thừa rất nhiều đâu, gần nhất mấy ngày này thổi mạnh bão tuyết các nàng ra tủ lạnh đều không cần cắm điện, trực tiếp đem này đó phân cách tốt thịt đặt ở bên ngoài kết đông lạnh, mỗi lần ăn thời điểm tần tố vân liền lấy thượng mấy khối khai hỏa nấu chín so với những cái đó thịt tươi trong nhà vô luận là đại hắc vẫn là hắc đậu chúng nó đều càng thêm thích nấu chín nghe thấy có ăn ngon tiểu thất tiểu ngũ chúng nó cái đuôi riêu cùng cái trong chóng lớn giống nhau vui sướng gâu gâu hai tiếng đi theo triệu hưng quốc bọn họ liền đi ra ngoài có ăn ngon làm động lực tiểu thất chúng nó làm việc miễn bàn nhiều ra sức nhưng thật ra đại hắc vẫn là một bộ trầm ổn bộ dáng thập phần trầm ổn hướng về phía tần tố vân gâu gâu kêu hai tiếng cũng liền cùng nhau theo qua đi. Tần Tố Vân nhìn bọn họ một hàng rời đi bóng dáng, hướng về phía Tiếu Thúy Chân cùng mặt khác lưu lại hai cái thôn dân nói, "Bên ngoài phong tuyết đại, chúng ta vẫn là về phòng ngồi ngồi đi, ta cho các ngươi đảo ly trà nóng, chờ thôn trưởng bọn họ trở về." "Vậy phiền toái Tần tiểu thư." Tiếu Thúy Chân hướng về phía Tần Tố Vân cười mỉa hai tiếng, gật gật đầu đi theo Tần Tố Vân phía sau. Chương 88, Tiếu Thúy Chân trong lòng khổ a, chính mình phía trước sao liền như vậy không nghĩ ra đâu. Trong nhà người khác than đá củi gỗ còn nhiều hay không nàng không biết nhưng Tiếu Thúy Trân trong nhà củi gỗ than đá cũng là không nhiều lắm. Bởi vì trong nhà phòng ở rắn chắc cũng không có sập nhà nàng nam nhân chu Quảng Hải tự nhiên mà vậy cũng liền không nghĩ tới muốn đi theo trong đội những người khác lên núi chặt cây khởi phòng ở. Trong nhà có chính là phía trước tồn xuống dưới những cái đó củi lửa cùng với mặt sau mua than đá. Tiếu Thúy Trân trong nhà đồ vật tuy rằng so tào thục phân trong nhà muốn nhiều chút chính là chu Quảng hải ra phòng ở rộng mở đại nhân cùng lão nhân tiểu hài từ lại là tách ra ngủ bởi vậy căn bản không phải một cái tạp vật phòng có thể so như vậy tự nhiên mà vậy thiếu thúy chân trong nhà mỗi ngày tiêu hao lượng cũng liền lớn lên hơn nữa mấy ngày nay bão tuyết độ ấm rơi chậm lại các nàng ra tiêu hao liền lớn hơn nữa thiếu thúy chân ngày hôm qua ban đêm khuya khoát bỏ dậy cũng là vì muốn từ nhà người khác trước cửa kia đôi than đá giữa lộng điểm trở về Nhưng mà nàng vừa mới hạ quyết tâm thu thập Hảo tự mình, liền ra môn đều còn không có ra, liền thấy có người khiêng đòn gánh từ nhà bọn họ cửa trải qua, hướng tần tố vân bên này. Có câu tục ngữ nói đến Hảo, người này à, rất nhiều thời điểm chính là chính mình là cái cái dạng gì người, xem người khác cũng chính là cái cái dạng gì. Lấy mình độ người, đây là thiếu thúy chân ngay lúc đó tâm lý. Kết quả là ở đêm qua thấy có người nửa đêm khiêng lượng sọt to đồ vật từ các nàng ra viện môn phía dưới trải qua thời điểm, Tiểu Thúy Trân liền trước tiên cảm thấy, người này khẳng định là ở trộm than đá. Nếu không phải trộm than đá, lại sao có thể yêu cầu khuya khoát chọn hai cái hơn trăm cân sọt to, đi ở này lạnh băng trên nền tuyết. Tiếu thúy chân chính mình có này trộm than đá tiểu tâm tư tuy rằng còn không có trực tiếp động thủ, nhưng tổng khó tránh khỏi có chút trột dạ nhìn thấy đối phương lúc sau, cũng không dám la to, liền sợ làm cho chung quanh những người khác cảnh giác, thậm chí cũng không dám thừa dịp trời tối lại đi ra ngoài. Chính là khuya khoát từ trên giường bò dậy, đứng ở trên ban công, nhìn xung quanh hồi lâu trong lòng sinh ra tà niệm tiếu thúy chân, liếc mắt một cái đã bị nam nhân nhà mình chu quảng hải cấp xem thấu đừng nhìn chu quảng hải lớn lên béo ngày thường vui tươi hớn hở cùng cái phật di lạc giống nhau chính là chu quảng hải vẫn là thực khôn khéo nào đó nguyên tắc tính thượng vấn đề chu quảng hải càng là có chính mình kiên trì đóng cửa lại ở trong phòng chu quảng hải hung hăng huấn một đốn nhà mình tức phụ bị nhà mình trưởng phu huấn một đốn tiểu thúy chân mặc dù là ở bất mãn khá vậy không có lại động quá bên tâm tư nhưng là không động tâm cũng không đại biểu không đỏ mắt đặc biệt đường tiếu thúy chân biết được đêm qua gia hòa kia ít nhất từ cách vách tường hồng mai gia ngõ ra tới gần một tấn than đá lúc sau tiếu thúy chân liền càng đỏ mắt chùa quảng hải gia vốn là vạn khê trong thôn số một số hai điều kiện tốt gia đình nhưng từ khi tần tố vân tới lúc sau trong thôn sở hữu phong cảnh đều bị đối phương cấp đoạt đi rồi tiếu thúy chân liền đáy lòng nghẹn một hơi hơn nữa ngày hôm qua ban đêm nhìn đến sự tình nàng liền không chút do dự đem đêm qua nhìn đến sự tình lộ ra đi ra ngoài hơn nữa kia lời nói cố ý vô tình thẳng chỉ tần tố vân chính là hiện giờ nhìn đối phương ba lượng hạ liền dễ như chờ bàn tay đem chính mình hái được đi ra ngoài thuận tiện còn đem nàng cấp hố tới rồi trộm than đá đám kia người bị tình nghi giữa đối mặt ngày thường những cái đó hữu hảo hàng xóm cầu quái ánh mắt Tiếu Thúy Trân thật là trong lòng một ngụm lão huyết nàng này đều còn không có trộm đâu. Cũng liền trong lòng ngẫm lại, làm gì một đám như vậy nhìn nàng. Nàng không tin những người này mấy ngày nay đáy lòng nửa điểm ý tưởng đều không có. Thúy Trân A, đêm qua tưởng hồng mai ra than đá thật sự không phải ngươi trộm lấy. Muốn thật là ngươi trộm lấy, ngươi liền cấp thím nói nói, đến lúc đó thím đi cho ngươi nói nói tình thím mặt mũi tưởng hồng mai nhà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho vài phần ngươi nếu là thật trộm cầm nhà bọn họ than đá, quay đầu lại lặng lẽ còn cho bọn hắn ra là được đại gia quê nhà hương thân, cũng không cần làm cho như vậy khó coi. Làm cho Tần Tố Vân mặt một cái tuổi chừng 6 7 chục tuổi Tả Hữu lão thái thái nắm thiếu thúy chân tay, lặng lẽ cùng làm tặc dường như nhỏ giọng ở thiếu thúy chân bên tai nói: Nhưng mà lần này nhìn như lặng lẽ làm tặc dường như nhỏ giọng chờ lão thay thái nói ra thời điểm, toàn bộ phòng khách những người khác tất cả đều nghe thấy được lưu lại một cái khác thôn dân nhìn về phía Tiếu Thúy chân ánh mắt càng thêm kỳ quái. Không trộm, gì cả, ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu. Ta là hạng người như vậy sao? Bị người như vậy nhìn chằm chằm, Tiếu Thúy chân có khổ nói không nên lời, nhưng nàng là thật không trộm a Nga, không trộm liền hào, không trộm liền hào. Lão thái thái ngoài miệng như vậy trả lời, nhưng là trên mặt biểu tình lại một lời khó nói hết giống như cái khổ qua giống nhau, thấy thế nào đều không tin, tiếu thúy chân là thật không trộm Hoàn toàn một bộ ai, làm sao bây giờ, nhà của chúng ta tựa hồ lập tức liền phải ra cái cấp toàn thôn người mất mặt người thực xin lỗi lão tổ tông giống nhau biểu tình. Tiếu thúy chân, sao nói thật ra còn không có người tin đâu, tiếu thúy chân trong lòng khổ vài lần há mồm, lại không biết nên như thế nào giải thích nàng tổng không thể nói chính mình khuya khoát lên chính là tưởng trộm không trộm thành đi thiếu thúy chân hiện giờ thật là hận không thể trực tiếp trở lại một giờ phía trước xóa chính mình mấy cái đại tát tay nói cái gì không tốt thế nào cũng phải đem chính mình cấp đáp tiến vào ở bên cạnh xem náo nhiệt không phải khá tốt sao vì cái gì một hai phải trộn lẫn tại đây nhóm người giữa đại gia uống điểm trà ăn một chút gì ta này cũng không có gì hảo chiêu đãi ba vị tần tố vân từ trong phòng bếp phao tam ly trà đem thì thầm thích nhất ăn những cái đó xào hạt dưa bưng một mâm đi lên nhà nàng này phòng ở có giữ ấm tầng hơn nữa trong phòng lửa đốt vượng thiếu thúy chân ba người vừa vào cửa liền cảm giác được một cổ ập vào trước mặt ấm áp hơi thở cái này làm cho vừa mới đứng ở bão tuyết giữa hơn nửa ngày đều sắp đông cứng bọn họ ba người thật dài thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận tần tố vân trong tay bưng tới trà nóng cùng hạt dưa lão thái thái cảm thấy này vẫn là động đất phát sinh lúc sau nàng lần đầu tiên cảm giác được như vậy thoải mái đâu đoàn người liền từ nguyên bản khẩn trương không khí biến thành hiện giờ hòa thuận vui vẻ lão thái thái lôi kéo tần tố vân khái nói liền thiếu chút nữa không đem nhà mình nhi thử giới thiệu cho tần tố vân cái này cô nương phía trước giúp bọn họ trong thôn không thượng vội là cái hảo hài tử nàng nhưng không tin lần này đầu không đến sự tình là này tiểu cô nương làm Như vậy trọng than đá có thể là cái như vậy nũng nhịu trắng nõn tiều cô nương chọn động sao? Này khẳng định là oan uổng a Bên này lưu lại hai người đều là cực kỳ tin tưởng tần tố vân cũng không phải lần này trộm than đá ăn trộm Tự nhiên không khí cũng liền càng thêm hòa hợp trên tay này bàn hạt xưa đều còn không có khụ xong Bên kia đi ở bão thuyết bên trong tường hồng mai cùng tào thục phân lại đã xảy ra xung đột Lần này thật là ai kéo đều kéo không được Vừa rồi tưởng hồng mai vợ chồng hai người cầm kia khối nguyên bản bị gió thổi đi vài nhựa cấp đại hắc tiểu thất chúng nó nghe nghe, vì thế còn không có vài phút chín điều cầu liền linh hoạt tìm được rồi kia một tiểu đôi chất đống ở bí ẩn phế tích bên trong than đá. Không chỉ có như thế, đại hắc chúng nó còn từ tàu thục phân trong nhà tìm được rồi kia hai cái phía trước chọn than đá so tre cùng với so tre một gánh than đá. Tưởng hồng mai thấy thế, tức khắc cả người đều tạc. Màu năm 60 tuổi người lăng là so mặt khác người trẻ tuổi nhóm còn muốn kích động. tưởng hồng mai sắc mặt tức giận đến chướng hồng môi run run quả thực đều mau nói không ra lời. tưởng tím người nghe ta nói việc này thật không phải ta làm là chúng nó là chúng nó oan uổng ta. này đó than đá đều là nhà của chúng ta phía trước mua căn bản không phải từ ngươi kia tào thục phân vội vàng xua tay muốn giải thích nhưng hắn một câu còn chưa nói xong tưởng hồng mai nổi giận đùng đùng tiến lên chính là cho tào thục phân một cái bàn tay. bang Này một cái tát tưởng hồng mai dùng rất lớn sức lực tào thục phân cả khuôn mặt đều bị đánh ngoài tới rồi một bên, trên mặt càng là nóng rát thiêu đến thẳng đau. Tưởng hồng mai, ngươi cũng dám đánh ta. Ta nói là bị người oan uổng, chính là bị người oan uổng. Thế nhưng còn dám đánh ta. Tào thục phân trừng lớn hai mắt che lại bị đánh đau đớn gương mặt hỏa khí thạch một chút liền mạo đi lên. Nàng lớn như vậy còn chưa từng có người dám đánh quá nàng đâu. Tưởng hồng mai cái này lão bà cũng dám làm trò nhiều người như vậy mặt đánh nàng. Phẫn nộ thiêu hôn đầu óc tào thục phân ngao một giọng nói, lập tức liền nhào lên tới tưởng hồng mai. Tào thục phân năm nay hơn 40 tuổi, mà tưởng hồng mai năm nay cũng đã có hơn 50 tuổi. Theo lý mà nói, hai người bọn nàng ngày thường đều là thường xuyên trên mặt đất hầu hạ hoa màu, sức lực không nhỏ. Nhưng tào thục phân thắng ở tuổi trẻ, sức lực nói cái gì cũng muốn so tưởng hồng mai sức lực lớn hơn nửa điểm. Nhưng là ngày hôm qua ban đêm tào thục phân hơn phân nửa đêm không ngủ, lại chọn như vậy nhiều gánh than đá. Này thể lực tự nhiên mà vậy cũng liền không có phía trước như vậy hào. Gần một tấn than đá kia cũng không phải là nói giỡn. Chính là ngày thường thường chọn gánh nặng, có cầm sức lực anh nông dân như vậy qua lại chạy đều đến nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, càng miễn bàn tào thục phân như vậy cái nữ nhân. Ta đánh chính là ngươi, ngươi là cái tang lương tâm đàn bà cũng dám khuya khoát đến nhà của chúng ta đi trộm than đá. Đều bị chúng ta bắt được thế nhưng còn dám rào biển. Ngươi cái này đen tâm can ba bàn tay bà nương ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Xem ngươi còn dám không dám bại hoại chúng ta vạn khê thôn danh dự trộm đồ vật. Tưởng hồng mai giận trừng tàu thục phân, trên tay lực đạo trọc xuống tay cũng phá lệ dùng sức ngoài miệng càng là nói được nước miếng bay tứ tung. Chúng ta trong thôn nhiều như vậy hộ nhân gia này cậu địa phương khác không đi, chuyên môn hướng nhà ngươi tới, này không phải nhà các ngươi trộm vẫn là ai trộm. Hướng chi ta nhưng nhớ rõ nhà các ngươi lúc trước mua chính là than gầy, nhưng hiện tại này hai cái sọt lại là than bùn. Này than bùn đều bị chọn đến nhà ngươi cư nhiên còn dám nói không phải ngươi trộm. Ta hôm nay liền phải đánh chết ngươi cái này mụ già thối. Ta làm ngươi đánh ta ta cùng ngươi không để yên. Tào thục phân hiện giờ bị người bắt lấy lại bị thưởng hồng mai như vậy một phen trách móc nàng cũng biết chính mình lần này chỉ sợ là thật sự chơi xong rồi. Tào thục phân bất chấp tất cả một phen nhéo thưởng hồng mai đầu tóc hai người liền tại đây bão thuyết bên trong vạn đánh lên tới. Bốn phía mọi người bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt há hốc mồm đặc biệt là tào thục phân nhi tử triệu vũ càng là bị sợ ngây người. Hắn há to miệng, thậm chí đều có chút khép không được tới. Này, này, đây là có chuyện gì? Mẹ nó như thế nào đột nhiên một chút liền cùng người đánh nhau rồi. Hơn nữa nghe đối phương lời này, tựa hồ mẹ nó ngày hôm qua ban đêm trộm nhà người khác than đá tưởng tượng đến chính mình đêm qua mơ hồ nghe thấy mở cửa thanh triệu vũ trong lòng lạnh nửa thanh. Trường 89, đừng đánh, đừng đánh, các ngươi đừng đánh, mọi người đều là quê nhà hương thân, tưởng tím, người cùng ta mẹ không cần lại đánh nhau. Nhìn thấy mẫu thân cùng người đánh nhau, càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng, triệu vũ vội tiến lên muốn giữ chặt hai người, làm hai người bọn nàng không cần lại đánh nhau. Nhưng mà loại chuyện này lại như thế nào là triệu vũ một cái tiểu từ có thể kéo đến ra đâu? Triệu Vũ không chỉ có không có thể ngăn cách Tào Thục Phân cùng Tưởng Hồng Mai hai người, ngược lại còn bị Tưởng Hồng Mai cào một móng vuốt, nữ nhân đánh nhau, mà kệ là lão nhân vẫn là hài tử thích nhất chính là cào người xả tóc Tưởng Hồng Mai cùng Tào Thục Phân hai người đánh nhau lên tự nhiên cũng là như thế này, Triệu Vũ này trở lên trước liền lập tức chúng chiêu. Ngươi cũng dám đánh ta nhi tử? Tưởng Hồng Mai, ta liều mạng với ngươi. Tào Thục Phân thấy chính mình nhi tử bị người cào hoa mặt, trên má còn chảy ra vết máu, càng là giận, không thể ác Vùng lên bàn tay liền tưởng hướng tưởng hồng mai một trường phiến qua đi Còn không phải là như vậy điểm than buồn sao Ai còn mua không nổi dường như Nếu không phải bởi vì lần này động đất bùng nổ lúc sau các nàng ra phòng ở sập Ngân hàng lại đóng cửa, nàng sao có thể làm chuyện như vậy Những người này như thế nào liền không hiểu một chút đâu Tào Thục phân sinh khí ủy khuất, đó là thật sự sinh khí ủy khuất, chẳng sợ nàng biết đêm qua trộm đồ vật chuyện này là nàng không đúng, nhưng nàng cũng là bị bục nóng này, không phải sao? Chờ đến bên ngoài hết thảy khôi phục bình thường, chính mình trả lại điểm than bùn cấp đối phương còn không phải là mấy khối thấp kém than đá dùng đến như vậy gióng chống khua chiêng sao? Không biết còn tưởng rằng là rớt vàng đâu, ngươi cái đen tâm can nữ nhân còn muốn đánh ta, ta nói cho ngươi môn đều không có. Tưởng Hồng Mai khuôn mặt hung ác bắt lấy Tào Thục Phân đầu tóc, sau này dùng sức một xả, nguyên bản Tào Thục Phân kia huy lại đây một cái tát tức khắc hướng bên cạnh một oai thất bại. Tào Thục Phân khí oa oa kêu to, bên cạnh mọi người lúc này cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, đám người bên trong mấy nam nhân vội tiến lên đi theo Triệu Vũ tiến lên lôi kéo Tào Thục Phân cùng Tưởng Hồng Mai, đưa bọn họ hai người ngăn cách. Triệu Hưng quốc cau mày, đối với bên cạnh một người tuổi trẻ tiểu tử nói, ngươi đi hỏi hỏi Triệu Vũ, hắn ba hiện tại ở đâu? Chạy nhanh đem người kêu trở về ngày hôm qua ban đêm có người ở tưởng hồng mai ra trộm than đá sự tình chúng ta hôm nay cấp giải quyết mới được. Chạy nhanh đi thôi, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Sự tình tới rồi hiện giờ cơ hồ đã trần ai lạc định. Bọn họ này đó mỏ than sản xuất có than bùn cơ hồ bề ngoài đều có một tầng màu vàng nâu mà bọn họ bên này than gầy còn lại là tiêu chuẩn màu đen đối lập thực rõ ràng. Tàu thục phân trong nhà này gánh than đá mặt trên đều mang theo một tầng màu vàng nâu, rõ ràng chính là có than bùn, mà phía trước tàu thục phân trong nhà cùng đại gia cùng nhau mua nhưng đều là than gầy, đối phương đến hiện giờ mới thôi, đều lấy không ra chứng cứ thuyết minh này gánh than đá là từ nhà ai mua, thà rằng cùng tưởng hồng mai đánh nhau, cũng không có tới làm sáng tỏ nguyên do, vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là những người khác trong lòng đều đã đối chuyện này hạ định luận. Triệu chấn đang ở trong nhà người khác khai nói. Vừa chuyển đầu đã bị người kêu trở về nhà, nghe thấy thôn trưởng cùng chính mình nói những việc này, chịu chấn cả người mày tất cả đều gắt gao nhăn ở cùng nhau, hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía tàu thục phân quát lớn nói. Thục phân, người như thế nào có thể làm chuyện như vậy đâu? Bắt cả người lẫn tang vật tàu thục phân căn bản không có biện pháp cãi lại, nàng sắc mặt khó coi, vài lần há mồm muốn giải thích nhưng mà lời nói đến bên miệng, tàu thục phân lại như thế nào cũng không mở miệng được. Đối mặt trưởng phu chất vấn nàng thật là lại ủy khuất lại khổ sở, ngay cả phía trước bị thưởng hồng mai quăng hai bàn tay nàng đều không có như vậy thương tâm quá, hốc mắt chợt một chút liền đỏ, nàng như vậy làm là vì ai? Còn không phải là vì cái này ra sao? Chính là làm trò những người khác mặt, tào Thục Phân còn phải giữ gìn trượng phu cùng nhi tử tôn nghiêm, vì thế nước mắt thủy đi xuống lạc, tào Thục Phân lại một câu cũng chưa nói. Thấy nguyên bản còn đanh đá cùng tưởng hồng mai đánh nhau, Tàu Thục Phân khóc đến như thế thê thảm, triệu hưng quốc thở dài một hơi, đứng dậy, hướng về phía tưởng hồng mai cùng với triệu chấn cùng Tàu Thục Phân ba người nói, hôm nay chuyện này chúng ta phải hào hảo trao đổi một chút, nhìn xem các ngươi hai nhà là quyết định giải quyết riêng, vẫn là quyết định làm sao bây giờ. Này đó từ hồng mai ra trộm ra tới than đá, hôm nay đều đến cho nó đổi trở về, mặt khác chuyện này chúng ta còn phải tìm trong thôn thương lượng thương lượng nên xử lý như thế nào. Này vẫn là bọn họ trong thôn từng ấy năm tới nay lần đầu tiên xuất hiện có người trộm đạo sự tình Triệu Hưng Quốc có điểm cảm thán, nói đến công chuyện này, vẫn là bị gần nhất này ác liệt thời tiết biến hóa cấp bức. Nếu không, Triệu Hưng Quốc tin tưởng bọn họ thôn cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá loại chuyện này, bọn họ nhất định đến từ nguồn cội nghiền diệt không già có một thì có hai, bọn họ thôn lão tổ tông lưu lại quy củ không phải bị người phá hủy sao. Tào thục phân chính là đêm qua ở tưởng hồng mai ra trộm than đá sự tình, nháy mắt truyền tới tần tố vân trong nhà. Nguyên bàn ngồi ở tần tố vân trong nhà uống trà nóng cắn hạt dưa lão thay thái tức khắc tựa như đã quên phía trước chính mình như thế nào đối đãi tiếu thúy chân ánh mắt ngược lại đầy mặt vui sướng vỗ thiếu thúy chân bả vai nói. Ha hà à, ta liền biết ngươi đứa nhỏ này sẽ không hơn phân nửa đêm đi trộm đồ vật, bại hoại nhà chúng ta thanh danh, không tồi không tồi, hào hài tử, là cái hào hài tử. Lần sau về nhà ta liền cùng mẹ ngươi nói, làm nàng cho ngươi hầm cái đùi gà, hào hào bổ bổ. Bị lão thái thái hiểu lực đại ba trường, chụp thiếu chút nữa té ngã thiếu thúy chân. Gì cả, ngài lão vừa mới xem ta ánh mắt cũng không phải là như vậy một chuyện a. Ngài này vừa chuyển đầu, hướng gió không khỏi cũng biến đến quá nhanh điểm. Tào thục phân trộm than đá chuyện này ở vạn khê trong thôn nói lớn không lớn nhưng nói tiểu cũng không nhỏ. Than đá thứ này tuy rằng không đáng giá cái gì tiền nhưng hiện giờ than đá giá cả cao hơn nữa đêm qua đối phương trộm đi than đá số lượng không ít mà tào thục phân càng là phá hủy trong thôn lão tổ tông lưu lại quy củ chỉ sợ lần này sự tình sẽ không tha khoan xử lý đến giết gà dọa khỉ cho bọn hắn thôn những người khác chấn thượng chấn động. Lần này sự tình tuy rằng không thể hiểu được xả tới rồi chính mình trên đầu, nhưng là tần tố vân lại không tính toán đi vây xem tào thục phân chuyện này xử lý. Mấy cái người trong thôn thấy thế, liền hỗ trợ đem đại hắc chúng nó cấp thẳng trở về. Trải qua lần này sự tình lúc sau, đại gia nhóm đối với tần gia dưỡng đến này mấy cái cầu quả thực hâm mộ không được. Lại có thể giữ nhà lại có thể cứu hồ còn có thể trào tặc. Không còn có tốt như vậy cầu. Tưởng hồng mai càng là lúc sau tới cửa cấp tần tố vân xin lỗi, bất quá này lại là lời phía sau. Hiện giờ bọn họ tất cả tại triệu chính đức trong nhà xử lý lần này trộm đạo sự kiện đây là bọn họ thôn từng ấy năm tới nay, phát sinh nhất ác liệt một việc lần này sự tình cấp triệu hưng quốc triệu chính đức mấy người gõ vang lên chuông cảnh báo, lão thôn trường, cửu thúc công bọn họ cũng đồng dạng cao mày, đối lần này sự tình khởi hoàn toàn coi trọng. Thục phân A Người đứa nhỏ này ngày thường nhìn rất khôn khéo, lần này như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu. Cựu thuốc công là trong thôn thế hệ trước hiện giờ này trong thôn hài tử tuyệt đại đa số đều là cựu thuốc công nhìn lớn lên, tào thục phân tuy rằng là cái ngoại gà tới tức phụ nhưng nàng ở vạn khê trong thôn đãi 20 nhiều năm, ngày thường mỗi ngày ở trong thôn đợi cựu thuốc công đối nàng cũng rất là quen thuộc, cũng không so với kia chút từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử tới cảm tình thiếu. Đối với ngày thường có khả năng tào thục phân cựu thuốc công vẫn là thập phần thưởng thức tính cách tuy rằng đanh đá chút chính là làm người thức phụ quan trọng nhất chính là cần mẫn có thể làm việc đối với hầu hạ hoa màu dưỡng heo dưỡng gà tào thục phân vẫn luôn là bọn họ trong thôn một phen hào thù. Chính là hiện tại, ai, cựu thuốc công ở trong lòng thật dài thở dài một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu. Là ta thực xin lỗi cựu thuốc công ngươi chờ mong. Tào thục phân nước mắt đi xuống chảy, mũi hốc mắt tất cả đều đỏ rực hiện giờ nói cái gì đều quá muộn, nàng không nghĩ nhiều biện giải cái gì. Kia chuyện này liền dựa theo chúng ta vừa mới quyết định tốt xử lý đi. Triệu Hưng quốc thở dài một tiếng, nhìn Triệu Trấn cùng tào thục phân hai người nói tưởng hồng mai hòa điền bằng nghĩa bọn họ vợ chồng hai người xem ở quê nhà hương thân phân thượng quyết định không hề đối với ngươi tiến hành truy cứu nhưng là chờ lần này bão tuyết ngừng lúc sau các ngươi vẫn là dọn ra đi trụ đi về sau liền không cần đã trở lại chúng ta trong thôn quy củ không thể hư đây cũng là tưởng hồng mai nhà bọn họ nói ra không hề truy cứu điều kiện. thôn trưởng ngươi yên tâm chờ bên này bão tuyết ngừng lúc sau chúng ta liền dọn đi thọ sơn thị bên kia lâm thời căn cứ Triệu chấn gật gật đầu cũng không có phản bác hôm nay hắn đi ra ngoài thời điểm chính là đi tìm trong thôn mặt khác có ý tưởng muốn dọn đi lâm thời căn cứ các thôn dân nói chuyện này. Nhà bọn họ phòng ở sụp muốn tu sửa lên chỉ sợ đến hoa không ít tiền. Kết quả là từ khi triệu chấn nghe nói lâm thời căn cứ sự tình, hắn liền ngo ngoe dục dịch lên, muốn mang theo thê nhi cùng nhau đi trước lâm thời căn cứ. Khác không nói lâm thời căn cứ ít nhất có thể bảo đảm bọn họ sinh hoạt cơ bản nhất nhu cầu, sửa ấm gì đó không thành vấn đề còn có thể có quân nhân ở nơi nào bảo hộ bọn họ. Chờ đến lần này động đất tai sao hoàn toàn trùng kiến hảo, mặc dù là không trở về trong thôn loại chút đồng ruộng, bọn họ một nhà ba người cũng có thể ở bên ngoài làm công nuôi sống chính mình nếu các ngươi đã quyết định hảo vậy như vậy đi mặt trên làm lâm thời căn cứ hẳn là hoàn cảnh điều kiện không thể so trong thôn bên này kém rốt cuộc lại thế nào đối phương cũng không có khả năng cho các ngươi trụ như vậy đơn sơ nhà tranh cùng nhà gỗ lão thôn trưởng khái khái chính mình tàu thuốc gật gật đầu nói về sau đại gia đến tột cùng sẽ trở nên như thế nào còn có thể hay không đủ lại gặp nhau đó chính là về sau sự tình Chuyện này lúc sau, cũng làm triệu hưng quốc mấy người ở sau này đối thôn quản lý thượng càng thêm nghiêm khắc. Tại đây loại lộn xộn bầu không khí dưới, bọn họ chỉ có thể hào hảo ước thúc các thôn dân, mới có thể không cho chính mình trong thôn loạn lên. Tào thục phân sự tình xem như cấp triệu hưng quốc bọn họ đề ra cái tình, vì thế ở xử lý xong chuyện này lúc sau triệu hưng quốc liền từng nhà gõ môn cùng đại gia đưa ra có quan hệ với ban ngày đại gia đãi cùng nhau sưởi ấm, giảm bớt củi lửa than đá tiêu hao sự tình. Chuyện này được đến mọi người nhất trí tán đồng, mỗi nhà mỗi hộ mỗi ngày ra cái một hai cân, có thể so bọn họ trực tiếp ở nhà thiêu than đá tính ra nhiều. Trường 90, bốn phía một mảnh mù sương băng thiên tuyết địa, bão tuyết còn ở ngoài cửa sổ không ngừng thổi mạnh. Ai, này tuyết đều ước trừng hạ gần một tháng, như thế nào liền không gặp đỉnh đâu. Ngồi ở bên cửa sổ triệu hưng quốc tức phụ trương thúy phân ăn mặc áo bông bọc nhà mình rắn chắc đệm chăn, xúc thành một đoàn, cho dù là toàn bộ trong phòng ước trừng thiêu năm bồn than hỏa Lại tễ mấy chục cá nhân, nhưng trong phòng độ ấm cũng liền miễn cưỡng có thể bảo trì cái năm 6 độ bộ dáng Ai nói không phải đâu. Trước kia mỗi năm khó được thấy thượng hai tràng tuyết lần đó nếu là tuyết động độ dày có thể vượt qua 10cm. Trong nhà này đó ra tiểu tử đã sớm đã cao hứng bay lên ngươi xem hiện tại nhà ta này mấy cái con khỉ quậy, tất cả đều đông lạnh ủ rũ héo úa sốc ở trong phòng. Nếu không phải mỗi ngày có thể cùng trong thôn mặt khác hài từ cùng nhau ở trong phòng chơi chơi, chỉ sợ là đã sớm cấp nghẹn hỏng rồi. Cao gia đại nương cũng bọc chăn thở ngắn than dài nói. Mấy ngày nay, mọi người tất cả đều đem trong nhà nhất ấm áp quần áo gì đó hướng trên người bộ, bộ không thượng liền bọc cái chăn cùng nhau tới nơi này sửa ấm. Dù sao mọi người đều như vậy, cũng không có gì nói hình tượng không hình tượng, vẫn là thoải mái quan trọng. Phía trước hảo những người này vì chiêu cố chính mình hình tượng, liền xuyên áo bông quần bông đến nơi đây tới sưởi ấm, chính là kết quả tất cả đều toàn bộ bị cảm, hà quý bình nơi đó thuốc trị cảm không nhiều lắm, bọn họ cũng không thể ở ngay lúc này lãng phí vạn nhất trong nhà hài tử lão nhân sinh bệnh, không có dược kia chẳng phải là thực không xong Bởi vậy đại gia rớt khoát nhiều xuyên điểm nhiều bọc điểm. Dựa theo triệu Hưng quốc nguyên kế hoạch làm trong thôn mọi người mỗi ngày ban ngày đều ngốc tại triệu chính đức trong nhà sửa ấm, chờ đến ăn cơm thời điểm đại gia lại từng người về nhà ăn cơm ngủ, đại gia cũng chỉ yêu cầu mỗi hộ mỗi ngày ra cái một hai cân than đá liền không sai biệt lắm. Nhưng chờ đến sau lại phát hiện một hộ nhà căn bản trang không dưới nhiều như vậy thôn dân lúc sau, đại gia hòa cũng, cũng chỉ có thể tự phát bình quân đi tam gia, mặt khác hai nhà phân biệt ra sao quý bình cùng với Chu Quảng Hải. Mỗi hộ dựa theo đầu người số lượng cấp đối phương giao than đá củi gỗ, mỗi người cấp 2 cân than đá hoặc là 3 cân củi gỗ, 10 tuổi dưới hài từ cấp lượng giảm phân nửa. Đại gia hòa thấy thế cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Vô luận như thế nào tính, này đều phải so với chính mình phía trước ở nhà nhóm lửa sưởi ấm tỉnh nhiều. Không ít người vì tiết kiệm than hỏa lười đến mỗi lần về nhà nấu cơm, liền thừa dịp buổi sáng dùng một lần đem cả ngày đồ ăn tất cả đều làm tốt trực tiếp đoan đến bên này. Dù sao như vậy lãnh thời tiết đồ ăn cũng sẽ không hư, chỉ cần đặt ở chậu than thượng hâm nóng là có thể ăn cái thống khoái cũng đỡ phải phiền toái qua lại chạy động. Triệu hưng quốc bọn họ mấy cái trong thôn cán bộ, vì làm đại gia càng phương tiện nước ấm nhiệt cơm còn riêng làm mấy cái có thể đặt ở chậu than thượng cái giá. Đúng là bởi vì trong thôn mấy cái cán bộ đối với mọi người đều phá lệ quan tâm, bởi vậy toàn bộ thôn mới phá lệ đoàn kết. Tào thục phân trong nhà một ngày 6 cân than đá vẫn là có thể lấy ra tới, nhưng là bọn họ một nhà ba người, mỗi ngày cùng đại gia đãi ở bên nhau lại luôn là có loại lưng như kim chích cảm giác. Tào thục phân tổng cảm thấy như là có vô số người ở đối nàng chỉ chỉ trò trò, nàng đã cùng trượng phu thương lượng hào chờ tuyết hòa tan lúc sau, bọn họ một nhà ba người liền đi lâm thời căn cứ, miễn cho ở trong thôn xem những người khác xem thường uổng bị xấu hổ. Mỗi khi loại này thời điểm, Tào Thục Phân có đôi khi liền sẽ nghĩ chính mình lúc ấy có phải hay không đầu óc quang ngã hỏng rồi. Mới có thể làm ra như vậy sự tình, nếu không trực tiếp đi trong nhà người khác mua than đá không phải khá tốt sao? Quê nhà hương thân, đại gia nói cái gì cũng sẽ bán điểm cho nàng. Trong khoảng thời gian này vô luận là ban ngày vẫn là ban đêm bão tuyết cũng không từng dừng lại quá trừ bỏ tần tố vân cùng với trong thôn còn có hai hộ nhân gia ở ngoài mọi người ban ngày tất cả đều đãi ở này tam hộ nhân gia chung tiết kiệm than đá tần tố vân mang theo nhà mình này đó mau hài tử thật sự không quá phương tiện chạy tới cùng những người khác cùng nhau kết nhóm vạn nhất có chút nghịch ngợm tiểu hài tử muốn cào đại hắc chúng nó ngược lại bị đại hắc chúng nó cắn bắt kia đã có thể phiền toái lớn chín điều cầu uy hiếp lực vẫn là rất đại Hơn nữa tần Tố Vân mấy ngày nay cũng phát hiện nhà mình đại hắc tiểu thất chúng nó hình thể tựa hồ rõ ràng so bão tuyết phía trước muốn lớn hơn một vòng ít nhất đến so nguyên bản thể trọng trọng thượng một phần ba trở lên, mà trên người nâu đậm sắc lông tóc càng là càng thêm rắn chắc nguyên bản trước đó vài ngày bởi vì thời tiết lãnh không quá thích hướng bên ngoài chạy tiểu thất chúng nó. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều đến đi tuyết địa thoán một thoán, chạy một chạy, không chơi đủ hai cái giờ liền tuyệt đối sẽ không về nhà. Hôm nay sáng sớm tiểu thất càng là mang theo đại hắc chúng nó, một đầu chui vào kia tràn đầy bị đại tuyết bao trùm núi rừng. Từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn không về nhà, hiện giờ tới rồi buổi chiều tần tố vân đều đã cấp đại hắc chúng nó chuẩn bị tốt cơm chiều, một nồi ngao thơm nước canh gà cùng với chúng nó thích nhất nấu thịt bò cũng không gặp chúng nó từ bên ngoài trở về. Tần Tố Vân một bên đang ăn cơm, một bên thường thường lấy ánh mắt hướng viện môn ngoại nhìn lại. Rõ ràng nhà mình viện bên ngoài là ba mét rất cao, thường vây căn bản nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Nhưng Tần Tố Vân vẫn là nhịn không được lấy dư quang qua lại nhìn quét, cả người ăn cơm đều có chút thất thần. Ngươi ở lo lắng đại hắc chúng nó sao? Hẳn là sẽ không có việc gì trên người chúng nó lông tóc như vậy rắn chắc giữ ấm hiệu quả khẳng định không tồi phía trước ta ở bằng hữu trong nhà nhìn thấy quá Siberia chưa tuyết khuyền những cái đó cầu mao tựa hồ còn không có đại hắc chúng nó tân trường ra tới như vậy rắn chắc cho nên ngươi không cần lo lắng. Hạ Trấn Nam một bên đang ăn cơm, một bên an ủi nói. Gần nhất mấy ngày nay, Hạ Trấn Nam thân thể dưỡng thực hảo hắn cảm thấy liền như vậy gần 40 ngày qua công phu chính mình trên người miệng vết thương cơ hồ đã tất cả đều khép lại. Ngay cả chính mình phía trước đâm đoạn mấy cây xương sườn cũng không hề đau đớn, hắn cảm giác chính mình trong cơ thể khôi phục tốc độ xa xa vượt qua trước kia trình độ. Hạ Trấn nam nguyên bản đối với chính mình thân thể thượng biến hóa cảm thấy ngạc nhiên chính là gặp được tần tố vân trong nhà dưỡng này mấy trì cầu cùng nhiều biến hóa lúc sau, hắn cảm thấy chính mình thân thể khôi phục tốc độ đề cao tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Lần này động đất cùng bão thuyết thật sự quá mức quỷ dị, chính mình ngốc tại nơi này tuy rằng an toàn, nhưng là cũng không có biện pháp biết được ngoại giới tình huống, hắn ở trong thôn bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh tình huống, phát hiện không chỉ là thân thể hắn khôi phục tốc độ nhanh không ít, ngay cả kia mấy cái phía trước trên mặt đất chấn giữa bị trọng thương thôn dân, thân thể khôi phục tốc độ cũng xa xa vượt qua dĩ vãng. Trong thôn mọi người trước kia cũng không gặp được quá như vậy thương thế, hoàn toàn không biết như vậy trọng thương thế khôi phục lên yêu cầu hoa bao lâu thời gian, này trong đó lại có bao nhiêu gian nan, chỉ cho là này mấy cái bị trọng thương các thôn dân cầu sinh dục cường, không nghĩ từ bỏ người nhà cho nên mới khôi phục lại đây. Nhưng Hà Trấn Nam lại biết cũng không phải như vậy, hắn trước kia chiến hữu cũng từng đã chịu quá đồng dạng thương, chẳng lẽ bọn họ ý chí lực liền không cường, cầu sinh dục liền không tràn đầy sao? Huống Chi lúc ấy bọn họ còn ở tại quân khu bệnh viện, nhưng mà bệnh tình như cũ lặp đi lặp lại, khôi phục lên rất chậm. Ngươi Bằng Hiễu gia, ngươi nhớ lại người phía trước sự tình, vậy ngươi nhớ tới người Bằng Hiễu gia chỗ kia sao? Tần Tố vân lập tức quên lo lắng nhà mình cầu tử vì cái gì còn không có trở về, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hà Chấn Nam trên người. Đối phương ở nhà nàng ở hơn một tháng, ngày thường giúp đỡ chính mình làm làm khả năng cho phép sự tình, nàng cũng không có gì không vui chính là đối phương cự tuyệt đi lâm thời căn cứ tìm kiếm cha mẹ bằng hữu làm nàng rất là lo lắng. Về sau cảnh sát hệ thống hồ tịch hệ thống rất có khả năng rốt cuộc không có biện pháp online, đối phương hiện giờ còn không thừa dịp thế đạo không đại loạn phía trước chạy nhanh tìm được người nhà chờ đến về sau đại loạn thời điểm, đó là muốn tìm cũng tìm không thấy. Mất đi thân nhân lúc sau, mới biết được thân nhân tầm quan trọng, nàng cũng không hy vọng hạ chấn nam tương lai hối hận. Nhưng là hiện tại, Tần Tố Vân nhíu nhíu mày nói, ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức. Như thế nào phía trước không cùng ta nói rồi. Bị trước mắt nữ nhân này gắt gao nhìn chằm chằm, hạ chấn nam trong lòng lột bột một tiếng ám đạo không tốt, hắn vừa mới cũng cũng chỉ là bởi vì vạn khê trong thôn nhẹ nhàng bầu không khí thả lòng một chút muốn an ủi đối phương, nhưng mà không nghĩ tới lại nhất thất thúc thành thiên cổ hận trong lòng rối rắm hỗn loạn hạ chấn nam trên mặt còn làm bộ dường như không có việc gì lộ cái ngây ngô cười. Hắc hắc hắc ta liền nhớ rõ cái kia cầu, mặt khác đều không nhớ rõ hắc hắc hắc tần tố vân hồ nghi nhìn chằm chằm hả chấn nam liếc mắt một cái tổng cảm thấy có chút địa phương không quá thích hợp nàng người này không quá am hiểu xem mặt đoán ý nhưng mỗi lần thấy đối phương lộ ra ngốc hề hề tươi cười bộ dáng liền có chút cảm thấy không khỏe nàng cảm thấy loại này ngốc hề hề ngốc lăng biểu tình như thế nào cũng không nên xuất hiện ở đối phương trên mặt thật sự chỉ nghĩ khởi ngươi bằng hữu cái kia cầu sao không có nhớ tới người nhà của ngươi bằng hữu linh tinh sao nếu ngươi có thể nhớ tới ngươi bằng hữu như vậy ngươi trở về sự tình cũng có thể phương tiện rất nhiều đối phương nếu có thể nhớ tới hắn bằng hữu cầu nhớ tới bằng hữu hẳn là cũng là không thành vấn đề đúng vậy ha ha a ta thích cầu ngươi thích cầu sao ta đặc biệt thích cái loại này uy phong lẫm lẫm đại cầu ha ha ha ha Hạ Trấn Nam tiếp tục lộ ra ngây ngô cười nỗ lực đem đề tài mang hướng mặt khác một bên. Hắc đầu cùng thì thầm thấy hai người nói chuyện, liền trong chén miêu lưng cùng dâu tây đều không ăn, nghiêng đầu nhìn bọn họ hai người, một bộ xếp hàng ngồi nghe bát quái tiểu bộ dáng. Mấy ngày nay không chỉ là đại hắc chúng nó hình thể trưởng thành không ít, ngay cả hắc đầu cùng thì thầm, chúng nó đồng dạng cũng đều biến hóa rất lớn, đặc biệt là hắc đầu, thể trọng cái đầu trực tiếp chạy trốn gần gấp đôi, nhưng là thân thể như cũ nhỏ dài hữu lực. Nhưng lúc này một trương cao lãnh miêu mặt lộ ra thượng tràn đầy nghi hoặc tiểu biểu tình thật là manh sát người khác. Tiểu cầu sao, ta rất thích chẳng qua ngươi thật sự không có khôi phục ký ức sao. Tần Tố Vân cao mày, bất khuất. Ha ha a không có ta nếu là khôi phục ký ức, khẳng định trước tiên nói cho ngươi. Ha ha a thấy đối diện người như cũ còn không có quên vừa rồi chuyện này, hạ chấn nam thật sự có chút đau đầu. Nhưng mà đúng lúc này, nguyên bản nghiêng đầu vẫn luôn nghe hai người nói chuyện thì thầm, đột nhiên bay lên, vùng vẫy cánh trực tiếp hướng trên lầu bay đi. chương 91 Trường 91 Gần nhất này một tháng qua Tần Tố Vân đối với thị thầm thông minh đã thập phần hiểu biết. Này chỉ điều chỉ số thông minh chỉ sợ đã không phải nghiền áp mặt khác loài chim đơn giản như vậy, mặc dù là ngày thường những người khác theo như lời thông minh nhất loài chim quạ đen cũng hoàn toàn không phải thị thầm đối thủ. Nhưng mà lúc này đây, Tần Tố Vân cảm thấy nàng đối với thị thầm chỉ số thông minh đánh giá còn có thể lại chờ mình một phen thì thầm vùng vẫy cánh hướng trên lầu bay đi tần tố vân nguyên bản không tưởng quá nhiều chỉ cho là này chỉ điều đột nhiên lập tức nổi lên hứng thú muốn bay lên lâu đi xem tiểu gia hỏa này từ khi đi qua một lần lầu ba pha lê phòng đã bị lầu ba những cây đó cây ăn quả hấp dẫn ở trực tiếp yêu cầu ở tại lầu ba loài chim thiên tính thật là phát huy đến vô cùng nhuần nhuễn tần tố vân liền đem thì thầm tổ chim truyền qua lầu ba treo ở một cây quả xoài trên cây Lầu ba pha lê nhà ấm trồng hoa giữa gieo trồng rau quả, vô dụng ngọc lộ sinh trường rất chậm tần tố vân cũng không lo lắng thì thầm nhìn đến lúc sau nói ra. Nhưng tần tố vân trăm triệu không nghĩ tới chính là, thì thầm hướng trên lầu một phi, gần chỉ là ngắn ngủn phút thời gian liền ngậm cái tiểu vở bay xuống dưới. Đây là một quyển da đen bàn tay đại tiểu vở cũng không biết thì thầm là từ đâu ngậm ra tới, nó chớp cánh trực tiếp bay đến tần tố vân trên vai, đem nó trong miệng ngậm kia bổn bàn tay đại da đen tiểu vở nhét vào tần tố vân trong tay. Này trong nháy mắt sự tình phát sinh cực mau, hơn nữa thì thầm ném vở chính xác cũng liền giống nhau tần tố vân cơ hồ còn không có phản ứng lại đây tiểu vở liền lạch cạch một chút rơi xuống đất. Đây là cái gì? Thì thầm, người lấy cái này cho ta làm gì? Tần Tố Vân đầy đầu mờ mịt thân thể phản xạ có điều kiện lại xa xa muốn so đầu óc mau nhiều theo bản năng nàng liền ngồi sổm xuống, đem trên mặt đất kia bổn da đen tiểu vở nhặt lên. Da đen tiểu vở rất đến trên mặt đất thời điểm là mở ra Tần Tố Vân ngồi sổm xuống, lập tức gặp được vở mặt trên nội dung, mà kia vở mặt trên còn lại là liên tiếp người khác xem không hiểu tự phủ kế vĩ có tiết tấu đánh dấu ở vở mặt trên. Nhìn vừa mặt trên này nhất xuyên xuyên ký hiệu tần tố vân tức khắc cả người mặt đều đen xuống dưới, nàng cầm vừa đứng dậy trên mặt khó coi biểu tình cơ hồ như thế nào cũng che giấu không được. Hả chấn nam ra đầu tê dại, huyệt thái dương không ngừng thình thịch nhảy, cả người hướng về phía tần tố vân xấu hổ lộ ra gương mặt tươi cười, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn vừa mới nhìn đến kia chỉ năm mới vừa anh vũ hướng trên lầu phi thời điểm, còn không có cái gì quá lớn cảm giác. Rốt cuộc này chỉ anh vũ suốt ngày không biết muốn hướng trên lầu phi nhiều ít tranh, dung này chỉ điều chỉnh mình cách nói chính là rèn luyện thân thể, thân thể vô cùng bồng, nhưng bên ngoài thổi mạnh bão tuyết quá lạnh thì thầm mỗi ngày cũng liền ở nhà, đông phi phi tây phi phi. Bởi vậy hạ chấn nam cũng không tưởng quá nhiều, nhưng là chờ đối phương trong miệng ngậm cái tiểu vờ từ trên lầu phi xuống dưới thời điểm, hắn liền thầm nghĩ trong lòng không xong, vừa mới kia chuyện hắn đều còn không có có thể lừa dối qua đi đâu. Lúc này thật đúng là xong rồi. Ha hà à, tần tiểu thư này, chuyện này ta có thể giải thích hạ chấn nam xấu hổ nhìn tần tố vân. Tần tố vân mặt vô biểu tình gật gật đầu, nhìn về phía hạ chấn nam, gần từng chữ, hạ tiên sinh ta không nghĩ tới ngươi mất trí nhớ, này mã ngót ngươi nhưng thật ra dùng rất thuần thục ngữ khí giữa châm chọc người sáng suốt vừa nghe là có thể biết. Cái này hạ chấn nam thở dài một hơi, xấu hổ không biết nói cái gì đó mới có thể giảm bớt đối diện người này tức giận. Tuy rằng vị này tần tiểu thư mặt ngoài cũng không có lộ ra cái gì thức giận biểu tình, nhưng ở chung nhiều như vậy thiên hạ chấn nam cũng coi như là đã biết đối phương làm người. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảm thấy Hạ Tiên Sinh có đôi khi có điểm kỳ quái, nhưng là hiện tại ngẫm lại ta liền minh bạch đến tột cùng là nơi nào kỳ quái, cũng khó trách Hạ Tiên Sinh phía trước đối với về nhà tìm kiếm người nhà sự tình không thế nào để bụng tần Tố Vân cũng không đi xem Hạ Trấn Nam xấu hổ biểu tình chỉ là tùy ý phiên phiên trên tay này bồn tiểu vừa nói ở vừa thượng viết mấy chục trang mã moss nói vậy Hạ Tiên Sinh hẳn là hoa thời gian rất lâu tới sửa sang lại này đó tư liệu. Cái này ta liền trước còn cấp hạ tiên sinh đi hạ tiên sinh, người có thể yên tâm ta tuy rằng biết mặt trên biết chính là mã Moss, nhưng là ta ta đối mã Moss cũng không có cái gì nghiên cứu, người cũng không cần lo lắng cho ta có thể xem hiểu, nhìn trộm nơi này cơ mật. Không phải như thế tần tiểu thư lần này sự tình ta thực xin lỗi. Hà Trấn Nam căng ra đầu mở miệng giải thích nói ta phía trước thật sự là bất đắc dĩ mà làm chi ta lúc ấy cũng không biết cả nước tổng cộng có nhiều như vậy địa phương đã xảy ra động đất cũng không biết mặt sau sẽ xuất hiện như vậy bão tuyết thời tiết. Ta lúc trước đang ở chấp hành nhiệm vụ trên đường đối phương phát hiện ta thân phận vẫn luôn ở truy kích ta. Chúng ta đội ngũ giữa ra gia gian tế mà ta lại không biết cái kia gian tế đến tột cùng là ai ở ta thân bị trọng thương không năng lực bắt giữ tình huống của hắn dưới ta không nghĩ đi mạo hiểm đánh không có nắm chắc trưởng. Hạ Trấn Nam thấy Tần Tố Vân lúc này sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, thậm chí mơ hồ có chút buông lỏng. hắn mới tiếp tục trầm giọng đi xuống nói, đối phương là chúng ta bên trong người, có quyền điều động công an hệ thống nội sở hữu danh sách, cũng có quyền điều động mặt khác bệnh viện nhập viện ký lục tra tìm ta vị trí, cho nên ta liền nghĩ trước lưu lại nơi này, đem trên người thương dưỡng hảo lúc sau lại trộm trở về. Nếu không phải bởi vì lúc trước sở hữu thông tin đều chặt đứt mà hắn cũng không xác định lão lãnh đạo bên cạnh có phải hay không có mặt khác gian tế căn bản không dám cấp mặt trên gọi điện thoại. Hắn chỉ sợ đã sớm đã rời đi nơi này đi xử lý chuyện này, không cần thiết vẫn luôn lưu tại thôn này trị liệu dưỡng thương. Nghe được Hà Trấn Nam trực tiếp đồng ý làm bộ mất trí nhớ sự tình cũng không có tìm mặt khác lấy cớ lại thoái thác tần tố vân sắc mặt đẹp vài phần. Người chỉ nghĩ công tác thượng sự tình, cha mẹ ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ bên kia ngươi không lo lắng sao? Hà hà tần tiểu thư không cần lo lắng ta phụ thân chức vị không thấp bên người ngày thường vây quanh rất nhiều người bảo hộ hắn sinh mệnh an toàn, nếu liền hắn đều bảo hộ không tốt chỉ sợ đám kia người cũng liền không cần lăn lộn. Hà chấn nam khó coi sắc mặt rốt cuộc khôi phục vài phần. Một khi đã như vậy kia hà tiên sinh kế tiếp như thế nào tính toán? Là tính toán tại đây vạn khê trong thôn lại ngây ngốc một đoạn thời gian, vẫn là tính toán chờ bão tuyết ngừng lúc sau, liền rời đi vạn khê thôn đâu. Tần Tố Vân nghe thấy đối phương cũng không có đề cập chính mình mẫu thân, có chút khác thường nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhưng là xem đối phương cũng không có tính toán giải thích bộ dáng, Tần Tố Vân cũng liền không tính toán nhắc lại vấn đề này. Nói đến cùng, đơn giản chính là hai loại khả năng, một loại mẫu thân qua đời, để nhị loại đó là mẫu tử chi gian quan hệ không tốt. Này đó đều là đối phương việc tư, tần tố vân tự nhiên không tính toán nói thêm nữa. Trên thực tế tần tố vân đoán không sai, hạ chấn nam mẫu thân đã sớm ở mười mấy năm tiến đến thế, đây cũng là hạ chấn nam không có nói cập mẫu thân nguyên do. Dựa theo ta nguyên bản kế hoạch là tính toán, dưỡng hảo trên người này đó miệng vết thương liền trực tiếp rời đi vạn khê thôn nhưng là trận này bão tuyết kéo dài thời gian, ta tính toán chờ bão tuyết ngừng lúc sau, nhìn nhìn lại tình huống. Nếu trận này bão tuyết vẫn luôn không ngừng, ta chỉ sợ lại chờ hơn 10 ngày cũng muốn rời đi có một số việc không thể chậm trễ lâu lắm ta phải nắm chặt thời gian. Nhìn ngoài phòng như cũ còn ở phiêu đảng bão tuyết Hà chấn nam cao mày. Lần này sự tình thật sự là thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng là nói vậy cấp tần tiểu thư mang đến không ít phiền toái, đều là ta sai. Đối phương xin lỗi cực kỳ thành khẩn, tần tố vân lại đại hòa khí lúc này cũng tiêu hơn phân nửa, suy nghĩ một chút đối phương, kỳ thật trừ bỏ chuyện này ở ngoài cũng không có làm khác thực xin lỗi nàng cùng trong thôn sự tình, vì thế lắc lắc đầu. "Hạ tiên sinh không cần xin lỗi, phía trước ở bệnh viện cửa cũng là ngươi cùng bàng tiên sinh giúp ta, nếu không nói không chừng, lúc ấy liền sẽ phát sinh mặt khác cái gì ngoài ý muốn cùng biến cố." Ngươi cùng ngươi chồng trước ly hôn đi ta phía trước ở trong thôn đi dạo thời điểm, liền nghe thấy bọn họ nói chuyện này. Nếu có yêu cầu, về sau ngươi cũng có thể cho ta gọi điện thoại nếu cái thứ nhất điện thoại không ai tiếp như vậy có thể đánh cái thứ hai điện thoại. Nói Hà Trấn Nam liền từ chính mình vừa thưởng xé một trang giấy xuống dưới, từ túi áo lấy ra một chi bút viết hai cái số điện thoại đặt ở trên giấy, đưa cho Tần Tố Vân. Cũng không biết lúc sau khôi phục thông tin còn cần bao lâu thời gian. Cảm ơn Tần Tố Vân nhìn chằm chằm Hà Trấn Nam hai giây, gật đầu nói thanh cảm ơn. Tuy rằng cái này số điện thoại về sau chỉ sợ rút cuộc dùng không đến, bất quá nàng vẫn là sẽ hào hào thu hồi tới, này cũng coi như là đối phương một phen tâm ý. Tần tiểu thư, không cần khách khí. Lại nói tiếp một đoạn này thời gian còn đối mệt tần tiểu thư chiếu cố, nếu không phải tần tiểu thư hảo tâm mượn địa phương cho ta trụ, chỉ sợ ta phải lưu lạc đầu đường. Hai người khách khí nói hội thoại, thì thầm đầy đầu mờ mịt nhìn đối diện hai người, này cùng phía trước miêu lão đại nói cho nó không giống nhau a. Rõ ràng miêu lão đại phía trước chính là nói cho nó, chỉ cần đem này sách vừa từ đưa cho chủ nhân cái tên đáng ghét này khẳng định liền sẽ bị đuổi ra đi. Chính là nhìn đối diện hai người lúc này vừa nói vừa cười bộ dáng, thì thầm ở ghế dựa trên tay vịn ngồi đi một chút hiểu đi một chút thân thể lay động tới lay động đi, nhưng dối rắm. Nhưng mà loại này dối rắm không chờ vài phút bỗng nhiên có thể nghe thấy được một trận kịch liệt khuyển phệ thanh bên ngoài cầu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác vừa nghe liền biết là đại hắc mang theo tiểu thất chúng nó đã trở lại tần tố vân lo lắng một ngày tâm cuối cùng là thả xuống dưới cũng không dành lo cùng hạ chấn nam chi gian lẫn nhau khách sáo nói thẳng thanh ta đi mở cửa liền cấp hừng hực ra cửa cấp đại hắc mở cửa đi cửa này vừa mới vừa mở ra tần tố vân liền thiếu chút nữa bị hoảng sợ chỉ thấy tiểu thất chúng nó mấy cái thế nhưng kéo hai đầu lộc trở về tần tố vân chương chín mươi hai Tần Tố Vân lần đầu tiên biết bọn họ cái này địa phương thế nhưng còn có lộc. Vạn khê thôn mặt sau là dãy núi này không sai, trong núi thảm thực vật tươi tốt cũng không sai chính là nàng trước kia cũng trước nay không nghe nói qua bên này thế nhưng còn có lộc à. Ta trước kia chỉ ở khi còn nhỏ nghe ta nãi nãi nói chúng ta này phiến có lang cùng lợn rừng, nhưng là ta trước kia chưa bao giờ biết chúng ta này thế nhưng còn có lộc này, này hoang dại lộc hẳn là bảo hộ động vật đi. Đại hát chúng nó mang theo hai đầu lộc trở về, này nên làm cái gì bây giờ a Tần Tố Vân nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhà mình hướng về phía chính mình vẫy đôi muốn rất là vui sướng tiểu thất chúng nó quay đầu nhìn về phía hạ chấn nam. Người này là bộ đội, tại đây phương diện chi thức hẳn là hiểu được muốn so nàng nhiều đến nhiều. Tần Tố Vân một đôi mắt nhìn chằm chằm hạ chấn nam, ra hỏa này nên sẽ không đi ra ngoài tố giác nhà nàng cầu đi. Nếu đại hắc chúng nó đem này lộc kéo trở về thời điểm, chỉ là chính mình nhìn đến, này còn chưa tính. Dù sau này thế đạo đều dối loạn, ăn lúc sau cũng liền không ai biết, trở về sau thật sự loạn đi lên đừng nói là lộc liền tính là có người ăn gấu trúc chỉ sợ cảnh sát cũng không có khả năng vì chuyện này tìm tới môn. Nhưng hiện giờ còn không tính hoàn toàn đại loạn, trước mắt người này lại là cái quân nhân. Tần Tố Vân có chút lo lắng, người này nên sẽ không như vậy chính trực đến liền nhà nàng cầu đều không buông tha đi khụ khụ thấy đối diện nữ nhân rất là khẩn trương, hạ chấn nam ho khan hai tiếng, thập phần thượng đạo đạo này hai đầu lộc khẳng định là chăn nuôi, người yên tâm lớn mật ăn là được. Chúng ta này lại không phải ở cái gì tự nhiên bảo hộ khu, khẳng định không có khả năng xuất hiện loại này hoang dại lộc. Người nói không sai, tần tố vân gật gật đầu, lập tức cười tiếp nhận hạ chấn nam câu nói kế tiếp. Ta nhớ rõ cách vách đông lâm thị liền có người nuôi dưỡng mai hoa lộc, này mai hoa lộc khẳng định là động đất thời điểm từ bọn họ kia tránh được. Trên thực tế, trời biết này 300 nhiều cây em ở ngoài Đông Lâm thị có phải hay không sẽ thật sự có nuôi dưỡng lộc chạy đến bọn họ nơi này tới. Đại Hắc tiểu thất chúng nó không như thế nào nghe hiểu Tần Tố Vân cùng Hà Trấn Nam chi gian giao phong thử, chỉ là hưng phấn một bên ném cái đuôi, một bên kéo một lớn một nhỏ hai đầu lộc liền hướng trong viện tới, này vẫn là chúng nó lần đầu tiên săn đến lớn như vậy hai đầu con mồi, trước kia lớn nhất cũng chính là chảo cái con thỏ bắt được cái gà rừng gì đó. Tần Tố Vân kiểm tra rồi một chút này hai đầu lọc miệng vết thương, nhìn thấy này hai đầu lọc trên cầu kia bị một ngụm cắn đứt yết hầu miệng vết thương, đối với tiểu thất chúng nó cắn hợp lực tựa hồ lại có một cái tân nhận thức. Hai đầu lọc trên người miệng vết thương đã sớm đã bị đông lạnh thượng, ngay cả hai chỉ lọc thân thể cũng đều bị đông lạnh đến ngạnh băng băng bởi vậy tiểu thất chúng nó một đường đem này hai đầu lọc kéo trở về lúc sau cũng không có lưu lại cái gì vết máu, chỉ có hai điều thật dài kéo ngân xuất hiện ở kia tuyết địa phía trên. Ước chừng cảm thấy hôm nay bị người vạch trần lúc sau, có chút trột dạ thuận tiện yêu cầu biểu hiện biểu hiện hạ chấn nam hỗ trợ là muốn so ngày thường tích cực rất nhiều, này hai đầu đã bị đông lạnh đến ngạnh bang bang lục tất cả đều là hạ chấn nam xử lý thậm chí cũng chưa làm tần tố vân nhúng tay. Này lục huyết lục nhung đều là thứ tốt chẳng qua này hai điều lục đã bị đông lạnh thành như vậy, lục huyết đã lấy không ra, này lục nhung đến là có thể lưu lại. Hạ chấn nam thuần thục thao đao đem hai đầu lục trực tiếp lột ra xử lý. Tần Tố Vân nhìn về phía đối phương kia thuần thục đao pháp quả thực trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới đối phương này tay lột ra đao công thế nhưng so nàng phía trước ở lò sát sinh nhìn thấy cái kia đồ tê còn muốn lợi hại. Người trước kia thường xuyên cấp động vật lột da sao? Tần Tố Vân ngồi ở một bên, dò hỏi. Không tính thường xuyên, nhưng là loại chuyện này cũng không thiếu làng. Trước kia vì làm nhiệm vụ tại giã ngoại ngốc quá rất dài một đoạn thời gian. Hà Trấn Nam đã thành thạo đem hai đầu lộc chung lớn nhất khi một đầu xử lý tốt bắt đầu động thủ xử lý mặt khác một đầu nai con. Lần này đại hắc chúng nó mang về tới hai đầu lộc một lớn một nhỏ. Đại có thể có 10 cây di tiểu nhân nhìn qua đại khái cũng chính là 4-50 cây di bộ dáng. Cũng không biết chúng nó đến tột cùng là ở nơi nào săn đến này hai đầu lộc. Hai đầu đều xử lý tốt lúc sau Tần Tố Vân trực tiếp quyết định ngày mai cấp đại hắc tiểu thất chúng nó làm lộc thịt cơm. Hôm nay sắc trời vãn đã không còn kịp rồi, hơn nữa nàng đã cho chúng nó làm tốt mặt khác thức ăn, hầm thịt bò xứng cơm. Từ khi tiểu thất chúng nó động đất lúc sau sức ăn càng lúc càng lớn, tần tố vân liền phát hiện chính mình không thể chỉ là đơn độc uy thịt cái gì cầu lương cơm rau dưa trái cây phối hợp trong nhà phía trước mua những cái đó thịt cùng nhau đút cho chúng nó. Nếu không quang ăn thịt nói, nàng cũng thật liền mau nuôi không nổi. Đại Hắc tiểu thất chúng nó ăn cơm ăn rất thơm, bình thường thành niên nước Đức chó chăn cừu, một ngày cũng liền ăn cái một hai cân đồ ăn không sai biệt lắm, nhưng nhà nàng này mấy chỉ, mỗi lần đều đến ăn thượng một đại bồn, là bình thường cầu sáu bảy lần lượng cơm ăn. Giơ tay sờ sờ đại Hắc đầu, được đến đối phương một cái mang theo thịt bò vị đầu lưỡi tần tố vân cười tùm tìm vỗ vỗ đại Hắc làm nó hào hào ăn cơm. Đại hát chúng nó từ khi săn hai đầu lộc trở về lúc sau thật giống như là đột nhiên mở ra nào đó thiên phú kỹ năng chốt mở giống nhau, trên cơ bản mỗi ngày đi ra ngoài đều sẽ mang điểm con mồi trở về, sáng sớm ăn cơm xong lúc sau liền đi ra ngoài, mãi cho đến buổi tối ăn cơm thời điểm mới trở về có đôi khi sẽ là một ít thỏ hoang gà rừng, có đôi khi cũng sẽ là một đầu lợn rừng. Thật không biết này ngày thường nhìn qua không chút nào thu hút rừng cây, như thế nào sẽ có nhiều như vậy con mồi. Tần Tố Vân có chút lo lắng nhìn kia trắng xóa núi rừng, trên mặt đất trấn phía trước đại hắc nhiều nhất một lần cũng cũng chỉ là săn trở về hai con thỏ, nhưng hôm nay này băng thiên tuyết địa đại hắc chúng nó săn thú được đến chiến lợi phẩm lại xa xa muốn so dĩ vãng càng nhiều. Tuy rằng vào núi thời gian kéo dài, nhưng Tần Tố Vân tổng cảm thấy là này núi rừng con mồi số lượng hình thể bắt đầu gia tăng. Cũng không biết này cùng đại hắc chúng nó phía trước hình thể trở nên càng thêm cao lớn có hay không cái gì quan hệ. Đại hắc trên người chúng nó biến hóa thực rõ ràng, thậm chí thức dậy tương đối sớm, mà tần tố vân cùng trong thôn những người khác trên người cũng theo thời gian truyền rời, đều bắt đầu chậm rãi đã xảy ra biến hóa, lúc ban đầu đại gia phát hiện chính mình thân thể phát sinh biến hóa, đã là bão tuyết hơn một tháng lúc sau, đại gia thân thể kháng đông lạnh năng lực tựa hồ trở nên càng cường. Trước kia còn cần khoác chăn tránh ở trong phòng sưởi ấm người, mấy ngày này cũng có thể từ trong phòng ra tới đi một chút, không hề như là lúc ban đầu như vậy đông lạnh chân tay có cóng, có chút không sợ lạnh càng là trực tiếp liền không đi kia tam gia, mỗi ngày liền liền dường như trước kia như vậy chỉ là nho nhỏ thăng một chậu than hỏa, là có thể thoải mái dễ chịu ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Kỳ sơ đại gia còn tưởng rằng là trung quanh độ ấm đã xảy ra biến hóa, được đến đề cao. Nhưng mà chờ mọi người xem qua nhiệt kế mặt trên độ ấm lúc sau, đại gia mới biết được cũng không phải bên ngoài độ ấm được đến đề cao, mà là chính mình kháng đông lạnh năng lực trở nên càng cường. Hắc ta nói mấy ngày hôm trước ta còn mỗi ngày muốn xuyên hai kiện đại áo bông mới có thể thoáng cảm giác ấm áp một ít nhưng hiện tại ta đều không cần lại đi chu quảng hải ra cùng những người khác cùng nhau sưởi ấm này biến hóa cũng thật là quá lớn, còn hảo ta nhìn qua cũng không có phát sinh cái gì phản tổ trường mau tình huống. Cần chỉ là kháng đông lạnh năng lực biến cường vài phần, bằng không ta thật đúng là muốn khóc cũng không kịp. Đường Miêu Miêu một bên quét tuyết một bên đối với Tần Tố Vân nói. Tần Tố Vân nhìn quét một vòng, cùng hai người bọn nàng giống nhau, đồng thời ở dọn dẹp tuyết địa người, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều là người trẻ tuổi, thậm chí còn có mấy cái 15, 6 tuổi trai trai thiếu niên tại đây đàn kháng đông lạnh năng lực tăng cường đám người giữa người trẻ tuổi tăng lên tốc độ rõ ràng muốn so tiểu hài từ cùng lão nhân càng mau đường miêu miêu cha mẹ chồng hai người hiện giờ mỗi ngày còn phải đi chu quảng hải nhà bọn họ báo danh tần tố vân tuổi trẻ lại thắng ở mỗi ngày dùng ngọc lộ nàng biến hóa thì thật muốn so đường miêu miêu lớn hơn nửa điểm Gần chỉ cần xuyên một kiện áo lông, nàng liền có thể trực tiếp tại đây bão tuyết bên trong qua lại xuyên qua đều không cảm thấy lãnh, mà đường miêu miêu các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều còn cần ăn mặc áo lông vũ thêm áo lông xứng mới có thể bảo đảm chính mình bình thường nhiệt độ cơ thể. Nhưng vì làm chính mình không có vẻ như vậy đột ngột tần tố vân vẫn là cùng những người khác giống nhau bên ngoài xuyên cái này màu đen áo lông vũ. Trận này bão tuyết còn không biết khi nào mới có thể đình. Chúng ta đến chạy nhanh đem thôn con đường thượng này đó thuyết động cấp rửa sạch sạch sẽ, đây chính là thôn trưởng phía trước giao cho chúng ta số một nhiệm vụ. Tần tố vân nỗ lực dọn dẹp mặt đất thuyết động tận lực hoàn nguyên toàn bộ thôn nguyên lai bộ dáng. Hảo đi, trong thôn này đó lộ rõ ràng đã rửa sạch thực sạch sẽ cũng không biết thôn trưởng đến tột cùng phát cái gì điên. Thế nào cũng phải làm chúng ta đem này đó nhìn đến thuyết động đều rửa sạch sạch sẽ. Đường miêu miêu nhún nhún vai, rất là không cao hứng nói. Bão tuyết hạ thời gian dài như vậy, trong thôn địa phương khác trừ bỏ tuyến đường chính ở ngoài, sở hữu địa phương tất cả đều rơi xuống một tầng thật dày tuyết động, muốn đem toàn bộ thôn rửa sạch ra tới cũng không phải là một việc đơn giản. Đại khái là bởi vì thôn trưởng không quá muốn gặp đến tuyết sung lúc sau, tuyết dòng nước tiến nhà khác đi xoa xoa trên chán nhiệt da mồ hôi, tần tố vân thuận miệng nói. Trên thực tế, nàng cũng hoàn toàn không biết cụ thể nguyên nhân. Người nói rất đúng, trong thôn tuyết động nhiều như vậy, nói không chừng chờ hòa tan lúc sau liền đem chúng ta thôn cấp bao phủ. Này nhưng không tốt, đường miêu miêu nói, nhìn bên cạnh kia ước chừng có một mét rất cao tuyết đôi, đường miêu miêu vội đem tuyết đôi tất cả đều sạn vào một bên hoang vu đồng ruộng. Chờ tuyết động hòa tan lúc sau biến thành thủy, hòa tan ở ngoài ruộng nàng cảm thấy này liền khá tốt. Bão thuyết nói đến là đến nói đi là đi, liền ở Hạ Trấn Nam thật sự chờ không kịp quyết định rời đi trước một ngày, bão thuyết lại là bỗng nhiên ngừng lại. Bão thuyết dừng lại, phảng phất chung quanh không chung đều trở nên càng thêm sáng ngời vài phần. Xem ra ta vận khí không tồi tần tiểu thư, chúng ta đây về sau có cơ hội tái kiến. Trên lưng hành lý, Hạ Hà Trấn Nam cơ hồ mã bất định để liền rời đi vạn khê thôn. Mà vạn khê trong thôn lúc này cũng bởi vì tào thục phân sự tình, lại lần nữa mở ra hội nghị. Đại gia nhất trí cho rằng nếu mọi người thân thì tố chất đều đã đề cao, kháng đông lạnh năng lực cũng tăng lên, như vậy liền không cần chờ đến băng tuyết hòa tan, hiện tại liền có thể làm cho bọn họ một nhà rời đi. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 93, cuối cùng ở trong thôn trong khoảng thời gian này, tào thục phân một nhà ba người quá thật sự trầm mặc. Trước khi đi thời điểm trừ bỏ triệu chấn sắc mặt có chút không quá đẹp ở ngoài tào thục phân cùng triệu vũ hai người nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh, bọn họ một nhà ba người tuổi tác đều không lớn, thân thể tố chất cũng đề cao đến thập phần rõ ràng, hiện giờ đi ở này băng thiên tuyết địa trừ bỏ cảm giác hơi chút khó chịu chút đảo cũng có thể đủ kiên trì lên đường. Vì phương tiện chính mình, một nhà ba người ở trên nền tuyết lên đường, tào thục phân một nhà ba người suốt đêm đuổi ra ba bộ đơn sơ mộc chế ván trượt tuyết liền như vậy bình tĩnh lên đường. Nhà bọn họ rời đi sự tình, không có thể làm trong thôn mọi người dâng lên quá lớn gợn sóng, nhưng thật ra lão thôn trưởng nhìn đối phương một nhà ba người bình tĩnh rời đi bóng dáng, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Người nhà quê đều là cần mẫn, đặc biệt là đương tất cả mọi người cảm thấy chính mình không hề như vậy lãnh, bão thuyết cũng ngừng, có thể ra ngoài hoạt động lúc sau, hào chút cần mẫn các thôn dân liền trực tiếp đem nhà mình kia đông lạnh đến ngạnh bang bang đất trồng rau cấp thu thập ra tới tính toán loại thượng một vụ rau dưa. Cài thìa cây cài dầu, măng tây, rau hẹ có hạt giống, đại gia liền hướng trong đất dài điểm, cái cái plastic lá mỏng, hy vọng chúng nó có thể nảy mầm lớn lên. Tần Tố Vân cũng làm lại thu thập nổi lên chính mình trên nóc nhà pha lê phòng, lợi dụng chính mình mấy ngày nay tích góp lên ngọc lộ cấp tầng cao nhất những cái đó cây ăn quả linh tinh hào hào tưới một phen. Này đó cây ăn quả vốn là không quá thích ứng thành phố Vân Hải phụ cận khí hậu hơn nữa một đoạn này thời gian liên tục tính nhiệt độ thấp trong nhà cây ăn quả đều có chút nguyệt oài có chút thậm chí còn bắt đầu rớt lá cây. Ở dùng ngọc lộ phía trước Tần Tố Vân còn không quên cùng hắc đậu nói thượng vài câu làm nó hào hào dặn dò thì thầm kỳ quái cảnh tượng ngàn vạn không cần tùy ý đi ra ngoài nói hưu nói vượt nếu không liền trực tiếp đem nó hầm điều canh. Giá, ngươi thế nhưng muốn hầm điều canh. Thì thầm điều trong mắt ngậm nước mắt, nhưng đem nó hủy khuất hỏng rồi, dừng ở nhánh cây thượng cái đuôi đều gục xuống xuống dưới. Nó là cái loại này sẽ tùy ý đi ra ngoài nói bậy điều sao? Nó chính là rất có tiết tháo nha. Đặc biệt là này đó trái cây vẫn là cho nó ăn, nó như thế nào đi ra ngoài nói bậy đâu. Miu, hắc đậu run run lỗ tai, nhẹ nhàng bò lên trên một bên quả xoài thụ, không nói bậy tốt nhất nói bậy liền nhất định hầm ngươi. Hắc đậu run run chòm râu hướng về phía tần tố vân ngoan ngoãn vẫy vẫy lông sù sù móng vuốt nhỏ ngáp một cái ghé vào nhánh cây thượng ngủ gật đi cao lãnh đến cơ hồ không tính toán lại nhiều kêu một tiếng so với đại hắc tiểu thất chúng nó mỗi ngày tinh thần sáng láng chạy tiến rừng rậm đi đánh hắc đậu trong khoảng thời gian này ngủ gật thời gian có thể so dĩ vãng muốn lớn lên nhiều tần tố vân cảm thấy này đánh giá nếu bởi vì hắc đậu thân thể biến hóa muốn so đại hắc chúng nó lớn hơn nữa một ít. Theo thời gian trôi qua, trong thôn mặt khác còn sống các con vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đã xảy ra biến hóa, những việc này chỉ cần lưu tâm quan sát là có thể chú ý tới, giống như là nhân loại tại đây chàng đại tuyết sữa thân thể tố chất được đến đề cao, đã xảy ra biến hóa, mà các con vật cũng đồng dạng như thế. Cũng không biết như vậy động vật đại diện tích tiến hóa sự tình là tốt là xấu cảnh trong mơ nhưng không có như vậy động vật đại diện tích tiến hóa sự tình phát sinh. Ai ra? Hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, đại gia hỏa nhưng đến hảo hảo ăn thượng một đốn. Nửa tháng phía trước liên tục tính bão tuyết làm tất cả mọi người không có ăn Tết tâm tư áp suất thấp lan tràn ở trong thôn mọi người đỉnh đầu cho dù là tần tố vân cùng hạ chấn nam hai người cũng đã chịu trong thôn những người khác ảnh hưởng tùy ý nấu hai ba cái đồ ăn coi như là ăn Tết dù sao trong nhà lúc ấy cũng chỉ có bọn họ hai người không cần quá mức chú ý. Hiện giờ bão tuyết đã ngừng lại, đại gia thân thể cũng so nguyên bản muốn tốt hơn vài phần, không như vậy sợ lạnh tự nhiên mà vậy cũng liền bắt đầu có tâm tư ăn Tết. Từng nhà đều bởi vì Tết Nguyên Tiêu đã đến, thêm vài phần không khí vui mừng. Cho dù là những cái đó trong nhà có người ở nơi khác làm công, gặp được động đất hiện giờ còn không có trở về các thôn dân, cũng đều nhiễm vài phần ý mừng. Tần Tố Vân cùng đường miêu miêu hai người quan hệ tốt nhất tiếp theo chính là cái thôn trưởng bọn họ một nhà đánh giao tế nhiều nhất. Trong nhà rau dưa bởi vì ngọc lộ quan hệ lớn lên phá lệ nhanh chóng, nàng một người căn bản ăn không hết nhiều như vậy, đề thượng một ít xem này không như vậy đục lỗ cải thìa mang tây rau thơm, liền nhân lúc còn sớm cấp đường miêu miêu cùng triệu hưng quốc bọn họ hai nhà đưa đi một ít. Đường miêu miêu vừa thấy đến kia tràn đầy một đại túi chừng 6-7 cân mới mẻ rau dưa, một đôi nho đen dường như đôi mắt là tức khắc bá một chút liền sáng sủa lên. Chỉnh trong hai mắt phảng phất đều như là đột nhiên tinh thần tỏa sáng giống nhau. Tố Vân Tỷ, nhà các ngươi lúc này như thế nào còn sẽ có mới mẻ rau dưa à? Từ khi động đất lúc sau, ta đều đã hơn một tháng không ăn qua lá xanh đồ ăn. Thật sự thật cảm ơn Tố Vân Tỷ. Đường miêu miêu đầy mặt kích động đến tiếp nhận tần Tố Vân truyền đạt kia một túi rau dưa cao hứng nói. Nhà bọn họ tuy rằng không thiếu lương thực nhưng là lại rau dưa à. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở nhà, không phải ăn khoai tây chính là ăn cà rốt đậu giá, nàng đều mau biến thành cái khoai tây cà rốt. Ha hà A thích liền hảo ta ở nhà của chúng ta mái nhà lộng một cái pha lê phòng, chuyên môn gieo trồng rau dưa trái cây. Mấy ngày này hạ tuyết thời điểm ta liền cấp pha lê phòng thiêu thượng trậu than, này không đồng nhất cái nhiều tháng xuống dưới, pha lê trong phòng rau dưa tuy rằng độ ấm thấp lớn lên chậm chút nhưng cũng có chút thu hoạch. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu ta tưởng này liền cho các ngươi ra đề điểm lại đây. Nhìn thấy đối phương thích tần tố vân cười tùm tìm nói. Thích thích, sao có thể không thích, đường miêu miêu cười cong mắt. Tố vân tỉ ngươi ở chỗ này từ từ ta ta trở về lấy điểm đậu nành mầm cho ngươi, đều là chúng ta nhà mình phát. Đường miêu miêu nói vội vào nhà cầm cây bao ni lông trang tràn đầy một đại túi đậu nành mầm nhét vào tần tố vân trong lòng ngực. Tố vân tỉ ngươi cầm, nhưng ngàn vạn đừng khách khí, vừa mới ta bà bà nhìn thấy ngươi đưa tới kia một đại túi cạch thìa gì đó, chính là liền đôi mắt đều sáng đâu ngày thường ở nông thôn mùa đông tuy rằng không có quá nhiều chủng loại mới mẻ rau dưa nhưng hơn 10 loại như thế nào cũng là có phía trước nhà bọn họ còn có chút đậu hà lan miêu cùng củ cải đồ ăn miêu chính là trong nhà hạt giống liền nhiều như vậy mới ăn vài lần liền không có chỉ còn lại có này đậu nành trong nhà còn có rất nhiều suy nghĩ một chút dùng đậu nành thay đổi nhân ra nhiều như vậy rau dưa đường miêu miêu còn có điểm mặt đỏ nhiều như vậy a nhà ta nhưng ăn không hết nhà ta theo ta một người ở nhà nào ăn cho hết như vậy Hai, cân đậu nành mầm Ai, ăn không hết cũng không quan hệ a, dù sao chính là chút đậu nành mầm Tố Vân tỷ, ngươi liền không cần chối từ." Tần Tố Vân cùng Đường Miêu Miêu nói nói mấy câu, thấy thật sự thoái thác bất quá, cũng liền cười cười, dẫn theo mặt khác một túi rau dưa đi thôn trưởng gia, thuận tiện đem Đường Miêu Miêu cho nàng đậu nành mầm, phân ra một bộ phận đưa cho thôn trưởng. Triệu Hưng Quốc đối với Tần Tố Vân cho hắn đưa rau dưa gì đó nhưng thật ra rất là kinh ngạc, một bên kinh ngạc với không nghĩ tới đối phương trong nhà thế nhưng còn buồn không hé răng loại này đó mới mẻ rau dưa, một bên cũng kinh ngạc với vì cái gì đối phương sẽ cho chính mình đưa rau dưa. Đầu năm này ở nông thôn, người từ nhà của chúng ta trong đất xả điểm cải trắng, ta từ nhà các ngươi xả hai căn mang tây, này đó đều là thực thường thấy, chỉ cần cùng chủ nhân gia nói chủ nhân gia giống nhau sẽ không không đồng ý. Rốt cuộc đều ở tại cùng cái trong thôn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhân tình lui tới. Hơn nữa vạn khê trong thôn tuyệt đại đa số người đều họ triệu có huyết thống quan hệ. Chuyện như vậy liền càng thường thấy. Chỉ là hiện giờ này động đất bùng nổ tuyết tai tiến đến, nhà ai loại cái đồ ăn gì đó cũng đã sớm bị tạp chết đông chết nơi nào còn có cái gì mới mẻ rau dưa cho bọn hắn ăn. Thứ này hiện tại giá cả cao, ngươi là lấy tới tặng cho ta không có lời, ngươi vẫn là cầm đi bán tiền đi. Triệu Hưng Quốc lắc đầu cự tuyệt nói, năm rồi hạ tuyết khi, trợ thượng rau dưa giá cả ít nhất đến phiên cái gấp 2, hiện giờ tình huống này, cho dù là phiên thượng gấp 10 lần cũng là bán đi ra ngoài. Nếu là đặt ở trong thành, 2-30 lần phòng trường cũng không thành vấn đề. Thôn trường cũng đừng khách khí, này đó đều là ta chính mình loại, ta liền tính là muốn bắt đi bán tiền, cũng không kém như vậy điểm. Đem đồ vật nhét vào thôn trường tức phụ Trương Thúy phân trong tay tần tố vân hướng về phía đối phương người vẫy vẫy tay liền chạy nhanh rời đi thôn trường ra bên này. Này, này, này, lão triệu, ngươi xem làm sao đâu. Trương Thúy phân đề để, để chính mình trên tay này một túi rau dưa, đôi mắt nhìn triệu hương quốc chờ đối phương quyết định. Tính, ngươi liền nhận lấy đi. Về sau đối phương trong nhà có sự khiến cho kim sinh bọn họ nhiều đi giúp đỡ, mọi người đều là ở tại một cái trong thôn, về sau khẳng định cũng sẽ có lui tới ai cũng không biết đại bảo khi nào có thể trở về. Triệu Hưng Quốc nhìn lão bà trên tay dẫn theo này túi đồ ăn, lại nghĩ tới xa ở nơi khác làm công, hiện giờ còn không có trở về tiểu nhi tử. Mấy ngày nay, vì làm lão thái thái yên tâm bọn họ người một nhà cũng không dám ở lão thay thái trước mặt nhắc tới tiểu nhi tử sự tình, cho dù là hắn mỗi ngày ở trong thôn bận lên bận xuống, nhưng mỗi ngày như cũ vẫn là nhớ thương chính mình gia tiểu nhi tử. cùng triệu hưng quốc có cách nghĩ như vậy, còn có rất nhiều người đại gia liền như vậy cấp lo lắng, lại đánh lên tinh thần cùng người nhà quá, xong rồi cái này tết nguyên tiêu. Không có điện từng nhà đều ngủ thật sự sớm, vạn khê thôn đối tự nhiên không ngoại lệ, đặc biệt là mấy ngày nay, đại gia thân thể dần dần trở nên không hề như vậy sợ lãnh lúc sau, buổi tối ngủ đến liền càng an nhàn tuyệt đối sẽ không xuất hiện hơn phân nửa đêm bỗng nhiên bị đông lạnh tỉnh tỉnh huống Nhưng mà chính là tại đây Tết Nguyên Tiêu, đêm khuya tĩnh lặng buổi tối. Sáu cái màu đen bóng người, sờ soạng xông vào vạn khê thôn. Lão Tứ, người mẹ nó thật không gạt người. Này trong thôn thật sự có rất nhiều đồ ăn một cái vịt công giọng thanh âm đè thấp nói, không gạt người, ta đánh cái mũi nhỏ linh lão tam ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? ta phía trước điều nghiên địa hình thời điểm chính là nghe thấy được thịt hương vị. lão tứ hạ giọng trong mắt tất cả đều là tràn đầy thèm nhỏ dãi. không nghĩ tới ngày thường nhìn qua nhất nghèo một cái phá sơn thôn lại là như vậy nhiều ngày qua đi lúc sau còn có thể có thịt ăn. chương chín mươi bốn đừng nói này thịt hương vị thật đúng là mê người ta ban ngày người được lúc sau hôm nay suốt một cái buổi chiều trong đầu tất cả đều là này mùi thịt hương vị nhưng miễn bàn nhiều thèm người lão tứ giật giật cái mũi phảng phất còn có thể đủ người được trong không khí còn sót lại thịt hương vị còn không phải là điểm thịt sao đem ngươi thèm thành như vậy ngươi ra hỏa này có thể có điểm tiền đồ sao rõ ràng chính mình nghe thấy lúc sau cũng thèm nuốt nuốt nước miếng nhưng một bên lão nhị vẫn là đầy mặt khinh bỉ xem xét lão tứ liếc mắt một cái phi Có bản lĩnh đợi lát nữa ngươi cũng đừng ăn a Lão tứ hướng về phía đối phương phỉ nhổ. Từ khi bão tuyết buông xuống lúc sau, bọn họ sáu cá nhân chính là rất dài một đoạn thời gian không có ăn no qua. Đừng nói là thịt ngay cả bình thường bánh nén khô cũng chưa biện pháp ăn no. Mỗi ngày ăn hai đốn, đại bộ phận vẫn là hy. Cuộc sống này miễn bàn nhiều đồ phá hoại Tưởng tượng đến đợi lát nữa chính mình nói không chừng có thể ăn cái thịt no. Lão tứ nguyên bản có chút ố vàng trên mặt đều lộ ra một mặt kích động đỏ ửng Hắc ca cướp được dựa vào cái gì làm ta không ăn? Ngươi cho ta là cái ngốc tử sao? Lão nhị ra tới tranh cãi. Này không đều là ngươi nói ta sao? Trên đời này sở hữu lý đều bị ngươi chiếm. Ngươi còn làm ta nói cái gì? Lão tứ không phục phỉ nhổ mấy người thanh âm tuy rằng ép tới rất thấp nhưng là bên cạnh vẫn luôn không có cổ họng quá thanh đầu đinh tiểu thanh niên hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái cũng mặc kệ bọn họ có hay không thấy đè thấp tiếng nói quát lớn nói được rồi đừng ở chỗ này cho ta nói nhảm vạn khê thôn trước kia chính là có tiếng nghèo sơn thôn sơn nghèo thủy ác gia điêu dân này đàn gia hòa cũng không phải là cái gì dễ chọc vạn nhất bị phát hiện chúng ta ba người nhưng không thắng nổi nhân gia một cái thôn Cho nên các ngươi cho ta an tĩnh điểm, ngàn vạn đừng làm ra động tĩnh gì làm người cấp nghe thấy được. Hắc đại ca ngươi yên tâm, chúng ta đã làm như vậy nhiều lần, nào thứ không phải làm ngươi vừa lòng. Lần này khẳng định cũng giống nhau, ngươi cứ yên tâm hảo tuyệt đối sẽ không ra gì sai. Lão mũ nhìn chung quanh an tĩnh Sơn Thôn, hai mắt tỏa ánh sáng hướng về phía đầu đinh thanh niên thấp giọng bảo đảm. Bọn họ sáu cá nhân trước kia là ở huyện Thành Hỗn Lưu Manh, ngày thường không gì tích tụ ỉ vào tuổi trẻ liền làm điểm ăn trộm ăn cắp sự tình kiếm cái bài tiền tiền cơm. sáu cá nhân cũng không có gì đại chí hướng, dù sao không có tiền liền đi trên đường đi bộ một vòng, nhưng mà không nghĩ tới chính là ngày đó bọn họ 6 người đỉnh đầu khẩn vừa định đi trên đường đi bộ một vòng, bắt được mấy cái dê béo, động đất liền bạo phát. Bọn họ vài người bên trong, vốn là chỉ có lão đại cùng lão tứ là huyện thành người địa phương, trong nhà có phòng ở, bởi vậy trên mặt đất chấn bùng nổ phòng ở sập lúc sau, bọn họ liền không còn có khác nơi, ngay cả nguyên bản thân nhân một cái cũng đã không có. Chỉ có thể cố nén thương tâm, nơi nơi tìm kiếm nơi, thuận tiện cấp chính mình tìm điểm ăn. Đi huyện thành bách hóa thương trường đoạt đồ vật liền có bọn họ kia một phần, bằng không bọn họ cũng không có biện pháp ngao đến bây giờ. Nhưng bọn họ mấy cái trông quy là nhát gan, lúc trước đoạt đồ vật liền không phải bọn họ mở đầu, sau lại thấy mặt trên người trực tiếp mang theo súng thương cảnh sát tiến đến chân áp lập tức ma lưu chạy. Dựa theo bọn họ vài người ý tưởng, ở huyện Thành Ngốc nói cái gì đều phải so trong thành nhẹ nhàng, chẳng những có rảnh đầu cứu cấp bao còn có thể thường thường đi trong nhà người khác trộm lấy điểm đồ vật liền cũng đủ nuôi sống bọn họ. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền tại hạ tuyết thời điểm, có nhất bang không biết từ nơi nào chui ra tới gia hỏa đưa bọn họ nguyên bản vừa mới thân tìm được địa bàn cấp bá chiếm, lại còn có đưa bọn họ đuổi ra khỏi nhà đuổi ra huyện thành. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không có khả năng rời đi nguyên bản quen thuộc huyện thành, ngược lại đi vào vạn khê thôn như vậy cái không quen thuộc thâm sơn cùng cốc. sách tưởng tượng đến này dọc theo đường đi mấy cái huynh đệ quá khổ nhật tử đầu đinh thanh niên sắc mặt khó coi. Chúng ta lần này vẫn là dựa theo Lão Quy củ, sấn bọn họ không chú ý, chạy nhanh nhiều trộm mấy nhà. Chờ đồ vật tới tay, chúng ta liền chạy nhanh rời đi này vạn khê thôn, trong thời gian ngắn trong vòng không bao giờ đã trở lại. Phía trước bọn họ chính là dựa như vậy cách nói, ở huyện thành đoạt 3-4 tiểu khu đồ vật. Hành đều nghe Lão Đại. Lão Đại nói làm chúng ta làm gì liền làm gì. Lão Tứ Vỗ Ngực bảo đảm nói, chỉ cần có thể ăn no không chịu đói, làm hắn làm gì đều được đại buổi tối băng thiên tuyết địa, sáu cá nhân đối với vạn khê thôn trong thôn tình huống không tính quen thuộc chính là hôm nay buổi tối thời tiết hảo, đỉnh đầu nguyệt không treo cao, lão đại một vòng minh nguyệt treo ở không trung phía trên, hơn nửa tuyết địa phản quang, bọn họ căn bản không cần lợi dụng mặt khác đèn pin linh tinh công cụ là có thể đủ rõ ràng thấy ven đường cảnh tượng lén lút chui vào vạn khê thôn. Vạn khê trong thôn hiện giờ còn ở chót vót phòng ở tuyệt đại đa số đều là cũ xưa đầu gỗ phòng ở. Lão lục thấy thế nhíu nhíu mày Bọn họ này thôn thật sự có ăn. Nhìn trong thôn phòng ở tuyệt đại đa số đều sập có ăn chỉ sở cũng bị trôn ở ngầm chúng ta nên sẽ không một chuyến tay không đi. Động đất lúc sau trộm như vậy nhiều ra đồ vật bọn họ cũng biết giống nhau nhà nào đồ vật nhiều, nhà nào đồ vật thiếu. Nếu muốn trộm đồ vật tự nhiên muốn tìm đại dê béo quang nhìn chằm chằm cháo trắng rau xào nhưng không ý gì. Có, liền ở bên này chúng ta hướng bên này đi. Ta hôm nay điều nghiên địa hình thời điểm đã nghe tới rồi bên này mùi hương. Lão Tứ chỉ vào một cái lộ đè thấp tiếng nói nói. Hắn này cái mũi cũng không phải là thổi. Đặc biệt là một đoạn này thời gian trôi qua, vốn là nhanh nhạy khứu giác, lúc này cũng không biết tăng cường nhiều ít lần, lão Tứ dẫn đường, đặc biệt có tin tưởng. Đầu đinh thanh niên cũng không nói nhiều, vẫy vẫy tay, làm người đuổi kịp lão Tứ. Hôm nay buổi tối thời gian đầy đủ tìm không thấy đồ vật lúc sau lại phản hồi tới trộm, nhà khác đồ vật cũng là giống nhau, cũng không kém như vậy điểm thời gian. Lục đạo bóng người liền như vậy lặng lẽ sơ sơ hướng Tần Tố Vân ra phương hướng đi đến. Ở toàn bộ vạn khê thôn, nhà ai thịt ăn nhiều nhất. Không cần tưởng cũng biết chính là Tần Tố Vân, toàn bộ thôn liền nhà nàng dưỡng 9 điều cầu, mỗi ngày quang này 9 điều cầu ăn thịt liền cũng đủ làm người thường ra ăn thượng một vòng. Trước đó vài ngày cấp đại hát chúng nó đồ ăn giữa tần tố vân còn sẽ tham thưởng không ít cơm nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đại hát chúng nó mỗi ngày đánh thịt nhiều cả gia đình ăn một ngày cũng ăn không hết tần tố vân liền rứt khoát cấp đại hát chúng nó ăn thượng đại bồn thịt cái gì cơm đều không bỏ. Cứ như vậy, Tần Tố Vân mỗi ngày hầm nấu thịt liền càng nhiều, nàng ở nhà trừ bỏ trong nhà này đó việc ở ngoài, mỗi ngày cũng không chuyện khác, bên ngoài băng thiên tuyết địa, liền sống đều không hảo làm Tần Tố Vân dứt khoát mỗi ngày biến đổi biện pháp cấp chính mình làm tốt ăn, nếu không phải Tần Tố Vân nhà nàng trụ đến xa, mùi hương không có biện pháp phiêu tán rất xa, trong thôn những người khác lại không giống lão tứ giống nhau trường mũi chó, đầu năm nay chỉ sợ sẽ có người nhìn các nàng ra như vậy liền tưởng báo xã. Sáu cá nhân dọc theo bị dọn dẹp sạch sẽ thôn lộ lập tức liền thấy được kia cao ngất tường vây phòng ở. Sáu cá nhân tức khắc đồng thời hai mắt sáng ngời. Người này phòng ở tốt như vậy, hoàn toàn không phải bọn họ mới vừa vào thôn khi nhìn thấy những cái đó phòng ở có thể bằng được. Chẳng sợ kia phòng ở bề ngoài nhìn qua xám xịt không chút nào thu hút nhưng kia cao mất tường vây liền đủ để cho bọn hắn mang đến không nhỏ chấn động. Mẹ nó. Này thường vây khởi như vậy cao chủ nhân ra khẳng định có không ít thứ tốt lần này thật đúng là ti em tới đúng rồi. Lão nhị trợn tròn hai mắt ánh mắt sáng lấp lánh đem chỉnh đống phòng ở từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Nói không sai không chuẩn vẫn là cái gì tham quan phòng ở đâu. Bằng không khởi như vậy cao thường vây làm gì. Bên trong khẳng định thả rất nhiều tiền cùng lương thực. Nói không chừng còn có rất nhiều đáng giá châu báu trang sức. Ta lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên có người nhìn đến tư nhân sân khởi như vậy cao tường vây. Bất quá này nhưng không làm khó được chúng ta. Hướng về phía lòng bàn tay, phun ra hai khẩu nước miếng, lão thứ hai mắt tỏa ánh sáng sông lên trước muốn bò tường. Đừng nhìn này ngoài tường mặt đều là chút xi si măng hồ, không có bất luận cái gì cho bọn hắn chống đỡ đường sống, nhưng là bọn họ sáu cái nhưng không sợ. Sáu cá nhân đứng ở tầng tố vân viện ngoại xoa tay hầm hề tính toán làm hai người bỏ lên trên tường, tiến sân cấp những người khác mở cửa. Mà lầu hai nghe thấy được động tĩnh hắc đầu kéo kéo lỗ tai từ nguyên bản cuốn khúc thành cầu bộ dáng nháy mắt đạn ngồi dậy, nhẹ nhàng một cái nhảy lên liền từ trong ổ mèo nhảy tới một bên cửa sổ thượng cúi đầu nhìn trong viện tình huống. Chẳng qua tần tố vân ra tường vây thật sự là quá cao, hắc đậu nhảy đến cửa sổ thượng căn bàn nhìn không thấy sân bên ngoài tình huống, mèo đen nghiêng đầu run run tròm râu lại nhẹ nhàng từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới, mở cửa từ phòng ngủ lưu đi ra ngoài hướng lầu ba pha lê phòng chạy tới, có pha lê phòng độ cao, mèo đen một đôi doanh doanh lục mắt tự nhiên thấy viện ngoại đang ở lúc ẩn lúc hiện mấy cái hác ảnh, ma ma chính mình móng vuốt bị bên ngoài sáu người động tĩnh bừng tỉnh không chỉ là hắc đậu còn có đại hắc chúng nó cũng bay nhanh tỉnh lại chúng nó lặng yên không một tiếng động khai cửa phòng từng điều lang khuyển từ cửa phòng mặt sau có trật tự chạy tới trong viện từng đôi ở ban đêm phản quang đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phát ra động tĩnh địa phương hắc ta nói lão đại các ngươi có hay không nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm ta vừa mới như thế nào nghe được giống như có cái gì kỳ quái động tĩnh đâu sáu người giữa đang chuẩn bị hướng lên trên bò lão tứ nghi hoặc dò hỏi Nào có cái gì kỳ quái thanh âm, ngươi cũng đừng ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn này một khối địa phương mặt sau chính là núi rừng. Ban đêm núi rừng gió lớn thụ vang, sao có thể một chút thanh âm cũng không có. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi lên cho ta mở cửa, lãng phí thời gian. Đợi lát nữa lão lục còn muốn đi lên đâu, lão nhị chụp lão tứ một cái tát thúc dục đối phương. Bị huynh đệ thúc sục lão tứ cũng không dám chậm trễ thời gian, vội dẫm lên lão nhị đầu gối, đứng ở lão ngũ trên vai, hướng hướng về phía trước bỏ đi. Ba mễ năm cao tường vây trên đỉnh bị thần tố vân hồ thượng toái pha lê cha còn kéo hàng rào điện. Nhưng là này phí nàng lão đại công phu mua tới hàng rào điện cùng trọng hình trong ngục giam cái loại này quy cách vẫn là có chút khác biệt nàng này liền hai căn đơn giản hàng rào điện ti đem tiểu viện bốn phía tường đỉnh vây quanh cái vòng. Trùng hợp hôm nay năng lượng mặt trời điện từ bản phát huy tác dụng nguyên bản đã sớm không điện cung ứng hàng rào điện lại lần nữa thông thượng điện. Nhưng phía dưới 6 người lại không hề phát hiện. Trường 95 Mấy nam nhân hừng phấn lén lút nhắm thẳng tường cao thượng bò, bọn họ mấy cái chính là hà quyết tâm, đợi lát nữa đưa lão lục cùng lão thứ hai người đi lên, khiến cho lão thứ ghé vào đầu tường, giúp đỡ lão lục đi xuống, tránh cho một người nhảy xuống đi lúc sau phát ra quá lớn động tĩnh, chờ bọn họ mấy cái toàn bộ mở cửa đi vào lúc sau, lại đem lão thứ từ trên tường lộng xuống dưới, cùng nhau lén lút chui vào nhân ra trong phòng siêu tầm siêu tầm những cái đó ăn dùng cùng châu báu trang sức. Sột sột soạt soạt thanh âm liên tục tính ở viện môn ngoại vang lên, đại hát chúng nó tất cả đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thường viện, một cái cũng không ra tiếng, chẳng qua mấy đôi mắt lại chưa từng rời đi qua thường viện, phảng phất muốn xuyên thấu qua vách tường xem xét đối diện tình huống, chúng nó ngày thường diêu thành cano đôi to, tất cả đều đình chỉ đong đưa rằng co lên, chúng nó nhăn lại cái mũi, nghe không khí giữa xa lại nhân loại hương vị, tất cả đều lượng ra chính mình miệng đầy bạch nha. Muốn khuya khoát sấn sờ loạn tiến chúng nó chủ nhân ra cũng đến thấy bọn nó có đồng ý hay không. tiểu thất mấy cái hà quyết tâm quay đầu lại nhất định phải cắn kia mấy cái người xấu kêu cha gọi mẹ bên ngoài này đó lặng yên không một tiếng động rằng có tần tố vân hoàn toàn không có nghe thấy nàng ngày hôm qua ngủ đến vãn cũng ngủ đến trầm hơn nữa nàng đối đại hắc chúng nó không hề giữ lại toàn bộ tín nhiệm nàng ở nhà từ trước đến nay là rộng mờ cái bụng ngủ nàng tin tưởng một khi có ăn trộm xông vào nhà nàng trong nhà như vậy nhiều trì cầu từ nhất định sẽ ngao ô nhắc nhở nàng chẳng qua tần tố vân chính mình chỉ sợ hoàn toàn không nghĩ tới đại hắc tiểu thất chúng nó lá gan lớn như vậy Tâm tư như vậy tinh tế, phát hiện có tặc lúc sau thế nhưng kêu đều không gọi một tiếng, tất cả đều động tác nhất trí ngồi sổm trong viện chờ kia mau tặc từ trên tường nhảy xuống lúc sau lại cắn đối phương cái không thể tự gánh vác. Đến nỗi lầu ba ngủ ở tổ chim thì thầm kia càng là căn bản không nghe thấy nửa điểm động tĩnh thân là loài chim thì thầm tự nhiên là trong nhà thính lực kém cỏi nhất. Tần tố vân đều ở nhà ngủ ngon lành, liền càng miễn bàn đặt mông chui vào tổ chim vùi đầu khổ ngủ thì thầm, ngay cả hắc đậu nhẹ nhàng chui vào lầu ba. Bỏ ở bên cạnh quả đào trên cây thì thầm cũng chưa có thể tỉnh lại hắc đậu run run tròm dâu nhìn về phía một bên tổ chim vùi đầu chỉ lộ ra cái hồng mông còn ngủ ngon lành thì thầm chỉnh trương miêu trên mặt tràn ngập ghét bỏ ngay cả ngũ quan cũng cực kỳ nhân tính hóa nhăn thành một đoạn cho dù là cả khuôn mặt đều bị hắc mau mau cấp bao trùm ghét bỏ biểu tình cũng không có biện pháp che lấp mắt mèo nhìn chằm chằm ngốc anh vũ hai giây thấy đối phương không có chút nào tỉnh lại tư thế hắc đậu nhăn lại cái mũi lại quay đầu nhìn chằm chằm dưới lầu vài đạo hắc ảnh đi nhanh lên nhanh lên như thế nào còn không có hào Lão tử eo đều mau bị người áp chặt đứt, về sau ăn ít điểm, ăn như vậy béo làm gì? Sáu người bên trong, lão đại đứng ở một bên thông khí, mà lão nhị lão tam mấy người tất cả đều dựa theo điệp la hán tư thế, đem người hướng tường viện thượng đưa, này mấy cái gia hỏa động tác thuần thục hiển nhiên là trước đây không thiếu làm chuyện như vậy, ba mễ năm đổ cao đối bọn họ tới nói, thật sự là không tính cái gì, ngẫu nhiên từ trên tường bò cái bảy tám tầng lầu đơn nguyên hộ kia cũng là nửa điểm vấn đề đều không có. Nếu không phải này mặt trên vách tường trụi lùi, không địa phương có thể mượn lực, bọn họ thậm chí đều không cần như vậy. Điệp la hán là có thể mượn dùng xuống nước ống dẫn hoặc là phòng trộm võng linh tinh bò lên trên đi. Lão nhị, đừng nói nữa. Đợi lát nữa đem bên trong ngủ đánh thức ta xem các ngươi đến lúc đó nên như thế nào xong việc. Lão Tam cắn răng thấp giọng quát, đôi mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm lão Tứ lão Lục hai người động tác, liền ngóng trông này hai người tốc độ có thể càng nhanh lên, những người này trọng lượng nhưng đem phía dưới hắn cấp áp hỏng rồi. Rốt cuộc là một cái đoàn đội, thường xuyên làm một trận chuyện như vậy, gần chỉ là nói mấy câu công phu, nguyên bản mấy cây hắc ảnh điệp la hắn, liền bò tới rồi ba mễ năm độ cao, lão Tứ trên mặt vui vẻ, đôi tay dùng sức trực tiếp bò lên trên tường vây, đặt mông ngồi ở đầu tường thượng. Nhưng mà không nghĩ tới giây tiếp theo, Trên tường hồ toái pha lê cha, một cái không chú ý, trực tiếp cắt tới rồi lão tứ mông Chỉ nghe thấy xé kéo một tiếng, lão tứ nguyên bản rắn chắc quần bông bị đánh bạc một cái miệng to, mà cái bén nhọn pha lê mảnh nhỏ trực tiếp ở hắn trên mông trên người chọc vài hạ, nhưng lão tứ đều còn không có tới kịp nhiều kêu rên, bước vào tường viện chân trái lại lung tung lăn lộn hạ liền đụng phải trang bị bí ẩn hàng rào điện tuyến. Từng đợt lệnh người ra đầu tê dại Lông tóc dựng đứng điện lưu trực tiếp hướng hắn trên người thoán từ chân trái lan tràn hướng về phía trước tốc độ mau căn bản làm hắn không có biện pháp phản kháng. Bị điện nói không ra lời lão tứ trừng lớn hai mắt đầy mặt không thể tin tưởng. Bắt lấy lão tứ muốn bỏ lên trên tường đồng thời bị điện đến lão lục. Cùng với đồng thời bởi vậy bị điện giật mặt khác mấy cái điệp la hán. Mảnh liệt điện lưu từ thân thể thượng lướt qua, năm người trong đầu cơ hồ phân không ra hôm nay hôm nào, chỉ còn lại có một ý niệm ngọa tào xong rồi. Đại ý, đứng ở một bên trông chừng đầu đinh thanh niên, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Quay đầu trở về vừa thấy tức khắc phát hiện chính mình năm cái huynh đệ tất cả đều không thể hiểu được giống động kinh giống nhau, đầu đinh thanh niên trong lòng cả kinh lập tức khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng mà này tối lửa tắt đèn, lại không khai đèn pin cho dù là trên mặt đất rắn chắc tuyết động có thể ở ánh trăng phản xạ hạ lệnh bọn họ thấy rõ ràng mặt đất tình huống, lén lút lẻn vào vạn khê thôn, nhưng điểm này ánh sáng cũng tuyệt đối không có biện pháp làm đầu đinh thanh niên thấy rõ ràng mặt trên đến tột cùng phát sinh cái gì. Bất quá, nếu là làm này một hàng, đầu đinh thanh niên hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một ít pha lê cha cương thứ, hàng rào điện thắt lưới sắt này đó đều là thường thấy để phòng cướp thủ đoạn, xem nhà mình năm cái huynh đệ lúc này bộ dáng đầu đinh thanh niên lập tức phán định chính mình huynh đệ đây là bị hàng rào điện cấp điện tới rồi. Thao, thật hắn nương đồ phá hoại đầu đinh thanh niên sắc mặt khó coi đến cực điểm, hung hăng phỉ nhổ. Này TMD huyện thành đều cắt điện hơn một tháng, loại này ở nông thôn tiểu địa phương thế nhưng còn có điện. Quan trọng nhất chính là có điện còn chưa tính, đối phương thế nhưng còn có thể xa xỉ đến sử dụng hàng rào điện. Cũng khó trách bọn họ phía trước sẽ hoàn toàn không có suy xét đã có về này đó sự tình, ai có thể nghĩ đến huyện thành đều đình điện hơn một tháng, loại này tiểu gia đình cư nhiên còn có thể có điện. Đại gia liên thủ đèn pin đều mau dùng không dậy nổi ai còn có điện đâu thấy chính mình năm cái huynh đệ bị hàng rào điện điện cả người run rẩy run rẩy, đầu đinh thanh niên nôn nóng nhíu mày, phía trước hạ thời gian lâu như vậy bão tuyết muốn ở bên ngoài tìm kiếm đến khô ráo gậy gỗ đều căn bản làm không được đầu đinh thanh niên tim đập như cổ sắc mặt cũng khó coi phảng phất muốn tích ra thủy tới bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở tivi thượng nhìn đến cấp cứu thủ đoạn hắn cũng bất chấp như vậy nhiều bắt lấy nhất bên ngoài lão tam lão nhị hai người quần áo khô giáo địa phương dùng sức hướng ra phía ngoài xả hoàn toàn không dám đụng vào bất luận cái gì kim loại đồ vật cùng lão tam lão nhị làn ra TV cấp cứu thủ đoạn vẫn là có điểm dùng, đầu đinh thanh niên dùng sức đem túm lão tam lão nhị quần áo đem người kéo ra tới, bị hàng rào điện điện đầu óc chóng váng lão nhị lão tam hai người cơ hồ chỉ là mới vừa một bị xả ra tới, lập tức giống như là được đến cứu rỗi giống nhau, không ngừng thở hổn hển mồm to hồ hấp mà mặt trên mấy cái bởi vì điệp la hán không xong trực tiếp liền cấp tách ra, lão tứ cũng bởi vì không ai đỡ bị điện ngồi không xong rớt đi xuống. Chẳng qua. Lão tứ vận khí không tốt lắm, người này trực tiếp một đầu từ 3 mét rất cao trên tường vây ném tới tần tố vân trong viện. loảng xoảng thông một tiếng vang lớn, đối phương lớn như vậy một cái người sống từ trên tường rơi xuống, tạp tới rồi trên mặt đất trong viện sớm đã chờ đợi đại hát chúng nó lại sao có thể buông tha đối phương. Chúng nó vừa mới chính là ở trong sân ngồi canh thật lâu. Bên ngoài vài người động tĩnh chúng nó nhưng đều là nghe được rõ ràng. Đại hắc chúng nó gâu gâu kêu to lên, nguyên bản yên tĩnh ban đêm, nháy mắt gà bay chó sùa. Gâu gâu gâu, hướng A các huynh đệ cắn chết này mấy cái đại phôi đàn. Gâu gâu, ngao ngao, cắn chết bọn họ, cũng dám đến nhà của chúng ta tới trộm đồ vật. Gâu gâu, dám đến nhà ta tới trộm đồ vật ta muốn cho bọn họ này đàn hỗn đàn có đến mà không có về. Gâu gâu ngao ô tiểu thất mở cửa, cắn bọn họ, từng đợt cầu tiếng kêu, đánh vỡ ban đêm yên lặng. Tiểu thất chúng nó trực tiếp vận dụng mở khóa kỹ năng, không chút do so dự đem nhà mình ngoại viện đại môn kia ba đạo khóa an toàn cấp khai tần tố vân bởi vì viện ngoại loàng xoàng vang lớn thanh, nháy mắt mở hai mắt vội mặc tốt đặt ở một bên quần áo, sau khởi đặt ở đầu giường một cây ống thép trực tiếp hướng dưới lầu đi đến, hắc đầu cũng nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống tới, hướng lưu lại chạy tới. Đi đến phòng khách lạch cạch một tiếng đem viện ngoại đèn tất cả đều mở ra tần tố vân tức khắc thấy mãn viện hỗn độn bộ dáng chỉ thấy lúc này nhà mình viện môn mở rộng ra trong viện đảo một cái hắc y nam nhân cuộn tròn thành một đoàn, không biết sống chết ngày thường buồn không hé răng tiểu tứ, ngồi xổm ngồi ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm người này. Mà sân bên ngoài từng đợt kêu cha gọi mẹ tiếng kêu cùng với trong nhà cầu tử gâu gâu kêu thanh âm nối thành một mảnh. Người giúp ta nhìn hắn ta đi lấy căn dây thường đem hắn trói lại. Ở đối phương chóp mũi thượng thử thử người này hơi thở, phát hiện người này còn sống, cũng không có trực tiếp từ trên tường rơi xuống ngã chết tần tố vân liền trực tiếp về phòng tìm hai cuốn dây thường đem cái này đã ngất xỉu đi ra hòa cấp chói gô chói cái rắn chắc. Nhà nàng này hàng rào điện cũng không phải cái gì mấy ngàn phục điện cao thế võng, chỉ là bình thường mấy trăm phục hàng rào điện mà thôi, giống trọng hình ngục giam bên ngoài như vậy điện cao thế võng, người thường trong nhà là không cho phép trang bị. Mà nhà nàng cũng bối không dậy nổi như vậy đại háo điện. Tần Tố Vân ở trong sân đem người này cột chắc xử lý tốt bên ngoài tình hình chiến đấu lúc này cũng đã không sai biệt lắm mau kết thúc. Bên ngoài kia năm người nguyên bản liền có 4 cái trên cơ bản mất đi sức chiến đấu. Mà một cái khác đầu đinh thanh niên trên tay mặc dù là có tiểu đao, nhưng đối mặt cùng đại hắc chúng nó thật là nửa điểm phản kháng lực đều không có, không nói đến đại hắc chúng nó hình thể hiện giờ cùng thành niên nam nhân cũng không quá lớn khác biệt một trăm nhiều cân cầu tử, nhìn liền rất có tầm mắt lực đánh vào, liền nói trong khoảng thời gian này mỗi ngày săn thú lúc sau sức chiến đấu đề cao cùng với đại hắc chúng nó số lượng liền xa xa không phải đầu đinh thanh niên một người có thể giải quyết. Ngắn ngủn vài phút đầu đinh thanh niên đã bị cắn kêu rên liên tục chương 96, Thảo Thảo Thảo, chạy nhanh buông ra chạy nhanh buông ra. A, ngoạ tàu đừng cắn, đừng cắn. Cứu mạng a, cứu mạng a, đừng cắn. A, vài phút công phu, đầu đinh thanh niên đã bị một đoàn lang khuyển cắn liên tục kêu thảm thiết, nguyên bản lão đại nghiêm túc hung ác dạng không còn sót lại chút gì, bên cạnh bị điện đã mất đi sức chiến đấu, lão lục mấy người xem tình huống, quả thực tròng mắt đều mau rơi xuống, này vẫn là bọn họ trước kia cái kia ngày thường uy phong lăng lăng lão đại sao? Bất quá nhìn bảy tám điều như vậy đại chó săn, dương bồn máu mồm to, hung ác căn hướng bọn họ lão đại thời điểm, lão lục trong lòng vẫn là có loại nói không rõ hương vị ách chính mình nếu như bị như vậy hơn cầu cấp vây công chỉ sở cũng đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng vô luận lão lục cùng mặt khác ngã xuống đất hạ mấy người trong lòng là nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không thay đổi được bởi vì hàng rào điện mà làm cho thân thể mất đi quyền khống chế toàn thân run rẩy đau đớn đến hoàn toàn không có biện pháp khống chế chính mình hành vi bộ dáng Tần tố vân đem trong viện cái kia ngã trên mặt đất hắc y nhân cấp thu thập. Xuất viện môn liền phát hiện cái kia trong tay cầm trùy thủ, liều mạng múa may muốn bổ về phía đại hắc lại bị một bên sớm đã như hổ rình mồi tiểu tám một mụn cắn ở trên cổ tay đầu đinh thanh niên tiểu thất chúng nó càng là nhân cơ hội phân biệt cắn thượng đầu đinh thanh niên cẳng chân cùng bả vai cùng với mông. Nhìn đã ngã trên mặt đất run rẩy hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mặt khác bốn cái da hỏa tần tố vân híp híp mắt cũng không đi xem kia bị cắn đầu đinh thanh niên, đối phương trên người vốn là bị đại hắc chúng nó cắn ra huyết, hiện giờ bị nhiều như vậy cầu tập thể công kích cả người liền càng là giống như hãm sâu đầm lầy lầy lội giống nhau, tưởng rút đều không nhổ ra được. Tần Tố Vân bên này còn không có tới kịp đem bên kia mất đi sức chiến đấu bốn người đều trói lại, bên này chiến đấu đã toàn bộ kết thúc tiểu thất đại hắc chúng nó lấy cường hữu lực thư thái đem đầu đinh thanh niên cắn nằm sấp xuống tiểu thất càng là đặt mông đôn ngồi ở thanh niên trên đầu. Mặt khác cầu thấy thế cũng sôi nổi noi theo tiểu thất động tác đem đầu đinh thanh niên đè ở chính mình mông phía dưới. Mấy trăm cân thịt heo thiếu chút nữa đem người ép tới hộc máu. Quan trọng nhất chính là bị cầu như vậy vũ nhục nguyên bản liền có chút ngăn cản không được đầu đinh thanh niên càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại đây đêm khuya tĩnh lặng buổi tối, mặc dù là tần tố vân sở cư trú vị trí, khoảng cách vạn khê trong thôn tâm địa đoạn có chút khoảng cách nhưng khuyền phệ kêu to thanh âm thật sự quá lớn, cho dù là trong thôn những người khác muốn làm bộ không nghe thấy đều rất khó. Triệu Hưng quốc bọn họ này đó vốn là cảnh giác người, vừa nghe thấy bên ngoài kia quỷ khóc sói gào tiếng gào, nháy mắt liền bừng tỉnh lại đây, vội từ trên giường phiên ngồi dậy, mặc xong quần áo mang theo nhi tử triệu kim sinh cùng triệu bạc sinh bọn họ liền hướng thanh âm xuất hiện phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, bị kia quỷ khóc sói gào thanh âm hấp dẫn lực chú ý, còn có mặt khác không ít ban đêm cảnh giác các thôn dân, mọi người đều đầy mặt nghiêm túc tự động sao lập nghiệp vũ khí liền đi ra ngoài. Ăn trộm. Thế nhưng là ăn trộm, này đó ăn trộm cũng dám đến chúng ta vạn khê thôn tới. Quả thực chính là chán sống, này đó ăn trộm khi nào đến chúng ta vạn khê thôn tới. Chúng ta phía trước như thế nào không có chú ý tới. Từ bên ngoài đường cái đến trong thôn tới, này mấy cái tặc khẳng định là trải qua chúng ta thôn trung tâm con đường kia mới có thể đến tần đại muội từ ra bên kia đi, như thế nào liền không ai nghe thấy đâu. Tần Tố Vân bên này tiếng vang hấp dẫn mấy chục cái người trong thôn đến bên này điều tra tình huống, trong đó cầm đầu chính là thôn trường Triệu Hưng Quốc bọn họ phụ từ ba người tới sớm nhất mới đến không đến vài giây. Phía sau liền theo tới một chuỗi dài mặt khác thôn dân, đoàn người nhóm cầm trên tay đòn gánh dao phay đồ ăn muỗng, tất cả đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đã bị phóng tới trên mặt đất mấy người. Không ít người nhìn về phía đại hát chúng nó ánh mắt càng là hết sức nóng rực. Chợt chợt chợt mấy cái cầu thật là thấy thế nào như thế nào hảo thượng có thể cứu người hạ có thể muốn người xấu bọn họ đều hận không thể trực tiếp đem cầu trộm về nhà tự động mang theo mê đệ thuộc tính lực kính người nhìn về phía đại hắc chúng nó ngay cả kia dính màu đỏ huyết nhục bạch sâm sâm hàm răng đều là đáng yêu tần tố vân trên tay động tác chậm mà nàng lại là lần đầu tiên chói người triệu hưng quốc đoàn người tới thời điểm nàng sáu một nhân tài chói lại ba cái mặt khác ba cái còn ngã trên mặt đất không có biện pháp nhúc nhích Kim sinh ngươi chạy nhanh mang theo những người khác đi lên đem mặt khác mấy cái cũng cấp trói lại. Triệu Hưng quốc nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm kia mấy cái ăn trộm, sắc mặt xanh mét. Trước đó vài ngày bọn họ trong thôn mới ra tạc này vừa chuyển đầu thế nhưng lại có bên ngoài tạc chạy đến bọn họ trong thôn tới, bọn người kia chẳng lẽ liền không thể thành thật kiên định làm người. Nhiêm túc làm việc sao? Một hai phải làm này đó đường ngang ngõ tắt làm gì? Không thành vấn đề đem chính mình mang đến đòn gánh ném ở một bên triệu kim sinh chạy nhanh tiếp nhận tần tố vân trong tay dây thừng mang theo mấy cái tráng tiểu hỏa trực tiếp tiến lên chói người bọn họ vài người động tác thực nhanh nhẹn trước kia ở nhà nhưng không thiếu chói ra sốc thôn trưởng này sáu cái gia hỏa hôm nay hơn phân nửa đêm trộm bò nhà của chúng ta tường viện năm cái tại đây còn có một cái ở ta trong viện tần tố vân nhìn chằm chằm này mấy cái bị chói thành bánh trưng ăn trộm nhíu mày nói ngài xem này mấy cái gia hỏa nên xử lý như thế nào Triệu Hưng Quốc nhú nhú mày cũng không có trước tiên trả lời vấn đề này. Từ khi động đất qua đi, bọn họ huyện thành bên này cảnh sát cục đã sớm đã trên mặt đất chấn giữa sụp xuống, trừ bỏ phía trước trên núi loại nhỏ căn cứ quân sự mạnh thủ trưởng ở ngoài, bọn họ thời gian dài như vậy cũng không gặp có mặt khác cảnh sát quân nhân đến bọn họ bên này. Đem người đưa cảnh sát cục này khẳng định là không được hiện tại căn bản tìm không thấy cảnh sát xử lý chuyện này. Chính là liền như vậy trực tiếp thả triệu hưng quốc hiển nhiên cũng không cam lòng, quan trọng nhất chính là không cho này mấy cái gia hòa một chút giáo huấn phát triển trí nhớ chỉ sợ này mấy cái gia hòa quá đoạn thời gian lại sẽ tới bọn họ trong thôn tới trộm đồ vật hôm nay trộm nhà này, ngày mai trộm nhà ai. Khác ăn trộm nghe thấy được cảm thấy bọn họ vạn khê thôn người dễ khi dễ cùng nhau tới thật là làm sao bây giờ. Cho nên, vô luận như thế nào cũng muốn cấp này 6 cái gia hòa một chút giáo huấn Thấy có người đem thần tố vân trong viện, dư lại cái kia bị chói gỗ ăn trộm cấp kéo ra tới. Triệu hừng quốc sắc mặt trầm xuống, hướng về phía bốn phía mọi người nói, trong khoảng thời gian này hoàn cảnh thật sự là quá không xong, đầu tiên là cực nóng, sau là động đất lại đến chính là mưa đá cùng bão tuyết mắt thấy chung quanh hoàn cảnh liền loạn cả lên. Trước kia chưa từng có ăn trộm dám đến chúng ta trong thôn tới, lần này gần nhất chính là 6 cái, bên này cảnh sát hiện tại đều mặc kệ sự kia chuyện này, chúng ta liền dựa theo trong thôn trước kia lão quy cụ tới, đại gia nói thế nào? Cái này chủ ý không tồi chính là hẳn là giết gà dọa khỉ, dựa theo chúng ta trong thôn quy cụ tới, triệu hừng đông vẫy vẫy chính mình nắm tay, lòng đầy cam phẫn trừng mắt trên mặt đất nằm kia mấy cái ăn trộm. Này mấy cái da hòa quả thực ăn gan hùm mật gấu cũng dám đến chúng ta vạn khê thôn tới trộm đồ vật. Tới phía trước chẳng lẽ liền không hỏi thăm hỏi thăm quá chúng ta sao? Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không sợ chết dám đến chúng ta vạn khê trong thôn tới trộm đồ vật hiện giờ. Dù sao cảnh sát cũng mặc kệ việc này, vậy trực tiếp dựa theo chúng ta trong thôn trước kia định ra quy củ tới. Không đem này mấy cái da hòa tấu đến chết khiếp ta liền không họ chịu. Không sai. Ta cảm thấy nên như vậy làm, nên hung hăng tấu thượng một đốn trong thôn những người khác đồng dạng phụ họa nói. Nếu dám đến trộm đồ vật vậy hẳn là gánh vác trộm đồ vật bị trào khi trách nhiệm. Trực tiếp đánh gãy này sáu điều chân chó, xem bọn họ lần sau còn dám không dám tới. Không sai không sai, chỉ có đánh sợ mới có thể trường trí nhớ, miễn cho này đó ăn trộm cho rằng chúng ta thôn người dễ khi dễ. Cũng không nhìn xem lão tử là ai. Mấy cái tuổi trẻ hán từ thấy này mấy cái ăn trộm càng là lạnh lùng phỉ nhổ, liền kém không đem nước miếng trực tiếp phun ở bọn họ trên mặt. Vạn khê thôn bên này tương đối nghèo, các thôn dân từ trước đến nay so khác thôn lao động thời gian càng dài càng lâu chút thân thể cũng liền so mặt khác trong thôn người nhìn qua càng thêm cường tráng biêu hãn vài phần hơn nữa một đoàn đem sáu người bao quanh vây quanh tất cả đều cúi đầu trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ sáu người đầu đinh thanh niên không tự chủ được âm thầm nuốt nuốt nước miếng mơ toa cặp kia đã bị đánh thành gấu trúc mắt đôi mắt thấp thỏm mở miệng nhắc nhở các ngươi như vậy là không đúng các ngươi đây là tư thiết hình đường hiện tại chính là pháp chế xã hội ngươi các ngươi như vậy đối chúng ta sẽ không sợ quay đầu lại chúng ta đi cáo các ngươi sao phi ngươi có bản lĩnh liền đi a Một ngụm nước bọt phun ở đầu đinh thanh niên trên mặt triệu hừng đông đầy mặt hung tướng. Đừng tưởng rằng lão tử không kiến thức là có thể lấy pháp trị xã hội tới áp ta. ngươi trộm đồ vật thời điểm như thế nào không nghĩ tới là cái pháp chế xã hội. Ta nói cho ngươi, hiện giờ đừng nói căn bản tìm không thấy cảnh sát tới quản các ngươi bọn người kia sự tình liền tính là có chúng ta trong thôn nhiều người như vậy. Một người tấu một quyền, chờ một vòng xuống dưới ta cũng không tin các ngươi mấy cái nhãi danh còn có thể sống sót. Đến lúc đó liền tính cảnh sát tới thẩm vấn kiện, muốn bắt được hung thủ cũng không có khả năng, chúng ta nhiều nhất mỗi nhà mỗi hộ bồi cái 200 đồng tiền, lão tử còn sợ ngươi không thành." Triệu Hưng Đông nói, quạt hương Bồ dường như bàn tay lập tức liền hồ ở đầu đinh thanh niên cậy ót thượng, trên tay nửa phần lực đạo cũng không lưu. Cậy ót băng một chút từng trận đau đớn, đầu đều bị trụ oai tới rồi một bên, đầu đinh thanh niên nháy mắt biến thành người câm, cổ họng phát khô, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Hưng quốc bọn họ cả buổi nói không ra lời. Hắn như thế nào liền đã quên, trước kia ở huyện thành, hắn chính là nghe người ta nhắc tới quá cùng loại sự tình. Cái gọi là pháp không trách chúng, vạn nhất này đó cùng hung cực ác thôn dân này mẹ nó liền như vậy làm, hắn này mệnh chẳng phải là thật liền chơi xong rồi. Đối phương một người một quyền, cảnh sát căn bản không hảo đi tìm những người này phiền toái, nhưng là chính mình sáu cá nhân chỉ sở cũng thật không có biện pháp lại từ địa phương quy quái này đi ra ngoài. Đầu đinh thanh niên suy nghĩ một chút liền cảm thấy hàn khí nhắm thẳng trên người thoán. Trường 97, khụ khụ khụ, hừng đông, ngươi làm sao nói chuyện? Toàn bộ làng trên xóm dưới người đều biết chúng ta thôn là văn minh thôn, chúng ta nhưng đều là người văn minh, sao có thể làm ra loại này đem người đánh chết sự tình đâu? Triệu kim sinh ho khan hai tiếng, cười tùm tìm đối với đầu đinh thanh niên nói, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi hừng đông nói những cái đó sự tình đều là vài thập niên phía trước sự tình, khi đó nơi nơi loạn thực tựa như ngươi nói, hiện tại chính là pháp chế xã hội, chúng ta thôn người lại đều là người văn minh, chúng ta lại sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Bất quá nếu các ngươi trộm đồ vật, làm chuyện xấu, vậy hẳn là đã chịu trừng phạt tới trộm đồ vật phía trước các ngươi nên có cái này giác ngộ mới đối cho nên ta cũng không cùng các ngươi khách khí đợi chút liền dựa theo chúng ta trong thôn lão quy củ đem các ngươi cột vào thôn đầu trên đại thụ trói cây hai ngày liền cho các ngươi buông xuống triệu kim sinh khinh phiêu phiêu nói hiện giờ thời tiết ấm áp lại không xuống tay bão tuyết gần chỉ là hai ngày công phu nói vậy các ngươi khẳng định có thể kiên trì chủ liền trói trên cây đây là không phải quá tiện nghi bọn họ Triệu hừng đông có chút bất mãn nhú nhú mày liền cột vào trên cây, những người này sao có thể sẽ ăn giáo huấn Cột vào trên cây có cái gì không tốt? Ta cảm thấy cột vào trên cây phương pháp này liền khá tốt, đợi lát nữa chói bọn họ thời điểm, trực tiếp một người chói chặt hai căn ngón tay cái, hai căn ngón chân cái, sau đó liền như vậy trực tiếp đổi chiều ở trên cây ta cảm thấy cái này chú ý rất không tồi. Triệu kim sinh xem xét triệu hừng đông liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn trên mặt đất nằm đầu đinh thanh niên mấy cái cười tùm tìm nói chủ ý này chính là lão tổ tông bọn họ phía trước liền phát minh ra tới, như thế nào liền không hảo đâu. Chói chặt hai căn ngón tay cái, hai căn ngón chân cái. Triệu hừng đông đôi mắt chừng, hắn cho rằng vừa mới kim sinh ca nói chói trên cây chính là trực tiếp đem người quải trên cây, không nghĩ tới thế nhưng còn con này thao tác. Triệu hừng đông nhìn về phía đầu đinh thanh niên ánh mắt giữa, lập tức mang lên vài phần hài hước cùng xem kịch vui thần sắc, hắn tiến lên một bước gật đầu phụ họa nói, không sai, không sai. Vẫn là kim sinh ca lợi hại, chúng ta nhưng đều là người văn minh, quay đầu lại ta liền đem bọn họ sáu cái tất cả đều treo ở thôn đầu kia cây đại trương trên cây. Không đánh không mắng, hai ngày lúc sau liền thả bọn họ rời đi, chật chật chật. Chúng ta quả nhiên chính là cái người tốt a. Ngón tay ngón chân này đó địa phương, phàm là 8-12 tiếng đồng hồ trong vòng máu không lưu thông, này ngón tay cùng ngón chân trên cơ bản cũng chỉ có một cái bị phế kết quả, không nói đến đem như vậy một cái đại người sống hơn trăm cân trọng lượng đều treo ở bốn cái đầu ngón tay thượng sẽ có bao nhiêu thống khổ. Liền nói hai ngày này lúc sau bàn tay to chỉ cùng chân to chỉ đều bị phế yêu cầu cắt chi trạng thái, liền thẳng tắp tuân lệnh đầu đinh thanh niên đánh cái rồng mình, không nghĩ tới đối diện người này trên mặt cười tùm tìm, nhìn phúc hậu và vô hại tâm địa cư nhiên như vậy hát. Liền như vậy ngược đãi người biện pháp thế nhưng cũng có thể đủ nghĩ ra được. Mệt ra hỏa này thế nhưng còn nói cái gì, chính mình là cái người văn minh, toàn bộ thôn người đều là văn minh thôn. Đầu đinh thanh niên mấy người trong lòng tức giận đến thẳng chửi má nó, nhưng mà ngoài miệng lại không dám lộ ra nửa phần, liền sợ đối phương nóng giận tưởng mặt khác biện pháp tra tấn bọn họ kia bọn họ đến lúc đó cũng thật chính là khóc không ra nước mắt. Các ngươi có thể, có thể hay không buông tha chúng ta. Ta chúng ta có thể đem huyện thành biết đến một ít tin tức nói cho các ngươi, ngươi các ngươi động đất lúc sau khẳng định liền không đi qua huyện thành chúng ta đem tin tức nói cho các ngươi đem công để quá các ngươi khẳng định không có hại, như vậy còn không được sao. Các ngươi liền buông tha chúng ta mấy cái đi chúng ta thật sự không phải cố ý đến ngươi nơi này tới trộm đồ vật, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a lão tứ khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, hắn một chút cũng không nghĩ mất đi chính mình bốn đầu ngón tay. Cho dù là lão tứ cũng không hiểu y học tri thức nhưng là cũng biết bị người bắt lấy bốn căn đầu ngón tay treo ở trên cây Tư vị khẳng định không dễ chịu. Ha ha ha tin tức, ai muốn tin tức của ngươi, ngươi có thể cho chúng ta tin tức đơn giản chính là huyện thành ai nhà ai có người bị đông chết, ai ai phòng ở đã bị động đất lộng sụp những việc này quan chúng ta chuyện gì. Triệu hừng đông khinh thường hừ lạnh một tiếng, động đất lúc sau hắn liền đi theo mấy cái huynh đệ đi huyện thành, huyện thành là cái tình huống như thế nào hắn còn có thể không biết sao nói nữa huyện thành phát sinh sự tình gì theo chân bọn họ này thôn có cái gì quan hệ đại gia cách xa nhau mấy chục cây em mặc dù là huyện thành giữa có người bị trôn ở trong đống tuyết bọn họ cũng không có biện pháp bay qua đi cứu đối phương a không không không phải chúng ta không phải muốn nói này đó thật thật sự chúng ta có khác tin tức cùng các ngươi có quan hệ tin tức bên cạnh lão tam gian nan mở miệng hắn hiện giờ đầu lưỡi vẫn là lại ma lại đau nhưng mặc dù là lại đau lại khổ hắn cũng đến mở miệng đúng vậy đối đối Mặt khác vài tên bị trói ăn trộm sôi nổi gật đầu ứng hòa. Chẳng qua một đám người động tác quá mức cứng đờ quỷ dị thậm chí thân thể còn run nhẹ nhẹ, nhìn qua giống như là mấy cái cầu quái cương thi. Triệu hừng đông khóe miệng trừ trừ, quay đầu lại nhìn Triệu Kim sinh cùng thôn trường liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi bọn họ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Những người khác cũng sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía thôn trường, chuyện này cuối cùng còn phải từ thôn trường hạ quyết định. Chúng ta trước nói nói xem, đến tột cùng biết chút sự tình gì. Sau đó chúng ta trong thôn mọi người ở thảo luận một chút nhìn xem có phải hay không có thể cho các ngươi đem công để quá. Triệu Hưng Quốc sờ sờ chính mình trong khoảng thời gian này trường ra tới tân hồ cha nói. Này đầu đinh thanh niên có chút chần trờ, vạn nhất bọn họ đem tin tức nói ra lúc sau, này nhóm người đổi ý không nhận thật là làm sao bây giờ. Tần Tố Vân thấy đầu đinh thanh niên trên mặt trần chờ, nàng nhíu mày nói, ngươi hiện tại lời nói, còn khả năng sợ bị đại gia treo ở trên cây, nếu ngươi không nói, vậy các ngươi sáu cá nhân đã có thể trăm phần trăm không đến chạy. Nói nói nói, ta nói, bên cạnh vẫn luôn không mở miệng nói chuyện lão nhị lớn đầu lưỡi nói, mồ hôi trên trán đều sắp bị hắn cấp ra tới. Vậy ngươi nói nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyện thành đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì? So với đêm này nhóm người treo ở trên cây tần tố vân vẫn là càng thêm để ý huyện thành giữa đến tột cùng đã xảy ra chút sự tình gì. Hạ Trấn Nam Tết Nguyên Tiêu trước một ngày mới rời đi vạn khê thôn, dựa theo hiện giờ này đại tuyết phong lộ, nói không chừng đối phương hiện giờ vừa vặn liền đi tới huyện thành bên trong. Huyện thành trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nhưng nhiều. Nhưng lớn nhất một sự kiện chính là huyện thành không biết từ nơi nào chạy tới một đám muốn lương không muốn sống ra hòa, này nhóm người số lượng rất nhiều ít nói có tốt hơn trăm cái, mỗi người đều là không muốn sống, vừa thấy đến nhà ai có vật tư, bọn họ tựa như một đám ong vàng giống nhau vọt tới đối phương trong nhà, đem đối phương trong nhà đồ vật tất cả đều cường đoạt không còn ngay cả chúng ta phía trước trụ kia phiến tiểu khu cũng tất cả đều bị đối phương quét một lần. Đầu đinh thanh niên trần trờ mở miệng nói từ khi bão tuyết tiến đến lúc sau, mặt trên cứu viện vật tư căn bản không có biện pháp xuống dưới cho nên toàn bộ huyện thành bên trong vật tư đều thập phần khan hiếm, đặc biệt là những cái đó lương thực cùng sưởi ấm vật tư càng là phá lệ hút hàng này đàn ra hỏa đem chúng ta đồ vật cướp đi lúc sau, còn đem chúng ta mọi người toàn bộ từ nhỏ khu bên trong đuổi ra ngoài. Nếu không muốn liền trực tiếp gọi người đánh cái chết khiếp ném ở bên ngoài trên nền tuyết hoàn toàn không mang cái gì pháp luật pháp quy. Đám kia người thủ lĩnh quy định, phàm là chúng ta còn tưởng ở tại chính mình trong nhà, phải mỗi người mỗi ngày ít nhất giao thượng 2 cân lương thực hoặc là 10 cân than đá chúng ta huynh đệ 6 cái, lại không bản lĩnh khác cho nên liền trực tiếp bị đối phương người bắn cho ra tới, oanh ra huyện thành. Đầu đinh thanh niên thở dài, ánh mắt nhìn phía nơi xa, liền dường như thấy được mấy ngày hôm trước chính mình từ huyện thành giữa bị đuổi ra tới bộ dáng. Trên thực tế, này đó lương thực cùng than củi, bọn họ huynh đệ 6 cái khẽ cắn môi cũng không phải giao không dậy nổi. Chính là đối phương một đám người quy định bọn họ không thể ở đối phương địa bàn thượng trộm đồ vật, đối phương địa bàn thượng đồ vật sớm đã là đối phương vật trong bàn tay, lại sao có thể làm cho bọn họ sáu cái ở chính mình túi tiền giữa sờ đồ vật đâu. Nhưng là mặt khác một mảnh khu vực ở người đồng dạng không dễ chọc những cái đó nhưng đều là mang thương quân nhân, căn bản không chào đón bọn họ như vậy chơi bời lêu lỏng ra hỏa cho nên rơi vào đường cùng, bọn họ sáu cá nhân chỉ có thể bị bắt rời đi chẳng qua những lời này, đầu đinh thanh niên liền không có nói ra. Trấn trên không phải có cảnh sát cùng chính phủ người sao? Bọn họ đâu? Bọn họ chẳng lẽ liền mặc kệ quản những người này? Liền tùy tiện làm những người này phá phách cướp bóc sao? Bọn họ cũng không sợ chờ bão tuyết qua đi mặt trên trách tội xuống dưới. Triệu hừng đông nhíu nhíu mày nhớ tới chính mình thượng một lần đi huyện thành nghe người ta nói khởi tình huống. Đầu đinh thanh niên đỉnh ánh mắt mọi người, lắc lắc đầu. Chuyện này cụ thể tình huống chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là cảnh sát bên kia viên đạn không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ còn cần bảo hộ đại lượng người nhà, nhưng là này nhóm người tất cả đều không có bất luận cái gì người nhà, căn bản không cần gánh nặng này đó, hơn nữa bọn họ trên tay có lương thực huyện thành không ít người đều nguyện ý đi theo bọn họ hỗn. Chúng ta tới thời điểm, liền nghe nói bọn họ đã đem trừ bỏ huyện thành trung tâm thương nghiệp khu kia một mảnh cùng với nam diện ở ngoài sở hữu địa phương tất cả đều cấp bá chiếm huyện thành không có biện pháp sản lương, nói vậy bọn họ thực mau liền sẽ khuếch trương đến mặt khác trong thôn đi nói không chừng bọn họ cũng sẽ gõ đến thôn này tới. Cùng người thường so sánh với đầu đinh thanh niên bọn họ càng thêm nguyện ý tin tưởng chính mình nắm tay mà không phải mặt trên cứu viện vật tư cho nên hắn cảm thấy này nhóm người hẳn là cũng cùng hắn là giống nhau. Ai biết quay đầu lại có thể hay không tái xuất hiện mặt khác vấn đề. Thượng một lần là động đất mặt sau là mưa đá, lần này là bão tuyết nói không chừng tiếp theo chính là bão cuồng phong. Đến nỗi đất liền khu vực có thể hay không có bão cuồng phong. Đầu đinh thanh niên cảm thấy, này ngày mùa đông đều có thể hạ mưa đá vũ, đất liền khu vực xuất hiện bão cuồng phong cũng không có gì hiếm lạ. Nghe xong đầu đinh thanh niên nói những lời này, bốn phía mọi người tất cả đều lâm vào một mảnh trầm tư, ngay cả tần tố vân cũng nhíu mày. Trường 98, hiện giờ huyện thành nhưng không giống như là vài thập niên trước huyện thành như vậy, bốn phía tất cả đều là đồng ruộng. Hiện giờ theo khoa học kỹ thuật phát triển, thành thị tiến hóa, huyện thành chung quanh trừ bỏ số ít địa phương là đồng ruộng ở ngoài, mặt khác địa phương đã sớm đã biến thành thành thị kiến trúc đại bộ phận ở tại huyện thành người, trong nhà đều là không làm ruộng cùng thành thị cư dân giống nhau, mỗi ngày qua thượng hạ ban sinh hoạt. Bởi vậy, không cần tưởng cũng biết huyện thành tồn lương hẳn là không phải rất nhiều, đặc biệt hiện giờ động đất lúc sau, huyện thành rất nhiều phòng ốc cửa hàng đều sập nhóm người này người có thể siêu tập đến lương thực liền càng thiếu. Nếu mặt trên không có phi cơ, lại xuống dưới phái đưa cứu viện vật tư, dựa theo đối phương tác phong rất có khả năng liền sẽ giống cái này đầu đinh thanh niên nói như vậy hướng ra phía ngoài khuếch trương Vạn khê thôn địa lý vị trí trùng hợp liền ở vào huyện thành phía tây. Vừa lúc là này nhóm người quản hạt ba mặt chi nhất Mọi người trong lòng trầm trầm, sắc mặt cũng đều sôi nổi khó coi lên Đặc biệt là tần tố vân tưởng liền càng nhiều Trong khoảng thời gian này nhà nàng vẫn luôn có điện radio quảng bá Chỉ cần tỉnh lại nàng đều là vẫn luôn ở nhà mở ra Khá vậy không biết sao lại thế này Phía trước vẫn luôn không ngừng đang an ủi quần chúng radio quảng bá người chủ trì Một đoạn này thời gian liền phảng phất như là mai danh ẩn tích giống nhau Mỗi ngày radio quảng bá giữa cũng chỉ sẽ có sàn sạt thanh âm, nguyên bản có thể lệnh người an tâm radio người chủ trì thanh âm đã sớm đã không thấy. Nếu không phải khoảng thời gian trước radio quảng bá người chủ trì báo ra kia 40 nhiều lâm thời căn cứ, làm đại gia biết mặt trên đối với bọn họ phía dưới gặp tai họa quần chúng coi trọng, nàng đều phải hoài nghi, những người khác có phải hay không bị hoàn toàn vứt bỏ. Tần Tố Vân sắc mặt khó coi, bên cạnh Triệu Hưng Quốc sắc mặt đồng dạng cũng không quá đẹp, đối với radio quảng bá mấy ngày này không có bất luận cái gì tin tức sự tình, hắn cùng Triệu Chính Đức còn có cưu thúc công đều là biết đến, bất quá vì Trần An nhân tâm, bọn họ cũng không có đem chuyện này đối ngoại tuyên truyền, tất cả đều làm bộ không biết chuyện này. Nhưng hôm nay bị đầu đinh thanh niên nhắc tới khởi Triệu Hưng Quốc cùng Tần Tố Vân hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện này. Vừa mới người này nói mọi người đều nghe thấy được sao. Triệu Hưng quốc đầy mặt nghiêm túc đối với chung quanh mọi người nói, nói vậy đại gia cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính ta đây hôm nay ở chỗ này liền lại cho đại gia giao cái đế đại khái ở 20 nhiều ngày trước. Radio Quảng Bá liền không còn có vang lên, đã tới cho dù là 3 ngày trước, bão tuyết đình chỉ lúc sau, radio Quảng Bá cũng không có bất luận cái gì mặt trên thông chi cho nên chúng ta rất có khả năng kế tiếp nhật từ, không có biện pháp lại bắt được mặt trên phân phát cứu viện vật tư. Huyện thành lương thực vốn là không nhiều lắm, mặt trên nhìn cũng không có bất luận cái gì muốn ở phân phát vật tư động tĩnh. Lại như vậy đi xuống, chờ có sẵn lương thực tiêu hao không sai biệt lắm kia nhóm người rất có khả năng liền sẽ đến chúng ta bên này đoạt lương thực cho nên ta cảm thấy từ ngày mai khởi chúng ta trong thôn phải thành lập một cái tuần tra tiểu đội, buổi tối tuần tra. thuận tiện ở chúng ta thôn lối vào tu sửa một cái hàng rào, phòng ngừa những cái đó ra hòa theo chân bọn họ giống nhau, nửa đêm trộm lưu tiến chúng ta thôn. Triệu Hưng Quốc nhíu mày nói chuyện này đại gia đi về trước thương lượng một chút chúng ta ngày mai nhìn nhìn lại tuần tra đội sự tình cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Triệu Hưng Quốc nói mấy câu, làm bốn phía các thôn dân tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Đại gia trên mặt nguyên bản còn có vài phần bàng hoàng cùng lo lắng, nhưng chờ bọn họ nghe xong thôn trưởng nói lúc sau, liền mỗi người gật gật đầu cảm thấy cái này biện pháp được không nhưng thật ra đám người bên trong có một cái nhìn tương đối thon gầy nữ nhân có chút nhút nhát nói thôn trưởng ngài đây là không phải có điểm quá thần hồn nát thần tính này vài người rõ ràng chính là nói chuyện giật gân chúng ta thôn khoảng cách trấn trên còn có mấy chục cây em lộ đâu những người đó liền tính là muốn tới cũng không có khả năng trước tiên liền tìm thượng chúng ta thôn a nói nữa vừa mới này vài người không cũng nói sao Đối phương mặc dù là đoạt lương thực cũng không có thương tổn bọn họ cho nên thôn trưởng, người cũng không cần như vậy khẩn trương đi. Bọn họ thôn trước kia chính là khắp khu vực nổi danh nghèo sơn thôn, những cái đó huyện thành gia hòa, mặc dù là muốn đoạt đồ vật khẳng định cũng sẽ nghĩ muốn đi đoạt lấy mặt khác thôn lương thực như thế nào sẽ chạy đến bọn họ này nghèo khe suối tới đâu. Các nàng liền một người nam nhân, nếu là đại buổi tối đi tham gia tuần tra đội, phóng nàng mấy người phụ nhân ở nhà gặp được chút sự tình gì thật là làm sao bây giờ. Huống chi nếu thật sự khởi xung đột bị thương kia nàng còn muốn hay không sống? Còn không bằng ném chút lương thực bỏ tiền tiêu tai đâu? Lữ đại muội tử, không phải ta thần hồn nát thần tính ngươi ngẫm lại xem, bọn họ sáu cá nhân đều có thể đến chúng ta thôn tới trộm đồ vật những cái đó ra hỏa so với bọn hắn sáu cái còn lợi hại, đến chúng ta trong thôn tới không phải dễ như chờ bàn tay sự sao? Huống chi nếu chúng ta hiện tại không chuẩn bị sẵn sàng, chờ đối phương thật sự tới, ngươi làm chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Hưng quốc co mày, đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía thon gầy nữ nhân nói, chúng ta hiện tại lương thực cũng liền nhiều như vậy. Phía trước động đất sụp xuống, rất nhiều lương thực đều bị đè ở những cái đó phế tích bên trong, bị cứu rút ra tới cũng cũng chỉ có như vậy điểm mặt trên không ai phân phát cứu viện vật tư, nếu là chúng ta đỉnh đầu thượng lương thực đều bị đối phương cấp đoạt đi rồi toàn bộ mùa đông còn có như vậy trường, không có lương thực chẳng lẽ chúng ta còn có thể sống được đi xuống sao? Thôn trưởng nói không sai, vô luận đối phương tới hay không, chúng ta đều đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị đối phương đánh cái trở tay không kịp. Bên cạnh một cái làn da ngăm đen tuổi ước chừng 3-40 tới tuổi trung niên hán tử trầm khuôn mặt gật đầu đáp năm trước thời tiết như vậy không xong, năm nay thời tiết cũng không thấy đến thật tốt, động đất bão tuyết băng bão vạn nhất chờ mùa xuân đã đến, như cũ thiên tai không ngừng như vậy kế tiếp một chỉnh năm chúng ta đã có thể đều thu không đến cái gì lương thực. Trung Niên Hán từ lời này, trùng hợp cũng là triệu hưng quốc trong lòng suy nghĩ, bọn họ trong thôn những người này tuyệt đại đa số đều là thành thật anh nông dân, không có tiền còn chưa tính, nhưng hôm nay đỉnh đầu thưởng không lương kia thật đúng là trong lòng hoàng thật sự. Mặt khác thôn dân nghe xong lời này lúc sau, cơ hồ tất cả đều nhíu mày, đem thôn trưởng nói cùng này Trung Niên Hán từ nói nghiêm túc tự hỏi một lần. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là đại gia hỏa đồ ăn tất cả đều bị đối phương cấp đoạt đi rồi, bọn họ trong thôn mọi người đã có thể không còn có đường sống. Thon gầy nữ nhân thấy sở hữu nhanh như vậy liền phản chiến, có điểm cấp thượng hỏa thờ hồn hền, vội vội vàng vàng nói các ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Mặt trên người khẳng định sẽ không vứt bỏ chúng ta. Trước kia vô luận là địa phương nào bùng nổ động đất sóng thần quốc gia không đều là trước tiên tiến đến cứu viện phát vật tư sao. Còn có như vậy nhiều xã hội người hảo tâm sĩ sẽ cho tay khu cư dân chủ khoản quyên tặng ta nói thôn trưởng ngươi cũng thường quá nghiêm trọng đi. Hướng chi liền tính này đó cái gì đều không có không phải còn có lâm thời căn cứ sao. Cùng lắm thì chúng ta đến lúc đó liền đi lâm thời căn cứ nha. Lâm thời căn cứ, rõ ràng chỉ cần vất vả một chút liền có thể bảo hộ chính mình ra, bảo hộ trong nhà lương thực chúng ta vì cái gì phải đợi những người đó đoạt chúng ta lương thực lúc sau, lại đi lâm thời căn cứ. Người như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Triệu Hưng Quốc đầy mặt kinh ngạc nhìn thon gầy nữ nhân, trong lòng tất cả đều là che kín kinh ngạc, hoàn toàn không biết đối diện người này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Huống chi lâm thời căn cứ như vậy hảo, cũng không gặp huyện thành nội nhóm người trực tiếp đi lâm thời căn cứ. Triệu Hưng Quốc lại lần nữa cho mày, đầy mặt nghiêm túc nói toàn bộ Hoa Quốc 50 nhiều địa phương đồng thời bão phát động đất mà bão tuyết càng là không ngừng lan đến này 50 nhiều thành thị. Mà lâm thời căn cứ gần chỉ có 40 cái như vậy nhiều nạn dân, đều dũng đi lâm thời căn cứ mặc dù là mặt trên lương thực lại đầy đủ, khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu, huống chi từ chúng ta này đến lâm thời căn cứ còn có vài trăm cây em lộ trình, vạn nhất trên đường ra chút sự tình gì kia lại nên làm cái gì bây giờ? Ai tới đảm đương cái này trách nhiệm? Chẳng lẽ là ngươi sao? Bị người đổ ập xuống nói một hồi, thon gầy nữ nhân ủy khuất không được các ngươi là không sợ huyện thành những người đó, dám cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng các nàng gia nên làm cái gì bây giờ a Các nàng gia đã có thể chỉ có một nam nhân, này không phải nói rõ làm nàng nam nhân đi chịu chết sao? Thôn trưởng nói đúng, đi lâm thời căn cứ còn không bằng lưu tại trong thôn nếu lâm thời căn cứ như vậy hảo, huyện thành những người đó đã sớm đi lâm thời căn cứ kia còn sẽ ở huyện thành bên trong sưng vương sưng bá. Chờ ngày mai buổi sáng chúng ta liền thương định hào trong thôn tuần tra đội sự tình, nếu không liền chúng ta hiện giờ trụ này đó nhà gỗ nhưng ngăn cản không được những cái đó cường đạo Đúng vậy, chúng ta đến đem vào thôn lối vào kia phiến địa phương cấp ngăn trở thượng miễn cho đám kia ra hỏa chạy đến chúng ta trong thôn tới. thuận tiện còn có thể cấp thôn đầu đào mấy cây bẫy dập đám kia ra hỏa nếu là dám đến chúng ta liền trực tiếp làm cho bọn họ ăn cái ngậm bổ hòn. Không sai, không sai. Nhất định không thể làm đám kia người đem chúng ta lương thực cướp đi. Hiện giờ đúng là ngày mùa đông, bốn phía tất cả đều là mênh mang tuyết trắng, trong thôn mọi người vừa lúc cũng không có quá nhiều mặt khác việc nhà nông thành lập tuần tra đội ở thôn đầu trang bị hàng rào bẫy dập gì đó liền thành toàn bộ thôn hạng nhất đại sự, đại gia không tự giác liền bắt đầu thảo luận lên. Đầu đinh thanh niên cùng lão tư mấy người lúc này cũng không dám xen mồm, chỉ có thể ngoan ngoãn xúc thành một đoàn, nghe mọi người nước miếng bay tứ tung thẳng đến đại gia đứng ở trên nền tuyết kịch liệt thảo luận ba bốn mươi phút nói miệng khô lưỡi khô, mọi người mới chậm rãi ngừng lại tính toán chờ về nhà lúc sau cùng người trong nhà thương lượng thương lượng tuần tra đội sự tình lại quyết định chuyện này kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cái kia ha ha a thôn trưởng a ngài xem chúng ta tình báo như vậy quan trọng ngài có phải hay không liền đem chúng ta đương thí thả nha? bị vài cá nhân kẹp ở bên trong lão tứ nhút nhát sợ sệt mở miệng nói hắn còn không quên phía trước mọi người nói muốn bắt hắn quải trên cây sự hừ ngươi nói chuyện này còn phải chờ ta hỏi một chút tần đại muội từ phía trước các ngươi chính là ở nhà nàng trộm đồ vật triệu hưng quốc liếc xéo này đàn ăn trộm vài lần mới quay đầu dò hỏi tần tố vân ý kiến chuyện này thôn trưởng quyết định là được ta đều nghe thôn trưởng Tần Tố Vân như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm cấp thôn trưởng kéo chân sau tự nhiên là đem sở hữu sự tình toàn quyền giao cho Triệu Hưng Quốc xử lý. Trường 99, sáu cái ăn trộm sự tình thực mau đã bị định rồi xuống dưới bởi vì bọn họ lần này đích xác cấp ra quan trọng nhất tình báo Triệu Hưng Quốc vẫn là quyết định dựa theo bọn họ phía trước liền nói tốt giảm bớt trừng phạt nguyên bản treo ở trên cây hai ngày không cho ăn cơm, biến thành trực tiếp quan tiến xài phòng đói thượng hai ngày. Sáu cá nhân bị nhốt ở đen như mực lạnh băng phòng chất cùi ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là bảo vệ chính mình bốn căn đầu ngón tay, về sau bọn họ là cũng không dám nữa đến vạn khê thôn này nghèo khe suối tới, đồ vật không trộm được còn chưa tính, còn bị người sống sờ sờ tấu một đốn đói thượng hai ngày, thật sự là không có lời. Trong thôn tuần tra đội thực mau liền tổ kiến lên Bởi vì vạn khê thôn ba mặt núi vây quanh, muốn tiến vào thôn cũng chỉ có cửa thôn kia một cái lộ trong thôn mọi người nhất trí quyết định trước tiên ở thôn đầu tu sửa một đạo phòng hộ lan. Nguyên bản nói tốt là tính toán dùng lửa lớn phía trước từ trên núi chặt bỏ tới những cái đó bó củi nhấc lên một đạo mộc hàng rào chính là trong thôn người nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy mộc hàng rào không thấy bảo hiểm, vạn nhất đối phương đám kia ra hòa cùng hung cực ác một phen hỏa đưa bọn họ mộc hàng rào thiêu thật là làm sao bây giờ, này mộc hàng rào thiêu cháy mau thực căn bản ngăn cản không được nhiều thời gian dài. Cho nên... Đại gia hòa cuối cùng vẫn là quyết định dùng phía trước thiếu tốt gạch đỏ cùng với mọi người phía trước ở phía tích đôi khai quật đến những cái đó còn có thể đủ sử dụng gạch tảng đá khởi một đạo phòng hộ tường. Đại môn liền dùng bọn họ phía trước ở phía tích đôi giữa tìm được lưu đồ tề ra sân đại cửa sắt kia cửa sắt dày nặng rắn chắc tuy rằng trải qua quá động đất lễ sờ tội bốn phía tường vây đều bị động đất cấp chấn sụp hạ nhưng kia phiến dày nặng đại cửa sắt lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì thậm chí liền nửa điểm uốn lượn đều không có. Quan trọng nhất chính là, này phiến cửa sắt rất lớn, cũng đủ làm một chiếc hơn 10 tấn xe vận tải từ trong môn khai qua chỉ cần có như vậy một phiến đại cửa sắt phương tiện người trong thôn chính mình ra ra vào vào, nói vậy vậy vậy là đủ rồi. Trừ lần đó ra triệu hừng đông càng là đưa ra ở cổng lớn tu sửa một cái đài cao chạm gác ý kiến. Có đài cao chạm gác chỉ cần mỗi ngày làm người đứng ở chạm gác thượng tuần tra, xem xét những người khác tung tích trong thôn tuần tra đội gánh nặng cũng là có thể đủ giảm bớt hơn phân nửa. Chuyện này được đến mọi người nhất trí tán đồng, bọn họ thôn tuy rằng ba mặt núi vây quanh, dễ thủ khó công, nhưng này cũng không đại biểu những cái đó ra hòa liền sẽ không trước bò lên trên sơn lúc sau, lại từ sơn mặt trái tiến công bọn họ thôn. Tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng bọn họ vẫn là đến cảnh giác lên, phía trước mạnh trưởng quan những cái đó trong quân đội người, nhưng chính là trực tiếp từ bọn họ sau núi trên dưới tới. Cuối cùng sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, trong thôn tổ kiến một cái tuần tra đội, tuần tra đội mỗi ngày sẽ bài xuất 14 cái ra tới từ buổi tối 7 giờ, đến buổi sáng 7 giờ, một đoạn này thời gian sẽ có 10 cái người ở trong thôn qua lại không ngừng tuần tra, mà dư lại 4 người, tắc sẽ có hai cái ban ngày ngồi sổm đài cao chạm gác, hai cái buổi tối ngồi sổm đài cao chạm gác, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bên ngoài đường cái thượng tình huống, một khi phát hiện tình huống như thế nào, lập tức thổi còi cảnh báo. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Triệu hưng quốc cùng triệu chính đức cùng với trong thôn mấy cái lão nhân cũng thương lượng hảo thôn ủy tuần tra đội nên như thế nào ra người sự tình. Tuần tra đội dựa theo tuổi 18-55 tuổi cái này trong phạm vi nhận người, sở hữu trong nhà có lấy nam đinh ở cái này tuổi giai đoạn chỉ cần thân thể khỏe mạnh đều đến tiến tuần tra đội đi theo tuần tra. Cứ như vậy trong nhà Nam Đinh nhiều, lại chính trực cái này tuổi giai đoạn gia đình tương đối có hại, cho nên trong thôn mặt quy định trừ phi trong nhà chỉ còn lại có lão nhược bệnh tàn ấu, có thể hưởng thụ đặc thù chiếu cố ở ngoài. Mặt khác trong nhà phàm là không có thành niên Nam tính sức lao động hộ gia đình, tác yêu cầu mỗi hộ mỗi tháng giao nộp 10 cân lương thực cấp thôn dân mỗi ngày tiến hành tuần tra tuần tra đội thành viên đương ăn khuya bổ sung thể năng. Triệu Hưng Quốc Cưu thúc Công mấy người nói, cái này biện pháp nhìn qua còn hành, trên thực tế lỗ hổng rất nhiều cũng không công bằng. Này nếu là đặt ở lật khê thôn chỉ sợ đã sớm xảo đi lên, nhưng đây là vạn khê thôn. Bởi vậy, đương triệu hưng quốc đem kết quả này tuyên bố ra tới lúc sau trong thôn cơ hồ là không có bất luận cái gì phản đối thanh âm. Mặc dù là có kia cũng thực mau bị bên cạnh thanh âm cấp đè ép đi xuống, thậm chí có mấy cái cảm thấy nhà mình có hại thức phụ cũng bị trong nhà lão thái thái cùng trưởng phu vô tình cấp chấn áp. Nếu đại gia hỏa đều không có phản đối ý kiến kia chúng ta hôm nay liền bắt đầu khởi công đi trước đem thôn đầu lối vào phòng hộ tường đắp lên tới, miễn cho những cái đó gia hỏa hơn phân nửa đêm chạy đến nhà ta tới giết người phóng hỏa chúng ta còn nửa điểm đều không hiểu được. Cựu thuốc công khái khái chính mình tầu thuốc, hành chúng ta này liền đi khởi phòng hộ tường, này phòng hộ tường chúng ta nhất định cấp khởi thật dày. Tranh thủ hôm nay liền đem này đổ phòng hộ tường thu sửa hào. Cửu thuốc công đều lên tiếng, triệu hưng quốc vẫy vẫy tay mang theo đoàn người cùng đi khởi phòng hộ tường, dọn dọn gạch trọn gánh nước bùn hà xa toàn bộ thôn lại lần nữa ẩm ý lên. Có phía trước động đất khi tích cực phối hợp đại gia thậm chí không cần nhiều lời nữa, mười mấy tức phụ cùng ngày liền ở trong thôn đất chống thượng nổi lên cơm tập thể. Phía trước bởi vì động đất duyên cớ trong thôn thịt còn có rất nhiều tại đây loại dưới không mấy chục độ hoàn cảnh bên trong, những cái đó bị tạp chết heo dê bỏ gì đó mặc dù là thả thời gian dài như vậy cũng không hư, đại gia hỏa nhóm đều tự phát từ trong nhà cầm lương thực cùng đồ ăn lại đây. Có chút nhân gia chung thật sự là không có cháng sức lao động đi khởi phòng hộ tường, các nàng liền giúp đỡ nấu cơm, trợ thủ nhặt củi lửa cũng không chiếm trong thôn tiện nghi. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thôn không khí vô cùng hài hòa. Cảm thụ được như vậy không khí tần tố vân đồng dạng cũng không nhàn rỗi nàng trực tiếp ở ba cái pha lê phòng giữa lợi dụng ngọc lộ ủ chín một đám cải trắng cùng cây cải bắp đưa đi đương thức ăn, không ít người nhìn thấy này hai mươi tới cây cải trắng cùng cây cải bắp quả thực đôi mắt đều tái rồi. Các nàng này thật đúng là đều mau hai tháng chưa từng thấy màu xanh lục rau dưa đừng nhìn các nàng ngày thường đều ở nhà làm ruộng có không ít đất phần trăm nhưng này động đất mưa đá cộng thêm bão tuyết làm các nàng nguyên bản loại trên mặt đất rau dưa trái cây đã sớm lạn cái tinh quang không phải bị đè ở phía tích phía dưới chính là bị mưa đá tạp cái nát như cuối cùng bởi vì bão tuyết làm cho nhiệt độ không khí quá thấp căn bản liền loại cũng vô pháp loại nha đại muội tử không nghĩ tới nhà ngươi thế nhưng còn có cái trắng a này cũng quá lợi hại đi Tưởng hồng mai theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, các nàng ra hai vợ chồng nhưng đều ăn hơn một tháng củ cải trắng cùng đậu giá. Phía trước hạ mưa đá kia trận, ngoài ruộng có thể thấy đồ ăn đều bị đập hư, chỉ có loại trên mặt đất những cái đó củ cải trắng còn có chút không bị đập hư. Những cái đó bị đập hư mang tây cây thì linh tinh, đã sớm bị bọn họ hai vợ chồng ăn luôn, cũng cũng chỉ dư lại những cái đó củ cải trắng cùng tân phát đậu giá còn kiên trì tới rồi hiện tại. Mà cùng tưởng hồng mai ra đồng dạng tình huống người chiếm được trong thôn tuyệt đại đa số có mấy hộ thảm hại hơn thậm chí liền phát đậu giá đều sẽ không, mỗi lần ăn đều còn phải đi trong nhà người khác thảo yếu điểm thật sự là phiền không thắng phiền. ha ha a là ta vận khí tốt tầng cao nhất cái kia pha lê phòng tuy rằng bị mưa đá tạp ra một ít vết giản nhưng là may mắn bảo tồn xuống dưới bằng không ta chỉ sợ cũng không bàn lĩnh tìm được này đó. Tần Tố Vân cười ha hả nói hai câu lời khách sáo, liền cùng trong thôn những người khác đồng dạng làm khởi sống tới. Trong thôn các gia các hộ đều là chính mình thu sửa phòng ở, hơn nữa rất nhiều nhân gia thường xuyên sẽ dùng đến xi măng cắt đá, bởi vậy muốn tìm được này đó cũng không khó khăn, đại gia vì mau chóng kiến hảo thôn đầu phòng hộ tường, cơ hồ đem trong nhà sở hữu xi măng cắt đá đều cống hiến ra tới, mấy thứ này không đáng giá tiền, bọn họ hiện giờ quan trọng nhất chính là bảo hộ trong thôn an toàn, phòng ngừa huyện thành đám kia ra hỏa chạy đến bọn họ nơi này tới cướp đoạt lương thực vật tư. Đại gia đồng tâm hiệp lực thôn đầu phòng hộ tường tự nhiên kiến bay nhanh, gần chỉ là một ngày công phu thôn đầu phòng hộ tường liền xây hào. 5 mét rất cao phòng hộ trên tường kiến một cái đơn giản mộc chất chạm gác đài cũng đủ cấp tuần tra đội người che mưa chắn gió. Đoàn người đối với chính mình một ngày thành quả phi thường vừa lòng, ngay cả cựu thúc công thấy phòng hộ tường cuối cùng thành phẩm lúc sau cũng vừa lòng gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Vào lúc ban đêm từ thôn trưởng đi đầu tuần tra đội liền đơn giản như vậy thành lập. Mà cùng lúc đó, khoảng cách vạn khê thôn ước chừng mấy chục cây em ở ngoài, huyện thành bên trong một cái cũ nát trong tiểu khu. Hơn 10 đạo nhân ảnh ở ánh lửa bên trong lấp lánh nhấp nháy, lệnh người xem đến không thế nào rõ ràng. Hà Trấn nam chính câu lũ thân thể, cong eo, nửa ngồi sồm một gian phòng ở cửa sổ hạ nghe phòng trong động tĩnh. Này mẹ nó cái quỳ gì thời tiết? Phía trước mỗi ngày hạ tuyết, làm cho lão tờ tìm không thấy ăn, mỗi ngày đói bụng. Hiện tại này tuyết đều ngừng vài thiên cũng chưa thấy được có một tia hòa tan dấu hiệu nhiệt độ không khí như cũ vẫn là duy trì ở dưới không trình độ. Lão từ thật thì em không biết tạo cái gì nhiệt mới có thể gặp được loại này quỳ thời tiết. Trong phòng một người nam nhân đang ở hùng hùng hổ hổ, đối với gần nhất bão tuyết đại hạ nhiệt độ rất không vừa lòng. Được rồi, tiểu tử ngươi bớt tranh cãi, hoàn cảnh này thời tiết chúng ta này huyện thành ai không chịu đói. Một trăm người chỉ sợ một trăm đều ăn không đủ no, ngươi còn có cái gì nhưng oán giận. Ít nhất chúng ta gần nhất nhưng đều là ăn thượng thịt. Một cái khắc giọng nam đè thấp tiếng nói, không nhanh không chậm nói, loại này thời tiết độ ấm cũng có loại này thời tiết độ ấm hảo, ít nhất chúng ta không cần lo lắng những cái đó thịt sẽ làm hỏng. Hắc hắc hắc lão đại nói không sai, không có lương thực chúng ta ăn thịt là được. Lão đại chúng ta hôm nay buổi tối hầm kia khối thịt hầm đêm qua kia khối mới mẻ thế nào? Như thế nào còn có thể phóng điểm mặt khác phối liệu đi vào, nghĩ đến hương vị khẳng định thực hảo. Ha ha ha ha, thịt nướng cũng không tồi. Buổi tối chúng ta còn có thể thử xem cái này, dê hai chân, dê hai chân, giải điểm thì là không phải biến thành thì là thịt dê sao? Hắc hắc hắc hắc, vừa nói đến thịt phòng trong vài cá nhân tức khắc vui cười lên, không khí cực kỳ hài hòa. Mà ngoài phòng bệ cửa sổ hạ, hạ chấn nam sắc mặt khó coi sắp tích ra thủy tới cầm đoàn đao mơ u bàn tay càng là gân xanh bạo đột. Trường 100, hạ chấn nam bình sinh hận nhất hai loại người, một loại là bọn buôn người, một loại còn lại là phạm. Này hai loại người, vô luận là nào một loại ở trong mắt hắn đều là tội đáng chết vạn lần. Từ khi mấy ngày hôm trước từ vạn khê thôn sau khi rời khỏi, hắn hoa gần một ngày thời gian mới vừa tới huyện thành nhưng mà tiến huyện thành hắn liền phát hiện tình huống có chút không quá thích hợp cùng động đất trước nhìn thấy cái kia không khí hài hòa tràn ngập an bình tiểu huyện thành hoàn toàn không giống nhau toàn bộ huyện thành liền phảng phất như là đột nhiên bị chiến hỏa virus bao phủ giống nhau mỗi người cảm thấy bất an huyện thành rất nhiều địa phương có rõ ràng phá phách cướp bóc thiêu dấu vết một ít người thấy hắn càng là lập tức nhắm chặt cửa phòng trong ánh mắt càng là sinh ra cảnh giác tín hiệu có mấy cái thành niên nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt càng là nguy hiểm đến cực điểm Loại này cảnh giác nguy hiểm, có công kích tính ánh mắt cùng ánh mắt. Hoàn toàn không giống như là vừa mới trải qua quá thống khổ thiên tai hậu nhân dân, ngược lại như là trong Tivi những cái đó hàng năm ở tại chiến hỏa khu cư dân giống nhau. Nếu không phải bởi vì đại gia trong tay cũng không có cái gì vũ khí, mà đại đa số lại là lão nhược rõ ràng thể lực vô dụng, hả chấn nam cảm thấy có một số người thậm chí sẽ đối hắn trực tiếp tiến hành công kích huyện thành cư dân cùng vạn khê thôn các thôn dân cơ hồ giống như là hai cái thế giới người giống nhau đối với này hết thảy hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn cũng thực hoang mang thẳng đến buổi tối từng đợt nữ nhân áp lực tiếng khóc hài từ hoàng sợ tiếng kêu thảm thiết lão nhân khóc lóc kể lể quỳ cầu thanh âm theo ban đêm tiếng gió không được truyền tiến hắn trong tai hạ chấn nam nguyên bản đáy lòng hoang mang cũng ở ngay lúc này hoàn toàn cởi bỏ Nguyên lai like sớm tại nửa tháng phía trước huyện thành lương thực liền không đủ, rất nhiều nhân vi một ngụm ăn, một dương củi lửa, một giường chăn bông đánh vỡ đầu. Không có mặt trên phân phát xuống dưới cứu viện vật tư, đỉnh phong tuyết cũng không có biện pháp rời đi huyện thành đi tìm thực vật rất nhiều người đem chú ý đánh tới cái khác sự tình mặt trên. Đặc biệt là đương có người ở trong tối khai đầu lúc sau, những việc này liền giống như khai áp hồng thủy, rốt cuộc ngăn không được. Mới đầu là có một đám mười mấy người tiểu đội tiến hành quy mô nhỏ cướp bóc, bọn họ đem huyện thành lớn nhỏ cửa hàng tất cả đều quang lâm một lần, mặt sau đó là có người chậm rãi gia nhập cái này đội. Theo cái này đội nhân số tăng nhiều, bọn họ cũng liền không chỉ có chỉ là cướp bóc những cái đó cửa hàng, còn có những cái đó sinh hoạt ở huyện thành cư dân nhóm, bọn họ đem này đó cư dân nhóm đỉnh đầu thượng lương thực hết thảy cướp đi, đem cư dân nhóm từ trong nhà đuổi ra tới, bá chiếm cư dân nhóm phòng ở. Hơn nữa cực kỳ cao điệu tỏ vẻ. Phàm là này đó cư dân nhóm còn tưởng trụ tiến chính mình nguyên lai like trong nhà, như vậy mỗi ngày đều yêu cầu giao nộp nhất định số định mức vật tư, làm dừng chân phí. Cái này đội hành vi, khiến cho một ít cùng đường cư dân nhóm bắt đầu học theo toàn bộ huyện thành cơ hồ không đến một tuần liền toàn rối loạn có thể đoạt có thể tìm có thể ăn cơ hồ tất cả đều bị phiên ra tới. Nhưng huyện thành liền lớn như vậy. Đồ ăn liền nhiều như vậy mọi người tất cả đều bị bão tuyết vây ở huyện thành bên trong, một ít không có sức phản kháng, lại không nghĩ bị sống sờ sờ đói chết người, đem những cái đó nguyên bản bởi vì động đất mà bị tạp chết trôn ở ngầm thi thể cấp đào ra tới. Mà có chút tác càng là đem ánh mắt đặt ở người sống trên người, những cái đó tuổi trẻ tiểu hài từ cùng không có gì năng lực lão nhân cùng với thể lực yếu kém nữ nhân, đều trước tiên thành bọn người kia mục tiêu. Bị bão tuyết vây khốn huyện thành, liền phảng phất như là một tòa nhân gian luyện ngục. Những cái đó bơ vơ không nơi nương tựa lão nhân hài từ các nữ nhân, mỗi ngày đều ở lo lắng cho mình tương lai, loại này cảm xúc tựa như virus giống nhau, lan tràn đến toàn bộ huyện thành. Không có mặt trên người ra mặt quản lý những việc này cũng không có người có năng lực ra mặt ngăn lại. hà chấn nam đến thời điểm, loại tình huống này đã thực nghiêm trọng. Hắn một người không có năng lực quản quá nhiều chính là ngày đó buổi tối này nhóm người, nếu động vào hắn trước mặt, hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ chấn nam ánh mắt trầm trầm, nhớ tới ngày đó buổi tối thấy cảnh tượng Tuyệt vọng lão nhân ngã xuống đất khóc thút thít màu trắng tuyết địa thượng là một bãi than đỏ thắm vết máu cùng hỗn độn dấu chân, cùng với hai đôi xem bị người móc ra tới mới mẻ nội tạng còn có một cái thân thể nằm trên mặt đất không không biết sống chết nữ nhân, mà kia nữ nhân trên người tràn đầy bị đạp hư lúc sau dấu vết. Gần nhất mấy ngày nay bão tuyết ngừng, chính là gió bắc như cũ còn ở không ngừng thổi mạnh, bên cạnh pha lê bị gió bắc thổi chúng hô hô rung động, trong phòng các nam nhân tiếng cười nói, nước sôi ủng ục cùng ục mạo phao thanh cùng với bùm bùm cùi lửa thanh cùng với từng đợt thịt hương vị, không ngừng từ cửa sổ hướng ra phía ngoài toàn. hà trấn nam ngồi sổm bệnh cửa sổ hạ, đôi mắt rủ xuống, ai cũng không có thể phát hiện hắn lúc này đáy mắt một mảnh lạnh băng. Chính mình hoa thời gian dài như vậy tìm được này nhóm người, hơn nữa vẫn luôn im ắng ngồi sổm cửa sổ hạ đằng chờ cơ hội chính là tính toán đem này nhóm người một lưới bắt hết. Mùa đông ban đêm tới sớm còn chưa tới 6 giờ đồng hồ bên ngoài không trung đã thực đen. Trong thôn phòng hộ tường tu sửa lúc sau, mặc dù còn không có hoàn toàn làm thấu, nhưng trong thôn mọi người như cũ phảng phất như là ăn thuốc an thần giống nhau, liền buổi tối ở nhà ngủ đều kiên định không ít. Đại buổi tối có tuần tra đội, hơn nữa hai ngày này ban đêm có ánh trăng, đại gia hòa cũng không bằng phía trước như vậy, sợ lạnh. Hôm nay buổi tối, vạn khê trong thôn thế nhưng cực kỳ có buổi tối la cả khái nói nói chuyện phím người. Ngay cả tần tố vân trong nhà tối nay đều tới hai cái, một cái là ở tại thôn đông đầu vương đại thầm tử, một cái là ở tại thôn tây đầu lưu thím, hai người tuổi đều so tần tố vân muốn lớn hơn hơn 10 tuổi. Ngày thường, Tần Tố Vân cùng các nàng quan hệ không xa không gần, đối với hai người này đại buổi tối tiến đến, Tần Tố Vân vẫn là có chút nghi hoặc. Tần đại muội tử, buổi tối hảo A Vương đại thầm tử vui tươi hớn hở hướng về phía Tần Tố Vân chào hỏi, liêu thím cũng không rơi sau đồng dạng nhiệt tình. Tần Tố Vân hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống, chỉ có thể đi theo gật đầu chào hỏi, nói buổi tối hảo. Hai vị đại buổi tối đến ta này tới có chuyện gì sao? Tần Tố Vân trong viện không bật đèn, ba người liền như vậy thừa dịp ánh trăng đứng ở trong viện, đến cũng không cảm thấy thực lạnh, Vương Đại Thẩm Từ đầu tiên mở miệng nói, "Tần đại Mụi tử, hai chúng ta đích xác có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ." Vân, Tần Tố Vân chớp chớp mắt có chút không quá minh bạch, "Vương đại thẩm từ các nàng có cái gì yêu cầu chính mình hỗ trợ?" "Là cái dạng này, đêm qua chúng ta không phải đi theo thôn trưởng bọn họ cùng nhau đến ngươi nơi này sao?" Sau đó chúng ta hai liền nghe thấy được tiểu kê tiếng kêu chúng ta liền muốn hỏi một chút đại muội từ nhà ngươi ấp ra tới tiểu kê bán hay không. Liêu Tím là cái thằng tính tình từ trước đến nay thích có chuyện nói chuyện liền trực tiếp đem chính mình tưởng sự tình nói ra. Không sai, chúng ta chính là tới hỏi một chút nhà ngươi tiểu kê bán hay không, nhà ngươi này tiểu kê nếu là bán nói, chúng ta có thể ra một cân mễ một con tiểu kê giá cả. Vương đại thầm từ trà sát tay, hiền lành cười nói, nghe mọi người đều đang nói tương lai này thế đạo rất có khả năng so hiện tại còn muốn không xong, nhà của chúng ta gà vì tất cả đều lần này động đất giữa bị rơi xuống xà nhà cấp tạp đã chết cũng không biết về sau còn có thể hay không đủ tìm được mặt khác chỗ nào bán đến tiểu kê. Cho nên hai chúng ta tính toán rất khoát liền trước tiên đến ngươi này tới mua tiểu kê tần đại muội thử ngươi xem coi thế nào. Nói xong câu đó, hai đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía tần tố vân. Không thành vấn đề, bất quá là kiện việc nhỏ các ngươi muốn tiểu kê nói trực tiếp đi theo ta. Tần Tố Vân không như thế nào do dự, nhà nàng gà này 2 tháng ở nhà ăn ngon uống tốt trực tiếp ấp ra hai hoa tiểu kê, lông sù xù, xù tiểu kê mới phá xác không mấy ngày đâu. Trường 101, trong nhà này đó gà vịt heo dê gì đó, tuy nói không có lại uy quá linh lộ, nhưng lầu ba pha lê phòng giữa này đó ăn không hết thái diệp vỏ trái cây, lại không thiếu lấy tới cấp chúng nó ăn. Đại khái là bởi vì ngọc lộ hiệu quả quá hảo, cho dù là những cái đó tu bổ xuống dưới quả xoài lá cây, quả vải lá cây cùng dưa hấu đằng gì đó, chúng nó cũng đều thực thích. Này đó tu bổ xuống dưới cành lá, nếu là đặt ở ngày thường gà vịt căn bản sẽ không xem một cái, nhưng hôm nay ăn lên lại rất cao hứng, có đôi khi trong nhà uy thiếu, gà mái nhóm còn sẽ vì cướp đoạt đồ ăn mà đánh nhau, trên người mau bị mổ rớt cũng không bỏ qua, khanh khách đã tiếp tục tái chiến. Chuồng bên trong mỗi ngày đều sẽ thiêu một chậu lò sưởi trong nhà nuôi nấng này đó gà vịt gì đó, đều lớn lên thực hào. Hậu viện chuồng bên trong chăn nuôi xúc vật quá nhiều tần tố vân tự nhiên không dám đem vương đại thầm cùng lưu thím hai người trực tiếp dẫn tới hậu viện, mà là đem vương đại thầm cùng lưu thím hai người dẫn tới phòng khách đem đóng lại gà mái cùng tiểu kê lồng sắt từ hậu viện sách ra tới. Vàng óng ánh lông xù xù tiểu kê nhóm một đám ăn uống no đủ, nhìn qua tinh thần phấn chấn, díu rít kêu đến phá lệ có lực vương đại thẩm cùng lưu thím hai người vừa thấy đến lồng sắt hai mươi tới chỉ tiểu kê, lập tức cao hứng đến không khép miệng được. Tần đại muội tử, nhà các ngươi này đó gà dưỡng đến thật tốt. So thôn đầu lý lão ngũ gia gà dưỡng đến còn phải có tinh thần. Vương Đại Thầm một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lồng sắt tiểu kê cười nói, này đó gà a ngày thường đều thích mùa xuân ấp trứng, tối hôm qua hai chúng ta nghe thấy thanh âm thời điểm còn cảm thấy có điểm kỳ quái đâu. Bất quá người này gà dưỡng đến cũng thật hào, khó trách chúng nó thế nhưng sẽ ở mùa đông ấp trứng. Chúng ta trong thôn nhà khác gà, nếu không phải mấy ngày trước bị đông chết chính là bị đông lạnh héo bẹp. Đừng nói là ấp tiểu kê, ngay cả trứng cũng chưa hai cái. Cũng không phải là... Nhà của chúng ta vốn đang có ba con gà, kết quả ngày đó buổi tối nhà của chúng ta lão Thái Thái vì tiết kiệm củi lửa, không nổi lửa bồn, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, trong nhà ba con gà tất cả đều đông lạnh thành băng ngật đá. Lưu Thím vỗ đùi, đầy mặt tiếc nuối phụ họa nói, bằng không nhà ta hiện tại cũng không cần một lần nữa mua tiểu kê, đến lúc đó chờ mùa xuân lại ôm một oa tiểu kê là được. Ai, ngươi cũng đừng trách nhà các ngươi lão thay thái liền tính nhà các ngươi lão thay thái ngày đó không có tiết kiệm củi lửa chính là ngươi nhìn xem trong thôn mấy ngày nay, trừ bỏ thôn đầu lý lão mũ nhà bọn họ, còn có thần đại muội từ gia, chỉ sở trong thôn cũng không mấy hộ nhà còn dưỡng này đó ngoạn ý không cần tính cũng biết hiện tại trong thôn đỉnh đầu thượng còn dưỡng gà vịt ngỗng, khẳng định không vượt qua 10 cái ngón tay. Vương Đại thẩm xua tay thở dài nói. Giống nhau ở nông thôn, từng nhà đều sẽ dưỡng gà vịt ngỗng, này đó vật nhỏ mỗi ngày liền ăn một đốn, ngày thường mỗi ngày ở bên ngoài lắc lư chính mình đi tìm ăn, thực hảo dưỡng, Tết nhất lễ là thèm ăn là có thể sát một con. Bởi vậy này đó gà vịt ngỗng, coi như là trong thôn từng nhà chuẩn bị đồ vật. Chính là lần này đã xảy ra động đất, làm cho trong thôn 100 nhiều hộ nhân gia, rất nhiều hộ nhân gia gà vịt đều bị tạp đã chết. Những cái đó không có tất cả đều bị tạp chết mấy chục hộ nhân gia cũng bởi vì trước đó vài ngày thôn trưởng đem đại gia tập trung ở bên nhau nhóm lửa sửa ấm duyên cớ làm cho rất nhiều nhân gia nguyên bản dưỡng gà vịt ngỗng đều bị đông chết. Bọn họ những người này ở nhà thời điểm còn có thể đem này đó gà vịt ngỗng nhốt ở lồng sắt đặt ở trong phòng cùng nhau sửa ấm. Chính là đi nhà người khác cùng đại gia hòa cùng nhau nhóm lửa sửa ấm, bọn họ tổng không thể còn đem chính mình trang gà vịt lồng sắt cấp đề qua đi thôi chứ không nói này đó gà vịt ngỗng có bao nhiêu số chính là bọn họ chính mình cũng không như vậy ra mặt dày a người cũng chưa địa phương ngồi còn phóng mấy thứ này này không phải chọc người ngại sao có chút thận trọng luyến tiếp liền ở nhà lồng sắt bên cạnh sinh một lò tiểu hỏa ý tứ ý tứ có chút liền trực tiếp rớt khoát từ bỏ người này đều sung sướng không nổi nữa còn quản mấy thứ này làm gì về sau chờ bên ngoài khôi phục gà vịt lại bán là được cũng chính là bởi vì như vậy hơn 10 ngày xuống dưới lúc sau, toàn bộ trong thôn mặt hiện giờ còn uy gà vịt cũng liền gần chỉ có 6 7 hộ. Người nói chính là kỳ thật ta cũng không có trách lão thay thay ý tứ. Này bão tuyết ai cũng không biết sẽ hạ bao lâu, than hòa có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm điểm mới là đối ta cũng chính là lải nhải hai câu mà thôi, nói nữa hiện giờ không phải có tần đại muội từ gia tiểu kê sao. Lưu tím cười tủm tìm tiếp nhận lời nói cha cũng không hề đề vừa rồi trong nhà gà vịt bị đông chết sự tình, ngẩng đầu dò hỏi Tần Tố Vân tần đại muội tử nhà ngươi này đó tiểu kê tính toán nhà mình chút sao nếu không lưu nói này đó tiểu kê liền liền toàn bán cho hai chúng ta đi đợi lát nữa chúng ta liền lấy mễ lại đây cùng ngươi đổi nhà các ngươi này đó tiểu kê tinh thần đầu đủ khẳng định là cái hảo nuôi sống vương đại thẩm cũng ở một bên cười nói thím muốn này đó tiểu kê các ngươi liền đều cầm đi đi Tần tố vân hướng về phía hai người cười cười, chính mình trong nhà này mấy chỉ tiểu kê, đều là tuần trước mới ấp ra tới, trên người vẫn là kia thuần màu vàng nhạt lông tơ. Nguyên bản nàng là tính toán chính mình dưỡng, bất quá vương đại thẩm cùng lưu thím hai người nếu tới cửa, lại nói được như vậy thành khẩn, nàng không hào cự tuyệt. Dù sao nhà nàng nuôi nấng gà vịt không ít, đến lúc đó lại ấp điểm là được. Đại gia sinh hoạt bởi vì bão tuyết đình chỉ, mà dần dần lại đi lên quỹ đạo trừ bỏ có phải hay không yêu cầu lo lắng, kia sáu cái ăn trộm trong miệng huyện thành cường đạo ở ngoài, vạn khê thôn mấy ngày nay buổi tối quá thực an bình. Nhưng mà khoảng cách mấy chục cây em ở ngoài Ninh Vịnh huyện dạng sáng 2 điểm, đúng là một người nhất thả lòng thời điểm. Trong nhà 12 người đều đã ngủ rồi, từng đợt tiếng ngáy từ trong nhà xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài truyền đến, hạ chấn nam đứng lên, lặng yên không một tiếng động đi ở tuyết địa phía trên, lạnh nhạt sắc mặt cơ hồ như là sơn gian băng tuyết. Lặng lẽ mở ra cửa phòng, theo bên ngoài ánh trăng cùng với tuyết trắng chiếu rọi xuyên thấu qua mỏng manh ánh sáng, hạ chấn nam có thể rõ ràng thấy trong nhà 12 người nơi vị trí khó nghe mùi hôi thối cùng với mùi máu tươi ở trong phòng phiêu đãng làm này nhóm người lại ngủ đến không hề hay biết trong đó một cái còn cào cào cái bụng nói nói mớ lẳng lặng đóng lại cửa phòng hạ chấn nam trực tiếp nhào hướng trong đó cái thứ nhất Liền kêu rên đều không kịp phát ra, đối phương đã bị hả chấn nam một đao giải quyết ở trên giường, giơ tay chém xuống chi gian, nguyên bản trong phòng người lại lần nữa bị hả chấn nam giải quyết ba cái, nhưng mà chờ đến thứ năm cái, người này ước chừng là bị mối mẻ máu bắn tung tóe tại trên mặt trực tiếp chừng lớn hai mắt hoảng sợ hét lên. Người nào, người là cái gì nhưng mà cuối cùng một chữ còn không có nói xong, người này ít hầu liền đã bị người cắt đứt. Nam nhân thanh âm đánh thức trong phòng những người khác, nhưng mà hắc ám trong phòng, trừ bọc cửa sổ chiếu vào ánh trăng ở ngoài, những người khác cũng chỉ có thể thấy hạ chấn nam hắc ảnh thoán động. Vốn là không chịu quá huấn luyện mấy người, ra đầu tê dại, cả người vèo một chút liền từ nguyên bản trên giường đạn ngồi dậy, trong hỗn loạn có người hướng về phía hạ chấn nam muốn phản kích lại bị hạ chấn nam trực tiếp một đao trở tay cắm vào trong lòng. Người này trừng lớn hai mắt trong cổ họng phát ra uống uống uống thanh âm, ngay sau đó chảy xuống. Từ người này phản kích đến bị hạ chấn nam một đao giết chết chỉ là ngắn mùn mấy cái hô hấp hạ chấn nam tốc độ cùng thân thủ hoàn toàn không phải người thường có thể bằng được. Đặc biệt là loại này thời điểm, mọi người hoảng loạn vô cùng, muốn chạy trốn thời điểm, hạ chấn nam sấn lộn xộn khởi tay tới liền càng thêm đơn giản. Nếu này nhóm người, đồng thời cầm lấy vũ khí hướng hắn phản kích nói không chừng còn có thể có một tia đường ra, nhưng mà những người này tất cả đều hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tay, muốn hướng ra phía ngoài chạy trốn, căn bản không có chút nào phản kháng ý thức đối phó lên liền đơn giản nhiều. Đương nhiên nếu này nhóm người có cái này can đảm, lúc trước cũng đã cùng kia cướp bóc đồ ăn ra hỏa đánh bừa, lại sao có thể đi chuyên chọn lão ấu, phụ nữ và trẻ em khi dễ xuống tay. Đều là đàn không có can đảm nạo loại. Giết người lạp giết người lạp Có người hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai, liền giày cũng chưa xuyên từ hả chấn nam phía sau chạy quá, lão đảo hướng cửa chạy tới. Hả chấn nam cậy ót phẳng phất giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, về phía sau hung hăng một chân, trực tiếp đá vào người nọ đầu gối, đối phương một cái lão đảo phát hụt trên mặt đất. Mà người nọ phát hụt trên mặt đất khi, nguyên bản một viên tròn vo đầu, bị bên cạnh một người kinh hoàng thất hố đá tới rồi hắn trước mặt nương ánh trăng, người này cùng giữ tợn huyết tinh đầu vừa lúc tới cái mặt đối mặt. Người này thế nhưng qua một tiếng kêu to chết ngất qua đi quần tiếp theo than màu vàng mang theo tanh hôi hơi thở chất lỏng lan tràn mà ra lại là bị dọa trực tiếp đái trong quần. Liền như vậy ngắn ngủn 10 tới phút toàn bộ trong phòng 12 cá nhân chỉ còn lại có 4 cái trong đó liền có này đàn gia hỏa dẫn đầu người cùng hắn phó thủ này hai người lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới hai người trong tay phân biệt nắm một thanh không biết từ nơi nào tìm ra sắc bén đại diều bọn họ hai người toàn thân cơ bắp căng chặt trong tay cầm diều tất cả đều nghiến răng nghiến lợi hận không thể trực tiếp đem trước mắt người này xé nát thế nhưng có người dám sấn bọn họ hơn phân nửa đêm nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên xông tới giết bọn họ nhiều như vậy huynh đệ quả thực không thể tha thứ người tên hỗn đàn này để mạng lại ta nhất định phải đem ngươi đại ta tám khối. Hán từ hét lớn một tiếng, dơ lên cao dìu, đầy mặt dữ tợn, trực tiếp đi theo đồng bạn cùng nhau liền hướng Hạ Trấn Nam hung hăng bổ tới. Bọn họ bên này chính là có bốn người, hắn liền không tin chính mình bốn cái sẽ bại bởi đối phương một người, không biết sống chết. Hạ Trấn Nam lạnh mặt từ bên hông lấy ra mặt khác một phen đoản đao. Hắn trên người trùy thù cùng đoàn đao, đều là ngày đó lúc gần đi tần tố vân cho hắn, ngón tay rất nhỏ sờ soạng hai hạ chui đao, hạ chấn nam đón đầu mà thưởng. Cùng lúc đó, mặt khác hai tên gia hòa, lúc này từng người sao đứng dậy bên một phen ghế dựa từ hạ chấn nam phía sau vây công đi lên, hai người liền tưởng thừa dịp hạ chấn nam với người chiến đấu thời điểm, bắt lấy sơ hở nhân cơ hội đánh lén. Bang bang! Hai trận thanh thúy tiếng vang, hạ chấn nam trong tay nắm trùy thù cùng đoàn đao trực tiếp chặn phía trước hai người diều. Lúc này đứng ở hạ chấn nam phía sau muốn nhân cơ hội đánh lén nam nhân, đốn giác thấy hy vọng, hai mắt sáng ngời, cầm nhẹ một tiếng, cầm ghế dựa liền hướng hạ chấn nam trên đầu tiếp đón qua đi. Này một kích nếu là tập trung, hạ chấn nam ít nói cũng đến chịu cái trọng thương. linh 102 Dày nặng chiếc ghế, bị đối phương vũ uy vũ sinh phong, bên tai càng là truyền đến đối phương trầm trọng tiếng hít thở, hạ chấn nam hừ lạnh một tiếng, mới vừa tính toán ngồi xổm xuống né tránh, làm đối diện này hai tên gia hòa cùng mặt sau người này đâm cùng nhau, nếm điểm đau khổ. Liền nghe thấy phía sau phanh, một tiếng vang lớn, ngay sau đó truyền đến một trận kêu rên hạ chấn nam dư quang bên trong, nguyên bản còn đem chiếc ghế huy uy vũ sinh phong hán tử thế nhưng là bị hắn bên cạnh cái kia đồng bạn trực tiếp nghiêm ghế nện ở trên đầu. Ở ánh trăng chiếu dọi dưới, hán tử kia trợn tròn hai mắt đầy đầu là huyết này một cách cũng không biết là đập vào địa phương nào, máu tươi lại là giống như khai áp hồng thủy giống nhau không ngừng đi xuống lăn xuống, lập tức liền đem cái kia hán tử đầy mặt cấp nhiễm hồng, sắc mặt càng là thống khổ vạn vẹo ở cùng nhau người, người, người, người thế nhưng dám, dám hán từ kia xoay đầu, duỗi tay chỉ vào đồng bạn nói chuyện thanh âm hơi hơi run run, lại mang theo khó có thể che giấu phẫn nộ cùng không thể tin tưởng. nhưng mà này hán từ lời nói còn chưa nói xong, cả người lại loàng xoàng một tiếng nặng nề mà té ngã trên đất bắn khởi trên mặt đất một tầng tầng cho tàn. a, lão dương. Nguyên bản còn đôi tay cử diều cùng hạ chấn nam chém giết đối chém hai người, nhìn thấy trước mắt này hết thảy, nháy mắt khóe mắt muốn nước ra thống khổ la lớn, vương vũ điển ngươi tên hỗn đản này. Lão tử muốn làm thịt ngươi, ngươi cũng dám đối chính chúng ta người xuống tay. Lão tử thế nào cũng phải giết ngươi nhưng cầm diều cầm đầu cái kia hán từ phẫn nổ quắt liền tưởng tiến lên trực tiếp đem đối phương chém giết bị gọi là vương vũ điền nam nhân tức khắc nuốt nuốt nước miếng xúc cầu cả người run rẩy kia vẻ mặt túng dạng hoàn toàn không giống như là vừa mới dùng băng ghế đem chính mình đồng bạn gõ vượng người các ngươi có phải hay không đã quên ta còn ở nơi này hà trấn nam khóe miệng hơi câu khẽ cười một tiếng trực tiếp huy đao về phía trước phó, phó. Cùng với hai tiếng, dao nhỏ thọc tiến ra thịt trầm đục thanh, vừa mới còn hung thần ác sát hai cái hán tử lập tức rốt cuộc không có quan tâm người khác công phu, bọn họ hai thống khẩu kêu rên, ngay cả trong tay rìu đều cầm không được đậu đại mồ hôi không ngừng từ bọn họ giữa chán chảy xuống. hà chấn nam cười lạnh một tiếng, sân hắn bệnh muốn hắn bệnh Hạ chấn nam không chút do dự vươn hai chân, hùng hăng đá vào này hai người trên ngực chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng giòn vang, cũng không biết hạ chấn nam dùng bao lớn sức lực thế nhưng là liền này hai người trước ngực xương sườn đều cấp đá chặt đứt. Bọn họ hai người bị hả chấn nam trực tiếp gạt ngã trên mặt đất ôm chính mình bị thương ngực che lại bị dao nhỏ thọc xuyên cái bụng thống khổ lăn lộn kêu rên liên tục mồ hôi lạnh ròng ròng liền như vậy một chân bọn họ hai người toàn thân xương cốt đều phẳng phất như là toàn bộ bị người cấp đá tán giá giống nhau không còn có phía trước sức chiến đấu hơn nữa kia hai dao miệng vết thương sâu đậm, mặc dù là bọn họ ôm bụng, nhưng kia máu tươi như củ ảo ảo hướng ra phía ngoài chảy xuôi, thực mau liền sũng nước mặt đất, nhiễm hồng một mảnh, xứng với này lạnh băng bạch nguyệt quang, giống như một bức khủng bố thảm kịch. Đối mặt với này hai người lúc này thảm trạng, Hạ Trấn Nam lại không có bất luận cái gì thương tiếc chi tình, hắn không chút do so dự thuận thế cắt mở đối phương hai người yết hầu, đưa hai người xuống địa ngục. Giống các ngươi loại này Phụ nữ, giết người phóng hỏa, còn giết người ăn thịt nhân cha, nên trực tiếp đi tìm chết. Hà Trấn Nam nói, uống, uống, uống bị cắt đứt khí quản hòa thanh mang rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì nói chuyện thanh, hai người che lại chính mình bị máu tươi nhiễm hồng yết hầu, máu tươi theo món tay khe hở ra bên ngoài chảy xuôi, bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Hà Trấn Nam phát ra uống uống thanh âm. Nhưng mà... Không bao lâu, hai người liền cả người cứng đờ, khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo che lại ít hầu đôi tay cũng mềm mại chảy xuống xuống dưới thành hai cổ thi thể. Nhìn này hai tên gia hỏa ở chính mình trước mặt nuốt khí, hạ Trấn nam xoay đầu, lạnh băng đôi mắt nhìn về phía cái kia lúc này cả người run rẩy trong tay còn gắt gao nắm kia căn trường điều băng ghế thon gầy nam nhân, mang theo nghi hoặc chậm rãi về phía trước. Hạ Trấn nam hiếp mắt, ân. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây ngươi, ngươi đừng tới đây à lại qua đây ta đã có thể ta đã có thể đối với ngươi không khách khí. Đối phương run rẩy, nói chuyện đều là lắp bắp, thịt người ăn ngon sao. Chỉ gian trùy thủ nhẹ nhàng truyền ra một cái xinh đẹp màu bạc đồ cung, hạ chấn nam nhìn chằm chằm đối phương chậm rãi nói. Cái, người nào thịt ta, ta không ăn qua không, không biết thon gầy nam nhân nuốt nước miếng, ánh mắt gát gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nguy hiểm nam nhân, theo hạ chấn nam chậm rãi tiến lên, run run dày dày về phía sau lùi lại. Thẳng đến thon gầy nam nhân thối lùi đến cửa, bị ngạch cửa vướng ngã, hạ chấn nam mới dừng lại bước chân. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, sắc bén đôi mắt giống như là máu lạnh chim ưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Người đi theo bọn họ thời gian dài như vậy, ngày thường không ăn thịt ăn cái gì? Ta ta không có đi theo bọn họ thời gian rất lâu ta, ta là ngày hôm qua giữa trưa mới đến nơi này tới ta chỉ là tới cứu cứu cứu nữ nhi của ta còn có lão bà vị này đại ca cầu xin ngươi đừng giết ta. Cầu xin ngươi đừng giết ta, ta trước kia thật sự không có giết qua người ăn qua thịt người a Thòn gầy nam nhân nhìn hả chấn nam đau khổ cầu xin nước mắt nước mũi tức khắc hồ vẻ mặt hơn nữa nói ra bọn họ một nhà ba người chi gian sự tình. Người này ngày hôm qua buổi sáng ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, lại không nghĩ rằng chờ chính mình về nhà lúc sau, thê nữ thế nhưng toàn bộ không thấy, dò hỏi quá trung quanh rất nhiều hàng xóm lúc sau, hắn mới biết được. Nguyên lai hắn ngày hôm qua sau khi rời khỏi, chính mình thê từ cùng nữ như thế nhưng là bị này nhóm người cấp mang đi coi như mới mẻ dê hai chân dự chữ lương. Thòn gầy nam nhân sở tới mức can đảm dục nứt, hắn chính là biết đã sớm biết này nhóm người ra hòa ác danh. Này mười mấy người cơ hồ là bọn họ này phiến địa phương một bá chuyên môn giết người ăn thịt cho dù là bọn họ ngày thường làm được ẩn nấp, có biết người như cũ vẫn là không ít. Thon gầy nam nhân chính là trong đó một cái biết chân tướng. Ta ngày hôm qua vì gia nhập bọn họ, liền dạy ta chính mình đỉnh đầu thượng sở hữu tiền tài cùng lương thực tất cả đều đưa cho bọn họ, bọn họ liền lưu ta xuống dưới đương cái đánh tạp. Ta theo chân bọn họ thật sự không phải một đám, vị này đại ca, ngươi liền buông tha ta đi cầu xin ngươi đừng giết ta a cầu xin ngươi đừng giết ta nha thon gầy nam nhân thề với trời. Ta biết ngươi là vì phía trước bọn họ giết qua người tới báo thù, nhưng là ta trước kia thật sự không có đã làm những việc này, đại ca, ngươi liền buông tha ta đi. Nếu ta thật sự làm những việc này, ta vừa mới cũng liền sẽ không đem người kia đánh ngã xuống đất hơn nữa lão bà của ta cùng nữ nhi liền ở bên trong, các nàng có thể cho ta làm chứng a đại ca thon gầy nam nhân xoa tay xin tha, hắn nói này đó đều là thật sự. Hắn là thật sự, người nào đều không có giết qua a Hắn chính là tưởng trộm đem chính mình thê nữ thả ra đi a Hả chấn nam ngồi sổm xuống, lạnh nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, đánh giá đối phương lời nói thật giả. Đêm qua ta vẫn luôn ngồi sổm cửa sổ hạ nghe thấy được các ngươi nấu thịt thanh âm. Không, không, không những cái đó nấu thịt đều là bọn họ ăn, ta đêm qua liền ăn một khối bánh nén, khô kia khối bánh nén, khô là bị lão thử gặm quá, cho nên bọn họ đều không ăn, thon gầy nam nhân nỗ lực lắc đầu chứng minh chính mình trong sạch. Hơn nữa ta vừa mới đến bọn họ nơi này tới, cái gì cống hiến cũng không có, bọn họ lại sao có thể cho ta ăn thịt hơn nữa ta, không ăn thịt người thịt, không ăn thịt người thịt. Hạ Trấn Nam nhìn chằm chằm hắn không nói nữa, ánh mắt như cũ lạnh nhạt vô cùng, nhìn về phía đối phương ánh mắt giống như là đang xem hướng một cái người chết giống nhau. Thon gầy nam nhân đỉnh như vậy sắc bén ánh mắt dần dần có chút nói không được nữa, hắn run rẩy đối với Hạ Trấn Nam nói, vị này đại ca, người nếu muốn giết ta vậy giết đi chẳng qua có thể hay không làm ta trước đem ta thê từ cùng nữ nhi các nàng thà các nàng đều là vô tội ta dám cam đoan các nàng tuyệt đối không có đã làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nhìn trước mắt cái này thon gầy nam nhân, dần dần tuyệt vọng mà lại dần dần kiên định lên ánh mắt hả chấn nam chậm rãi đứng dậy, vẫn là tin đối phương vừa rồi theo như lời nói. Được rồi, người đi đi mang theo thê từ của ngươi cùng nữ nhi rời đi huyện thành bên này, không cần lại đã trở lại nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Hà Trấn Nam lạnh giọng nói, hiện tại bên ngoài bão tuyết đều đã ngừng, người nếu thật sự sống không nổi có thể mang theo thê nữ đi thọ sơn thì an hải thôn bên kia lâm thời căn cứ, nhìn xem có thể hay không đủ tìm được sinh lộ. Lâm thời căn cứ, thon gầy nam nhân hai mắt sáng ngời, bọn họ ở tại huyện thành trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng, không biết lâm thời căn cứ sự tình, nghe thấy này phiên lời nói, biết trước mắt người này sẽ không sau đó là giết hắn, thon gầy nam nhân cảm kích đến hận không thể trực tiếp quỳ xuống tới cấp đối phương dập đầu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vị này đại ca. Cảm ơn vị này đại ca. Hôm nay nếu không phải vị này đại ca, người tới hỗ trợ ta chỉ sợ thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ Trấn Nam nhíu nhíu mạch thuận tay thanh toán đối phương một phen. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi đem bên trong người thả ra đi. Đêm qua hắn liền nghe thấy căn nhà này bên trong trong phòng còn có hai ba cái nữ nhân phát ra ô ô thanh hiện giờ bên ngoài tiếng đánh nhau lại làm phòng trong nước nở thanh trở nên càng thêm kịch liệt đặc biệt là đương trong phòng người nghe được thon gầy nam nhân cùng hạ chấn nam hai người đối thoại lúc sau loại này ô ô thanh còn cùng với đầu tông cửa thùng thùng thanh. Đây cũng là hạ chấn nam sở dĩ tin thon gầy nam nhân nguyên nhân. Chính mình tuy rằng không biết người này đến tột cùng là khi nào gia nhập, nhưng đám kia bị bắt cóc đảm đương làm dê hai chân nữ nhân, lại biết rõ ràng. Nếu người này dám lừa hắn, quay đầu lại hắn liền đưa người này đi gặp Diêm Vương. Ánh mắt theo thon gầy nam nhân bóng dáng, hướng phòng trong chạy đi, bên trong kia gian bị khóa cửa phòng bị thon gầy nam nhân dùng một phen từ đã chết thủ lĩnh trên người sờ xuống dưới chìa khóa cấp mở ra. Đậu đậu ba ba tới cứu ngươi A Mai, ta tới cứu ngươi ba ba ba ba, lão công lão công, chương một trăm linh ba bị khóa cái kia tối tăm trong phòng, rậm rạp ngồi xổm ngồi vài cái màu đen bóng người. Hà Trấn Nam đi theo Vương Vũ Điền hướng trong đi, trong tay cầm từ túi áo lấy ra tới bật lửa. Bật lửa tối tăm ánh sáng chiếu sáng toàn bộ trong phòng tình huống, tanh hôi hơi thở hỗn loạn từng luồng khó nghe hương vị ở toàn bộ trong phòng phiêu đãng vài cái quang hai chân nữ nhân nửa người dưới khóa lại trong chăn bị người chói chặt tay chân, ngăn chặn miệng các nàng ai ai tễ tễ ngồi ở phòng trong một góc. Thấy bọn họ hai người tiến vào lúc sau, này đó nữ nhân tất cả đều động tác nhất trí nhìn bọn họ hai người, ánh mắt lập loè lại không có bất luận cái gì một người ra tiếng cầu cứu, ngược lại không ít người trong mắt mang theo cảnh giác cùng sợ hãi. Thẳng đến vương vũ điền luống cuống tay chân đem chính mình nữ nhi còn có thê tử trên người dây thừng mảnh và kéo xuống tới ôm nhau gào khóc này đó nữ nhân ánh mắt mới có sở buông lòng, không giống vừa mới bắt đầu như vậy cảnh giác sợ hãi. Nương tối tăm ánh lửa. Hạ Trấn Nam đếm đếm trong phòng người tổng cộng 6 cá nhân, tứ đại hai tiểu đều là nữ tính, này đó nữ nhân cùng hài từ tất cả đều đói đến gầy trơ cả xương, toàn thân thập phần chật vật có chút nữ trên mặt càng là xương đỏ một mảnh, lộ ra tới cánh tay, mờ u bàn tay mặt trên cũng là xanh tím đan sen, nhìn qua thật đáng thương, mỗi khi Hạ Trấn Nam ánh mắt xem qua đi, này đó nữ nhân còn sẽ theo bản năng rụt về phía sau. Trong phòng loại này khó nghe xú vị. Không chỉ là thịt thối huyết tinh hơi thở còn có một ít rõ ràng nam nữ xong việc lưu lại hương vị. Nhìn trước mắt này đàn nữ nhân cùng hài tử, hạ chấn nam cho mày, hiện giờ lúc này cũng không tiện nhiều lời, móc ra trùy thủ đem những người này trên tay cột lấy dây thừng ngăn cách lúc sau, hắn mới đưa nguyên bản cùng vương vũ điền theo như lời kia phiên lời nói một lần nữa nói một lần. Từ huyện thành bên này xuất phát đi an hải thôn có mấy trăm cây em lộ, nhưng ở tại huyện thành, dựa theo hiện giờ huyện thành tình huống trước mắt trước mắt này mấy người phụ nhân cùng hài tử chỉ sở cũng không có gì đường sống. Theo hắn biết, huyện thành bên trong hiện giờ ở trong tối ăn thịt người thịt còn có không ít. Ngẫm lại vạn khê thôn bên kia tình huống nghĩ lại huyện thành tình huống, hạ chấn nam trong lòng cũng không khỏi âm thầm thở dài, gần chỉ là kém 2-30 cây em lộ trình. Hai bên tình huống nhìn qua liền liền phảng phất lạch trời chi cách một cái ở đám mây, một cái ở địa ngục. Cho dù là đồng dạng đã trải qua động đất cùng bão tuyết, nhưng vạn khê thôn thôn trường triệu hưng quốc lại đem toàn bộ thôn đều thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Cho dù là phòng ốc sập, mỗi người rét lạnh đan sen, nhưng hiện giờ vạn khê trong thôn lại là liền một cái ăn trộm đều không có, mà huyện thành bên này cũng đã bắt đầu ăn khởi người sống tới. Nếu lúc trước huyện thành bên này lãnh đạo, nương cục cảnh sát những cái đó xuống ống nhân thủ, đem huyện thành nạn dân nhóm hào Hảo trấn An, đem mặt trên nhóm đầu tiên thả xuống xuống dưới cứu viện vật tư, tiến hành thống nhất phân phối, một khi huyện thành bên trong phát sinh cướp bóc trộm đạo trờ những việc này nghiêm trị không tha, hiện giờ huyện thành lại sao có thể sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Lời nói là nói như vậy không sai, chúng ta cũng biết an hải thôn bên kia có một cái lâm thời căn cứ, nhưng là an hải thôn khoảng cách chúng ta này có hai ba trăm cây em, chúng ta mấy người phụ nhân mang theo hài tử đi xa như vậy lộ, nói không chừng liền sẽ tại đây trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn còn không bằng lưu tại huyện thành càng thêm an toàn. Một cái lớn tuổi chút thon gầy nữ nhân, gom lại chính mình tóc dài, đem nguyên bản chính mình trên người hỗn độn quần áo lung tung mặc tốt cũng không rành lo thẹn thùng, đầy mặt mây đen nói. Mặt khác nguyên bản bởi vì được cứu trợ mà cao hứng nữ nhân cùng hài tử, lúc này cũng nhịn không được đầy mặt sầu khổ cùng lo lắng. Đúng vậy, dù sao đều là nguy hiểm, ta còn không bằng liền ở chỗ này bồi ta trượng phu cùng người nhà, bọn họ phía trước trên mặt đất chấn giữa chỉ có qua đời, thi thể đều bị trôn ở nhà của chúng ta kia phiến phế tích bên trong, cùng với như vậy lẻ loi hiu quạnh tồn tại cùng bọn họ chết cùng một chỗ cũng là cái không tồi lựa chọn một cái khác nữ nhân thấp giọng khóc thút thít hiển nhiên cũng là cảm thấy đi mấy trăm cây em ở ngoài lâm thời căn cứ cũng không phải dễ dàng như vậy một việc người tồn tại ai còn muốn đi chết đâu này mấy người phụ nhân phía trước như thế chịu nhục cũng đều còn sống hiện giờ không nghĩ đi lâm thời căn cứ kia khẳng định là lời nói dối Hà chấn nam nhíu nhíu mày thở dài một tiếng nếu các ngươi không tính toán rời đi huyện thành như vậy các ngươi dọn dẹp một chút này nhóm người hẳn là còn cất giấu không ít đồ ăn các ngươi đem này đó đồ ăn thu thập lên ta đưa các ngươi đi huyện thành phố buôn bán bách hóa thương trường bên kia bên kia tình huống hẳn là còn tính an toàn các ngươi có thể đi bên kia tạm thời thào cái sinh hoạt Hắn hai ngày này công phu, không chỉ có đêm này nhóm người cấp tìm hiểu tới rồi, đồng dạng cũng tìm hiểu tới rồi bách hóa thương trường bên kia tình huống, bên kia hiện giờ vẫn là từ huyện chính phủ người cùng với cảnh sát gác người thường căn bản không dám đối bọn họ xuống tay. Này mấy người phụ nhân nếu là thường tiếp tục ở huyện thành giữa sinh hoạt đi xuống cũng cũng chỉ có thể trước đi theo huyện chính phủ bên kia người. Chính là ta nhớ rõ bách hóa thương trường bên kia hiện tại đã không thu người bởi vì bên này sự tình vẫn luôn nháo đắc nhân tâm hoàng sợ, lúc trước không ít người đều tưởng trụ tiến bách hóa thương trường bên kia chính là lại bị đối phương trực tiếp đuổi ra ngoài lớn tuổi cái kia thon gầy nữ nhân nhíu mày lo lắng nói. Chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào, giao cho ta tới xử lý đi. Hạ chấn nam nhíu mày nói. Chính mình tuy rằng không có biện pháp lại đưa đối phương đi lâm thời căn cứ, nhưng là nghĩ cách làm bách hóa thương trường kia nhóm người tiếp thu các nàng mấy cái hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Thật vậy chăng, mấy người phụ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, chăm miệng một lời dò hỏi. Nếu là có thể trụ tiến nguyện thành bách hóa thương thành, như vậy các nàng nhất định có thể sống đến mặt trên tới cứu viện. Vâng, các ngươi chạy nhanh đi thu thập đồ vật đi này đàn gia hỏa hẳn là còn cất giấu không ít đồ vật người có thể đem mấy thứ này thu thập ra tới hà trấn nam gật đầu hẳn là chúng ta đây cũng có thể đi sao vương vũ điền nghe thấy có thể đi huyện thành bách hóa thương thành bên kia sinh hoạt tức khắc không có bất luận cái gì muốn đi lâm thời căn cứ tâm ôm chính mình thê nhi ngẩng đầu chờ đợi nhìn hà trấn nam người cũng muốn đi bách hóa thương thành bên kia vậy cùng nhau đi hà trấn nam gật gật đầu cũng không có cự tuyệt vương vũ điền chỉ là dựa vào ven tường nhắm mắt lại không cần phải nhiều lời nữa Hắn hiện giờ vấn đề lớn nhất cũng không phải thuyết phục huyện thành những cái đó lãnh đạo thu lưu trước mắt này vài người, mà là như thế nào tại thuyết phục đối phương đồng thời, giấu giếm chính mình hành tung. Chính mình ở vạn khê thôn ngây người thời gian dài như vậy, chính là vì làm đám kia người cho rằng chính mình đã trên mặt đất trấn giữa đánh mất tánh mạng cho rằng chính mình không ở nhân thế. Cứ như vậy chờ hắn trở về khi mới có thể tránh cho rút dây động rừng, đánh bọn họ cái chờ tay không kịp. Nếu chỉ là bởi vì đưa này vài người đi bách hóa thương thành, liền bại lộ hành tung, này cũng không tránh khỏi quá không có lời. Ta còn là phải cẩn thận cẩn thận mới được, Hà Trấn nam thầm nghĩ trong lòng. Huyện thành bên này phát sinh sự tình, vạn khê thôn bên này chút nào không biết người trong thôn bởi vì tuần tra đội quan hệ buổi tối ngủ đến càng thơm ngọt tần tố vân ở đem trong nhà tiểu kê bán cho vương đại thầm cùng lưu thím lúc sau, cũng đóng cửa nghỉ ngơi đi. Đối với tần tố vân dùng năng lượng mặt trời pin bản chuyện này, thôn trưởng nhưng thật ra bị dẫn dắt, ngày hôm sau hắn liền tìm mấy cái trong thôn tráng tiểu hòa cùng với hai cái trong thôn tinh thông mạch điện hán tử, đem thôn hai bên đường năng lượng mặt trời đèn đường năng lượng mặt trời pin bản cùng bình ác quy tất cả đều tháo rỡ xuống dưới, mang về trong thôn trang bị thành thôn đèn đường. Này đó quốc lộ thượng Thái Dương đèn đường vốn là bởi vì động đất xuyên cớ sập hơn phân nửa, có chút càng là nhìn lung lay sắp đổ, trong thôn đại buổi tối không có ngọn đèn dầu thật sự không quá phương tiện, vạn nhất có người trộm từ sau núi lưu tiến vào giấu ở địa phương nào tuần tra đội người ta nói không chừng còn không có biện pháp phát hiện tung tích của đối phương. Bọn họ thôn cũng coi như là phế vật lợi dụng, đừng cùng triệu hưng quốc nói cái gì đạo đức không đạo đức vấn đề, này năng lượng mặt trời đèn đường có phải hay không công cộng phương tiện vấn đề. Hiện giờ toàn bộ xã hội đều biến thành bộ dáng này, ai còn quản năng lượng mặt trời đèn đường nguyên lai có phải hay không công cộng phương tiện. Bị tần tố vân bắt lấy kia 6 cái ăn trộm, bị khoa ở phòng chất củi nội ngạnh xinh xinh đói bụng 2 ngày mới ném ra thôn. Này mấy cái gia hỏa thấy thôn đầu tân thành lập kia tòa sáu bảy mễ rất cao, 1 mét nhiều hậu gạch đỏ phòng hộ tường, thật thật là thiếu chút nữa há hốc mồm. Nếu không phải bọn họ mấy cái nguyên bản liền không phải vạn khê thôn người, mà bọn họ lại là vừa mới bị vạn khê trong thôn các thôn dân bắt lấy đao tấu một đốn, bọn họ vài người nói không chừng liền phải trực tiếp cấp này tòa rắn chắc cao lớn phòng hộ tường điểm cai tán. Lão đại, nếu không chúng ta hỏi một chút bọn họ trong thôn còn thu không thu người. Chúng ta liền tại đây trụ hạ đi ta xem bọn họ này trong thôn người tựa hồ còn rất đáng tin cậy. Bị người ném ra thôn lão tứ gãi gãi đầu, ngửa đầu nhìn chằm chằm này, tòa 6-7 mễ cao phòng hộ tường, rất là chờ đợi nói, đến lúc đó chúng ta ở trong thôn hảo hảo làm việc, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý đi. Đi lâm thời căn cứ này dọc theo đường đi như vậy xa, nói không chừng đi bên kia cũng không có gì quá ăn nhiều, còn không bằng chúng ta đãi ở chỗ này tiêu dao đâu. Hắn trước kia chính là nhìn không ít khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, đặc biệt là những cái đó cái gì tận thế căn cứ. Thư thượng nhưng đều nói, những cái đó cái gì căn cứ tất cả đều là yêu cầu vào thành cư dân nhóm giao nộp đại lượng vật tư mới có thể đi vào, vật tư thiếu liền phải bị nhốt ở căn cứ bên ngoài không thể đi vào trừ lần đó ra trong căn cứ người mỗi ngày còn phải làm đủ loại nhiệm vụ mới có thể bắt được tân phân phối vật tư, nếu không cũng chỉ có thể ở lại ở trong căn cứ kém cỏi nhất địa phương chờ chết. Bọn họ sáu cá nhân đỉnh đầu thượng đều không có cái gì chuyên nghiệp sở trường đặc biệt, chỉ biết một ít trộm tiểu sở, đến lúc đó đi căn cứ, Nhật Tử nói không chừng so ở bên ngoài còn thảm đâu. Suy nghĩ một chút như vậy Nhật Tử, lão tứ liền có điểm không nghĩ rời đi thành phố Vân Hải bên này quen thuộc địa phương. Ta nói ngươi gia hỏa này đang nằm mơ đâu, không phát hiện nhân gia đều đem chúng ta ném ra tới sao? Lão Lục bĩu môi, bất mãn nói. Đối phương trong thôn ghét bỏ chúng ta đều còn không kịp lại sao có thể làm chúng ta ở tại trong thôn đâu. Huống chi ở tại trong thôn chúng ta nhưng không có phân phối đến trong thôn đồng ruộng tương lai ăn cái gì uống cái gì. Tổng không thể lại ở trong thôn trộm đi. Thật muốn như vậy làm chỉ sợ chúng ta phải bị vạn khê thôn đám kia ra hòa loạn côn đánh chết. Các ngươi mấy cái cũng không cần quá nhiều. Bị gọi là lão đại đầu đinh thanh niên. Vỗ vỗ tay, đem mọi người chú ý tập trung ở chính mình trên người nói, chúng ta mấy cái từ huyện thành ra tới thời điểm, không phải đã hạ quyết tâm muốn đi lâm thời căn cứ sao? Này thôn gần mới thành lập một cái phòng hộ tường, cùng chính phủ tổ chức thành lập lâm thời căn cứ khẳng định kém đến xa chúng ta đi lâm thời căn cứ khẳng định quá đến sẽ không so bên này kém. Cho dù là vất vả điểm, khẳng định cũng so bên này an toàn chờ đến động đất viết tai qua đi tai sau trùng kiến chúng ta nhật từ cũng liền sẽ khôi phục bình thường, nói không chừng mặt trên người thấy chúng ta là tai khô quần chúng, bọn họ còn có thể hỗ trợ nhiều hoa cấp chúng ta một miếng đất dùng để khởi phòng ở. Được rồi, đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Miễn cho chậm trễ thời gian, quay đầu lại đi không được nhiều đường xa Thái Dương lại xuống núi. Ai vậy, được rồi, lão đại chúng ta đều nghe ngươi. Lão tứ ủ rũ héo úa nhìn cao lớn rắn chắc phòng hộ tường liếc mắt một cái. Đi theo đầu đinh thanh niên hướng một cái khác phương hướng đi đến, bọn họ phía trước tiến vạn khê thôn trộm đồ vật khi đem chính mình nguyên bản mang đến đồ vật giấu ở mặt khác một chỗ cũng không có tùy thân mang theo. Hiện giờ, bọn họ chính là muốn đi nơi đó đem nguyên bản bọn họ từ huyện thành mang đến hành lý đào ra từ khi bão tuyết ngừng lúc sau đại gia hỏa nhóm liền động tác nhất trí bắt đầu rửa sạch những cái đó rắn chắc tuyết động đem những cái đó rừng ở từng nhà toàn viện hậu viện cùng với đất trồng giao tuyết động tất cả đều dọn dẹp ra tới đối thành một đống tần tố vân thấy thế cũng đi theo đại gia hỏa cùng nhau hành động chẳng qua nàng yêu cầu dọn dẹp tuyết động địa phương cũng không nhiều trừ bỏ nhà mình tiền viện hậu viện ở ngoài nàng cũng cũng chỉ yêu cầu đem nguyên bản lều lớn lều trên đỉnh cùng với bốn phía những cái đó tuyết động lại thoáng rửa sạch một chút Cái này hoa giá cao tiền chế tạo lều lớn phi thường rắn chắc, toàn bộ bão tuyết trong lúc nàng đều không có đi lều lớn bên kia xem qua liếc mắt một cái. Nguyên tưởng rằng cái này lều lớn đã sớm đã bị mưa đá cùng đại tuyết lộng hỏng rồi, nhưng mà không nghĩ tới chính là dùng thép làm khung xương chế tạo lều lớn thế nhưng một chút sự tình đều không có. Ngay cả phía trước mưa đá đều không có đem bên ngoài plastic lá mỏng lộng hư. Tần Tố Vân thấy thế thực sự kinh hãi, nàng nguyên bản còn nghĩ chờ nàng dọn dẹp xong liều lớn tuyết động lúc sau, lại tìm người hỗ trợ đem này liều lớn một lần nữa đắp lên plastic màng, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần trong nhà dự phòng plastic màng có rất nhiều. Chính là không cần phiền toái người khác cũng không cần một lần nữa lãng phí, này không phải càng tốt sao. Duy nhất có chút tương đối phiền toái chính là, lều lớn bốn phía thuyết động so nhà nàng ven tường đôi lên còn muốn rắn chắc một không cẩn thận liền dễ dàng bị thuyết động tưới đến đầy đầu đầy cổ. Đem tiền viện hậu viện cùng với lều lớn biên tuyết động rửa sạch sạch sẽ ước chừng hoa tần tố vân ba ngày công phu chờ này đó thuyết động rửa sạch sạch sẽ lúc sau tần tố vân nằm liệt trên sofa, đều không nghĩ nhúc nhích. Mà lầu ba lúc này một ít trái cây cũng đã chín, nặng chịu treo ở trên đầu cành chờ tần tố vân đi hái. Lợi dụng ngọc lộ gieo trồng ra tới trái cây rau dưa cái gì cũng tốt vị hảo, bán tương dai, chu kỳ đoàn, nhưng cùng chi tương ứng chính là nó nếu vẫn luôn treo ở trên cây, lão hóa tốc độ cũng sẽ so hái xuống càng mau cho nên đương này đó rau dưa trái cây thành thục thời điểm nhất định phải kịp thời hái xuống dưới, nếu không này đó trái cây liền sẽ trực tiếp từ trên cây rơi xuống. Lần này ngọc lộ độ dày hơi chút so ngày thường cao chút gần chỉ là 7 ngày công phu, nguyên bản trái cây liền đều đã thành thục này chết quả thời gian tự nhiên mà vậy cũng liền càng đoàn, nàng đến bóp thời gian lên lầu chích trái cây. Tần tố vân xoa xoa chính mình đau nhức phần eo cùng chướng đau cánh tay, khổ ha ha cầm sớm đã chuẩn bị tốt sọt tre lên lầu đi chích trái cây. Hắc đậu nhẹ nhàng đi theo tần tố vân phía sau không hề có, bởi vì trong khoảng thời gian này thể trọng gia tăng, mà trở nên cồng kềnh lên, như cũ là kia chỉ linh hoạt vô cùng mèo đen, nhìn Hắc Đậu ngoan ngoãn vô cùng, lông sù sù bộ dáng, Tần Tố Vân nhịn không được ngồi xổm xuống thân sờ sờ Hắc Đậu lông sù sù đầu nhỏ, thuận tiện còn xoa xoa hai chỉ tiểu Hắc trào miêu hắc đậu ngửa đầu cũng không phản kháng ngược lại cao hứng cọ cọ tần tố vân bàn tay mười phần mười một mặt ngoan ngoãn mèo con bộ dáng nếu không phải hắc đậu hiện giờ hình thể đã chướng trưởng thành gấp hai nhiều cái này động tác phạt nhìn liền càng manh càng đáng yêu sờ soạng vài đêm hắc đậu mềm mại xóa tung lông tóc tần tố vân cảm thấy mỹ mãn ngoài miệng lại lẩm bẩm cảm giác hai ngày không có sờ soạng đậu hắc đậu trên người lông tóc tựa hồ không có phía trước như vậy mềm ngược lại cùng đại hắc chúng nó lưng thượng những cái đó ngạnh ngạnh tông mau có điểm tương tự chẳng lẽ là bởi vì hắc đậu hình thịt tăng đại cho nên trên người lông tóc cũng trở nên càng thêm thô ráp sao không nghĩ ra điểm này đến cùng là chuyện như thế nào tần tố vân cũng không hề suy nghĩ chuyện này dẫn theo trong tay sọt tre tiếp tục hướng lầu đi đến. Thì thầm ngồi xổm ngồi ở chính mình tổ chim thượng, một bên nghe quả hương, một bên cảm thấy mỹ mãn đếm trên cây treo quả đào. Cạc cạc cạc 22, 23, 24, 38, 39 không đi phía trước số một số, Kim Cương Anh Vũ cặp kia đậu đại đôi mắt nhỏ liền sáng sủa một phân, chờ đến thì thầm đếm tới 40 thời điểm, nó toàn bộ điều đều phảng phất bị trước mắt này phiến nồng đậm mà ngọt ngào quả mùi hương bao vây lên. Thì thầm nuốt nuốt nước miếng, đầu nhỏ tài nhìn một cái, hữu nhìn xem, nhìn thấy bốn phía hoàn toàn không có bất luận cái gì tình huống, thì thầm đằng một chút từ chính mình nguyên bản tổ chim phịch ra tới. Một đôi điều mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây đào thượng cái kia lớn nhất nhất hồng thoạt nhìn ăn ngon nhất quả đào thì thầm vùng vẫy cánh liền tính toán bay qua đi đem quả đào hái xuống, ngậm tiến chính mình trong ổ. Chỉ nghe thấy lộc cộc tiếng bước chân cùng với quen thuộc giai điệu xuyên vào nó trong tay, ngay sau đó mà đến chính là lưỡng đạo hình bóng quen thuộc vừa muốn mổ quả đào động tác cứng đờ, thì thầm một cái không đứng vững, thiếu chút nữa từ nguyên bản quả đào trên cây trực tiếp ngã xuống. Thì thầm, người đang làm gì? Tần Tố Vân nhìn chằm chằm thì thầm, nguy hiểm nheo lại hai mắt. Phía trước nàng liền đã cảnh cáo thì thầm trong nhà này đó trái cây đều yêu cầu chia đều lúc sau mới có thể đủ ăn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì điều bất luận cái gì cầu trước tiên ăn vụng. Vật nhỏ này phía trước đáp ứng hào hào hiện tại vẻ mặt trột dạ dạng rõ ràng chính là vừa mới giống muốn làm chuyện xấu. Cả cạc cạc pipi thì thầm nắm chặt thân cây hướng khoảng cách quả đào treo chi đầu lui hai bước nghiêng đầu đầy mặt vô tội chớp chớp mắt dường như hoàn toàn không có nghe hiểu tần tố vân theo như lời những lời này đó giống nhau. Tần Tố Vân khóe miệng vừa kéo, này điều tinh thật sự là quá sẽ xem đĩa hạ đồ ăn thế nhưng liền tiếng kêu đều biến thành chim nhỏ pipi thanh không cho nó ban phát cái Oscar tiểu kim nhân, đều có chút thực xin lỗi thì thầm này tinh vi kỹ thuật diễn, nhìn vô tội tiểu bộ dáng, có thể so trước kia phim truyền hình những cái đó các diễn viên trang khởi vô tội tới còn muốn tinh vi, còn muốn đáng thương. Một tay đem nhánh cây thượng thì thầm cấp bắt xuống dưới, bởi vì quán tính duyên cơ Tần Tố Vân trực tiếp bắt được thì thầm phía sau lưng, lộ ra hồng diễm diễm bụng lông chim, vừa định duỗi tay cấp cái này vật nhỏ tới thượng một cái hạt rẻ. Lại thấy này chỉ điều lại bắt đầu chơi bào. Thì thầm, cái thì a trong đất hoàng ba lượng tuổi nha, không có nương ta thì thầm mệnh nhưng khổ anh, anh anh anh anh. Tần Tố Vân, mấy ngày không thấy, không nghĩ tới này điều thế nhưng còn đi theo di động phim truyền hình học xong anh anh anh đương chính mình là cái anh anh quái sao tần tố vân cúi đầu nhìn chằm chằm thì thầm không nói một lời trên mặt biểu tình cũng nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ thì thầm vì cái gì trước mắt người này như vậy khó hầu hạ là thời điểm dùng ra đòn sát thủ ngươi xem nhân gia làm gì nhân gia thẹn thùng, ma quỷ phía sau hai cánh bị Tần Tố Vân nắm ở lòng bàn tay, không có thể sử dụng cánh ngăn chờ gương mặt, thì thầm trực tiếp vứt ra một cái yêu cầu cao độ động tác đem chính mình điều chào câu đi lên e thẹn che mặt mà cặp kia đậu đại đôi mắt nhỏ lại lọc cộc theo chào phùng trộm nhìn hướng Tần Tố Vân. Tần Tố Vân, hoàn toàn không biết lời này là nó từ nơi nào học được. Chính mình rõ ràng chưa từng có xem qua như vậy phim truyền hình, di động thượng cũng không có tồn quá như vậy video ngắn. Nhìn thấy Tần Tố Vân bị thì thầm này, chỉ tiện điều làm cho đầy mặt vô ngữ, Hắc Đậu có chút không cao hứng, lỗ tai xà thành phi cơ trạng, cái đuôi cũng bực bội ném tới ném đi. Miêu, miêu ô, theo hai tiếng mèo kêu, Hắc Đậu trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, theo Tần Tố Vân ống quần nhảy lên nàng bả vai, một trên cao nhìn xuống tư thái nhìn chằm chằm thì thầm, một đôi mắt mèo tất cả đều là lạnh nhạt. Bị Hắc Đậu nhìn thẳng, Đại Anh Vũ run bần bật nguyên bản còn ríu rít nói chính mình thẹn thùng ma quỷ thì thầm lúc này miệng giống như là bị đóng băng ở giống nhau, nửa tiếng không cổ họng, ngay cả toàn thân mỗi một khối cơ bắp mỗi một mảnh lông chim đều không có nhúc nhích, phảng phất giống như là nháy mắt biến thành hóa thạch điều giống nhau, nhưng một đôi điều mắt lại đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Hắc Đậu, trong mắt tất cả đều là xin tha. Trời biết liền như vậy một đôi đậu đại mắt nhỏ Tần Tố Vân là thấy thế nào ra xin tha. Được rồi, người tiểu gia hỏa này ngoan ngoãn nghe lời đến một bên đi chơi, ta muốn bắt đầu công tác không cần quấy giày ta. Xoa nhẹ một phen thì thầm điệu đầu, đem nguyên bản nhu thuận lông chim tất cả đều biến thành tặc mao trạng tần tố vân buồn cười đem thì thầm đặt ở mặt khác một bên nhánh cây thưởng. Chiều nay, nàng đến chạy nhanh đem này đó trái cây tất cả đều hái xuống, nếu không buổi tối ngủ một giấc lên, này đó trái cây chỉ sợ cũng đến toàn bộ thục thấu rơi xuống trên mặt đất, đem này đó trái cây quăng ngã hỏng rồi kia đã có thể mất nhiều hơn được. Bởi vì Hà chấn Nam phía trước ở nhà trụ thời gian tương đối trường, Tần Tố Vân phía trước thu hồi tới kia phê trái cây đã sớm đã tiêu hao không còn, ngay cả thì thầm mấy ngày hôm trước ăn đều là đậu phộng củ cải, từ trái cây cấp bậc trực tiếp hàng tới rồi củ cải, thì thầm toàn bộ điều đều không cao hứng. Đừng tưởng rằng thì thầm không biết trái cây cùng cụ cải chi gian hương vị tranh lệch trên thực tế, nó biết đến thập phần rõ ràng. Sự tình liền như vậy bị che giấu qua đi, thì thầm thật cao hứng vùng vẫy cánh, liền tính toán bay trở về chính mình trong ổ cho dù là cũng không có ăn đến vừa mới cách kia quả đào, nhưng là nó hiện tại đào thoát một kiếp liền cũng đủ làm nó cao hứng, rốt cuộc. Thì thầm nhưng một chút đều không nghĩ bị đánh, đặc biệt là giống nó như vậy huyết thống cao quý xinh đẹp điều, như thế nào có thể tùy ý bị những cái đó xú miêu xú cầu tấu thượng một đốn đâu. Ngày thường bị chúng nó nô dịch còn chưa tính, lại bị chúng nó một đốn béo tấu, nó thì thầm cũng là sĩ diện có được không? Như vậy đi xuống mất mặt đã có thể thật sự ném lớn. miêu ô miêu thì thầm cao hứng nhảy nhót tiểu bộ dáng dừng ở hắc đậu trong mắt hắc đậu lập tức sụt mặt từ tần tố vân trên vai nhảy xuống trực tiếp bò tới rồi thì thầm đứng kia cây cây ăn quả thưởng miêu ô miêu ô hắc đậu ném cái đuôi trực tiếp phân phó thì thầm làm thì thầm giúp đỡ tần tố vân cùng nhau trích trái cây đặc biệt là những cái đó cây ăn quả chỗ cao trái cây cứ như vậy cũng liền tránh cho tần tố vân cầm thang lầu bò lên bò xuống bận tối mày tối mặt thuận tiện cũng là có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực Cạc cạc cạc, nghe thấy như vậy phân phó, thì thầm thiếu chút nữa từ trên cây một nhảy ba thước cao kích động cạc cạc kêu không đồng ý, nó chính là một con huyết thống cao quý kim cương anh vũ, như thế nào có thể đi làm như vậy thô bỉ sống đâu. Miêu ô, hắc đậu vươn hai chỉ chân trước, hai chân ngồi xổm ngồi ở trên thân cây, nâu nhạt sắc mắt mèo lạnh như băng nhìn chằm chằm thì thầm cái đuôi bất mãn ném tới ném đi. Này chỉ tiện điều hôm nay nếu là không hỗ trợ chích trái cây, nó quay đầu lại buổi tối liền đêm này chỉ điều rút thành chọc mau điều, nó đến lúc đó nhìn xem huyết thống cao quý điều có phải hay không rút xong lông chim lúc sau, có phải hay không còn có thể đủ cao quý lên. Giá, thì thầm bị hắc đậu cấp uy hiếp, ủy khuất bẹp đứng ở trên ngọn cây, gục xuống đầu, giống như là đã làm sai chuyện tiểu học sinh giống nhau. Bên này điều kêu cùng mèo kêu thanh tuy rằng hấp dẫn Tần Tố Vân chú ý, nhưng nàng hoàn toàn nghe không hiểu này đó mèo kêu cùng điều kêu cụ thể hàm nghĩa chỉ cho là hắc đậu bởi vì vừa mới sự tình tại giáo huấn thì thầm, hoàn toàn không đem trước mắt này một miêu một chim tiếng kêu để ở trong lòng. Chỉ cần chúng nó không đánh nhau, sẽ không đua cái ngươi chết ta sống, Tần Tố Vân liền sẽ không đi quản chúng nó. Ái làm gì thích ăn cái gì làm cái gì, đều là chúng nó tự do chính mình cũng không như vậy nhiều công phu đi quản những việc này, từ khi bão tuyết đỉnh sau, nàng chính là vẫn luôn vội đến chân không chạm đất chờ đến lầu ba pha lê phòng giữa sau quả tất cả đều thu thập hảo lúc sau chính mình phải chuẩn bị ươm giống công tác. Liều lớn bên trong không thể không, là thời điểm thu thập ra tới trung thượng mặt khác mà. Cứ như vậy trong thôn đại gia nhìn thấy lúc sau mới sẽ không cảm thấy quái gì, loại này ở lều lớn loại thượng các loại giao quà hành động cũng coi như là cùng trong thôn những người khác cùng nhau đồng bộ tần tố vân trong lòng nghĩ những việc này đỉnh đầu thượng công tác lại không có bất luận cái gì đình chỉ chậm lại hành động thậm chí còn theo nàng trích trái cây tốc độ càng lúc càng nhanh vẫn là dựa theo nguyên lai lão quy củ tần tố vân trước đêm này đó cây ăn quả phía dưới trái cây hái xuống chờ đến dưới tàng cây này đó quả đào quả vải gì đó tất cả đều hái xuống lúc sau nàng lại giá thang lầu đi lên trích chỗ cao địa phương Nhưng mà không nghĩ tới chính là chính mình mới bắt đầu ở dưới quả đào, liền thấy nguyên bản đứng ở trên ngọn cây thì thầm, vùng vẫy cánh bay lên sau đó hỗ trợ mổ quả đào, hoàng nuốt nuốt quả đào theo thì thầm nhẹ nhàng một mổ, liền từ trên cây lăn xuống xuống dưới. Tần Tố Vân sừng sốt thầm nghĩ trong lòng không xong, cái này quả đào từ chỗ cao rơi xuống khẳng định đến quang ngã cái chiên năm xẻ bảy vô pháp ăn. Chính là chỉ thấy màu đen thân ảnh chợt lóe hắc đậu nhảy dựng lên trực tiếp ngầm ở cái kia rơi xuống quả đào nhẹ nhàng mấy cái càng bước quả đào liền bị hắc đậu bỏ vào nguyên bản trang đào sọt tre giữa cũng không biết hắc đậu đến tột cùng là như thế nào làm được rõ ràng là chính mình tận mắt nhìn thấy hắc đậu thương quả đào ngầm tiến giò tre nhưng mà kia quả đào thượng lại không có nửa điểm bị thương dấu vết cũng không có nửa cái dấu răng trơn bóng liền giường như nàng chính mình thân thủ hái xuống giống nhau này cũng quá lợi hại đi tần tố vân lẩm bẩm ngay cả chính mình trên tay chích trái cây động tác đều thiếu chút nữa quên không còn một mảnh nhìn mấy cái qua lại nhìn thấy cặn bã cùng hắc đậu chúng nó phân công hợp tác thập phần vui sướng tần tố vân cũng liền không hề đi quản thì thầm cùng hắc đậu chúng nó nếu thì thầm cùng hắc đậu chúng nó đều tưởng giúp chính mình vội vậy làm chúng nó đi thôi các ngươi nếu là vất vả đợi lát nữa liền đem dư lại tới sống giao cho ta tần tố vân câu môi cười cười tiếp tục chính mình trên tay công tác Đừng nhìn lầu ba pha lê phòng chỉ có hơn 100 bình phương, nhưng mà đem sở hữu trái cây từ trên cây hái xuống, cũng hoa tần tố vân gần hơn 3 giờ, nếu không phải hác đậu cùng thì thầm chúng nó ở hỗ trợ chỉ sợ nàng phải tốn thời gian liền càng dài. Đem lầu ba thu thập một phen, đem sở hữu hái xuống trái cây đưa đến lầu một phòng bếp tần tố vân liền tính toán dọn dẹp một chút bắt đầu làm cơm chiều mệt mỏi cả ngày tần tố vân chỉ tính toán cấp chính mình làm chút đơn giản phương tiện đồ ăn nếu không phải bởi vì trong nhà dưỡng nhiều như vậy mau hài tử nàng đều mệt chỉ nghĩ buổi tối gặm mì ăn liền bất quá vì trong nhà này đó mau hài tử tần tố vân vẫn là quyết định cùng thường lui tới giống nhau làm điểm ăn ngon khao khao chúng nó không nói đến hôm nay thì thầm cùng hắc đậu cả buổi chiều đều ở hỗ trợ liền nói đại hắc chúng nó chính là từ trên núi mang về tới ba con gà rừng bốn con thỏ hoang đâu nhiều như vậy thỏ hoang cùng gà rừng không khao khao một chút trong nhà công thần không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi bất quá này đó gà rừng thỏ hoang nàng phải chờ hôm nay ban đêm lại đến thu thập nhanh nhẹn nấu cơm xào rau tần tố vân hiện giờ tốc độ so với trước kia mau nhiều thịt hương vị phiêu đãng ở toàn bộ phòng bếp tiểu thất chúng nó tất cả đều nuốt nước miếng ngậm chính mình bàn ăn bài đội chờ phát cơm lộc cộc lộc cộc đồ tham ăn tiểu ngũ không nhịn xuống nước miếng lộc cộc lộc cộc nhắm thẳng nuốt xuống một đôi mắt chó sáng trưng cùng hai ngọn tiểu bóng đèn giống nhau emma thật sự là quá thơm, chờ quay đầu lại nó nhất định phải lại nhiều bắt được điểm con thỏ trở về. Một bên nuốt nước miếng, một bên chờ tần tố vân cho chúng nó phát bữa tối thịt bò thêm hầm gà trong nhà mấy chị cầu tử ăn rất là vui vẻ, hắc đậu cũng ăn được thật cao hứng, cái đuôi vung vung thích ý vô cùng. Có miêu có cầu có điều, mặc dù như vậy nhật tử so dĩ vãng vất vả chút tần tố vân cũng cảm thấy rất kiên định. Vạn khê thôn cửa thôn chỗ. Đen như mực chỉ có tuyết trắng chiếu dọi đường cái thượng, hai cái màu đen bóng người lúc này lão đào hướng cửa thôn bên này đi tới, đứng ở cửa thôn chạm gác thượng một cái tuần tra đội thành viên trong tay chính cầm kính viễn vọng, không ngừng nhìn xung quanh, vừa chuyển đầu liền thấy được kia hai cái màu đen bóng người. Người này trên mặt cả kinh, vội rũi tay vỗ chính mình đồng bạn Đại tân, ngươi chạy nhanh nhìn xem, chạy nhanh nhìn xem bên kia có phải hay không có hai người chính hướng chúng ta bên này lại đây bên kia kia hai tên gia hỏa nên không phải là huyện thành đám kia cường đạo đi bị gọi là đại tân hán từ cả kinh cũng vội dơ lên chính mình trong tay kính viễn vọng hướng đối phương chỉ vào phương hướng nhìn lại nương ánh trăng cùng tuyết trắng chiếu rọi kia hai cái thất tha thất thều màu đen bóng người thập phần thấy được chuyện được chia sẻ bởi Cô úc đọc truyện com chương một trăm linh bốn lật khê thôn ở vào ninh vịnh huyện phía tây gần nhất ba cái thôn chi nhất là toàn bộ ninh vịnh huyện quản hạt trong phạm vi bốn mươi nhiều trong thôn nhất giàu có tam đại thôn chi nhất lật khê thôn toàn bộ trong thôn tổng cộng có ba nhiều người nhưng ngày thường tuyệt đại đa số người đều không ở trong thôn mà là ở nơi khác làm công nghiệp thư ngày thường ở tại trong thôn tuyệt đại đa số đều là lão nhân cùng hài tử nhưng mặc dù là như vậy toàn bộ trong thôn thường trụ dân cư số lượng cũng đều duy trì ở một hai ba trăm cá nhân tả hữu Bởi vì động đất bùng nổ khi tới gần ăn Tết trong thôn có hào chút ở nơi khác nhà xưởng làm công người liền trước tiên đã trở lại. Nhưng nói đến cùng, động đất bùng nổ, khoảng cách ăn Tết còn kém 20 thiên tuyệt đại đa số nhà xưởng đơn vị không có khả năng cấp công nhân phóng thượng hơn một tháng giả bởi vậy lúc ấy chân chính từ nơi khác trở về cũng cũng chỉ có hơn 100 người. Động đất mưa đá, bão tuyết mấy ngày này tai liên tiếp không ngừng. Không có bất luận cái gì chuẩn bị lật khê thôn các thôn dân tại đây đoạn thời gian, sinh hoạt đến thập phần gian nan, đặc biệt là phía trước bởi vì động đất bị trọng thương các thôn dân cùng với những cái đó trong nhà không có thanh tráng niên lão nhân cùng bọn nhỏ càng là khổ không nói nổi. Cho dù là đại gia thường hết biện pháp ngày thường ăn mặc tiết kiệm, mỗi căn củi lửa đều tinh tế tính toán. Nhưng chờ bão tuyết đỉnh chỉ lúc sau toàn bộ trong thôn đã là tiếng khóc một mảnh, chẳng những là phía trước động đất khi có rất nhiều thôn dân bị trôn ở ngầm. Đến nay còn không có đào đi lên, ngay cả những cây đó phía trước bị trọng thương, cũng có rất nhiều bởi vì trọng thương cảm nhiễm mà đi thế, ngay cả bão tuyết đã đến cũng mang đi một số lớn trong nhà củi lửa không nhiều lắm luyến tiếc buổi tối thiêu củi lửa cùng với một ít duy trì lương tưởng chờ nhi nữ về nhà lại ăn lão nhân. Toàn bộ thôn ngắn nguồn 2 tháng công phu, đã chết 150-60 cá nhân. Mỗi ngày đều có thể ở trong thôn nghe thấy các loại tiếng khóc trầm trọng tâm tình đè ở mỗi cái thôn người trong lòng, trần chu càng là như thế. Động đất đã đến lúc sau, lương bình chân trái bị sụp xuống xuống dưới tường viện tạp thành dập nát tính gãy xương, Trần Chu nguyên bản là tính toán đưa mẫu thân đi huyện bệnh viện hảo sinh trị liệu. Chính là Từ Dung cố tình lại ở ngay lúc này đã phát đại tiểu thư tính tình, không cho phép hắn rời đi cảm thấy nhà bọn họ cái này đơn sơ phòng ở thật sự là quá không xong, hoàn toàn không phù hợp Từ Dung đáy lòng nguyên bản tưởng tượng mà nàng càng thêm không muốn ở tại cái này phá trong phòng. Vì chuyện này, Trần Chu cùng Từ Dung đại xào một trận. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, chính là bởi vì hắn cùng từ dung đại xào một trận, làm cho nguyên bản rõ ràng mới hoài bảy cái nhiều tháng sinh mệnh từ dung thế nhưng động thai khí trực tiếp sinh hạ một cái nhỏ nhỏ gầy gầy đỏ rực nhăn dúng gió gần mới tam cân nhiều nữ hài. kia hài tử giống cái tiểu miêu giống nhau, mới vừa sinh ra tới thời điểm liền khóc đều sẽ không khóc, vẫn là cách vách hỗ trợ đỡ đẻ chu thím hung hăng chụp vài cái, hài tử mới miễn cưỡng khóc hai tiếng. Bảy cái nhiều tháng hài từ thật sự là quá nhỏ, Trần Chu hoàn toàn không biết đứa nhỏ này có phải hay không có thể nuôi sống. Mẫu thân cũng bởi vì đứa nhỏ này sinh ra cùng với lúc sau đã đến mưa đá chậm trễ đưa đi huyện bệnh viện khám bệnh thời gian. Thế từ sinh non, nữ nhi thân thể nhược, mẫu thân lại chậm trễ trị liệu thời gian, còn bị nhạc phụ nhạc mẫu trách tội, hơn nữa này liên tục không ngừng thiên tai, mỗi giống nhau đều phảng phất như là một khối cự thạch đè ở Trần Chu trước ngực ép tới hắn không thở nổi. Đây là hắn lần thứ hai hoài nghi chính mình cùng Từ dung kết hôn, đến tột cùng có phải hay không một cái chính xác lựa chọn. Nếu chính mình lúc trước cũng không có cùng Từ dung ở bên nhau, mà là lựa chọn tiếp tục cùng tần tố vân ở bên nhau. Như vậy mẹ nó cũng liền không khả năng tuyển ở lúc ấy hồi thôn tế tổ cũng liền sẽ không bị ngã xuống tới tường viện tạp chúng chân trái, làm cho hiện giờ để lại chân sườn núi di chứng, mà hắn nữ nhi cũng không có khả năng trở thành một cái 7 tháng sinh non nhi. Bởi vì sinh non duyên cớ từ dung sinh hạ đứa nhỏ này lúc sau, căn bản là không có nãi. Phiên biến toàn bộ trần gia có thể tìm được cũng cũng chỉ có hai vải chung lão niên sữa bột uy song này hai vải sữa bột lúc sau, đứa nhỏ này mỗi ngày cũng chỉ có thể uống chút nước cơm nước đường. Bão tuyết bao trùm toàn bộ đại địa trần chu mặc dù là sẽ phi, lúc này cũng không có biện pháp đỉnh lớn như vậy bão tuyết đi cấp hai từ tìm ăn. Bởi vậy mặc dù là dưỡng hai tháng, đứa nhỏ này như cũ vẫn là nhỏ nhỏ gầy gầy làm khô quát bẹp, nhìn thực không khỏe mạnh. Mấy ngày nay không chỉ là tiểu hài tử, ngay cả bọn họ mấy cái đại nhân cũng gầy rất nhiều, không chỉ có mỗi ngày muốn vất vả dọn dẹp tuyết đôi, còn phải đỉnh bão tuyết đi tìm một ít ăn cùng cùi lửa, hơn nữa còn phải chiếu cố trong nhà hai nữ nhân, cả người mệt đến mỏi mệt vô cùng. Trần Chu chẳng những gương mặt có điểm gầy cười hình, ngay cả trên cằm tròm dâu cũng chưa thời gian xử lý, rậm rạp trường ra một vòng, màu xanh lá hồ cha, dây nặng quầng thâm mắt mệt mỏi thần sắc cả người nhìn thập phần chật vật. Nếu không phải mấy ngày hôm trước bão tuyết ngừng lại, hắn chỉ sợ đều sắp kiên trì không nổi nữa. Trần Chu nhìn đầu giường ngủ say nữ nhi gầy gầy ba ba khuôn mặt nhỏ, trong lòng trăm vị pha. Cái này theo lý mà nói hẳn là ở cả nhà chờ mong giữa ra đời nữ nhi, hiện giờ quá nhật từ, chỉ sợ còn không bằng trước kia trong thôn những cái đó nuôi thả hài từ. Trần Chu trong lòng có chút hụt hẳn, sau lưng lại bị người dùng cánh tay đụng phải hai hạ từ dung bất mãn thanh âm ngay sau đó vang lên. Người tại đây nhìn cái gì đâu, như thế nào còn không đi làm cơm, hôm nay đều đã trễ thế này, người còn không đi làm cơm tưởng đói chết chúng ta nương hai a Chẳng lẽ nói ngươi còn tưởng chờ ta lên nấu cơm cho ngươi sao? Ta chính là cái mới sinh không bao lâu thai phụ yêu cầu ở cữ. Trong nhà không lương thực ta hôm nay đi ra ngoài tìm thời gian rất lâu, cũng không tìm được cái gì ăn, lấy cái gì nấu cơm cho ngươi. Trần Chu co mày, ngữ khí không tốt, bên ngoài nơi nơi đều là nửa người cao tuyết đỏng, hắn đi ra ngoài tìm thật lâu cũng chưa có thể tìm được ăn. Bọn họ một nhà ba người, không giống mặt khác hàng năm ở tại trong thôn có người ở nhà nghề nông thôn dân như vậy, trong nhà còn có năm trước thu hoạch vụ thu đi lên hạt thóc. Nhà bọn họ duy nhất có chính là phía trước Lương Bình Trần kế hoành hai người về nhà khi, vì tế tổ mà trước tiên chuẩn bị một ít đồ ăn. Chính là này đó đồ ăn tuy rằng nhiều, nhưng là nhà bọn họ lại ước chừng có sáu cái đại nhân, suốt hơn hai tháng, những cái đó đồ ăn đã sớm bị ăn đến không còn một mảnh. Không lương thực. Nhà các ngươi ở tại ở nông thôn như thế nào không lương thực Nhà khác đều có, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đi mượn điểm sao Từ dung bất mãn chừng mắt Trần Chu Ngươi một đại nam nhân như thế nào như vậy vô dụng đâu Gần chỉ là một cái động đất một hồi bão tuyết nàng thế nhưng liền bình thường cơm đều ăn không nổi Không nói sơn chân hải vị Trần Chu gia hòa này thế nhưng liền bình thường đồ ăn đều lộng không trở lại quả thực chính là cái vô dụng phế vật từ dung tức giận đến ngực đau ai ra một tiếng lại nằm hồi trên giường chỉ vào trần chu cái mũi mắng ta thật là đồ tám đời mốc mới gả cho ngươi như vậy nam nhân thế nhưng liền một ngụm cơm đều ăn không nổi nếu không phải bởi vì trần chu ngày đó cùng nàng nháo nàng lại sao có thể sinh non còn tại như vậy cái lôi thôi lách thách địa phương sinh hài tử cũng không biết về sau có thể hay không có di chứng gì cực cực khổ khổ bên ngoài cả ngày về nhà còn phải chịu như vậy khí trần chu quả thực nghẹn một bụng hòa Ta nói cho ngươi từ dung, ngươi đừng quá quá phận. Ngày đó nếu không phải bởi vì ngươi vẫn luôn ngăn trở ta đã sớm đưa ta mẹ đi bệnh viện, nàng chân cũng không đến mức sống hiện tại như vậy. Thường gần động cốt 100 thiên, tuy rằng lương bình lúc này chân trái còn không có toàn hảo, chính là chỉ cần dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra con mẹ nó chân rốt cuộc không có biện pháp khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Mỗi lần nhìn thấy chính mình mẫu thân đi đường khi khập khiễng, trần chu trong lòng chính là một đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt, phẫn nộ không thôi. Mẹ ngươi kia chân rõ ràng là bởi vì động đất cùng ta có cái gì quan hệ. Ngươi đừng tùy tiện cái gì mũ đều hướng những người khác trên đầu khấu ta nói cho ngươi, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Từ dung từ trên giường ngồi dậy, trừng mắt phẫn nổ quát liền tính ngày đó ngươi thật sự mang mẹ ngươi đi huyện thành nhân dân bệnh viện, khẳng định cũng sẽ ở nửa đường thượng gặp được mưa đá, như vậy đại mưa đá vũ, ngươi cho rằng ngươi cùng mẹ ngươi còn có thể thuận lợi đến huyện thành sao. Các ngươi hai cái muốn thật lên đường, chỉ sợ đã sớm bị mưa đá vũ cấp tạp đã chết." Từ Dung lạnh lùng nói, "Huống chi ngươi không nghe phía trước người nọ nói sao?" "Các ngươi này thuyết minh huyện thành nhân dân viện đã sớm trên mặt đất chấn giữa sụp xuống, mặc dù là ngươi đi bệnh viện, mẹ ngươi cũng không ai chỉ." "Ngươi?" Trần Chu bị nghẹn đến nói không ra lời, sắc mặt càng là khó coi đến phảng phất như là gan heo giống nhau. Từ Dung nói không sai, trên thực tế mặc dù hắn lúc ấy thật sự đưa mẹ nó đi bệnh viện cũng sẽ ở trên đường đụng tới mưa đá vũ, như vậy đại mưa đá vũ, bọn họ thậm chí đều tìm không thấy tránh né địa phương. Chính là có đôi khi người chính là một loại kỳ quái sinh vật. Bọn họ cũng không nguyện ý đem sở hữu sai lầm đều đôi ở chính mình trên người, ngược lại thích ở người khác trên người tìm nguyên nhân, đặc biệt là lúc ấy từ dung còn vẫn luôn càn quấy, rõ ràng đều gặp động đất chuyện lớn như vậy, nhưng đối phương còn cố tình bắt lấy ở nông thôn không sạch sẽ điểm này không bỏ, liền mệnh đều mau không có thế nhưng còn như vậy bắt bẻ chú ý. Wa wa wa wa wa nguyên bản còn ở ngủ say em bé bởi vì cha mẹ khắc khẩu oa oa khóc thút thít lên một chương khô gầy khuôn mặt nhỏ càng là khóc đến đỏ bừng cơ hồ sắp xuyễn quá khi tới rốt cuộc là chính mình nữ nhi trần chu mới làm cha đối với chính mình nữ nhi vẫn là thực quan tâm đem em bé từ trên giường bế lên tới nỗ lực chụp vỗ về chính mình nữ nhi phía sau lưng trần chu nhìn chằm chằm từ dung lạnh lùng nói ta không nghĩ cùng ngươi xảo ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta nhiều lời chút cái gì muốn ăn người liền chính mình đi tìm mặt khác nữ nhân ở cữ cũng liền một tháng ngươi này đều ở nhà đãi hai tháng ở cữ lại thế nào cũng nên ngồi xong rồi dù sao ngươi cũng không có sữa về sau mỗi ngày đều phóng mẹ kia người liền ban ngày đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài tìm thực vật rốt cuộc ngươi ba mẹ cũng ở nơi này không phải sao trần chu ngươi người này quả thực không lương tâm ngươi đã quên lúc trước ngươi là như thế nào cùng ta bảo đảm sao ngươi thế nhưng làm ta như vậy lãnh thiên đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài tìm ăn Người còn có hay không lương tâm a Từ dung trừng lớn hai mắt khó có thể tin. Lúc trước nếu không phải trần chu mọi cách bảo đảm tương lai sẽ đối chính mình hảo, nàng lại sao có thể gả cho một cái phụ nữ có chồng? Trong phòng ồn ào nhốn nháo thật sự quá lợi hại, hai người thanh âm xuyên thấu qua vách tường truyền tới mặt khác hai gian trong phòng. Tự tướng quốc nhìn ngoài cửa sổ nửa người cao rắn chắc huyết động nghe bên tai truyền đến nữ nhi con dễ tiếng ồn ào cho mày. Ai tướng quốc người nói ta khuê nữ như thế nào luôn là cùng con rể đại xảo đại nháo đâu. Chúng ta hiện tại cả nhà đều ở tại con rể trong nhà, vạn sự đều đến dựa vào con rể ra ta khuê nữ như vậy cùng con rể cãi nhau, cuối cùng có hại vẫn là ta khuê nữ a Từ mụ mụ ngồi ở trong phòng, nghe cách vách tiếng ồn ào, mặt ủ mày trao. Từ khi động đất lúc sau, hai cái tiểu bối liền không có một ngày không cãi nhau. một trăm linh 105 Từ dung cùng trần chu hai người tại đây đoạn thời gian, cơ hồ tiểu xào không ngừng, đại xào không ngừng, mỗi ngày chỉ cần gặp mặt liền sẽ bởi vì sự tình các loại nói nhau nhau xào. Mới đầu khi từ mụ mụ còn sẽ khuyên giải hai người, làm cho bọn họ hai người không cần bởi vì này đó việc nhỏ mà khắc khẩu. Nhưng là khuyên giải không có bất luận cái gì tác dụng, mặc dù là bọn họ lúc ấy không hề khắc khẩu nhưng quá thượng nửa giờ lúc sau cãi nhau như cũ còn sẽ tiếp tục. Hơn nữa mỗi ngày cãi nhau nội dung cơ hồ còn đại đồng tiểu dị cứ như vậy, từ mụ mụ cũng liền không hề khuyên giải chính là đáy lòng lo lắng lại càng ngày càng thâm. Lúc trước nữ Nhi cùng Trần Chu kết hôn khi hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào trai tài gái sắc nhìn qua rất là đăng đối. Đối phương tuy rằng là nhị hôn, nhưng chính mình nữ Nhi tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa Trần Chu ly hôn lúc sau không có bất luận cái gì gánh nặng, chính mình nữ Nhi lại đã có mang, bọn họ vợ chồng hai người cũng liền đồng ý hôn sự này. Dựa theo bọn họ vợ chồng hai người ý tưởng, hai người hôn sự tuy rằng có tính không tốt nhất nhưng cũng là có thể an an ổn ổn quá xong nửa đời sau, hoạn nạn nâng đỡ cộng đồng tiến thối, hẳn là không khó. Nhưng mà không nghĩ tới chính là cần chỉ là một hồi động đất một hồi bão tuyết hai người hôn nhân liền biến thành dáng vẻ này, căn bản chịu không nổi bất luận khảo nghiệm gì. Cái này làm cho hòa thuận cả đời từ mụ mụ có chút khó có thể tiếp thu. Người này lúc trước là nàng chính mình chọn, rõ ràng thân là phụ nữ có chồng lại tới theo đuổi dung dung loại người này bản thân nhân phẩm liền không tốt lắm. Lại nói phu thê vốn là cùng mệnh điều tai vạ đến nơi từng người phi liền hai người bọn họ như vậy, quay đầu lại cho dù là ly hôn ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ tướng quốc nhìn ngoài cửa sổ nửa người cao thuyết động, ngay cả dáng ngồi cũng chưa biến. Chính là chính là bọn họ lúc này mới kết hôn, liền một năm đều không có, liền như vậy ly hôn, không khỏi cũng quá mức trò đùa điểm từ mụ mụ thở dài nói trên đời này kết hôn một ngày liền ly hôn có rất nhiều bọn họ nơi này đều có hơn nửa năm có cái gì hào kỳ quái từ tướng quốc nhíu nhíu mày ngươi cùng với lo lắng cái này đảo không lo lắng về sau chúng ta nên như thế nào sống sót ân từ mụ mụ khó hiểu tư tướng quốc nhìn chính mình lão bà liếc mắt một cái mãn nhãn ý vị thâm trường nói ta nhìn thiên sợ là muốn đại biến nói không trường tương lai chúng ta rất có khả năng liền rốt cuộc hồi không đến từ trước ngay cả thành phố vân hải đều trở về không được ngươi lời này là có ý tứ gì từ mụ mụ kinh ngạc nói còn không phải là chàng động đất sao chờ động đất qua đi tai sau trùng kiến các ngươi đài truyền hình cũng đến một lần nữa sáng tạo a khi đó ngươi không phải còn phải trở về đi làm sao Chúng ta cũng đến hồi thành phố Vân Hải A. Tuy rằng thời gian khả năng dài quá chút nhưng cũng không đến mức nói chúng ta rốt cuộc trở về không được đi. Không tình huống không như vậy lạc quan. Tư tướng quốc lắc đầu thở dài một tiếng, đầy mặt thần sắc ngưng trọng nói, ngươi xem từ động đất bùng nổ đến bây giờ, đều nhiều như vậy thiên đi qua đi ra ngoài ban đầu có như vậy một chút cứu viện vật tư, lúc sau hơn một tháng đến bây giờ chúng ta liền cái cứu viện nhân viên cũng chưa gặp qua. Này hoàn toàn không phù hợp chúng ta quốc gia ngày thường phong cách. Sẽ xuất hiện loại tình huống này có khả năng nhất chính là hai đại nguyên nhân một loại là bởi vì động đất bão tuyết lan đến phạm vi quá quẳng, những người đó khẩu dày đặc thành phố lớn cũng chưa biện pháp bận tâm tự nhiên mà vậy cũng liền không công phu quản chúng ta này đó hiện tại ở tại ở nông thôn. Để nhị loại đó là mặt trên người, bản thân liền ốc còn không mang nổi mình ốc tự nhiên mà vậy cũng liền càng thêm không công phu quản chúng ta. Vô luận là trong đó nào một loại nguyên nhân, chúng ta kế tiếp nhật từ chỉ sợ là sẽ không hào quá thậm chí rất có khả năng so hiện tại còn muốn phiền toái ta có dự cảm giống bão tuyết như vậy thiên tai, chỉ sợ về sau là không phải ít. Về sau nói không chừng đều sẽ giống như bây giờ ăn uống gian nan nói xong câu đó, từ tướng quốc tại đây thật dài thở dài một tiếng. Nếu mặt trên người không có bất luận cái gì cứu viện hành động, bọn họ này đó phía dưới dân chúng nhật tử sợ là muốn gian nan. Hơn nữa này đều đã hơn 2 tháng, cho dù là trong khoảng thời gian này có bão tuyết, nếu là thực sự có người sẽ đến cứu bọn họ, những người đó lại thế nào cũng nên đi tới. Phương Bắc bão tuyết từ trước đến nay không ít, chẳng lẽ trước kia Phương Bắc dân chúng liền không cần ra cửa sao? Có chút sản tuyết phương tiện chuyên trở, bọn họ bên này không có, nhưng Phương Bắc là không có khả năng khuyết thiếu. Nghĩ đến càng là thấu triệt từ tướng quốc tâm liền càng đi trầm xuống chiếu ngươi nói như vậy kia chúng ta tương lai nên làm cái gì bây giờ a dung dung vừa mới sinh hài từ kia hài từ vẫn là cái sinh non nhi nếu là tương lai liền ăn đều không có chỉ sợ chúng ta đều phải sống không nổi nữa từ mụ mụ là cái tính tình nhu nhược nghe thấy triệu phu nói như vậy trong lòng lo lắng tức khắc nổi tại trên mặt ai ta nói ngươi cũng đừng nghĩ về sau chúng ta hôm nay buổi tối đều phải đói bụng còn tưởng cái gì về sau ngươi vẫn là sớm một chút nằm xuống tới ngủ đi miễn cho lãng phí thể năng Chờ ngày mai ban ngày, ta lại đi theo trần chu đi ra ngoài tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì ăn, người liền ngốc tại trong nhà chiếu cố dung dung cùng thông ra mẫu đi. Dạ dày bộ bởi vì đói khát mà dần dần bỏng rát, tư tướng quốc giót đầy mình nước lạnh, rốt cuộc hào quá không ít, vỗ vỗ chính mình bên cạnh giường đệm, làm thê tử chạy nhanh ngủ. Từ mụ mụ thở dài, sờ sờ chính mình thầm thì kêu bụng, nàng cũng theo trưởng phu như vậy, rót một bụng nước lạnh liền nằm ở trên giường từ dung cùng trần chu ồn ào đến miệng khô lưỡi khô nhìn trần chu đưa lưng về phía nàng nằm ở trên giường không nói một lời từ dung tức giận đến hận không thể trực tiếp một quyền đem này vô dụng nam nhân cấp truy chết gia hỏa này cho rằng hắn nằm ở trên giường giả chết chính mình liền không lấy hắn không có biện pháp sao từ dung ánh mắt hơi hơi vừa truyền hừ lạnh một tiếng từ trên giường lên hướng phòng bếp đi đến Mấy ngày nay cũng đủ làm từ dung thăm dò rõ ràng toàn bộ trần gia nhà cũ cấu tạo, đừng tưởng rằng nàng không biết gia hòa này phía trước mỗi ngày mang theo đồ ăn khi trở về, đều sẽ trộm tàng thượng một bộ phận, cho dù là hôm nay không có tìm được ăn, chính là cũng tuyệt đối không đến mức tất cả mọi người muốn đói thượng một đêm. Nguyên bản một ngày tam đốn đổi thành một ngày hai đốn còn chưa tính, hiện giờ gia hỏa này liền bữa tối đều thường tỉnh, quả thực không có cửa đâu cố ý đem cửa phòng quan đến bang bang rung động từ rung nương ngoài phòng ánh trăng liền hướng phía sau phòng chất củi đi nàng trước đó vài ngày chính là trộm thấy trần chu ở kia tàng đồ vật trần gia mặt sau phòng chất củi bạn cùng phòng nguyên bản mộc chất kết cấu nhà cũ cải tạo trên dưới hai tầng mặt trên là phòng tạp vật phía dưới là chuồng heo dương vòng cùng với phòng chất củi Chẳng qua mấy năm nay Lương Bình vợ chồng hai người mang theo nhi tử vẫn luôn ở thành phố Vân Hải sinh hoạt trừ bỏ phòng tập vật còn phóng đồ vật ở ngoài, phía dưới chuồng heo dương vòng tất cả đều là trống rỗng một mảnh. Nguyên bản ngay cả phòng chất cùi cũng chưa cái gì cùi lừa, vẫn là bởi vì mấy ngày nay thời tiết quá lãnh cho nên mới thu thập tới một đống lớn cùi gỗ, này đó bó cùi có làm có ướt, làm là những cái đó lúc trước bị tìm trở về, ướt còn lại là trần chu bọn họ ở sau núi Tân Chém, tất cả đều bị trần chu phân biệt chất đống ở hai bên, từ dung đánh giá một vòng, thực mau liền đem ánh mắt đặt ở kia đôi ướt cùi gỗ đôi thượng cái này bó cùi đôi đặc biệt đại, ước chừng là bên cạnh kia đôi làm cùi gỗ vài lần. Tên kia muốn tàng đồ vật khẳng định là giấu ở bên này. Trên lầu kia phòng tạp vật thứ gì đều không có, liền hai cái phá bình, căn bản tàng không được đồ vật. Tưởng tượng đến nơi đây mặt cất dấu ăn, từ dung trên tay động tác liền càng thêm kiên định hữu lực, nỗ lực tìm kiếm củi gỗ đôi giữa, gần chỉ là vài phút công phu từ dung tức khắc hai mắt sáng ngời, lại là từ kia đôi củi gỗ giữa tìm được rồi một con gà rừng. Đây là một con không rút mau, lại rõ ràng bị đông chết gà rừng, toàn thân ngạnh bang bang, phẳng phất giống tảng đá giống nhau. Này nếu là đặt ở trước kia Từ Dung khẳng định liền trực tiếp một chân đá vang ra, loại này chết đồ vật không xứng ra tới làm bẩn nàng đôi mắt. Chính là hiện tại, Từ Dung liếm liếm khô khốc môi, sơ sơ chính mình đói thầm thì kêu bụng nhắc tới kia chỉ đông chết gà rừng, liền hướng trong phòng bếp đi đến. Rút mao chặt thịt căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo Từ Dung hiện tại là có thể đem những việc này làm được thực hào. Nấu thượng một nồi nước ấm, đem này chỉ gà xử lý tốt, ruột gà, tim gà này đó nội tạng đều luyến tiếc vứt bỏ, Từ Dung chịu đựng trên tay ghê tởm, đem này đó toàn bộ đều cấp rửa sạch sẽ, băm thành tiểu khối, đi theo nguyên bản gà rừng cùng nhau bỏ vào trong nồi hầm nấu. Gà rừng không có gì nước luộc, phương pháp tốt nhất chính là hầm nấu. Trần Chu ra trong phòng bếp cái gì cũng không có, Từ Dung tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được rồi một ít muối, bỏ vào canh. Từ dung hầm canh thời điểm cũng không có nghĩ tránh đi người khác càng không nghĩ muốn đóng lại phòng bếp đại môn trần ra phòng bếp môn liền lớn như vậy rộng mở. Theo thời gian trôi qua canh gà mùi hương dần dần ở phòng bếp lan tràn, nguyên bản còn ngủ ở trong phòng Trần Chu mở hai mắt cho mày. Hắn như thế nào giống như nghe thấy được thịt gà mùi hương? Trần Chu trong lòng lột bột một tiếng, lập tức từ trên giường xoay người xuống dưới, gấp hướng ngoại đi đến, mở ra cửa phòng, càng thêm nồng đậm canh gà mùi hương liền phiêu đãng ở hắn chóp mũi Mùi hương cùng động tĩnh không chỉ có đưa tới trần chu cũng đem nguyên bản liền bởi vì trong bụng đói khát mà không không ngủ trần kế hoành cùng Từ tướng quốc hai phu thê cấp đánh thức đi theo cùng nhau mở ra cửa phòng hướng trong phòng bếp đi đến. Người đang làm gì? Trần chu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ tiến phòng bếp thấy từ dung động tác cùng với trên bệ bếp kia dùng ấm sành hầm nấu canh gà tức khắc một phen túm quá từ dung cánh tay tức muốn hộc máu nói đại buổi tối không ngủ được người ở chỗ này làm gì? Thế nhưng còn dám trộm ta đồ vật. Từ dung, ngươi có phải hay không thật quá đáng điểm? Cái gì trộm ngươi đồ vật? Hai chúng ta là phu thê, ngươi đồ vật chính là ta đồ vật ta ăn ta chính mình đồ vật chẳng lẽ còn gọi là trộm sao? Từ dung hai mắt chừng, đi theo cổ nói, nói nữa, lớn như vậy một con gà, ngươi không lấy ra tới cho ta ăn, chẳng lẽ còn tưởng cầm đi dưỡng nữ nhân khác sao? Ngươi biết cái gì? đây là ta cấp hài tử tìm tới bổ sung dinh dưỡng người lớn như vậy cá nhân thế nhưng liền tiểu hài tử đồ vật đều phải đoạt ngươi quả thực không xứng làm mẹ người trần chu quả thực khí không đánh vừa ra tới người từ đem đồ vật lấy về tới khởi liền không có đã nói với ta chuyện này ta như thế nào biết suy nghĩ của ngươi một linh năm trần chu bên này còn ở cãi nhau nhưng mà cách đó không xa nhất xuyên xuyên trộm lưu vào thôn hắc ảnh lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trong đó dẫn đầu một cái màu đen bóng người giật giật cái mũi, nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt thịt hương vị. Người này phì nhổ, ngữ khí không tốt mẹ nó, lão tử liền cơm cũng chưa đến ăn, thôn này người thế nhưng còn có thể ăn thịt. Nghe này khí vị hẳn là thịt gà hương, này đều đã hơn 2 tháng em đi còn có thể ăn đến tốt như vậy. Khó trách nơi này lật khê thôn bị như vậy nhiều người ta nói có tiền. Đi. Chúng ta hôm nay phải hảo hảo làm thượng một hồi, quay đầu lại tranh thủ cũng có thể ăn sung mặc sướng. Hắc hắc hắc, không sai, không sai, lúc này nhất định có thể tìm được ăn ngon khao khao chúng ta. Hắc hắc hắc, chương 106. Một đám nguyên bản cho rằng đói khát đi đêm lộ, mà có chút huề oải đến các nam nhân. Bởi vì trong không khí bay tới nhàn nhạt thịt hương vị, bỗng nhiên trở nên tinh thần phấn chấn, cho dù là đen nhánh ban đêm cũng che giấu không được trong bóng đêm kia từng đôi tỏa sáng hai mắt. Tại đây loại đói đến trước ngực rán phía sau lưng, dạ dày bộ bỏng cháy thời điểm, không có bất cứ thứ gì là so đồ ăn vào lúc này càng hấp dẫn người. Sở hữu hắc ảnh nhóm một đám xoa tay hầm hè, dưới chân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, động tác nhất trí liền hướng trong gió bay tới thịt hương vị phương hướng đi đến. Mấy chục cái màu đen bóng người. Rõ ràng gần chỉ là đứng ở kia đều là rất lớn một đám, nhưng mà cố tình bọn họ đi ở đêm trên đường một cái nửa điểm thanh âm cũng chưa phát ra, bọn họ mỗi người dưới chân đều ăn mặc cao su mềm đế dày, có chút thậm chí vì phòng hoạt phòng thanh còn một đám cột lấy mảnh vải. Này nhóm người mặc dù là trong lòng lại kích động trên mặt ở hưng phấn, nhưng một đám người đi tới đội ngũ động tác đều không có bất luận cái gì hỗn loạn còn cùng phía trước giống nhau, mỗi người cảnh giác cơ bắp căng chặt vẫn duy trì một khoảng cách. Cầm đầu hắc ảnh vẫy vẫy chính mình trên tay bắt lấy rìu cười thùm tìm đi phía trước đi đến. Bọn họ hôm nay đến thôn này đều thời gian dài như vậy thế nhưng liền điều gâu gâu kêu cảnh kỳ cầu đều không có. Này một hộ hộ tất cả đều ngủ đến cùng cái lợn chết giống nhau nhưng còn không phải là kia đợi làm thịt dê béo sao. Không đoạt bọn họ đoạt ai, ông trời ban thưởng xuống dưới cơ hội cũng không thể bạch bạch lãng phí. Lúc này lật khê trong thôn, một mảnh im ắng, hoàn toàn không có bất luận kẻ nào phát hiện này một đội đêm hành nhân mã. Vạn khê thôn, đứng ở thôn đầu chạm gác thượng, trong tay cầm kính viễn vọng hai cái tuần tra đội thành viên, lúc này chính đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước kia hai cái lung lay, hướng bọn họ thôn tới gần màu đen bóng người. Hôm nay buổi tối ánh trăng không bằng trước hai ngày sáng ngời, chính là nương tuyết địa chiếu dọi cùng trong tay kia hai đài kính viễn vọng, bọn họ vẫn là có thể rõ ràng thấy rõ ràng ước chừng ở 4-500 mế ở ngoài, lung lay hướng bọn họ bên này đi tới màu đen bóng người. Trong tay bọn họ này hai đài kính viễn vọng cũng không phải cái gì có đêm coi công năng tia hồng ngoại bội số lớn kính viễn vọng, gần chỉ là từ trong thôn tìm được bình thường kính viễn vọng. Loại này kính viễn vọng ban đêm nhưng coi công năng rất kém còi, nhưng nhiều ít có chút ít còn hơn không. Thổi còi thổi còi, chạy nhanh thổi còi. Nhìn kính viễn vọng bóng người, Thái Tuấn dân đầy mặt cảnh giác, hắn vỗ Chu Đại Tân cánh tay, thấp giọng nói, chạy nhanh thông chi bọn họ tuần tra đội chú ý tình huống, cũng đừng làm cho những cái đó ra hỏa chui chúng ta chỗ trống. Nhưng này liền hai người có phải hay không quá ít điểm. Chu Đại Tân cầm kính viễn vọng có chút chần chờ. Phía trước bọn họ chính là nghe nói, huyện thành kia hòa cường đạo chính là có mấy chục hơn trăm người, mà trước mắt này thấy thế nào đều chỉ có hai người, vạn nhất nhân gia gần chỉ là đi ngang qua, bọn họ liền đem toàn thôn người đều cấp đánh thức tới, có phải hay không có điểm không quá thích hợp. Lần đầu tiên gặp được như vậy sự chu đại thân có điểm chần chờ nói đến cùng, đại gia trước kia cũng chưa trải qua việc này, đã không đương quá tham báo, cũng không đương quá tác chiến binh, hơn nữa phía trước vẫn luôn là hòa bình trạng thái, chu đại tân loại thái độ này cũng thực bình thường. sách người nói cũng không sai, liền như vậy hai người đích xác không rất giống là huyện thành kia hòa cường đạo ngươi xem tần tiểu thư trong nhà chảo đám kia ăn trộm đều là sáu cá nhân cùng nhau, này liền hai người thật là quá ít điểm. Hơn nữa liền này lung lay, nhìn điểm đi đường đều đi không xong bộ dáng hai ta đi xuống một người một cái liền phóng đổ. Cường đạo nếu là như vậy nhược nơi nào còn đoạt được đến người khác đồ vật đâu. Thái tuấn dân dối dám sơ sơ chính mình cầm, mày nhăn thành một đoàn. Bất quá chúng ta cũng không thể đại ý, vạn nhất hai người kia là cường đạo phái tới thám tử, đại bộ đội liền tại hậu phương cũng không phải không có khả năng. Chúng ta này nếu là có hai cái bộ đàm thì tốt rồi, tiếp đón một tiếng tuần tra đội người liền tới đây, cũng liền không cần lo lắng thổi còi đem người trong thôn đều đánh thức tới chu đại tân gật gật đầu thở dài, hắc người nói này hai tên ra hỏa đại buổi tối ở bên ngoài đi cái gì đi. An an tĩnh tĩnh ở nhà ngủ không hảo sao, rốt cuộc là trong nhà ổ chăn không thoải mái, vẫn là buổi tối rất tiền cho bọn hắn nhặt. Này đại buổi tối ra cửa không phải luần quần trong lòng sao. Trong tay cầm kính viễn vọng nhìn đối diện hai bóng người chậm rãi tới gần Thái Tuấn Dân cùng Chu Đại Tân hai người dối giắm một hồi. Vẫn là quyết định trước từ từ, nhìn xem đối phương hai người đến tụt cùng có phải hay không hướng về phía bọn họ bên này lại làm quyết định. vạn nhất này hai người gần chỉ là đi ngang qua mà thôi, bọn họ liền đem toàn bộ thôn người đều đánh thức tới, không khỏi cũng quá khoa trương chút. Trong thôn mấy ngày hôm trước tuần tra đội cũng chưa gặp được quá chuyện như vậy. Bọn họ hai đây cũng là lần đầu tiên đứng gác trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào xử lý. Chúng ta ngày mai buổi sáng đến cùng đội trưởng bọn họ đề đề chuyện này, nếu là ngày nào đó buổi tối trùng hợp có 7-8 cá nhân qua lại đi ngang qua chúng ta trong thôn mọi người sợ là không cần ngủ. Sờ sờ chính mình treo ở trên cổ plastic cái còi Thái Tuấn dân cao mày nói khẽ với Chu Đại Thân nói. Bên cạnh Chu Đại Tân không hé răng, hắn ánh mắt vẫn luôn gắt gao tỏa định ở nơi xa kia lưỡng đạo hắc ảnh thượng theo thời gian trôi qua, hắc ảnh càng dựa càng gần. Nguyên bản thấy không rõ khuôn mặt lúc này lại là chậm rãi xuất hiện ở bọn họ hai người tầm mắt bên trong. Nhưng mà dây tiếp theo, vô luận là Thái Tuấn Dân vẫn là Chu Đại Tân hai người đều là động tác nhất trí ngần ra, đôi mắt càng là rộng mở một chút chừng đến tròn xoe. Này hai người gương mặt rõ ràng chính là người quen gương mặt. Này này này này không phải thôn trưởng hắn tiểu nhi từ triệu đại bảo cùng trịnh gia lão thai thái tôn từ trịnh trường đông sao. Thế nhưng là hai người bọn họ đã trở lại. Đi đi đi chúng ta chạy nhanh đi xuống cho bọn hắn mở cửa A. Trong lúc nhất thời nguyên bàn còn ở bời vì tiếng còi sẽ đánh thức trong thôn mọi người mà dối giám chu đại tân cùng thái tuấn dân hai người, một nhảy ba thước cao, nháy mắt liền phảng phất như là bị lửa thiêu mông giống nhau, vội vội vàng vàng từ chạm gác thượng đi xuống chạy còn có một chút, còn có một chút, còn có một chút, chúng ta liền mau tới rồi. Triệu Đại Bảo thờ hồn hển, đi ở cũ nát quốc lộ thượng, một đôi mắt tất cả đều là mỏi mệt hồng tơ máu, cả người thon gầy đến cơ hồ không ra hình người. Trên người ăn mặc kia kiện màu xám xanh áo bông, càng như là từ bùn lăn lộn giống nhau. Quả thực so động đất phía trước những cái đó ở cầu vượt phía dưới ăn xin khất cái đều còn muốn chật vật. Đại Bảo ca lần này cần không phải bởi vì người ta chỉ sợ thật sự liền phải công đạo ở trên đường. Nhìn cách đó không xa lờ mờ quen thuộc sơn ảnh hình dáng, trịnh trường đông chóp mũi đau xót, đôi mắt phá trướng. Bọn họ đây là rốt cuộc mau về đến nhà A. Rõ ràng chỉ là đi ra ngoài một năm, nhưng mà bọn họ lại dường như đã có một thế kỷ không hồi quá ra. Đặc biệt là động đất tiến đến lúc sau, bọn họ mỗi ngày đều nghĩ đến trong nhà rốt cuộc thế nào, không phải có người bởi vì động đất qua đời, có phải hay không có người lại lại bão thuyết bên trong, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Chính là vô luận bọn họ trong lòng lại như thế nào nôn nóng, bọn họ cũng không có biện pháp trực tiếp từ cách vách tình bay trở về trong nhà, chỉ có thể đi theo những người khác bước chân, từng bước một hướng thành phố Vân Hải bên này phương hướng đi tới. Cho dù là trước đó vài ngày vẫn luôn rơi xuống bão tuyết, bọn họ mỗi ngày cũng đều sẽ rút ra một đoạn thời gian dùng để lên đường. Hiện giờ ngẫm lại, này cơ hồ là bọn họ lúc ấy chính xác nhất hạng nhất quyết định. Ở bão tuyết bên trong lên đường tuy rằng vất vả, đi tốc độ cũng rất chậm nhưng bọn hắn dọc theo đường đi lại không có gặp được bất luận cái gì giết người phóng hòa cướp bóc sự tình, nhưng mà gần chỉ là bão tuyết ngừng lúc sau, nguyên bản an tĩnh phảng phất chỉ có trắng xóa một mảnh thế giới, bỗng nhiên liền ồn ào lên. Những cái đó giết người phóng hòa cướp bóc kẻ bắt cóc nhóm tất cả đều không biết từ nơi nào xông ra. Bọn họ đoàn người từ cách vách tỉnh đan chợ phía nam xuất phát khi tổng cộng có 11 cá nhân, nhưng mà chờ bọn họ đi đến thành phố Vân Hải khi cũng còn có 10 cái, trong đó cái kia thiếu người còn lại là bởi vì đã về nhà. Đến nỗi dư lại 10 cái người, có 6 cái là thành phố Vân Hải mặt khác huyện chỉ có 4 cái ninh vịnh huyện. Mấy cái huyện thành nơi phương hướng bất đồng, bọn họ 10 cái cũng liền ở Vân Hải phân nói dương tiêu từng người hướng bất đồng phương hướng mà đi. Bọn họ bốn người lại lần nữa lên đường khi, nguyên bản bão thuyết bỗng nhiên một chút liền ngừng, vốn tưởng rằng đây là chuyện tốt nhưng mà không nghĩ tới gần chỉ là ngắn ngủn nửa ngày công phu chẳng những có người đoạt đi rồi bọn họ hành lý thế nhưng còn có người muốn chào bọn họ mấy cái coi như dê hai chân, trực tiếp quyển dưỡng lên giết ăn thịt. Bọn họ bốn cái cơ hồ là liều mạng, mới từ kia một đám người trong tay chạy thoát ra tới. Đang chạy trốn quá trình giữa, bọn họ bốn người liền bị bách tách ra, chỉ có chính mình cùng đại bào ca còn ở bên nhau. Ai, không biết quách đại ca bọn họ hai thế nào, có phải hay không đã về đến nhà trịnh trường đông đáy lòng chua xót. Quách đại ca bọn họ hai người là thượng đường thôn, so chúng ta này còn muốn xa, hẳn là còn chưa tới ra. Chỉ hy vọng bọn họ đừng bị phía trước đám kia người cấp trào đi trở về triệu đại bảo cũng đi theo thở dài. Từ khi lần đó thiếu chút nữa bị người chụp tới làm như đồ ăn trong mâm, bọn họ hai người sẽ không bao giờ nữa dám tới gần người nhiều phồn hoa khu vực cũng không dám ban ngày lên đường, chỉ dám buổi tối nương ánh trăng, lén lút hướng ra bên này phương hướng đi trước, ban ngày tắt tìm một cái ẩn nấp địa phương vừa chính mình chặt chẽ thằng Hảo, suốt ba ngày thời gian, bọn họ hai gần chỉ là ăn hai đốn rau dại, nếu không phải bởi vì tuổi trẻ thân thể Hảo, hai người chỉ sợ đã sớm công đạo ở trên đường. Triệu đại bảo ánh mắt ám ám, so với quách đại ca bọn họ hai cái hay không có thể chạy thoát đám kia người đuổi bắt trước mắt còn có càng nghiêm trọng vấn đề, đang ở chờ bọn họ đâu. Lúc trước ra ngoài làm công khi, bọn họ tổng cộng có sáu cá nhân đi cùng cái địa phương. Chính là hiện giờ gần chỉ có bọn họ hai người đã trở lại. Triệu đại bảo đôi môi mân khẩn trong mắt mang theo nói không nên lời thương cảm cùng với lo lắng. linh 107, ân, sao lại thế này? Chúng ta cửa thôn như thế nào có một đồ như vậy cao tường vây. Triệu đại bào cùng trịnh trường đông hai người bước trầm trọng nện bước thật vất vả đi tới nhà mình thôn đầu cách đến gần mới phát hiện nguyên lai bọn họ thôn đầu lối vào thế nhưng chót vót một tòa hai tầng lâu cao cao lớn phòng hộ tường. Mà này phiến tường trung tâm, lưu đồ tể ra kia phiến rắn chắc thà quen thuộc đại cửa sắt thật xảo bị khảm ở trong đó. Này phiến cửa sắt khổng lồ dày nặng thả chắc nịch hơn nữa cao mất phòng hộ tường, triệu đại bảo cùng trịnh trường đông hai người trong lúc nhất thời lại có chút ngốc lăng, bọn họ hai toàn thân vốn là không có nhiều ít sức lực hiện giờ thật vất vả đi tới nhà mình thôn đầu lối vào còn bị lớn như vậy một tòa phòng hộ tường cấp chặn, hai người trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn quên mất vừa mới đáy lòng lo lắng cùng thương cảm. Trịnh trường đông nuốt nuốt nước miếng cùng triệu đại bảo hai mặt nhìn nhau. Ta đi trước gõ cửa đi bất quá này thôn đầu lối vào khoảng cách thôn còn có vài trăm mét đâu cũng không biết ta gõ cửa trong thanh âm mặt người có thể hay không đủ nghe thấy. Vậy trước gõ đi, triệu đại bảo co mày có chút chần chờ nói. Không có mặt khác hào biện pháp bọn họ cũng, cũng chỉ có thể nghĩ đến này chú ý cũng không biết trong thôn đến tột cùng đã xảy ra cái gì thế nhưng lập tức sẽ ở thôn đầu khởi thượng một cái như vậy cao phòng hộ tường. Nhưng mà liền ở trịnh trường đông cùng triệu đại bảo đang chuẩn bị gõ vang đại cửa sắt thời điểm. Nguyên bản đứng ở trạm gác thượng Thái Tuấn Dân cùng Chu Đại Tân hai người, đã thịch thịch thịch từ trạm gác thượng nhanh nhẹn chạy xuống tới, một bên mở cửa, một bên đầy mặt kích động nói, Trịnh Trường Đông, Triệu Đại bảo là các ngươi hai cái đi. Là các ngươi hai cái đã trở lại đi. Hai người các ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại. Nhà các ngươi người nhưng đều sắp lo lắng chết các ngươi. Đặc biệt là Trịnh Trường Đông, ngươi nãi nãi trong khoảng thời gian này nhưng đều sắp cấp điên rồi. Nãi nãi, ta nãi nãi nàng có khỏe không? Động đất thời điểm ta nãi nãi nàng có hay không bị thương? Cách đại cửa sắt trịnh trường đông vừa nghe thấy chính mình nãi nãi, lập tức kích động đến đỏ hốc mắt liên thanh đối với trong môn triệu đại tân cùng Thái Tuấn Dân, hai người dò hỏi, ngữ khí nôn nóng. Trịnh trường đông cha mẹ mất sớm từ nhỏ đó là từ nãi nãi một người mang đại, bởi vậy trịnh trường đông cùng nãi nãi quan hệ từ nhỏ liền đặc biệt thân mật. Nguyên bản ra ngoài làm công khi trịnh trường đông tựa như đem chính mình nãi nãi mang theo trên người phương tiện chiếu cố chính là lão nhân gia tổng cảm thấy một người ngốc tại trong thành không phải cái tư vị, lại không ai bồi nói chuyện hơn nữa nhà mình còn có vài mẫu đất liền vẫn luôn lưu tại trong thôn. Động đất phát sinh lúc sau trịnh trường đông lo lắng nhất chính là chính mình nãi nãi. Tiểu tử ngươi đừng nóng vội, ngươi nãi nãi không có việc gì. Chu Đại Tân một bên nói, một bên mở cửa dây nặng đại cửa sắt loàng xoàng một chút bị chu đại tân cùng Thái Tuấn Dân cấp mở ra trịnh trường đông cùng triệu đại bảo hai người lòng mang kích động tâm tình, vội từ kẹt cửa chui vào đi. Gần chỉ là một tường chi cách trịnh trường đông cùng triệu đại bảo hai người liền dường như từ địa ngục tới rồi thiên đường. Rốt cuộc về tới chính mình trong thôn, hai người kích động cơ hồ sắp nói không ra lời hơn hai tháng tới nay mỏi mệt liền dường như trong nháy mắt này động tác nhất trí bừng lên rõ ràng đã là cái người trưởng thành rồi triệu đại bảo lúc này lại chóp mũi đau xót hốc mắt trong nước mắt đều thiếu chút nữa muốn trào ra tới hiện giờ đại buổi tối sắp trời tối thăm chỉ sợ triệu đại bảo lúc này chật vật bộ dáng phải bị mặt khác ba người thấy được được rồi các ngươi đã trở lại liền hào hiện tại chạy nhanh trở về làm trịnh nãi nãi thôn trường bọn họ cao hứng cao hứng chu đại tân vỗ vỗ trịnh trường đông cùng triệu đại bảo hai người bả vai Cười nói, hiện tại ban đêm không an toàn, chúng ta trong thôn kiến tuần tra đội, đến lúc đó các ngươi vào thôn thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng bị dọa nhảy dựng, chuyện khác chúng ta cũng không có phương tiện nhiều lời, chờ thêm cái một hai ngày, những việc này các ngươi liền đều sẽ đã biết. Đúng đúng đúng, hai người các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, xem các ngươi hai này gầy dọc theo đường đi khẳng định ăn không ít khổ. Hôm nay buổi tối nhất định đến hào hào nghỉ ngơi. Hai chúng ta còn phải ở chỗ này đứng gác, nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống, chúng ta liền không tiễn các ngươi đi vào. Đến lúc đó chúng ta ngày mai lại liêu ta làm thịt của ta đến lúc đó chuẩn bị điểm que nướng, chúng ta một bên ăn que nướng một bên uống điểm bia thế nào. Thái tuấn dân đồng dạng kích động vỗ vỗ triệu đại bảo bảo vai cùng đối phương hai người làm cái ôm. Trịnh trường đông cùng triệu đại bảo hai người, chính là từ khi động đất lúc sau, duy nhất từ nơi khác trở về, đây là không phải cũng đã nói lên theo bọn họ hai lần tới lúc sau trong thôn những người khác cũng nên lục tục đã trở lại đâu. Đến lúc đó đại gia đoàn viên trong thôn nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Ngày hôm sau sáng sớm tần tố vân mới vừa rời giường, thu thập thỏa đáng, sẽ biết đêm qua có hai cái phía trước ở nơi khác làm công thôn dân đã trở lại. Cùng lúc đó cùng với này hai người trở về tin tức còn có một cái khác bất hạnh tin tức. Đó chính là cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm công người giữa, có một người trên mặt đất chấn giữa trực tiếp bị sập xuống dưới phòng ốc cấp tập trung, đương trường tử vong. Mà mặt khác ba cái theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm công thôn dân, bởi vì mọi người đều không ở một cái nhà máy công tác động đất lúc sau, ai cũng không biết ba người kia đi nơi nào. Này ba người có khả năng cùng những người khác rời đi cũng có khả năng là bị sập phòng ốc cấp tập trung trôn ở ngầm biết tin tức này mấy hộ nhà có lên tiếng khóc giống có trầm mặc không nói trừ bỏ triệu hưng quốc cùng trịnh nãi nãi hai nhà người là thật sự đánh đáy lòng cao hứng ở ngoài những người khác đáy lòng tư vị đến tột cùng như thế nào cũng cũng chỉ có chính bọn họ đã biết tần tố vân nghe thấy những việc này lúc sau có chút thổn thức Nàng cảm thấy trong thôn tuyệt đại đa số hộ gia đình tâm tình chỉ sợ là không tốt lắm, trong thôn như vậy nhiều người ra ngoài làm công, nói không chừng ai với ai chính là quan hệ họ hàng, cũng hoặc là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên. Ở trong thôn, vô luận trong nhà đến tổt cùng là ai xảy ra chuyện, nói vậy đại gia tâm tình đều sẽ không hào quá. Triệu đại bảo cùng trịnh trường đông hai người trở về tin tức phẳng phất giống như là ở bình tĩnh trên mặt hồ bỗng nhiên nện xuống một cục đá nhấc lên toàn bộ mặt hồ từng trận gợn sóng. Đại gia hỏa nhóm đều ở đánh đáy lòng chờ đợi chính mình ra bên ngoài làm công nhi từ con dâu cháu trai cháu gái có thể sớm một chút trở về tuy nói triệu hưng cuối cùng trịnh trường đông hai người mang đến bất hạnh tin tức đồng thời bọn họ hai cũng đem hy vọng hạt giống mang vào những người khác trong lòng. Đi đến trong thôn đi thôn trường thời điểm tần tố vân rõ ràng có thể cảm giác được trong thôn mọi người biến hóa đặc biệt là những cái đó trong nhà có người bên ngoài làm công hiện giờ còn không có trở về làm khởi sống tới càng là ra sức vài phần. Những người này đều là nguyện ý tin tưởng chính mình thân nhân đều còn sống, nhất định sẽ trở về người. Trong khoảng thời gian này trong thôn mọi người kháng đông lạnh tính rõ ràng đề cao trong nhà nuôi nấng những cái đó ra cầm ra xúc kháng đông lạnh tính cũng rõ ràng đề cao không ít. Nhất rõ ràng chính là nguyên bản mỗi ngày tập thể xúc ở bên nhau, giống cái chim cút giường như ra cầm ra xúc nhóm bắt đầu thư tán hoạt động, đặc biệt là nhà nàng dưỡng những cái đó gà vịt ngỗng thế nhưng đã bắt đầu mãn hậu viện vui vẻ chạy loạn tim tiểu sâu. Tần Tố Vân ra hậu viện nguyên bản là tính toán cùng mặt khác nông gia tiểu viện giống nhau, dùng để gieo trồng chính mình dùng rau dưa. Chính là lầu ba pha lê phòng giữa rau dưa nàng đều ăn không hết lại loại như vậy nhiều cũng liền không có quá nhiều tất yếu. Bởi vậy hậu viện kia phiến đất trống, bị Tần Tố Vân dùng để gieo trồng một ít cây ăn quả. Hậu viện trồng trọt cây ăn quả đều là thành phố Vân Hải thường thấy một ít cây ăn quả, nói ví dụ dương mai quả đào quả lê linh tinh, hiện giờ chính trực mùa đông, nhiệt độ không khí tương đối thấp này đó trên cây tất cả đều là trụi lùi một mảnh, liền phiến lá cây cũng chưa cho nàng lưu lại. Trong nhà nuôi nấng những cái đó gà vịt ngỗng, tần tố Vân liền làm chúng nó trực tiếp ở hậu viện vui vẻ. Gần chỉ là ngắn ngủn 2 tháng, này đó gà vịt ngỗng có thể thấy được phảng phất như là thổi khí cầu giống nhau trướng lên, nếu không phải nhà nàng thịt nhiều chính mình thật đúng là tưởng tể hai chỉ tới ha ha. Hiện giờ thời tiết tuy rằng lạnh nhưng mắt thấy liền sắp đến gieo trồng vào mùa xuân thời gian, tần tố vân liền chọn cái thời gian ở nhà gây giống kia phiến mới khai phá ra tới đất hoang, cũng không thích hợp trực tiếp trồng trọt lúa nước. Nàng tính toán trước loại điểm khoai tây cùng bắp cùng với một ít đơn giản gieo trồng ớt cay cải trắng từ từ. Trường 108, hạt giống ươm giống thông thường mà nói yêu cầu một tháng tả hữu hiện giờ thời tiết tương đối lạnh tần tố vân liền đem ươm giống công tác đặt ở trong nhà. Trong thôn nhà khác chung đồng dạng cũng là làm như vậy, vì làm ươm giống công tác có thể tại như vậy lãnh thiên lý thuận lợi tiến hành đi xuống, đại gia còn sẽ ở trong phòng sinh một lò hỏa, bảo trì trong nhà độ ấm cũng hoặc là dùng mặt khác giữ ấm thi thố làm hạt giống thuận lợi nảy mầm. Liệu lớn miếng đất kia chủ yếu vẫn là tính toán dùng để loại lương thực bởi vậy Tần Tố Vân ươm giống dục nhiều nhất chính là bắp cùng khoai tây. Mấy thứ này lương thực sản lượng cao ở mặt thế bên trong không có gì so lương thực tới càng thêm quan trọng. Nếu không phải khoai lang đỏ thứ này hiện tại còn không thể đi theo khoai tây bắp cùng nhau gieo đi. Tần Tố Vân nói không chừng còn sẽ đem khoai lang đỏ lấy ra tới cùng nhau ươm giống nhưng tính toán loại khoai lang đỏ miếng đất kia nàng vẫn là sớm liền đều ra tới. Trong thôn từng nhà lúc này, đều ở vì năm đầu gieo trồng công tác mà bận rộn. Có năng lực thậm chí lại lần nữa nhớ tới thiêu gạch khởi phòng ở sự tình Người này a không có phòng ở liền dường như không có cảm giác an toàn giống nhau, đại gia hỏa trong tay dư lại những cái đó than đá đều không đủ để tái khởi thành nguyên lai like quy mô phòng ở, nhưng nho nhỏ khởi hai cái phòng đơn bọn họ vẫn là có thể làm được không ít người bởi vậy ngo ngoe rục rịch. Triệu Hưng Quốc nhà bọn họ chính là trong đó một hộ nhà bọn họ nguyên bản ở kia gian nhà gỗ, vốn là đã thập phần cũ nát hơn nữa diện tích nhỏ hẹp người một nhà ở phá lệ không tiện bởi vì gần chỉ có một gian phòng ở trong nhà nhiều người như vậy, mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi khi đều chỉ có thể ngủ ở một cái trong phòng, căn bản không có biện pháp chú ý nam nữ đại phòng mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm đều là trong nhà lão thay thái, thái cùng mấy cái tức phụ ngủ ở trên một cái giường mà triệu hưng quốc tắc ba cái nhi từ cùng nhau ngủ ở một cái khác lâm thời dựng giường ván gỗ thượng mỗi ngày buổi tối dùng rèm vải từ ở hai bên chi gian cách một chút cũng liền thành đơn giản nhất nam nữ gian nhưng mặc dù là dùng rèm vải từ trung gian khoảng cách trụ nhưng vô luận là triệu hưng quốc vẫn là trong nhà những người khác mỗi ngày buổi tối ngủ đều không thế nào tự tại cho dù là hiện giờ tình huống như vậy Đã có hơn một tháng, đại gia cũng đều còn không có thói quen tình huống như vậy. Mà toàn bộ vạn khê trong thôn, cùng triệu hưng quốc gia lúc này không sai biệt lắm tình huống nhân ra còn có rất nhiều hộ. Đây cũng là lúc trước bọn họ chẳng sợ thà rằng hoa giá cao cũng muốn mua than đá trở về duyên cớ. Hiện giờ tuyết ngừng, trong thôn số một đại sự tuần tra đội cùng phòng hộ tường cũng đều đã thuận lợi thượng quỹ đạo triệu hưng quốc bọn họ nguyên bản tâm tư lại lần nữa di động lên, rất nhiều người một thương lượng quyết định chạy nhanh thừa dịp hiện giờ tạm thời còn không cần gieo trồng vào mùa xuân thời điểm đem nguyên bản đất nền nhà cùng với khởi phòng ở nên dùng gạch đỏ đều cấp thu thập ra tới. Từ khi thượng một lần động đất lúc sau, người trong thôn liền không còn có cảm giác được bất luận cái gì dư chấn, này cũng làm cho bọn họ hiện tại khởi phòng ở tâm tư càng thêm kiên định vài phần So với những cái đó đơn giản mộc phòng ở, rắn chắc nhà ngói mới là đại gia yêu nhất. Đã chịu trịnh trường đông cùng Triệu Đại Bảo bọn họ ảnh hưởng, hơn nữa đại gia Hỏa lại muốn khởi nhà mới sức mạnh, trong thôn đại gia Hỏa nhóm thế nhưng trong lúc nhất thời tất cả đều quên mất phía trước kia 6 cái ăn trộm trong miệng nhắc tới huyện thành kia bọn đoạt người lương thực vật tư hung đồ nhóm. Trên thực tế nói đến cùng Đây cũng là bởi vì trong thôn người cũng không có gặp được quá đối phương, cho nên cho dù là trong lòng sinh ra cảnh giác cảm nhận được đến những người đó sẽ tới bọn họ trong thôn tới, khả năng tính phi thường thấp. Hơn nữa trịnh trường đông từ nhỏ là cái hiếu thuận hài từ trở về lúc sau, cũng không muốn cho trong nhà thân nhân lo lắng, cũng liền không có chủ động nhắc tới quá chính mình ở huyện thành phát sinh những cái đó sự tình. Chỉ có triệu đại bào trở về lúc sau, đối triệu Hưng Quốc nói lên có quan hệ với huyện thành bên trong có người ăn thịt người sự tình. Nhưng vì không cho trong thôn mọi người lo lắng, cũng không nghĩ làm trong thôn bởi vì chuyện này dẫn phát náo động triệu hưng quốc cùng triệu chính đức cứu thúc công mấy người thương lượng lúc sau, liền lén lút đem chuyện này che giấu xuống dưới. Huyện thành kia bọn người ăn thịt người ra hỏa nhóm, khẳng định sẽ không riêng chạy đến bọn họ nơi này như vậy xa xôi địa phương tới bắt người, nhưng là những cái đó từ nơi khác trở về người liền không nhất định có tốt như vậy điều kiện. Chuyện khác cũng không thể nhiều lời triệu hưng quốc cùng triệu chính đức bọn họ tại đây đoạn thời gian. Cũng chỉ là luôn mãi dặn dò mọi người tài không thể lộ ra ngoài, trong nhà có lương sự tình cũng không thể nói cho cấp những người khác nghe thuận tiện làm mỗi ngày buổi tối tuần tra đội người cẩn thận chú ý bên ngoài động tĩnh. Nhưng mà chính là ở triệu đại bảo cùng trịnh trường đông hai người trở về lúc sau một tuần ban đêm, bỗng nhiên hạ mưa to. Không trung phía trên, phẳng phất giống như là phá nói miệng to, vô số nước mưa tầm tã mà xuống, nguyên bản trên mặt đất những cái đó còn không có hoàn toàn hòa tan tuyết đọc, đều bị bất thình lình mưa to đánh mất đi nguyên bản nhan sắc. Tuần tra đội hai gã thành viên đứng ở đài cao chạm gác thượng, thổi gió lạnh cảm thụ được từ bên ngoài bay tới mưa to, không một hồi liền đưa bọn họ toàn thân xối cái lạnh thấu tim. Đặc biệt là phía trước những cây đó vẫn luôn ở trong thôn tuần tra tuần tra đội các thành viên càng là mỗi người bị súi thành gà rớt vào nồi canh, ngay cả đại gia hỏa trong tay nguyên bản tuần tra cây đốt cũng đều bị này mưa to cấp thứ diệt, chỉ còn lại có phía trước từ quốc lộ hai bên thật vất vả làm ra cái bốn chẳng năng lượng mặt trời đèn đường còn tản ra nhu nhược quang mang. Thảo ta này vận khí có phải hay không quá kém điểm. Lão từ lúc này mới lần đầu tiên gác đêm thế nhưng đã bị súi thành gà rớt vào nồi canh. Hùng hăng lo một phen bị nước mưa ướt nhẹp gương mặt, người này vẫn là dơ kính viễn vọng, cẩn thận ở bốn phía nhìn xung quanh một vòng. Bất quá nước mưa đánh vào kính viễn vọng kính trên mặt này cơ hồ làm hắn hoàn toàn thấy không rõ xung quanh tình huống. Nhưng còn không phải là xui xẻo sao, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này ai đều bất hạnh vận, mọi người đều không sai biệt lắm, người cũng không gì hảo bắt bẻ. Đợi lát nữa ta đi xuống một chuyến, về phòng đổi kiện quần áo xuyên kiện áo mưa liền tới đây, sau đó ngươi lại trở về thay quần áo là được bên cạnh người nọ đồng dạng phụ họa nói. Trên tay cũng không quên cầm kính viễn vọng nhìn đông nhìn tây, cẩn thận cha, nhìn bốn phía tình huống, nhưng mà người này thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền ở ngay lúc này, bên cạnh hắn nguyên bàn còn ở oán giận chính mình vận khí quá kém người, lại bỗng nhiên một chút thổi lên chính mình trên người treo cái còi. Thở phì phò thở phì phò dồn dập mà bé nhọn tiếng còi, vang vọng toàn bộ vạn khê thôn trên không. Trường 109, một bó thúc màu trắng tia chớp cắt qua bầu trời đêm, từng đạo dung trời sấm rền tùy theo mà đến, toàn bộ ban đêm mưa to giống như tầm tã mà xuống nước sông như vậy, đánh người cơ hồ sắp không mở ra được mắt. Nhưng mà chính là ở như vậy một hồi mưa to bên trong, từng đạo màu đen bóng người đang ở trong mưa to xuyên qua. Bọn họ đoàn người ăn mặc màu đen áo mưa trong tay cầm vũ khí, lặng yên không một tiếng động hành tàu ở ban đêm rách nát đường cái phía trên. Nếu không phải này nhóm người giữa có mấy cái trong tay cầm đèn pin, chỉ sợ như vậy đoàn người cơ hồ không ai có thể phát hiện. Mưa to thanh âm đêm này nhóm người hành tàu khi làm ra tới động tĩnh tất cả đều vùi lấp, ngay cả này nhóm người một đường đi tới dấu chân đều bị này mưa to cọ dừa không còn một mảnh. Hắc hắc lão đại trước đó vài ngày kia lật khê thôn thứ tốt thật đúng là không ít. Chúng ta đoàn người tổng cộng cũng liền nhiều như vậy, quang lật khê trong thôn mặt những cái đó lương thực liền cũng đủ làm chúng ta qua tốt nhất mấy tháng, chúng ta hà tất như vậy vội vội vàng vàng đem mặt khác trong thôn lương thực cũng cướp đoạt ra tới đâu. Chờ chúng ta huynh đệ đoàn người nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại đến cũng giống nhau a Đi theo dẫn đầu hắc y nhân bên cạnh một cái hơi chút thon gầy hán từ trong tay trong tay chính cầm đèn pin ở phía trước chiếu lộ cái này hán từ đỉnh bão táp trên mặt cười hì hì nhưng trên thực tế trong lòng lại là thằng chửi má nó trước kia đại buổi tối đi ra ngoài còn chưa tính đối với kia cả lâm hắn cũng liền không nói chút cái gì nhưng hôm nay bọn họ rõ ràng liêu là cũng đủ lại thế nào cũng phải thừa dịp hiện giờ đại bão táp chạy ra đi này không phải nháo tâm sao tuyển cái thời tiết hảo điểm nhật tử không được sao thế nào cũng phải tuyển loại này bão táp thời tiết nhưng mà vô luận trong lòng như thế nào phun tào thon gầy Hán từ trên mặt lại không dám biểu lộ ra mày, mày. Hắn chính là biết chính mình vị này dẫn đầu người lợi hại, dẫn đầu hắc y tráng hán, duỗi tay thô lỗ lau một phen chính mình trên mặt nước mưa, liếc xéo bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, khinh thường hư lạnh nói, chúng ta phía trước một đường lại đây đoạt lật khê thôn cùng giang đường thôn bạch khê thôn bọn họ kia tam thôn lương thực sở dĩ một đường lại đây thuận lợi vậy, chính là bởi vì này ba cái thôn người đều không có làm ra bất luận cái gì phòng bị chúng ta tổng cộng cũng liền không đến hai trăm cái huynh đệ, này đó trong thôn mặt ít nói đều có vài trăm hào người. Chẳng sợ những người này, tất cả đều là nữ nhân, thật muốn là có phòng bị, muốn phản kháng lên, chúng ta cũng không nhất định thật có thể đủ đấu đến quá đối phương. Trước kia không phải có câu cách ngôn gọi là nổi danh muốn nhân lúc còn sớm sao. Này đoạt đồ vật tự nhiên cũng đến nhân lúc còn sớm, chúng ta phải thừa dịp này đó thôn trong lúc nhất thời đều còn không có phản ứng lại đây, đem đồ vật cướp đoạt chờ bọn họ phản ứng lại đây. Chúng ta những người này nào còn có thể đủ nhẹ nhàng như vậy? Cho nên đừng nói hôm nay buổi tối là hạ Bão Táp liền tính là hạ giao nhỏ, chúng ta cũng đến trước lại đây đem quanh thân thôn xóm cướp đoạt một lần." Bão Táp tiếng rít rất lớn, chính là này Hắc Y Tráng Hán thanh âm lại rõ ràng truyền vào bên cạnh thon gầy Hán tử trong tai. Này thon gầy Hán tử vừa nghe, phân biệt rõ, phân biệt rõ khóe miệng suy nghĩ một chút nhưng còn không phải là cái này lý sao? Nếu không phải phía trước kia hai cái thôn phòng bị ý thức thật sự quá yếu, mà vừa thấy đến bọn họ nhiều người như vậy hung thần ác sát vọt vào trong nhà, lập tức liền dây túng, lúc này mới làm cho bọn họ đắc thủ đoạt một số lớn lương thực. Nếu là thật muốn cùng những cái đó nhà cái hán tử liều mạng, chưa chừng bọn họ này nhóm người phải này tổn hại không ít. Lão đại vẫn là ngài thông minh, chúng ta những người này nếu không phải nghe ngài, khẳng định không có biện pháp đoạt đến nhiều như vậy thứ tốt, hắc hắc hắc. Bên cạnh một cái khác hán tử nghe thấy lúc sau, cũng chân chó phụ họa nói. Chúng ta lần này tới rồi vạn khê thôn, khẳng định có thể đánh đến đối phương một cái trở tay không kịp xông về phía trước một số lớn thứ tốt. Ta phía trước chính là nghe nói cái này vạn khê thôn thôn dân rất nhiều đều sẽ trên núi săn thú, mấy ngày nay hạ tuyết thiên, bọn họ một đám ở nhà ngốc không có việc gì, khẳng định sẽ lên núi săn thú, nói không chừng chúng ta lần này là có thể ăn thượng thịt. Có rất dài một đoạn thời gian không ăn đến thịt người nọ nói xong câu đó, còn hít hít cái mũi, hắn còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ở lật khê trong thôn mùi hương bốn phía kia nồi canh gà đâu. Hùng hăng cắm một phen chính mình trên mặt nước mưa, người này cũng không thèm để ý bão táp đánh vào trên người có phải hay không nhão dính dính không dễ chịu còn có chút lạnh. Nhưng mà liền tại đây người ảo tưởng, dây tiếp theo là có thể đủ ăn đến thịt thời điểm, bỗng nhiên mà bên tai lại là nghe thấy được từng đợt rồn dập tiếng còi. Không xong không tốt, này vạn khê thôn có người phát hiện chúng ta. Hắc y tráng hán sắc mặt biến đổi, la lớn, chúng ta chạy nhanh đi phía trước đi, nhìn xem có thể hay không đủ tại đây trong thôn lộng chút cái gì. Bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau ra tới, tổng không thể một chuyến tay không. Tại đây mảnh liệt bão tắp bên trong, núi rừng cây cối bị thổi đến xôn xao vang lên, tần tố vân nguyên bản cũng không có nghe thấy thôn đầu bất luận cái gì tiếng còi. Nhưng mà đại hắc chúng nó tính giác lại xa xa muốn so tần tố vân lợi hại đến nhiều, bên ngoài tiếng còi một vang, đại hắc chúng nó lập tức dựng lên lỗ tai trực tiếp khai cửa phòng chạy tới tần tố vân trước cửa phòng, hướng về phía tần tố vân cửa phòng, câu gâu thẳng kêu thậm chí còn lấy móng vuốt không ngừng cao tần tố vân phòng ngủ cửa phòng đại hắc chúng nó tổng cộng 9 điều cầu lớn như vậy động tĩnh ngủ ở trong phòng tần tố vân tự nhiên không có khả năng không nghe thấy nàng vội vàng phiên đứng dậy cầm quần áo mặc tốt nhưng mà lúc này trên lầu nguyên bản ngủ thì thầm đồng dạng cũng bởi vì đại hắc chúng nó động tĩnh tỉnh lại vẫy cánh trực tiếp từ lầu ba pha lê phòng giữa bay xuống dưới gâu gâu gâu gâu uông tiểu thất chúng nó kích động gâu gâu thẳng kêu lay tần tố vân ống quần liền muốn mang nàng hướng bên ngoài đi tần tố vân cao mày trực tiếp liền hướng dưới lầu đi đến. Đây là trong thôn phía trước liền ước định tốt một khi trong thôn tuần tra đội buổi tối thổi lên cái còi. Này liền đại biểu cho có kẻ bắt cóc hướng bọn họ thôn bên này, triệu hưng quốc làm sở hữu nghe thấy tiếng coi người trong thôn, tất cả đều cầm chính mình vũ khí từ trong phòng ra tới, vì bảo hộ chính mình thôn mà làm nỗ lực. Trong đó lão nhân cùng hài tử, khiến cho bọn họ tất cả đều ngốc tại chính mình trong phòng, không cần ra tới. Bên ngoài bão táp rất lớn tần tố vân cấp chính mình bộ kiện áo mưa cầm đèn pin cùng với khởi đặt ở trong viện sẻng mang theo đại hắc chúng nó liền đi ra ngoài. Tần tố vân nhà ở kiến ở thôn tận cùng bên trong từ nhà nàng đi đến cửa thôn khoảng cách xa nhất chờ nàng mang theo đại hắc chúng nó cùng nhau đi ra ngoài thời điểm trong thôn có không ít người tất cả đều bông dù ăn mặc áo mưa trong tay cầm các loại nhà mình dự phòng vũ khí đèn pin liền hướng thôn đầu đi. Mọi người tất cả đều co mày, biểu tình ngưng trọng, đại gia hỏa trong tay có người cầm dao phay, có người cầm cái cuốc, có người cầm lưỡi hái đòn gánh, nhưng phàm là những cái đó tương đối thành thục, có lực sát thương đồ vật mặc kệ là cái gì, tất cả đều bị đại gia hỏa đem ra, đồ vật hoa hòe loè loè. Tần tố vân tốc độ thực mau, mà trong thôn những người khác còn có so tần tố vân tốc độ càng mau, đặc biệt là những cái đó trụ tương đối gần tới gần thôn đầu vài gia hộ gia đình, liền càng là như thế. Vang vọng ở bão táp bên trong tiếng còi, lúc này lạc yên đình chỉ. Tần Tố Vân nhấp nhấp môi, nhìn dáng vẻ hẳn là đã có người đuổi tới thôn đầu phòng hộ tường bên kia. Cùng Tần Tố Vân nghĩ đến một khối còn có không ít người, bọn họ tất cả đều không tự chủ được nhanh hơn nện bước lúc này vô luận nam nữ, chỉ cần là người trưởng thành, có cầm sức lực tất cả đều chủ động hướng thôn đầu đi đến, cho dù là đỉnh đầu rơi xuống như vậy mưa rền gió giữ cũng không thể ngăn cản bọn họ bước chân mài may. Này đàn cầu nhật gia hòa! Không nghĩ tới thế nhưng thật là có người nghĩ đến chúng ta thôn tới đoạt lương thực. Nếu không phải chúng ta tu sửa này tòa phòng hộ tường, đối phương như vậy nhiều người, nói không chừng thật đúng là liền thành. Đứng ở đầu tường, triệu kim sinh hung hăng phun khẩu nước miếng, nghiến răng nghiến lợi nói, này đàn gia hỏa đoạt chúng ta lương thực rõ ràng chính là không tính toán cho chúng ta lưu điều đường sống, muốn cho chúng ta tại đây ngày mùa đông sống sờ sờ đói chết. Chúng ta lần này nhất định không thể làm cho bọn họ như nguyện đến làm cho bọn họ biết biết chúng ta thôn lợi hại. Không sai, nhìn chằm chằm phía dưới đen mìn mịt một chuỗi bóng người cùng với kia không ngừng lập loè đèn pin ánh đèn. Vài cái tuổi trẻ hán từ trực tiếp cầm trong tay đèn pin thưởng hạ chiếu đi. Muốn nhìn một chút này nhóm người đến tột cùng có bao nhiêu cái. Chính là kia phòng hộ thưởng hạ liên tiếp bóng người thô thô đào qua liền làm hảo những người này ánh mắt tức khắc trầm xuống dưới. Này đó thành niên tráng hán số lượng rõ ràng muốn so với bọn hắn trong thôn sở hữu thành niên nam nhân số lượng thêm lên còn muốn nhiều. Cùng mặt khác thôn không sai biệt lắm, vạn khê trong thôn hiện giờ dư lại nhiều nhất chính là lão ấu phụ nữ và trẻ em, đây cũng là ở nông thôn tuyệt đại đa số thôn bệnh chung, rốt cuộc ở trong thôn kiếm tiền thật sự quá khó khăn, vì làm người một nhà sinh hoạt đến càng tốt rất nhiều phu thê đều lựa chọn ra ngoài làm công kiếm tiền, đem hài tử giao cho trong nhà lão nhân nuôi nấng. Này đàn gia hỏa đến chúng ta này tới, khẳng định phía trước đã đi mặt khác thôn, nếu không bọn họ không có khả năng vượt qua phía trước ba cái thôn, trực tiếp đến chúng ta này tới. Đoạt như vậy nhiều lương thực còn không buông tay, còn muốn cướp chúng ta, này đàn gia hỏa thật sự là lòng tham không đáy đến cực điểm. Mặc dù là bị nước mưa đánh đến sắp không mở ra được mắt triệu hưng quốc như cũ trầm khuôn mặt ý đồ phân tích phòng hộ tường hạ đám kia kẻ bắt cóc Thôn trưởng, vậy ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phòng hộ tường tổng cộng cũng liền như vậy, khoan, có thể đứng ở phòng hộ trên tường người không nhiều lắm, tuyệt đại đa số người tất cả đều nôn nóng chờ ở cửa thôn đoạn đường thượng, tuần tra đội thành viên qua lại nhìn xung quanh liếc mắt một cái, hai mắt sung huyết. Phòng hộ tường hạ đám kia kẻ bắt cóc nhóm tất cả đều một đám trên người mang theo đao, mang theo nhanh nhẹn vũ khí, hoàn toàn không giống như là bọn họ trong thôn các thôn dân như vậy, một đám trong tay cầm đòn gánh cái cuốc gần chỉ là liếc mắt một cái là có thể biết hai bên chi gian tranh lệch hắc ta nói các ngươi thôn động tác rất nhanh nha chớp mắt công phu không thấy thế nhưng nổi lên lớn như vậy một đồ phòng hộ tường các ngươi này đàn không phải cất nhắc ra hỏa chẳng lẽ cho rằng liền như vậy bức tường là có thể chẳng lẽ chúng ta sao ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn mở cửa ra đem những cái đó lương thực dân lên tới nếu không đã có thể đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí Thôn ngoài tường, đám kia ăn mặc áo mưa trong tay cầm vũ khí hán từ nhóm động tác nhất trí hướng về phía phòng hộ trên tường triệu hưng quốc mấy người bọn họ kêu gào. Trường 110, trong đêm tối đỉnh mưa rền gió giữa triệu hưng quốc mấy người đứng ở đầu tường, sắc mặt khó coi đến cực điểm nhìn chằm chằm phòng hộ tường phía dưới kia đen nghìn nghịt một đoàn hắc y đoạt phỉ nhóm. Những người này không ngừng kêu gào uy hiếp, làm người trong thôn mở cửa. Già già có thể nhìn chúng ngươi này phá sơn thôn đồ vật là cho các ngươi mặt mũi Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho mặt lại không cần. Các ngươi hiện tại nếu là không mở cửa chờ chúng ta chính mình đem cửa này cấp phá khai, đến lúc đó đã có thể đừng trách chúng ta trực tiếp giáo các ngươi toàn bộ thôn người đều đồ cái sạch sẽ. thon gầy hán từ đầy mặt cười dữ tợt, đáy mắt tất cả đều là tràn đầy ác ý. Không sai, các ngươi này đàn ra hỏa nếu là khai nhóm, chúng ta nhiều nhất cũng chính là lấy chút lương thực. Lương thực đã không có các ngươi còn có thể lại loài nhưng nếu là liền mệnh đều không có vậy thật là cái gì đều không có đừng cùng chúng ta nói cái gì giết người phạm pháp hiện tại giết người căn bản không ai quản liền tính chúng ta đoàn người đem các ngươi trong thôn người tất cả đều tàn sát sạch sẽ cũng tuyệt đối sẽ không có người tới tìm chúng ta phiền toái cho nên ta khuyên các ngươi chạy nhanh mở cửa đừng ép ta nhóm động thủ chọc phiền chúng ta liền đem các ngươi tất cả đều giết đương dê hai chân phía trước huyện thành chính là có rất nhiều người đều thích ăn dê hai chân Đặc biệt là vừa mới giết mới mẻ dê hai chân. Dê hai chân chưa từng nghe qua đi, dê hai chân chính là chỉ các ngươi như vậy đại người sống a ha ha ha ha ha. Một đám gia hỏa đứng ở kia càng nói càng khó nghe, không ngừng uy hiếp mọi người, liền dường như bọn họ đã đem toàn bộ vạn khê thôn tất cả đều nắm giữ ở trong tay giống nhau. Phòng hộ trên tường mới có thể đủ chiến người địa phương không nhiều lắm, tuyệt đại đa số các thôn dân tất cả đều đứng ở phòng hộ tường mặt sau, nhưng mà ngoài tường đám kia đoạt phỉ nhóm thanh âm lại như cũ không ngừng truyền tiến mọi người trong tai. Tần Tố Vân đứng ở phòng hộ tường phía sau, sắc mặt hắc trầm cơ hồ sắp tích ra thủy tới, mà bên cạnh những người khác sắc mặt đồng dạng cũng là khó coi cực kỳ. Đại hắc chúng nó đã chịu bốn phía không khí ảnh hưởng, đồng dạng cũng là nôn nóng bất an, vì lợi mà tuyết trắng răng nanh trong bóng đêm như ẩn như hiện trong cổ họng càng là phát ra từng đợt thấp thấp tiếng gầm gừ. Cùng triệu hưng quốc cùng nhau đứng ở phòng hộ trên tường, đúng là hôm nay ban đêm gác đêm mấy cái tuần tra đội thành viên, bọn họ cũng là nhóm đầu tiên nghe thấy tiếng còi lúc sau liền lập tức đuổi tới thôn đầu tới người. Trong đó một cái tuần tra đội thành viên nhìn thấy phòng hộ tường hạ tình hình, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Thôn trường, ngươi xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn nghe bọn họ nói, mở cửa ra? Không được, cửa này tuyệt đối không thể khai. Chúng ta kiến này phòng hộ tường, vì chính là có thể phòng trụ bọn người kia. Lúc này nghe bọn hắn mở cửa ra, như vậy đạo phòng hộ này tường khởi cùng không dậy nổi lại có cái gì khác nhau. Kia còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp thả bọn họ tiến vào. Triệu hưng quốc sắc mặt khó coi lắc đầu huống chi ngươi như thế nào liền biết này đàn gia hỏa nói có phải hay không thật sự. Loại này sẽ sờ soạng chạy đến trong thôn tới đoạt lương thực vật tư gia hỏa, làm sao có thể đủ tin tưởng bọn họ nhân phẩm. Cùng với đi đánh cuộc loại này gia hỏa nhân phẩm còn không bằng trực tiếp ngạnh khiêng ta đào muốn nhìn bọn họ này đàn gia hỏa đến tột cùng như thế nào từ như vậy cao phòng hộ thường hạ bò lên tới. Đối, không sai, cùng với đi đánh cuộc bọn họ nhân phẩm còn không bằng dựa chính chúng ta cho nên nói triệu hưng quốc nói lạc những người khác cũng sôi nổi gật đầu phụ họa muốn đoạt bọn họ lương thực muốn không cho bọn họ đường sống như vậy đại gia dứt khoát liền đua cái cá chết lưới rách triệu hưng quốc đứng ở trên tường hướng về phía phòng hộ tường phía dưới một đám người lạnh giọng quát ta nói cho các ngươi chúng ta vạn khê thôn người là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp các ngươi muốn đoạt chúng ta lương thực vậy đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí các ngươi muốn đem chúng ta trong thôn người đồ cái sạch sẽ chúng ta đây liền phải lôi kéo các ngươi mọi người cùng nhau đệm lưng các ngươi cùng chúng ta nói nhiều như vậy đơn giản chính là không có biện pháp phá vỡ chúng ta phòng hộ tường các ngươi nếu là có biện pháp bỏ lên tới đã sớm sẽ không theo chúng ta nói nhiều như vậy cho nên các ngươi nếu là có bản lĩnh liền trực tiếp thượng đừng ở chỗ này cùng chúng ta lại nhải dài dòng ta nói cho các ngươi chúng ta vạn khê thôn người là tuyệt đối sẽ không sợ ngươi bọn người kia triệu chính đức sụ mặt cũng không màng bão táp mở ra trên mặt chợt vật bộ dáng lạnh giọng cười nói thào các ngươi này đàn gia hòa quả thực chính là không ăn kính rượu uống rượu phạt lão tử khiến cho các ngươi nhìn xem các ngươi này tiểu phá tường có thể hay không đủ ngăn cản được chúng ta bước chân thon gầy hán từ ngẩng đầu nhìn đứng ở phòng hộ trên tường triệu hưng quốc mấy người nghiến răng nghiến lợi phẫn độ quát lão trình các ngươi mang vài người qua đi đem phía trước đoạn đường thượng ngã xuống tới những cái đó đèn trụ khiêng một cái lại đây Chúng ta trực tiếp dùng đèn trụ đem này cửa sắt cấp phá khai. Ta đảo muốn nhìn bọn họ này trương phá cửa sắt có thể kiên trì bao lâu. Là, H. y Hán đội ngũ giữa, nghe tiếng lập tức ra tới, vài người tất cả đều đi theo liền hướng bọn họ tới khi phương hướng đi đến tìm kiếm kia sập ở đoạn đường thượng đèn đường đèn trụ. Nhìn phía dưới này đàn đoạt phỉ liền đi tìm đèn trụ triệu hưng quốc đoàn người sắc mặt khó coi. Những cái đó đèn trụ tuy rằng đều là rỗng ruột, nhưng những cái đó đèn trụ bên ngoài tất cả đều là kim loại chế tác mà thành, cứng rắn vô cùng. Này nhóm người nếu là thật đem những cái đó sập đèn trụ khiêng lại đây tông cửa, bọn họ loại người này thật đúng là không nhất định có thể khiêng được đối phương va chạm. Vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là Triệu Chính Đức cùng với chung quanh nghe thấy này một phen lời nói đám người, tất cả đều không tự chủ được xôn xao lên, mỗi người sắc mặt khó coi như Lâm đại địch. Tần Tố Vân lúc này cũng bất chấp quá nhiều, đứng ra liền lạnh giọng quát đại gia đừng hoảng hốt. Bọn họ kháng đèn trụ lại đây phá cửa chúng ta liền trước dùng cục đá đưa bọn họ tạp cái chết khiếp đối phương phía dưới như vậy nhiều người tạp chết một cái là một cái. Loại này bão táp thời tiết không có biện pháp đốt lửa cũng không thích hợp hướng cổ đại như vậy từ phòng hộ trên tường bát nước sôi. Chính là bọn họ bên này mới trải qua quá động đất khác không nói những cái đó lớn lớn bé bé đá vụn khối lại theo bọn họ sử dụng. Đối, không sai các ngươi dám tạp chúng ta môn chúng ta liền trực tiếp lấy cục đá tạp chết các ngươi tần tố vân những lời này liền phảng phất như là một cây bậc lửa kíp nổ trực tiếp ở đám người bên trong nổ tung trong thôn đại gia hỏa động tác nhất trí hành động lên Sức lực đại các nam nhân trực tiếp dọn đại thạch đầu liền hướng phòng hộ trên tường biên đưa, sức lực tiểu nhân các nữ nhân tắc 2-3 cái cùng nhau đồng dạng dọn cục đá liền hướng lên trên đưa đi từ phòng hộ tường phía dưới thang lầu, đến phòng hộ trên tường phương này giai đoạn trình, càng là có các thôn dân trực tiếp tổ chức lên, đứng ở thang lầu thượng đưa hòn đá đứng ở phòng hộ trên tường kia mấy cái sức lực đại tuần tra đội thành viên cầm cục đá liền trực tiếp đi xuống tạp người ở nơi nào nhiều hướng nơi nào tạp chỉ cần này đàn bọn cướp nhóm một tới gần phòng hộ tường bên này bọn họ liền động tác nhất trí cầm cục đá tạp hướng đối phương phòng hộ trên tường đứng mười mấy người liền phảng phất như là không biết mệt mỏi đầu thạch cơ giống nhau chỉ cần có người để trên tảng đá tới bọn họ liền hung hăng tạp hướng phía dưới đám người Phanh phanh phanh, nguyên bản còn ở nói ẩu nói tà cái kia thon gầy hán tử trước tiên đã bị triệu kim sinh đều đi xuống, một cục đá cấp tạp trúng ngực. Dư hấu lớn nhỏ cục đá bị triệu kim sinh hung hăng ném xuống đi tạp trúng đối phương. Mà kia gầy ốm hán tử bên người nguyên bản đứng vài cá nhân cũng đồng dạng bị bay nhanh bỏ xuống tới cục đá tạp trung có gần chỉ là sát phá điểm làn ra nhưng có lại là vững chắc bị cục đá cấp tạp trúng. Trong đó một cái xui xẻo hán tử càng là trực tiếp bị cục đá tạp chúng đầu máu tươi theo xôn xao nước mưa thẳng tắp đi xuống lạc nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì phần đầu trực tiếp bị kia cục đá tạp ra một cái hố hắc y hán từ hai mắt vừa lật cả người thân thể thẳng tắp về phía sau đảo đi người này cũng không biết đến tột cùng là bị cục đá tạp đã chết vẫn là bị cục đá cấp tạp hôn mê bất tỉnh lui về phía sau lui về phía sau đại gia toàn cho ta sau này lui dẫn đầu hắc y tráng hán hắc mặt cao giọng hô to Hắn nguyên bản chỉ là đứng ở đám người bên trong, vui vẻ thoải mái cũng không có mở miệng nói chuyện tính toán. Ở trong mắt hắn, vô luận là vạn khê thôn cũng hảo, vẫn là lật khê thôn cùng với phía trước giang đường thôn những cái đó thôn dân cũng hảo tất cả đều là một đám không có gì đại tiền đồ phế vật. Giống như vậy phế vật chỉ cần uy hiếp uy hiếp khẳng định liền sẽ trực tiếp mở cửa căn bản không cần hắn tự mình động thù. Bởi vậy, vừa mới hắn liền trực tiếp mặc kệ thon gầy hán tử, làm đối phương tới xử lý những việc này. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là cần chỉ là vài phút công phu, dẫn đầu hắc y hán từ lại cảm thấy chính mình mặt phẳng phất như là bị người sống sờ sờ phiến hơn 10 bàn tay giống nhau, lại hồng lại hắc. Đi theo hắn cùng nhau tiến đến này đàn thuộc hạ sinh tử, hắn có thể không thèm để ý, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng này đó hương giã thôn dân như vậy đánh hắn mặt. Hắn từ khi động đất lúc sau, từ trong nhà lao trốn thoát, đã có thể không còn có gặp được quá người khác dám đánh hắn mặt sự tình. Chương 111. Này dẫn đầu Hắc Y Hán tử, nguyên danh gọi là Lý Viễn. Động đất tiến đến phía trước Lý Viễn gần chỉ là giam giữ ở Ninh Vĩnh Nguyện Mục giam một cái bình thường phạm nhân. Bởi vì vào nhà trộm đạo cướp bóc tội danh bị phán 8 năm tù có thời hạn. Lý Viễn cha mẹ chết sớm, ba bốn mươi hơn tuổi người, cũng không có cưới vợ, ngày thường chơi bời lêu lỏng không làm việc đàng hoàng, lại cố tình có một đống sức lực Lý Viễn không có gì thân nhân, bị chảo tiến ngục giam lúc sau, Lý Viễn cũng liền tính toán thành thành thật thật ở ngục giam ngây ngốc 8 năm, chờ 8 năm lúc sau trở ra là được nhưng mà không nghĩ tới chính là ông trời lại đối hắn như thế hậu đãi. Lý Viễn tiến ngục giam gần mới không đến nửa năm thời gian, động đất liền tới rồi, mãnh liệt động đất lập tức làm nguyên bản cũ xưa ngục giam trực tiếp sụp xuống hơn phân nửa. Những cái đó cái gì nguyên bản dùng để phòng ngừa phạm nhân chạy trốn điện cao thế võng linh tinh càng là bởi vì động đất tan vỡ. Không đến nửa điểm sử dụng hơn nữa ngục giam sập cảnh ngục lại bị sập phòng ốc trực tiếp đè ở ngầm, bọn họ một đám may mắn, không bị thương phạm nhân, liền trực tiếp từ trong ngục giam một hống mà chạy có người sấn loạn trực tiếp từ ngục giam trốn trở về nhà cũng có giống hắn như vậy, không nhà để về, liền trực tiếp hợp thành một cái tiểu đội che giấu lên. Mới đầu bọn họ một đám người chỉ nghĩ tránh đi cảnh sát đuổi bắt. Sau lại mới phát hiện, đừng nói là cái gì cảnh sát, ngay cả toàn bộ xã hội đều loạn cả lên, không có bất luận kẻ nào có thể lại cố được bọn họ, cũng không ai có thể đủ quản được bọn họ. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Từ trong ngục giam chạy ra tới bọn họ, không có bất luận cái gì đồ ăn, tự nhiên mà vậy cũng liền đem sở hữu lực chú ý đặt ở huyện thành mặt khác hộ gia đình trên người. Sự tình phía sau, tự nhiên mà vậy cũng liền đã xảy ra. Trong những ngày này... Lý Viễn dựa vào chính mình này cầm sức lực cùng với rõ ràng đầu óc trực tiếp nhảy trở thành mọi người là đầu lĩnh. Loại này chịu người truy phủng, mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt tùy thời có nữ nhân nhật tử chính là Lý Viễn đã từng tha thiết ước mơ nhật tử. Phía trước vô luận là ở huyện thành, vẫn là ở lật khê thôn cùng giang đường thôn, hắn Lý Viễn muốn làm sự tình liền không có làm không thành. Lần này tự nhiên cũng giống nhau chẳng sợ hiện giờ thu được suy sụp lý viễn cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ hắn hướng về phía đám kia đi theo chính mình cùng nhau tiến đến các thuộc hạ quát các ngươi các ngươi chạy nhanh cùng ta đi nhiều kháng mấy cây đèn trụ lại đây đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đâm phiên bọn họ đại môn ta đến xem bọn hắn đợi lát nữa này nhóm người còn dám không dám như vậy kiêu ngạo lão đại không được a đám kia đáng chết ra hòa tạp cục đá xuống dưới tần suất quá cao cũng không biết bọn họ đến tột cùng là từ đâu truyền đến nhiều như vậy cục đá Chúng ta người còn không có tới gần, đối phương từ phía trên ném xuống cục đá liền trực tiếp tạp chúng chúng ta người lão đại ngài xem, nếu không vẫn là chờ một chút lại nói. Lý Viễn bên cạnh một cái tiểu lâu la tráng lá gan nói. Này hơn phân nửa đêm vốn là tầm nhìn tối tăm, hơn nữa này không ngừng nghỉ bão táp bọn họ cơ hồ đều sắp không mở ra được mắt. Cố tình này vạn khê thôn đám kia người đứng ở phòng hộ trên tường không ngừng xuống phía dưới ném cục đá, cũng không biết bọn họ mấy người kia cục đá phía trước đến tụt cùng là đang làm gì thế nhưng hảo chút đều là một người một cái chuẩn. Lần này bọn họ huynh đệ, một bộ phận canh giữ ở huyện thành nhìn sở hữu gia sản, một bộ phận đi theo lão đại cùng nhau tiến đến đoạt này vạn khê thôn lương thực. Đến vạn khê thôn bên này người tổng cộng không đủ 200 người, cũng liền 180 nhiều, hiện giờ bị đối phương từ phòng hộ trên tường ném xuống tới cục đá tạp một hồi, ít nói đến có 10-20 cá nhân chúng chiêu mất đi sức chiến đấu, vài cái hiện giờ còn nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Hiện giờ bọn họ nếu là lại đưa lên đi, nhưng còn không phải là trực tiếp cấp đối phương đưa đồ ăn sao? Lý Viễn đứng ở tại chỗ, không nói chuyện trên mặt biểu tình lại là càng thêm khó coi. Nói chuyện tiểu lâu la nơm nớp lo sợ, nhưng mà cố tình hắn còn không thể không căng ra đầu nói, lão đại chúng ta huynh đệ đoàn người hôm nay mạo đại bão thấp đi đêm lộ tới ít nói cũng tiêu hao hơn phân nửa thể lực nếu không ngài xem chờ ngày mai ban ngày chúng ta lại đến thế nào. Hơn nữa bọn họ này nhóm người ở thôn đầu tu sửa phòng hộ tường, nhưng là trong thôn mặt khác ba mặt đều là không có tu sửa phòng hộ tường, nếu là chúng ta tưởng đi vào, đến lúc đó đi đường núi, vòng qua phía trước cửa thôn đạo phòng hộ này tường cũng là giống nhau, chờ đến lúc đó. Bọn họ mặc dù là tưởng ngăn trở chúng ta bước chân cũng không cái kia khả năng. Tiểu Lâu La không hội dư lực khuyên giải lý viễn thật là liền ăn nãi sức lực đều dùng ra tới. Tiểu Lâu La cảm thấy ngay cả chính mình cao tam thời kỳ trí lực đỉnh cũng chưa hiện tại như vậy như bức. Lý Viễn nhìn cách đó không xa tán loạn thuộc hạ cùng với phòng hộ tường mặt khác một bên, rõ ràng phát ra từng trận tiếng hoan hô vạn khê thôn, mặt vô biểu tình liếc tiểu lâu la liếc mắt một cái, hướng về phía bên kia đi học đám người cao giọng quát, đại gia theo ta đi, hôm nay buổi tối chúng ta trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chờ sáng mai lại đến đối phó vạn khê thôn, chờ ngày mai công phá này vạn khê thôn, chúng ta đến lúc đó đi vào liền ăn sung mặc sướng, phàm là thôn này nữ nhân, chỉ cần các ngươi thường, vậy có thể trực tiếp cầm đi hưởng dụng, chúng ta đi. Ta đảo muốn nhìn ngày mai lúc này, bọn họ này thôn người có phải hay không còn có thể đủ cười được. Lý Viễn Kinh thường hư lạnh cũng không mang kia, mang theo chính mình kia một trăm nhiều người, liền lui tới khi phương hướng đi đến. Lần này bọn họ từ huyện thành ra tới tổng cộng khai bốn chiếc chung ba xe, này bốn chiếc chung ba xe chứa bọn họ hơn một trăm người dư giả thậm chí còn không ra rất nhiều địa phương cho bọn hắn trang lương thực. Bởi vì động đất lúc sau đoạn đường sụp xuống, rất nhiều quốc lộ tất cả đều thành một mảnh phế tích. Này bốn chiếc chung ba xe hình thể không nhỏ, từ huyện thành một đường thông suốt chạy đến này vạn khê thôn, cũng là Hoa Lý Viễn rất nhiều tinh lực mới tìm được như vậy một cái bảy truyền tám truyền, còn tính thẳng đường đoạn đường Nếu không Lý Viễn cũng không có khả năng đại thật xa mang theo nhiều người như vậy chạy đến vạn khê thôn bên này đoạt lương thực mấy chục cây em lộ trình, chỉ dùng hai chân đi đường ít nhất đến tiêu tốn bảy tám tiếng đồng hồ chờ bọn họ đi đến nơi này lúc sau, thể lực đã sớm hết sạch kia còn có thể cùng đối phương toàn bộ thôn làm thượng một trận cướp đi bọn họ lương thực. Hơn nữa hắn phía trước chính là nghe người ta nói quá, này vạn khê thôn người nghèo thực không giống như là lật khê thôn bọn họ những cái đó phú hộ thôn giống nhau, rất nhiều đồng ruộng đều hoang phế, đại gia thà rằng đi ngoại làm công cũng không muốn ở nhà làm ruộng. Này vạn khê thôn người đúng là bởi vì nghèo cho nên thu thập khởi hoa màu tới cũng liền càng thêm cần mẫn chi tiết lương thực giá cả liền như vậy điểm cao cho dù là này nhóm người năm đem nhà mình trong đất hoa màu thu thập thật sự thỏa đáng, cũng bán không ra bao nhiêu tiền, ngược lại không bằng những cái đó ra ngoài làm công người kiếm được nhiều. Đây cũng là mấy năm gần đây, vạn khê thôn trong thôn sở dĩ như vậy nhiều người đi ra ngoài làm công duyên cớ. Nhưng mặc dù là như vậy, bởi vì trong thôn nghèo, từng nhà đồng ruộng tất cả đều loại tràn đầy, liền không có hoang phế cách nói, ngay cả thôn bên ngoài những cái đó đồng ruộng cũng tất cả đều loại đến tràn đầy, ngày thường quá vãng chiếc xe chỉ cần từ mấy cái thôn biên trải qua, lập tức là có thể thấy rõ ràng này mấy cái thôn chi gian khác biệt. Lão đại, lừng từ bọn họ mấy cái đều bị phía trước ném xuống tới cục đá cấp tạp chúng, ngày mai ngươi nhất định phải mang theo chúng ta vì bọn họ báo thù A. Ngồi ở chung ba trên xe có người hồng hốc mắt nhìn chính mình bên người đồng bạn huynh đệ thảm trạng nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn xuôi gió xuôi nước ngày thường trước nay chỉ có bọn họ đoạt người khác còn chưa bao giờ có nào thứ ăn qua lớn như vậy mệt. Đối, lão đại, ngươi nhất định phải mang theo chúng ta cấp các huynh đệ báo thu. Vạn khê trong thôn những người này tất cả đều là chút sơn giã điêu dân. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải làm bọn người kia nhìn xem chúng ta lợi hại. Một người khác đồng dạng căm giận phụ họa nói, đồng thời ngồi ở chung ba trong xe, đại gia hòa tất cả đều cho rằng vừa mới sự tình mà kịch liệt thảo luận lên. Lý Viễn cầm khăn lông xoa xoa chính mình ướt lọc cục đầu tóc trực tiếp đem khăn lông ném ở phía sau lưng dựa ghế. Hôm nay sống núi kết hạ, này thù chúng ta nhất định phải tìm vạn khê thôn đám nhãi danh này báo trở về. Bất quá chúng ta hàng đầu nhiệm vụ vẫn là này vạn khê thôn lương thực. Hiện tại không thể so phía trước, không còn có cái gì là so lương thực càng làm cho nhân tâm an đồ vật. Nếu ta không phòng trừng sai, này vạn khê trong thôn lương thực khẳng định không ít. Tuy rằng toàn bộ thôn người không đến lật khê thôn một phần ba, nhưng là ta đánh giá bọn họ trong thôn lương thực chỉ sợ so với trước lật khê thôn còn có bao nhiêu chút. Chỉ cần có thể đem này đó lương thực đều khiêng trở về, chúng ta nhất định có thể bình an vượt qua kế tiếp nhật từ. Lý Viễn mị mị Nhãn Hắn đối vạn khê trong thôn lương thực chính là thèm nhỏ dãi thực hơn nữa đối phương hôm nay như vậy đánh hắn mặt Lý Viễn liền cười lạnh hai tiếng, đối với bên cạnh mọi người nửa là cổ động nửa là lạnh băng phân phó nói, hôm nay buổi tối đại gia ở trên xe nghỉ ngơi một đêm chờ ngày mai chúng ta liền từ trên núi vòng qua đi. Ta đào muốn nhìn lần này bọn họ còn có cái gì thủ đoạn có thể ngăn chờ chúng ta ta chính là biết này trong thôn ngày thường rất nhiều người đều thích lên núi săn thú, bọn họ trong thôn thịt nhất định không ít. chờ vào thôn, đêm này đàn gia hỏa tất cả đều thu thập đến lúc đó toàn bộ trong thôn thịt ta cho phép đại gia rộng mở cái bụng ăn. thật vậy chăng? Lý Viễn nói lập tức thượng toàn bộ trung ba trong xe mọi người tất cả đều hưng phấn lên, cho dù là kia hai cái phía trước trong miệng nói muốn cùng làm bạn báo thù người, lúc này cũng đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lý Viễn trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết thịt bọn họ muốn ăn thịt. Chờ ngày mai đem vạn khê thôn bắt lấy lúc sau, bọn họ nhất định phải hung hăng ăn no nê. Lý viễn bên này mang theo người liền ở chung ba trên xe nghỉ ngơi, nhưng là vẫn luôn canh giữ ở phòng hộ tường bên kia vạn khê thôn các thôn dân, lại một cái cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ, như cũ còn đứng ở bão tháp bên trong bận rộn Có không ngừng khuân vác hòn đá ý đồ dùng như vậy biện pháp làm chính mình bình tĩnh trở lại. Có còn lại là cảnh giác nhìn chằm chằm lý viễn đoàn người rời đi phương hướng, liền sợ bọn họ này nhóm người lập tức lại đột nhiên vụt ra tới. Thôn trưởng người nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Người nói đám kia người đến tột cùng là thật đi rồi vẫn là giả đi rồi. Ta tổng cảm thấy mắt trái ra vẫn luôn ở nhảy, nên sẽ không có cái gì không tốt sự tình phát sinh đi. Trường 112 So với lý viễn đoàn người, tiến trung ba xe ngã đầu liền ngủ chỉ còn chờ ngày mai ban ngày từ một lần nữa khai chiến trạng thái. Toàn bộ trong thôn, các thôn dân trạng thái đã có thể xa xa không bằng lý viễn đoàn người. Đại gia tâm tình trầm trọng thật lâu không thể bình phục cho dù là bọn họ đã đem đại lượng hòn đá đôi ở phòng hộ tường phía dưới, phương tiện phòng hộ trên tường phương mọi người tùy thời lấy dùng cùng đối phương tiến hành chiến đấu, nhưng trong lòng kia cổ khó có thể ngôn ngữ khẩn trương lo lắng, lại như thế nào cũng không có biện pháp tiêu trừ, chẳng sợ đại gia hòa toàn thân bởi vì bão tắp mà làm cho ướt lọc cộc, lại bởi vì phía trước qua lại khuân vác hòn đá, làm cho toàn thân dơ hề hề cũng không ai có tâm tình đi xử lý này hết thảy. Này đàn gia hỏa nếu dám ở phía trước nói ẩu nói tà kia khẳng định là có chút tài năng, cũng khẳng định không có khả năng liền dễ dàng như vậy thư bỏ. Triệu hưng quốc cao mày, sắc mặt khó coi. Liền sợ này nhóm người sẽ trộm vòng quanh đường núi từ trên núi bên kia xuống dưới. Cứ như vậy, chúng ta liền rất khó ngăn cản đối phương bước chân. Thôn trưởng, nếu sự tình thật phát triển đến nước này kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ a Phía trước tới đám kia ra hỏa, một đám thân cường thể trắng, xem nhân số ít nhất cũng có một hai trăm hào người, hơn nữa tất cả đều là thân thể khỏe mạnh hán tử. Mà chúng ta toàn bộ trong thôn chính trực thanh trắng niên sức lao động nam nhân số lượng tính toán đâu ra đấy cũng cũng chỉ có bảy mươi nhiều. Thật muốn là hai bên chính diện giao chiến, chỉ sợ chúng ta là nửa điểm tiện nghi cũng chiếm không. Đứng ở triệu tân quốc bên cạnh hôm nay gác đêm tuần tra đội tiểu đội trưởng, đầy mặt khuôn mặt u sầu nói. Chúng ta trong thôn nữ nhân tuy nói ngày thường đều sẽ xuống đất làm việc uy heo dưỡng gà, sức lực cũng so bình thường trong thành cô nương lớn hơn không ít chính là liền lực lượng thượng mà nói cùng bên ngoài những cái đó đoạt phỉ vẫn là có rất lớn tranh lệch. Nếu đối phương này nhóm người thật sự vòng đường xa từ trên núi lại đây, đến lúc đó không có phòng hộ tường ngăn cản chúng ta rất có khả năng sẽ bại bởi đối phương. Tuần tra đội tiểu đội trưởng gấp đến độ miệng đều sắp thượng hỏa, nguyên bản nhíu chặt mày càng là từ đầu tới đuôi cũng chưa buông ra quá. Bọn họ toàn bộ trong thôn tính toán đâu ra đấy, có thể có sức lực cùng bên ngoài người chiến đấu, cũng liền không đủ 250 cái, trong đó thuyệt đại đa số đều vẫn là nữ tính. Không phải hắn khinh thường nữ nhân, thật sự là nữ nhân thể lực thật sự cùng nam nhân vô pháp so sánh với, tại đây loại tình huống dưới, sức chiến đấu phải đại suy giảm. Theo trước mắt cái này tuần tra đội tiểu đội trưởng nói, bốn phía mọi người sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi lên, lúc này một đám tất cả đều mặt ủ mày trao cho dù là đoàn người toàn thân tất cả đều bị bão tắp xối ướt lộc cộc đứng ở mưa gió trung đông lạnh đến không được cũng không ai vì thế nói một lời. Trung quanh không khí thực trầm mà cũng rất thấp mê, mọi người tất cả đều đem ánh mắt đặt ở triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người trên người, hy vọng bọn họ hai người có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp giải quyết trước mắt khó khăn. Triệu hưng quốc ninh mày, ngữ khí bên trong mang theo đập nồi dìm thuyền tư thế. Đại tráng nói rất đúng, chúng ta trong thôn nhân số tuy rằng so đối phương nhân số muốn nhiều, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại là cũng không như đối lại không bằng đối phương, đặc biệt là chúng ta trong thôn còn có nhiều như vậy tay chói gà không chặt lão nhân cùng hài tử chúng ta liền càng không phải này nhóm người đối thủ một khi đối phương vòng quanh đường núi lại đây, chúng ta rất có khả năng vô pháp bảo vệ tốt người trong nhà. kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ a thôn trường? Chẳng lẽ chúng ta thật sự cũng chỉ có thể mặc người sâu xé sao? Đúng vậy thôn trưởng, này đàn gia hòa cùng hung cực ác cho dù là cướp sạch chúng ta lương thực khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Chúng ta này nên làm cái gì bây giờ a? Tổng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Chẳng lẽ còn thật muốn chúng ta hướng bọn họ đầu hàng không thành? Nhưng loại này sẽ đoạt chúng ta dân chúng lương thực người, căn bản là không nói bất luận cái gì tín dụng, liền tính là chúng ta mở cửa hướng bọn họ đầu hàng, đem sở hữu lương thực giao ra đi, chờ quay đầu lại khẳng định cũng trốn bất quá một cái chết tự Cũng không phải là trước kia trong TV những cái đó Nhật Bản quỳ tử nhưng không đều là như vậy diễn sao. Loại người này căn bản là không có khả năng giảng tín dụng, chúng ta mở cửa đầu hàng cũng chỉ là tự tìm từ lộ. Nhưng là chúng ta này nên làm cái gì bây giờ a Chúng ta cả gia đình lão lão tiểu tiểu nhưng đều tại đây a Mọi người mồm năm miệng mười cao mày có chút nhát gan nữ nhân càng là trực tiếp đỏ hốc mắt bọn họ phía trước nhưng đều là nghe thấy đám kia người ở bên ngoài kêu to thanh âm, nói cái gì muốn đem bọn họ toàn bộ trong thôn người tất cả đều tàn sát sạch sẽ linh tinh nói. Như vậy một đám cùng hùng cực ác kẻ bắt cóc nếu là thật đưa bọn họ thôn cấp công phá trong thôn mọi người khẳng định không ngày lành qua, nói không chừng ngày mai chính là toàn bộ trong thôn mọi người ngày rỗ. Chính là này đàn gia hòa bọn họ đánh lại đánh không lại, này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta hiện tại chính là pháp chế xã hội, này đàn gia hòa như thế nào liền ác độc như vậy đâu? Tùy tiện người nào liền phải chạy tới đoạt chúng ta lương thực, giết sạch chúng ta thôn người, những người này đều còn giảng không nói lý. Thái Tuấn Dân nắm chặt song quyền. Hùng Tợn nói, nếu phía trước động đất không bùng nổ, gặp được chuyện như vậy, chúng ta khẳng định liền báo nguy, làm cảnh sát đem bọn họ tất cả đều bắt lại, nào còn luân được đến này đàn xúc sinh ở chỗ này như vậy kiêu ngạo. Ngươi nói này đó có ích lợi gì? Nếu là động đất phía trước này, đàn cầu nhật căn bản là không dám làm chuyện như vậy, đừng nói là giết người, liền tính là đại quy mô cướp bóc cũng không có khả năng phát sinh. Quan trọng nhất chính là, liền tính bọn họ muốn cướp bóc khẳng định cũng sẽ không chạy đến chúng ta cái này nghèo khe suối tới đoạt lương thực. Trên mặt đất chấn cùng tuyết tay phía trước lương thực lương thực có thể giá trị cái gì tiền. Cho dù là ngay lúc đó lương giới dâng lên 3 năm lần cũng bất quá là từ 2-3 khối lương giới biến thành hơn 10 khối. Này đó tiền đối với bọn họ này đó nông dân mà nói tự nhiên không tính thiếu, nhưng đối với những cái đó cướp bóc phạm hơn 10 khối nhưng không đủ làm cho bọn họ động một lần tay. Những người đó liền tính là muốn cướp cũng sẽ đi đoạt lấy những cái đó vàng bạc châu báu. Mọi người đối với chuyện này nghị luận sôi nổi, nhưng là mọi người chính yếu vẫn là ở lo lắng kế tiếp sự tình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ chẳng lẽ thật sự liền phải như vậy ngồi chờ chết sao? Được rồi, mọi người đều trước đừng nói nữa. Triệu hưng quốc vỗ vỗ bàn tay, đem mọi người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây. Các ngươi nói sự tình ta đều hiểu biết chúng ta đích xác không thể liền như vậy ngồi chờ chết đại gia trong nhà đều là có lão nhân hài tử, không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì bọn họ ngẫm lại. Hiện tại mọi người trở về thu thập đồ vật nửa giờ lúc sau chúng ta liền đưa trong thôn lão nhân cùng hài tử trốn đến trên núi đi từ chúng ta nơi này đến trên núi cái kia căn cứ quân sự đi đường cũng chính là mấy cái giờ sự tình. Tuy nói trong núi tuyết động còn không có hoàn toàn hòa tan, lộ khó đi, nhưng tổng so mọi người đều đãi ở trong thôn muốn càng thêm an toàn. Triệu Hưng Quốc nói chuyện thanh âm phá lệ khàn khàn, ngữ khí rất là trầm trọng, đặc biệt nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm càng là từng câu từng chữ phảng phất giống như thiên kim. Đến nỗi chúng ta những người này là quyết định lưu lại nơi này thủ thôn, thủ lương thực, vẫn là đi theo lão nhân cùng hài tử cùng nhau trốn vào trong núi, liền từ đại gia đầu phiếu quyết định đi. Trung quanh trong lúc nhất thời có chút trầm mặc nhưng ngay sau đó liền xôn sao lên, mọi người tức khắc nghị luận sôi nổi tất cả đều ở thảo luận kế tiếp nên như thế nào xử lý. Rốt cuộc là ngốc tại trong thôn cùng những cái đó ra hòa một trận chiến cao thấp vẫn là cùng lão nhân bọn nhỏ cùng nhau lên núi đến cậy nhờ căn cứ quân sự. Đám người bên trong, vài cái người nhát gan lập tức liền sôi nổi tỏ thái độ cảm thấy đại gia vẫn là cùng nhau lên núi tránh né, đến cậy nhờ trên núi căn cứ quân sự càng vì thỏa đáng. Thôn trưởng chúng ta vẫn là cùng nhau lên núi đi. Những cái đó quân nhân trong tay có thương, gia hỏa này khẳng định không dám lên núi chạy đến căn cứ quân sự bên kia đi. Chúng ta ở tại căn cứ quân sự, khẳng định thực an toàn chờ đến này đàn gia hỏa sau khi rời khỏi chúng ta lại từ sơn thượng hạ tới hẳn là liền không có việc gì. Như vậy chúng ta cũng liền hoàn toàn không cần thiết đem đầu buộc ở trên lưng quần cùng bên ngoài những cái đó gia hỏa cứng đối cứng. Một cái thon gầy tiểu tức phụ, hồng hốc mắt mở miệng nói. Nàng phía trước bị tiếng còi từ trong ổ chăn đánh thức thời điểm, liền cảm thấy thiên sắp sập xuống, đặc biệt là đương phòng hộ ngoài thường đám kia ra hỏa nói muốn đem toàn bộ thôn người đều trở thành dê hai chân giết ăn thịt thời điểm, nàng liền càng là sợ tới mức run bần bật thiếu chút nữa không trực tiếp khóc ra tới. Hiện giờ nghe thấy kỳ thật còn có thể không cần cùng đối phương cứng đối cứng một trận tử chiến, nàng liền lập tức tâm động lên, nàng một chút cũng không nghĩ làm nhà mình nam nhân đi chịu chết càng không hy vọng chính mình trong nhà có người bị đối phương tàn sát chẳng sợ gần chỉ là bị thương cũng đủ làm nàng thương tâm khổ sở. Đúng vậy, thôn trưởng, nếu không chúng ta liền cùng nhau lên núi tị nạn đi. Dấn hiện tại chạy nhanh trốn, đám người bên trong, mặt khác cũng có người phụ họa nói. Không được nếu chúng ta đều chạy trốn tới trên núi đi tị nạn trong nhà này đó lương thực nên làm cái gì bây giờ? Loại này mưa to thời tiết hơn nữa trên núi tuyết động chúng ta căn bản không có biện pháp mang đi nhiều ít lương thực quay đầu lại này đó lương thực đều bị đoạt chúng ta cũng chỉ có đói chết phân. Không sai. Hướng chi chúng ta liền tính hướng trong núi chạy trốn, những người đó cũng không nhất định sẽ bỏ qua chúng ta, nói không chừng liền sẽ đi theo chúng ta cùng nhau hướng trong núi đi hơn nữa mạnh trường quan liền nói, bọn họ trong căn cứ quân sự lưu lại người đều là một ít thương binh, liền tính chúng ta chạy đến kia, đối phương cũng không nhất định có thể cứu chúng ta. Có lẽ còn có khả năng sẽ liên lụy đối phương đi theo chúng ta cùng nhau chịu tội, chúng ta còn không bằng lưu lại nơi này cùng đối phương một trận tử chiến. Sát một cái đủ, sát hai cái kiếm một cái huống chi chúng ta cũng không nhất định sẽ thua à, chúng ta cũng có hai trăm nhiều người đâu, đám người giữa có muốn cùng nhau đào tàu tị nạn, cũng có muốn lưu lại cùng những cái đó hung đồ chiến đấu. Tần Tố Vân Cao Mày yên lặng nghe này hết thảy, trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến, chỉ là giơ tay bình tĩnh xoa xoa trên mặt nước mưa. Trên thực tế, vô luận này nhóm người có phải hay không quyết định trốn vào trong núi, nàng đều không tính toán đi theo những người khác cùng nhau vào núi. Chính mình hoa giá cao tiền kiến tạo lên phòng ở, mua tới vật tư cũng không phải là tính toán đưa cho người khác. Chỉ cần này đàn gia hỏa trong tay không thương không, lấy nàng liền tuyệt đối không thể nề hà quang nhà nàng hàng rào điện liền cũng đủ làm này đàn gia hỏa tê liệt ngã xuống một mảnh. huống chi nàng còn cất giấu như vậy nhiều xăng, cùng mặt khác nguyên lai like tài liệu, những cái đó tài liệu cùng xăng có thể cho nàng chế tác đơn giản nhất xăng. Tần Tố Vân nhấp môi, không nói chuyện, một đôi mắt lại là gắt gao nhìn trầm trầm triệu hưng quốc cuối cùng quyết định Nếu có người nguyện ý lưu tại trong thôn, cùng thôn cùng tiến thối, nàng có thể hỗ trợ chế tác mấy thứ này. Một buổi tối hai ba mươi cái xăng nàng vẫn là có thể chế tạo ra tới. Chỉ là bởi vì thứ này rất nguy hiểm, hơn nữa căn bản không hảo giải thích nàng phía trước cũng không ngờ quá muốn đem thứ này chế tạo ra tới, đặt ở trong nhà dự phòng. Nhưng hiện tại loại này thời điểm mấu chốt nàng cũng không có biện pháp bận tâm như vậy nhiều. Tần tố vân xoa xoa giữa mày, chờ triệu hưng quốc quyết định. Còn lại người cũng đồng dạng như thế, mấy đôi mắt động tác nhất trí nhìn triệu hưng cuối cùng triệu chính đức hai người. Thôn trưởng, thư ký, hai người các ngươi nói nói xem chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là lưu, là đi. Trường 113, trầm trọng không khí lan tràn ở mỗi người trong lòng, nhưng mặc dù là lại trầm trọng, nên hạ quyết định thời điểm như cũ vẫn là đến làm ra quyết định. Triệu Hưng quốc co mày, thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng nói, nếu đại gia không muốn đầu phiếu quyết định ta đây liền đem ý nghĩ của ta nói ra cho đại gia nghe một chút. Dựa theo ý nghĩ của ta, trừ bỏ lão nhân cùng hài tử ở ngoài còn lại người tốt nhất có thể lưu tại trong thôn, cùng thôn cùng tồn vong. Tuy rằng động đất lúc sau, trong thôn phòng ốc đại đa số đều bị động đất cấp phá hủy, chúng ta từng người trong nhà cũng chỉ có một ít lương thực cùng giản đơn quần áo, mấy thứ này nhìn qua đều không đáng giá mấy cái tiền. Chính là đại gia ngẫm lại xem, huyện thành người đều bắt đầu ăn thịt người thịt này thuyết minh bên ngoài tình huống đã phi thường nghiêm trọng. Tại đây loại tình huống dưới, mặt trên như cũ không có bất luận cái gì cứu viện tin tức. Hơn nữa gần nhất một năm này kỳ quái thời tiết biến hóa chúng ta năm nay mùa thu còn có thể hay không thu thượng lương thực đều không xác định. Nếu không có lương thực chúng ta tương lai khẳng định cũng chỉ có đói chết này một cái lộ triệu hưng quốc lại lần nữa thật dài thở dài một tiếng dường như muốn đem đáy lòng sở hữu u sầu tất cả đều hóa tại đây tiếng thở dài bên trong quan trọng nhất chính là chúng ta phía trước dùng cục đá tạp bị thương đối phương người đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta các ngươi hẳn là cũng nghe đến phía trước đám kia gia hỏa nói những lời này đó đối phương đám kia gia hỏa cũng không phải là cái gì thiện cha bọn họ dám nói như vậy khẳng định liền dám làm như thế triệu hưng quốc ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng Mạnh trường quan bọn họ lúc trước sớm tại động đất bùng nổ thời điểm, liền rời đi trên núi cái kia căn cứ quân sự, đi trước mặt khác tai khô tiến hành cứu viện. Bọn họ cho tới bây giờ đều còn không có trở về lúc này lưu thủ ở căn cứ quân sự, khẳng định đều là phía trước những cái đó bị trọng thương các binh lính. Chúng ta nhiều người như vậy lên núi, đối phương vì cho hà giận, chắc chắn đi theo chúng ta bước chân cùng đi trước căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự bản thân liền bởi vì phía trước động đất bị phá hư. Không phải hơn nữa lưu thủ ở căn cứ quân sự quân nhân đồng dạng thân chịu trọng thương, chúng ta lại đem những người đó dẫn tới quân doanh đi, này không phải lấy oán trả ơn sao. Hơn nữa chờ cho đến lúc này, chúng ta như cũ muốn cùng đối phương tới thượng như vậy một hồi. Nếu từ đầu tới đuôi đều phải cùng bọn họ tới thượng một hồi, kia còn không bằng trực tiếp đem địa điểm tuyển ở chúng ta quen thuộc trong thôn, phần thắng khả năng còn lớn hơn nữa một ít. Chúng ta vừa lúc thừa dịp hiện tại còn có thể thu thập mấy cây bẫy dập ra tới, như vậy khẳng định cũng có thể tiêu hao đối phương không ít chiến lực. Đến lúc đó chúng ta đồng tâm hiệp lực không nhất định liền thật sự sẽ bại bởi đối phương. Triệu Hưng Quốc đem từng cái sự tình tất cả đều phân tích một lần cuối cùng hướng về phía mọi người ủng hộ nói. Giọng nói rơi xuống, người chung quanh nháy mắt tất cả đều cấm thanh, mọi người tất cả đều ở tự hỏi Triệu Hưng Quốc nói này phiên lời nói. Không ít người tuy rằng tưởng hướng trên núi trốn, nhưng thôn trưởng nói này đó đều là sự thật bọn họ cho dù là lại muốn chạy trốn cũng không thể hại người A. Không phải bọn họ không nghĩ bỏ chạy đi địa phương khác, nhưng toàn bộ vạn khê thôn mặt sau kia phiến núi rừng bên trong, bọn họ cũng thật sự không có so căn cứ quân sự càng thích hợp nơi đi. Trên núi tuyết động, mấy ngày này tuy rằng hòa tan không ít nhưng này trên núi tuyết động như vậy rắn chắc liền như vậy mấy ngày công phu căn bản không có hòa tan nhiều ít. Hơn nữa động đất đem nguyên bản đường núi sụp đổ không ít rất nhiều địa phương đều cùng nguyên lai like không giống nhau. Bọn họ đỉnh lớn như vậy bão tháp một chốc một lát cũng không có khả năng ở như vậy hoàn cảnh dưới tìm được thích hợp nhiều người như vậy cư trú đại sơn động. Không có sơn động tránh hàn cũng không có phòng ở chắn phong. Tổng không thể làm cho bọn họ nhiều người như vậy liền tùy ý ở tại trên nền tuyết đi. Khác không nói, lão nhân cùng hài từ khẳng định không chịu nổi, ở hiện giờ loại này dược vật khan hiếm tình huống dưới, vô luận là đại nhân vẫn là hài từ căn bản không quyền lợi sinh bệnh. Này cũng không phải là cái gì mùa thu mùa hè tùy tiện tìm cái địa phương nào là có thể đuổi rồi. Một đám người nhấp môi, không nói chuyện trong lòng suy nghĩ ngàn truyền trăm hồi. Khả nhân đàn bên trong tuyệt đại đa số người đều vẫn là nhận đồng triệu hưng quốc nói này phiên lời nói. Triệu chính đức đem mọi người sắc mặt đều xem ở trong mắt, hắn cũng không tính toán chậm trễ thời gian, đem ý nghĩ của chính mình đồng dạng nói ra. Huyện thành khoảng cách chúng ta này gần chỉ có mấy chục cây em, đối phương đoàn người có thể đến chúng ta này tới, khẳng định không có khả năng là trực tiếp đi ra. Ta đánh giá 8-9 phần 10, muốn không là có xe thay đi bộ, hoặc là chính là đối phương ở chúng ta thôn phụ cận cũng có cư trú chú điểm. Chúng ta lần này bất chiến mà chạy có lẽ đích xác có thể dựa vào vận may chạy thoát đối phương đuổi bắt. Nhưng là này cũng sẽ làm đối phương đem chúng ta làm như mềm quả hồng, về sau bọn họ phàm là có cái gì yêu cầu, khẳng định liền sẽ tới đoạt chúng ta thôn. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỳ Một khi chúng ta thôn làm đối phương sinh ra ý nghĩ như vậy, chúng ta thôn tương lai đã có thể thành bọn họ hậu hoa viên, muốn cướp cái gì liền đoạt cái gì tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì. Hôm nay là lương thực ngày mai chính là chúng ta trong thôn nữ nhân, hậu thiên nói không chừng chính là nhà chúng ta hài tử Bọn họ này nhóm người tùy tùy tiện tiện liền nói muốn đồ quang chúng ta toàn bộ thôn các ngươi chẳng lẽ còn sẽ đối người như vậy ôm có cái gì chờ mong sao. Nếu nói Triệu Hưng Quốc vừa mới nói kia phiên lời nói chọc chúng đáy lòng mọi người mềm chỗ như vậy Triệu Chính Đức nói này phiên lời nói đã có thể chân chính là giống một cây gai nhọn giống nhau chui vào mọi người đáy lòng. Không ít người nguyên bản còn ở do dự sắc mặt lúc này lập tức trở nên kiên định lên. Gần nhất thiên tai chọc này cổ quái từ năm trước mùa hè đến bây giờ, phía trước phía sau đã rằng có hơn nửa năm thời gian. Ai biết năm nay mùa màng sẽ như thế nào? Thôn trưởng, thư ký các ngươi nói rất đúng. Chúng ta lần này tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Đối phương nếu muốn đem chúng ta thôn người tất cả đều sát xong xuôi dê hai chân dự trữ lương, chúng ta liền trực tiếp đưa bọn họ này đàn ra hỏa đương thôn làm ruộng phân bón. ta lão ngô chính là trước nay chưa sợ qua ai. Trong tay nắm cái cuốc một cái trung niên tráng hán hung hăng vỗ vỗ chính mình ngực. Chỉ cần tưởng tượng về đến nhà trung chính mình tiểu tôn tử, chính mình tức phụ, rất có khả năng sẽ biến thành đối phương đồ ăn cùng nữ nhân, lão Ngô liền cảm thấy hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng. Đối, chúng ta cùng thôn trưởng cùng nhau lưu tại trong thôn, chúng ta hôm nay buổi tối hào hảo bố trí bố trí ta cũng không tin, ngày mai nhất định sẽ bại bởi đối phương. Chỉ có đêm này nhóm người đánh đau, đánh sợ Bọn họ về sau mới không dám tới chúng ta thôn đoạt chúng ta thôn lương thực sát chúng ta thôn người. Tại đây âm trầm trầm ban đêm bão tắp bên trong, vạn khê trong thôn lại tiếng người ồn ào cấp mọi người thu thập hành lý không lâu sau cũng cũng chỉ có ngắn ngủn hai ba mươi phút. Mọi người xôi nổi đem nhà mình đáng giá đồ vật tất cả đều lấy ra tới cấp lão nhân hài tử mang lên, làm cho bọn họ đoàn người chạy nhanh lên núi tị nạn. Mà trong thôn mặt khác thanh tráng niên, trừ bỏ có 4 năm cái nhát gan tức phụ tính toán đi theo cùng nhau hướng trên núi tị nạn, người khác tất cả đều lựa chọn lưu tại trong thôn. Vương Đại Thẩm duỗi tay sờ sờ chính mình cháu gái lông xù xù đầu nhỏ, đem một cái trang 10 chỉ tiểu kê tiểu giỏ che đưa cho nhà mình cháu gái, hồng hốc mắt nói, nhân nhân đi theo ca ca bọn họ lên núi tị nạn thời điểm, hào hào chiếu cố tiểu kê quay đầu lại nếu là tiểu kê trưởng thành sinh trứng gà, liền toàn cấp nhân nhân ăn. Nhà nàng đồ vật không nhiều lắm, như từ con dâu tất cả đều bên ngoài làm công, hiện giờ còn không có trở về, chỉ có nàng cùng bạn già mang theo cháu gái ở tại thôn. Ở nông thôn kết hôn sớm, Vương Đại Thầm cùng trưởng phu hiện giờ cũng cũng chỉ có 50 hơn tuổi. Đúng là có cầm sức lực thời điểm, bọn họ thật sự không hảo đi theo lão nhân hài từ cùng nhau lên núi tị nạn, bởi vậy liền chỉ đem nhà mình 8 tuổi đại tiểu cháu gái tiễn đi, lương thực quá nặng, cháu gái cũng mang không bao nhiêu, nhà bọn họ cũng không có gì đáng giá đồ vật trừ bỏ vài món trang sức ở ngoài, đáng giá nhất cũng cũng chỉ có này mấy chỉ tiều kê. Tiểu kê bị vụ đánh chúng chít chít kêu tất cả đều xúc thành một đoàn, tiểu cô nương xoa xoa đỏ rực đôi mắt, nỗ lực không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới, ra ra nãi nãi các ngươi nhất định phải bình bình an an, hào hào chiếu cố chính mình ta tin tưởng thôn trưởng ra ra nhất định sẽ mang theo đại gia đánh bại những cái đó đại phôi đàn. Ta chờ các ngươi tới tìm ta, đến lúc đó ta nhất định không bao giờ kén ăn, có cái gì liền ăn cái gì ô ô ô. Tám tuổi hải tử đã hiểu được rất nhiều tiểu cô nương cũng là biết bọn họ thôn chịu người tập kích sự tình chính là rất nhiều lời nói đến bên miệng nàng lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể dưới đáy lòng khẩn cầu Phật tổ phù hộ nhất định phải làm ra ra nãi nãi cùng trong thôn mặt khác thuốc thuốc bá bá thầm thầm nhóm tất cả đều hào hào tồn tại. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, chạy nhanh đi theo đại gia cùng nhau qua đi đi, không cần chậm trễ thời gian. Vương đại Thẩm lại lần nữa sờ sờ tôn nữ đầu ở tiểu cô nương trên mặt hôn một cái, trong lòng chua xót vô cùng, cũng không biết cháu gái này một câu lúc sau, nàng về sau còn có thể hay không đủ thấy đến cháu gái. Vương đại Thẩm trưởng phu vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, nhưng là đưa cháu gái này đại bộ đội hội hợp thời điểm, gắt gao cầm tiểu cô nương cặp kia mọc đầy vết chai tay lại bán đứng lúc này đối phương nội tâm khẩn trương. Nhưng mà cùng vương đại thẩm nhà này tình huống giống nhau, còn có trong thôn rất nhiều hộ nhân gia, trừ bỏ có chút không muốn rời đi thôn lão nhân, ngạnh muốn lưu tại trong thôn cùng đại gia cùng nhau cùng tồn vong, mặt khác toàn cùng người trong nhà có biệt lúc sau, liền đi chân núi cùng những người khác cùng tập hợp chờ cùng nhau lên núi. Lần này lãnh lão nhân hài từ lên núi chính là trong thôn nổi danh lão thợ săn, lão thợ săn tuy rằng đã có 60 hơn tuổi, nhưng thân thể cốt thập phần khỏe mạnh so với giống nhau 3-40 tuổi thành niên nam nhân cũng không kém cái gì. Đặc biệt đi tới đường núi, càng là so trong thôn mặt khác đại tiểu hòa tử không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần, đối phương cõng cái đại đại lên núi bao, bao thượng treo một bộ cung tiễn tay phải trên tay còn cầm đem lưỡi hái. Lão thợ săn cùng thôn trưởng đoàn người nói vài câu lúc sau, liền mang theo này lão lão tiểu tiểu hướng trên núi đi. Một ít đại điểm hài tử chủ động giúp đỡ khiêng hành lý, điểm nhỏ hài tử có thể chính mình đi, tác nỗ lực chính mình đi, chỉ có những cái đó thật sự vô pháp chính mình đi, đã bị cột vào mặt khác đại nhân trên người. Nhìn nơi xa một đám người rời đi bóng dáng, triệu hưng quốc hướng về phía đám người cao giọng quát. Đại gia hỏa đánh lên tinh thần tới. Chúng ta hôm nay buổi tối còn phải thiết bẫy dập làm tốt các loại chuẩn bị công tác. Đám kia gia hỏa, ngày mai chỉ cần dám đến, chúng ta nhất định phải đưa bọn họ đánh kêu cha gọi mẹ. Theo lão nhân cùng hài tử lên núi thoát đi, trong thôn một người tất cả đều bận việc lên, bắt đầu đào khởi bẫy dập. Này ngày mùa đông, thủ địa tất cả đều bị đông lạnh đến ngạnh bang bang, đào lên thập phần gian nan, nhưng toàn bộ thôn lại không có một người kêu khổ kêu mệt. Mọi người tất cả đều dùng ra chính mình hoàn toàn sức lực tới xử lý này đó bẫy dập. Nhưng là vì không cho đoàn người mệt muốn chết rồi thân thể, không sức lực ngày mai cùng đối phương một trận chiến. Mọi người đào bẫy dập việc bị triệu hưng quốc chia làm hai nhóm, đại gia sống làm xong lúc sau liền chạy nhanh làm người đi nghỉ ngơi. Sức lực tiểu nhân các nữ nhân cùng những cái đó lưu tại trong nhà vẫn luôn không chịu rời đi các lão nhân, liền nắm chặt thời gian cho đại gia hỏa làm một đốn phong phú ăn khuya. Cho dù là lại keo kiệt người, cũng đều đem nhà mình ăn ngon đem ra cùng với chờ ngày mai thất bại lúc sau thiện nghi những người khác còn không bằng sớm liền đem này đó đồ ăn đưa vào chính mình bụng. Ồm như vậy tâm tình không ít người tất cả đều đem bụng ăn đến tròn xoe. Tần Tố Vân cũng đem chính mình ra trồng trọt rau dưa trái cây cầm không ít ra tới. Gần chỉ là một bữa cơm công phu tất cả mọi người phảng phất cảm thấy đại gia hòa cảm tình tự hồ trở nên càng tốt. Thời gian thực mau trôi đi qua đi, nguyên bản những cái đó gia hòa chính là chọn dạng sáng đại gia hòa nhất thả lòng thời điểm tiến công, hơn nửa phía trước thu thập hành lý đem lão nhân cùng hài từ phân phát tiễn đi lại hoa một đoạn thời gian, để lại cho bọn họ thời gian vốn là không nhiều lắm. Tần Tố Vân nghĩ chế tác sang sự tình, liền trước tiên cùng thôn trưởng nói lên trở về sự tình, triệu hưng quốc chỉ đương Tần Tố Vân nhỏ nhỏ gầy gầy, thể lực vô dụng, liền sớm đem người thả trở về, làm nàng hào hảo nghỉ ngơi. Sang loại đồ vật này chế tác lên rất đơn giản, nàng lúc trước chỉ tìm kiếm tư liệu thời điểm, tìm cũng là đơn giản nhất chế tác phương pháp. Bất quá rốt cuộc là lần đầu tiên làm loại đồ vật này, Tần Tố Vân chế tác lên rất là thong thả cũng rất cẩn thận, nhưng là theo thời gian dần dần chuyển rời, nàng trong tay thuần thục độ chậm rãi bay lên, động tác cũng liền càng thêm nhanh chóng lên. Toàn bộ ban đêm, Tần gia đèn liền vẫn luôn không tắt quá. Đại hắc chúng nó tất cả đều ghé vào phòng khách thủ Tần Tố Vân, người được kỳ quái hương vị lúc sau, thường thường ngẩng đầu nhìn xem chủ nhân nhà mình, ngay sau đó lại cúi đầu nằm sấp xuống tới chợp mắt nghỉ ngơi. Theo không trung dần dần lộ ra mặt trời, nguyên bản vẫn luôn sau không ngừng bão táp thế nhưng dần dần dừng lại. Tần Tố Vân xoa xoa phát trướng hai mắt, vặn vẹo chua xót cổ, nhìn trên mặt bàn bày biện 28 cái tân gia lò xăng, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Cũng không biết thứ này uy lực có thể có bao nhiêu lớn, tốt nhất là lợi hại điểm. Có thể làm đám kia ra hỏa ăn chút đau khổ. Trường 114, Tần Tố Vân trước kia ở trên mạng xem qua một ít báo chí tạp chí. Này đó báo chí tạp chí mặt trên thường xuyên sẽ xuất hiện một ít có quan hệ với nước ngoài nguy hiểm phần tử ở nhà tự chế nguy hiểm, muốn tạc hủy trường học linh tinh tin tức. Lúc trước cũng đúng là bởi vì này đó tin tức trực tiếp cho Tần Tố Vân một ít dẫn dắt. Thời đại này hiệu suất tối cao vũ khí tự nhiên vẫn là nhiệt vũ khí, không có biện pháp bắt được súng ống đạn dược là nàng không đủ chỗ, nhưng là loại này đơn giản nhất tự chế vẫn là có thể miễn cưỡng thỏa mãn, chính là ở quốc nội, mấy thứ này không hảo mua thu thập lên tương đối phiền toái. Còn hảo chủ hóa tề mấy thứ này có thể ở trên mạng mua sắm, nếu không này sang đạn chỉ sợ thật đúng là làm không được. Uống lên một ly trộn lẫn ngọc lộ nước trà, tùy ý ăn chút gì qua loa uy đại hác chúng nó một ít cầu lương miêu lương tần tố vân cõng mấy thứ này, mang theo đại hác chúng nó ra ra môn. Cả cả cạp sạn phân đây là muốn đi đâu, thì thầm vùng vẫy cánh nghiêng đầu, nhìn về phía tần tố vân cùng đại hác chúng nó mấy cái cầu rời đi bóng dáng. Sản phân cái này từ vẫn là nó khoảng thời gian trước cùng cách vách ra miêu học được bất quá này chỉ cao chỉ số thông minh anh Vũ vẫn là bản năng biết được su lợi tị hại biết những lời này tuyệt đối không thể làm sản phân nghe thấy chỉ dám một con chim cà cà kêu trong lòng ám sảng. Đêm qua hạ mưa to thì thầm tuy rằng nghe thấy được bên ngoài động tĩnh nhưng lại không có giống đại hát chúng nó như vậy đi theo tần tố vân cùng nhau rời đi đi trước thôn đầu phòng hộ tường bên kia cùng đoạt phỉ nhóm rằng co. Bất quá hiện tại. Tì thầm oai oai đầu, móng vuốt lay một chút chính mình trên đầu màu đỏ lông chim trực tiếp từ cửa sổ chui đi ra ngoài, vẫy cánh liền trực tiếp theo đi lên. Mà lúc này, một con đại mèo đen cũng từ cửa sổ khẩu tễ ra tới, như vậy đại một con ước chừng có hơn 10 cân miêu trực tiếp chỉnh diễn một hồi miêu là thủy làm động tác phiến. Ngay sau đó, ngay sau đó này chỉ đại mèo đen liền mấy cái nhẹ nhàng nhảy lên bò lên trên đầu tường. Rõ ràng hình thể khổng lồ, nhưng mà mèo đen lại hoàn toàn không có chạm vào một đinh điểm hàng rào điện, thậm chí ngay cả đầu thường thượng chát những cái đó pha lê cha đều hoàn toàn làm lơ thẳng tắp ngồi xổm ngồi ở kia. Một đôi xinh đẹp màu vàng mắt mèo thẳng tắp ngắm nhìn phương xa đám người, liền như vậy một chương lông xù xù màu đen miêu trên mặt thế nhưng nhìn ra lo lắng hai chữ. Toàn bộ thôn người, đêm qua đều vội một đêm. Chẳng sợ trung gian trở về nghỉ ngơi, thay đổi quần áo, nhưng có mấy cái thể lực không tốt lắm, như cũ vẫn là có chút cảm mạo bệnh trạng Chẳng qua đại gia cho dù là bị cảm kia từng đôi đôi mắt lại phá lệ sáng ngời. Đặc biệt trước mặt mọi người người nhìn về phía đại gia ngày hôm qua ban đêm suốt đêm đuổi ra tới bẫy dập khi, đoàn người ánh mắt liền càng sáng. Cùng tối hôm qua ăn khuya giống nhau, trong thôn một ít nữ nhân cùng các lão nhân sớm liền lên chuẩn bị cơm sáng, đưa đi cấp những cái đó suốt đêm đào bẫy dập các thôn dân Tần Tố Vân mang theo đại hắc chúng nó từ trong nhà ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Triệu Hưng Quốc mang theo nhà mình ba cái nhi tử chính ý lý khò khẻ ăn có người đoan lại đây mì sợi, mì sợi chẳng những là dùng canh gà ngao chế, bên trong còn phóng chiên tốt trứng gà cùng làm nấm. Này đối với khoảng thời gian trước vẫn luôn sinh hoạt ở vừa mới ăn no bên cạnh mọi người tới nói tuyệt đối có thể xưng được với là một phần cực hảo mỹ thực. Tần Tố Vân nhìn thoáng qua, liền biết này đó mì sợi, gà cùng trứng gà nấm làm, tất cả đều là các thôn dân tự động từ trong nhà lấy ra tới, có chút là động đất khi bị không cẩn thận tạp chết bảo tồn ở kia còn không có ăn xong, có chút còn lại là trực tiếp đem trong nhà sống gà cấp cống hiến ra tới. Nguyên bản quý giá chính mình đều luyến tiếc ăn sống gà, bởi vì lần này đoạt phỉ xuất hiện mà cam tâm tình nguyện cống hiến ra tới. Đại gia tất cả đều nghĩ, nếu lần này đánh không thắng, như vậy bọn họ mặc dù là chính mình ăn cũng không thể làm này đó lương thực bạch bạch tiện nghi cấp những cái đó đoạt phỉ. Tần đại muội từ A, người còn không có ăn bữa sáng đi, chạy nhanh đi khương bà bà bên kia đoan một chén, ăn nó lúc sau mới có sức lực cùng đám kia vương bát đàn một trận chiến. Triệu hưng quốc cũng mặc kệ toàn thân nước bùn, phần phật đem mì sợi ăn xong, trên mặt tất cả đều là một mảnh đằng đằng sát khí, một bộ lập tức muốn thượng chiến trường bộ dáng. Thôn trưởng không cần ta tới đây là có một chuyện muốn cùng ngài nói tần tố vân cũng mặc kệ người khác ánh mắt trực tiếp đem phía sau đại ba lô cấp nhắc tới trước ngực. Từ lạp một tiếng, trắng nõn bàn tay kéo ra ba lô khóa kéo, lộ ra bên trong một đám vàng óng ánh sang đạn. Triệu hưng quốc trừng lớn hai mắt, một bên triệu đại bảo càng là cả kinh liền mới vừa ăn vào trong miệng mì sợi đều rớt xuống dưới. Sáng sớm tinh mơ, đêm qua ngủ ở chung ba trên xe hán tử nhóm một đám tất cả đều bị kêu tỉnh lại, đại gia hòa cầm từng người phân tới tay một bao mì ăn liền, liền nước khoáng rắc rắc gặm cái sạch sẽ. Sách, liền như vậy một bao mì ăn liền, căn bản ăn không đủ no a. Một cái hắc hán tử nhéo nhéo chính mình bụng nói, liền như vậy hai tháng công phu, lão tử đều gầy mau mười cân. Được rồi, có cái gì hảo oán giận. Người ở chỗ này mỗi ngày còn có thể ăn cái bảy phần no, Ngươi nhìn xem huyện thành người khác cái kia không phải mỗi ngày gặm thảo độ nhật, hoặc là chính là thịt người, Ngươi chẳng lẽ cũng tưởng đi theo bọn họ cùng đi ăn thịt người thịt. Bên cạnh một cái hán từ vặn vẹo cổ, giật giật cứng đờ cánh tay, tức giận nói. Đầu năm nay, nếu không phải thật sự quá không đi xuống, người bình thường là không muốn ăn thịt người thịt. Cho dù là thịt người bãi ở trước mặt, đại gia cũng sẽ cảm thấy trong lòng biệt nữu. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng đại gia biết cướp bóc không tốt cũng có nhiều người như vậy ra nhập lý viễn đội ngũ duyên cớ. Hai ngày này không phải đoạt phía trước lật khê thôn cùng giang đường thôn vật tư sao. Cũng không cho làm khẩu nhiệt cơm ăn còn làm chúng ta đợi lát nữa đi liều mạng thật sự cũng quá moi điểm. Trong xe một cái khác hán từ cũng nhỏ giọng nói thầm vài câu. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết bên cạnh thủ lĩnh chiếc xe kia thượng chẳng những trang không ít ăn ngon còn mang theo hai cái có thể tùy ý đùa bỡn nữ nhân. Chẳng qua mọi người cũng gần chỉ là ở trên xe nhỏ giọng nói thầm vài câu, liền không hề nhiều lời chút cái gì, nếu không phải ngày hôm qua ban đêm bọn họ trên xe hoàn sự bị vạn khê thôn kia bọn thôn dân ném xuống tới cục đá cấp tạp chúng, bị trọng thương, dọn tới rồi thủ lĩnh chiếc xe kia thượng trị liệu, bọn họ hôm nay ở trên xe cũng không dám nói ra như vậy một phen lời nói. Đi theo mọi người cùng tỉnh lại còn có Lý Viễn, so với những người khác trong tay làm mì ăn liền, Lý Viễn bữa sáng liền phải phong phú nhiều, xe buýt ngoại hai cái quần áo bất chỉnh nữ nhân làm tốt bữa sáng bưng đi lên, bữa sáng thực phong phú, mới mẻ gạo cơm phối hợp hai huân một tố, cùng động đất huyết tai trước so cũng không kém bao nhiêu. Lý Viễn tâm tư tất cả đều ở vạn khê thôn kia, hắn chỉ là lung tung ăn một lát tùy tay đem tân nấu tốt đồ ăn thưởng cho xe buýt thượng đêm qua ở trước mặt hắn lộ mặt một cái đội viên. Mà ngồi ở xe buýt thượng mặt khác thành viên, liền chỉ có thể một bên nghe mùi hương, một bên gặm mì ăn liền, nhìn đối phương một cổ não đem sở hữu đồ vật tất cả đều ăn xong bụng. Nghe đồ ăn mùi hương, phân bố ra tới nước miếng, phi thường thuận lợi liền giúp bọn hắn đem khô cằn mì ăn liền mặt bánh đưa vào trong bụng, chỉ tiếc cũng không có một người đối với ăn cơm ra hỏa ôm có bất luận cái gì cảm kích chi tình. Đêm qua liền như vậy một cái hiệp, bọn họ trong đội ngũ liền đã chết suốt 11 cái. Hơn nữa có mười mấy bị thương. Không ít người trong lòng đều không thế nào dễ chịu. Đặc biệt là khi bọn hắn còn nửa đói bụng nghe chóp mũi mùi hương, liền càng khó chịu. Nề hà cũng không chờ bọn họ khó chịu lâu lắm, trong lòng vẫn luôn lòng mang sự tình lý viễn, liền tiếp đón mọi người hướng vạn khê thôn đi đến. Hắn ngày hôm qua liền hà quyết tâm, muốn từ bên trái trên đường núi vòng qua đi. Ta cũng không tin lần này bọn họ còn ở đường núi bên này, cũng khởi cái phòng hộ tường, đem toàn bộ thôn bao vây lại. Đừng nói liền như vậy một cái nghèo không kéo kỳ vạn khê thôn, chính là lật khê thôn như vậy giàu có thôn, cũng không có khả năng tại đây động đất lúc sau, như vậy đoàn thời gian nội, liền khởi thượng một cái đem toàn bộ thôn đều vây quanh lên phòng hộ tường. Chờ đợi thời gian luôn là phá lệ dài lâu, liền ở mọi người cho rằng này đàn bọn cướp có phải hay không không tính toán đối phó bọn họ thôn thời điểm một con xinh đẹp màu mau anh vũ cà cà kêu từ không trung phía trên bay xuống dưới. Cà cà cà, phía tây, phía tây, có người từ phía tây lại đây. Có một đám người từ phía tây lại đây, có một đoàn cầm vũ khí người từ phía tây lại đây. Thì thầm vừa ra tới liền bị tần tố vân phái ra đi thông khí. Này điều cơ linh thật sự, hơn nữa nhãn lực hào, phi hành tốc độ mau, nháy mắt công phu là có thể đem toàn bộ vạn khê thôn phụ cận truyền thượng một vòng. Lý viễn đoàn người, còn không có tới kịp tới gần vạn khê thôn, liền bị trời cao bay qua đến thì thầm cấp phát hiện. Các thôn dân vừa nghe thấy thì thầm nói chuyện thanh âm, lập tức một đám biểu tình nghiêm túc lên, nguyên bản bởi vì sáng sớm kia chén canh gà mặt thả lỏng vài phần tâm tình, lại lần nữa nắm chặt. Đại gia hòa cầm lưỡi hái cách cuốc cùng những cái đó tiện tay công cụ, động tác nhất trí hướng phía tây đi đến. Gần chỉ để lại vài người đứng ở thôn đầu phòng hộ thường bên này cùng với thôn mặt đông cùng thôn nam diện phòng ngừa mặt khác bọn cướp nhóm chui chỗ trống. Rất là ngưng trọng không khí ở mọi người quanh thân trồng chất tựa hồ đã chịu loại này không khí ảnh hưởng, nguyên bản thích cả cạc la hoàng thì thầm cũng dừng miệng, liền như vậy ngoan ngoãn dừng ở tần tố vân bả vai phía trên, phía trước nàng ba lô những cái đó sang đạn bị triệu hưng quốc cầm đi một nửa còn dư lại 14 cái, lẳng lặng mà ngốc tại nàng ba lô. Mấy thứ này như thế nào mới có thể phát huy ra chúng nó lớn nhất tác dụng đâu. Tần tố vân cao mày, xoay đầu tầm mắt bỗng nhiên dừng ở thì thầm trên người. Thì thầm, rát. Sản phân như vậy nhìn điều làm gì? Âm khí thật sâu, lông chim đều phải tạc đi lên. Chương 115. Phanh, phanh, vạn khê thôn phía tây kia tòa rừng cây rậm rạp trên núi, liên tiếp nổ mạnh thanh âm, hỗn loạn từng đợt thống khổ kêu rên. Nguyên bản sắp hàng chỉnh tề có tự hắc y nhân đội ngũ tất cả đều loạn thành một đoàn. Trốn a, chạy mau a, là a, chạy a, chạy nhanh chạy, cứu mạng a, cứu mạng a. Tuy rằng chỉ là đơn giản nhất chính là này uy lực như cũ không dung khinh thường, đặc biệt là đương sang vẩy ra đến một đám hán tử trên người đồng thời bốc cháy lên thời điểm. Những người này nơi nào còn lo lắng tấn công vạn khê thôn sự tình. Một đám tất cả đều đầy mặt hoảng sợ khắp nơi chạy trốn. Không ít người bị tạc đến máu tây đầm đìa, càng nhiều còn lại là trên người quần áo tất cả đều bị sang vẩy ra lại đây ngọn lửa bậc lửa, đưa bọn họ một đám tất cả đều sợ tới mức kinh hoàng thất thố trực tiếp một đầu chui vào nguyên bản có khi lại chiều còn mang theo tuyết thủy lùm cây lâm, nỗ lực cọ tắt chính mình trên người thiêu đốt ngọn lửa. Lý viễn quả thực giận không thể át hắn hôm nay buổi sáng lại đây khi còn tin tưởng tràn đầy, nghĩ thầm thế nào cũng phải cấp này đàn ở nông thôn đồ nhà quê một cái giáo huấn Làm cho bọn họ nếm thử chính mình nắm tay, làm cho bọn họ rõ ràng biết trên thế giới này ai là không thể đủ phản kháng. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ bên này đường xá mới đi rồi một nửa, không trung phía trên liền liên tiếp bỏ rơi hai cái. Này hai cái trực tiếp rớt vào trong đám người, tựa như mãnh hổ nhào vào cựu đàn, đương trường liền đem hơn phân nửa người tạc được mất đi sức chiến đấu, không ít người càng là bị này trực tiếp dọa phá gan, một đám tất cả đều quay đầu trở về chạy. Là kia chỉ điều, là kia chỉ điều chạy nhanh đem kia chỉ điều cấp bắn xuống dưới, chính là kia chỉ điều đem kia ném xuống tới, Lý Viễn Tức muốn hộc máu chỉ vào thì thầm, tức giận quát. Vừa mới chính là này chỉ anh Vũ, chính là này chỉ anh Vũ từ bầu trời đem ném xuống tới. Đỏ rực trên người lông chim, hơn nữa kim cương anh Vũ bản thân so mặt khác loài chim càng thêm khổng lồ hình thể, Lý Viễn đoàn người mặc dù là muốn làm bộ không phát hiện, đều không thể. Mau, các ngươi chạy nhanh cho ta ra kia chỉ đáng chết anh Vũ bắn xuống dưới. Ta nhất định phải đem này chỉ anh Vũ trào trở về ngũ mã phanh thây. Mắt thấy chính mình mang đến này đó nhân mã thế nhưng bị một con chim đánh đến quân lính tan rã lý viễn cơ hồ sắp bị khí điên rồi. Lão đại chúng ta không có mũi tên cũng không có thương, căn bản không có biện pháp đem này chỉ điều cấp đánh hạ tới A. Một cái bả vài ống tay áo bị thiêu đến đen như mực toàn thân khó bái bất kham hán tử, mặt ủ mày ê nói, ngữ khí vội vàng mà lại chân thành. Lão đại chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đừng ở chỗ này đợi, lại đãi đi xuống, nói không chừng kia chỉ điều lại nên ném xuống dưới. Phía trước mặc cho ai đánh chết đều không thể tưởng được như vậy cái thổ bẹp trong thôn thế nhưng còn có như vậy cái đại chiêu đang chờ bọn họ. Cà cà cà, thì thầm đôi mắt nhỏ rất là khinh bỉ, vỗ vỗ mông, hoàn toàn không đi để ý tới phía dưới cái kia nổi trận lôi đỉnh ra hòa, nó chính là một con cao quý yêu nhã thông minh anh vũ, như thế nào có thể cùng loại này ngốc tử so đo đâu. Liền cung tiễn cùng thương đều không có còn muốn đem nó bắn xuống dưới Sợ không phải mơ mộng hảo huyền Nga huống chi liền tính là ra hỏa này có cung tiễn có súng ống Điều đại gia nó cũng không có khả năng bị này hai cái vô năng hai chân thú bắn xuống dưới A Triệu hưng quốc đoàn người tất cả đều ở trong thôn chờ Đại gia cầm trong tay vũ khí động tác nhất trí đứng ở thôn phía tây Chờ những cái đó đoạt phỉ từ trên núi lao xuống tới hảo cùng đối phương một trận tử chiến Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không chờ đến đối phương đám kia người, ngược lại lại nghe thấy một trận phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh. Thành âm này lập tức làm trong tay gắt gao nắm cái quốc triệu hưng quốc theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía một bên tần tố vân, nhưng mà cố tình đối phương nhìn qua lại không hề bất luận cái gì gợn sóng. Cái này làm cho triệu hưng quốc nguyên bản đến bên miệng nói, lại ngạnh xinh xinh nuốt đi xuống, đồng dạng cũng làm bộ vẻ mặt dường như không có việc gì đứng ở một bên, làm bộ hắn cũng nội tâm không hề gợn sóng, giống như thấy nhiều đại trường hợp quét giác tăng giống nhau. Triệu kim sinh tam huynh đệ lại nghẹn đến mức biểu tình vặn vẹo tam đôi mắt không được nhìn về phía tần tố vân. Nói tốt đêm này cho bọn hắn, làm cho bọn họ đợi lát nữa ném vào đám kia đoạt phỉ trong đàn, chờ xem bọn họ đại hiện thần uy, không nghĩ bại lộ chính mình đâu. Như thế nào đám kia bọn cướp đều còn chưa đi đến bọn họ thôn, nghe thanh âm cũng đã bị tạc đến người ngã ngựa đổ thê thảm vô cùng. Chật chật chật, nghe kia tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Triệu đại bảo xoa xoa phát mau cánh tay, rối rắm đôi mắt nhỏ liền không từ Tần Tố Vân trên người dịch khai quá. Làm bộ chấn định kỳ thật nội tâm sóng gió Tần Tố Vân. Không, không phải ta không có ta thật không biết thì thầm kia chỉ anh vũ ngày thường ở nhà thích tung tăng nhảy nhót, ngẫu nhiên lừa nàng đại hát chúng nó bữa tối muốn ăn quả hạch thường xuyên sẽ bị đánh xuẩn điều sẽ lợi hại như vậy. Mười phút phía trước tần tố vân gần chỉ là nghĩ phi cơ ở trên trời ném, như vậy thì thầm có phải hay không cũng có thể đủ học này một bộ cấp những cái đó đoạt phỉ ném cái kinh hỉ Chỉ cần có thể đem một cái ném vào đám kia đoạt phỉ nhóm đội ngũ bên trong khiến cho hỗn loạn như vậy đợi lát nữa bọn họ trong thôn thắng phần thắng liền phải lớn hơn nhiều. Nhưng khi đó nàng cũng gần chỉ là ngẫm lại cũng không xác định thì thầm có thể nhắc tới như vậy trọng Kim cường anh vũ loại này điều, bản thân hình thể liền không nhỏ, giống nhau sau trưởng thành thể trọng có thể có tam cân nhiều, đặc biệt là trong khoảng thời gian này thì thầm trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt lại ăn bụng nàng phía trước tồn chữ những cái đó ngọc lộ hơn nữa cảnh vật chung quanh tam trọng nhân tố thì thầm hình thể rõ ràng so với trước muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng nói đến cùng, nó vẫn là một con anh vũ cũng không phải giống an đệ tư thần thiếu như vậy ác điều. Chính mình chế tác không nhỏ, một con đến có 5-6 cân trọng, có thể nắm lên một cái liền rất đến không được. Không nghĩ tới thì thầm kia vật nhỏ, chẳng những có thể ở móng vuốt nhỏ thượng quải hai cách còn có thể vèo một chút liền phi không ảnh. Tần Tố Vân nghe này tiếng kêu thảm thiết, đáy lòng thật sự là có điểm một lời khó nói hết. Mặc kệ Tần Tố Vân lúc này ở trong lòng có bao nhiêu dối giắm. Bốn phía đám người lại bởi vì đoạt phỉ nhóm hỗn loạn kêu thảm thiết kích động nói không ra lời. Thôn trưởng thôn trưởng. Vừa mới đó là sao lại thế này? Vừa mới kia trong núi phát sinh chuyện gì? Là các người phía trước qua bên kia làm mai phục sao? Mọi người kích động dò hỏi. Phía trước đám người tất cả đều bởi vì đoạt phỉ nhóm đã đến mà khẩn trương không thôi, tất cả đều động tác nhất trí nhìn chằm chằm phía tây vào thôn con đường kia căn bản không có người chú ý tới thì thầm động tác bởi vậy toàn cho là thôn trường phái người ngầm làm chút cái gì, bảo hộ bọn họ thôn. Thôn trưởng